Chương 673. Và anh. Thoại âm rơi xuống trong mắt, vương ra lão bắt toàn thân khí tức bộc phát, một cước đạp xuống, hư không sụp ra, hết thảy đỉnh núi đều đi theo kịch liệt lay động. Làm Trường sinh ra tộc mạch chính con cháu, hắn có lấy chính mình tự phụ, không có ai ngăn cản, hắn còn đi không vào trăm trượng bên trong. Đơn giản chuyện cười. Tần Trường Phong y theo lời hứa, không có ngăn cản, thậm chí ngay cả uy áp khí thế đều không có thả ra. Giữa thiên địa mây trôi nước chảy, toàn bộ hư không một mảnh đường bằng một bộ tùy vương ra lão bắt dòng rồi vẻ. Hắn ngay từ đầu, khoảng cách thần xa có 5600 trượng bộ dáng. Chuyện này đối với Siêu Việt Thiên Thần tu sĩ mà nói, cơ hồ cùng mặt đối mặt không sai biệt lắm. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không có lựa chọn xé rách hư không truyền thống, mà là từng bước một tiến lên. Dù là như thế, lấy hắn cường đại tu vi, 200-300 trượng khoảng cách cũng là mười mấy cái hô hấp thoáng một cái đã qua. Đối mặt, thần xa bên trong lạng Yên không một tiếng động, thủ hộ ở chúng quanh xung tốc độ tu sĩ cứ việc thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ, đánh cược thắng lợi phảng phất lấn cận tại gang tấc rồi. Có thể dần dần, Vương gia lão bắt bước chân chậm đi xuống tới, cái trán thậm ra mồ hôi giọt lớn đầu. đích thật là không có ngăn cản. Hắn mỗi một bước hạ xuống cũng đều hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng, nhưng hắn lại không tự chủ được hãm lại tốc độ, bởi vì trong lòng có sợ hãi. Hắn hoảng sợ phát hiện, theo tới gần, nguyên thần của hắn, lục thể của hắn, trong cơ thể hắn hết thảy cường đại cùng bất phàm tất bản, thế mà đang từ từ biến mất. Tu vi đang giảm xuống, nguyên thần tại thoái hóa, nhục thân cũng biến thành bình thường, mất đi linh tính, tựa như dưới chân hắn đang tại đi, là một đầu đọa phàm con đường. Một khi đi xong, liền sẽ triệt để rơi xuống phàm trần, một thân tu vi mất hết, thậm chí trong cơ thể trường sinh huyết mạch đều muốn bị hóa đi, từ nay về sau vĩnh viễn chỉ là cái hèn mọn nhân. Kết quả như vậy Với hắn mà nói, so chết càng khó có thể hơn tiếp nhận. Bất kỳ một cái nào nắm giữ qua lớp núi lộ biển, phi thiên độn địa vĩ lực tu sĩ, đều tuyệt đối không cách nào lại làm về một cái tay chói gà không chặt phạm nhân. Từ cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, đến hèn mọn như có giác bị người nhìn xuống, loại này chuyển đổi, không ai có thể tiếp nhận, tâm cảnh liền trực tiếp sẽ hỏng mất. Cứ việc phía trước có không thể dự đoán đại khủng bố, nhưng Vương gia lão bát không có trực tiếp dừng bước, mà là đem tốc độ thả cực chậm, một bên cọ sát một bên phi tốc suy nghĩ, bởi vì thanh đồng tiên điện căn hệ trọng đại, không đến cuối cùng một khắc hắn không có thể dễ dàng Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm. Toàn thân đột nhiên run lên. Đây không phải chúng rồi chết tiên chú dáng vẻ sao? Chết tiên chú làm sao sẽ vô thành vô tức xuất hiện? Lúc trước đại ma vương từng nói qua tiên điện tàn tiên chết tiên chú ngược lại đưa hắn một trận tảng hóa, chẳng lẽ dĩ nhiên là sự thật. Vừa nghĩ đến đây, Vương gia gia giải Agemị hồn run rẩy dữ dội, thiếu xương lạnh bướt. Cứ việc ý nghĩ này là như vậy không thể tưởng tượng nổi, có thể sự thật bày ở trước mặt, lại hắn không thể không tin. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trên chân như có vạn quân chi trọng, làm sao cũng cầm lên không nổi rồi, phía trước là tiên phẩm giới hạn, để hắn như nào đây dám tiếp tục đi tới? Loại này có thời gian suy tính sợ hãi, so với bị trực tiếp chém xuống đầu lâu còn muốn đáng sợ. Cũng là ở thời điểm này, hắn mới giật mình nhớ tới. Phía trước đại ma vương nói chính là nếu như ngươi dám bước vào trăm trượng bên trong, mà không phải nếu như ngươi có thể. Dám cùng có thể, kém một chữ, ngàn dặm có khác. Mà chân tướng là như thế nào đâu? Mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Giờ phút này trấn hiệp vương ra lão bắt rừng ở hơn 100 ngoài trượng không dám tiến thêm, chính là tần trưởng phong vừa mới khai sáng ra tới đạo thứ nhất bí pháp tự tiên phủ. Theo tiên phủ, tên như ý nghĩa, chính là ngay cả tiên đô có thể tự mơ có mà tới gần bản thân. Nó bằng vào, cũng không phải là đạo lực hoặc pháp tắc hình thành bình trướng cưỡng ép kháng cự, mà là trong thân đụ này sau đó một khi tới gần tầng trường phong, liền sẽ sói mòn lực lượng cùng sinh mệnh. Khoảng cách càng gần, sói mòn đến lại càng nhanh càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng sẽ tạo thành chúng rồi triệt tiên trú hạ chàng đồng dạng, cấp độ sinh mệnh hoàn toàn bị chém xuống, biến thành pháp nhân. Một thức này bị pháp, tuân theo cơ sở công kích cùng áp chế đánh xa chém địch tại cực xa bên ngoài lý niệm, chính là không cho địch nhân tới gần bản thân. Nhất định phải cưỡng ép tới gần, liền sẽ bị áp chế, thực lực giảm lớn, như nguyên bản thế quân lực địch đối thủ, tại thời điểm này còn có thể có mấy phần phần thắng. Tung Trí, tần Trường Phong cũng không phải là chỉ có công kích từ xa, hắn cận chiến lực đồng dạng cường tuyệt. Cho nên, hắn thậm chí có thể chủ động tiếp cận đối thủ, áp chế hắn thực lực về sau, lại cưỡng ép chém giết. Cùng nguyên bản chết tiên chú so sánh, Cự Tiên Phủ không có không thể nghịch chuyển, nhất định phải đem chúng chú người cưỡng ép chém xuống phạm Trần Bá Đạo. Cự Tiên Phủ có lựa chọn, nếu như không tới gần tần Trường Phong, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hơn nữa Cự Tiên Phủ tiếp tục sau một thời gian ngắn liền sẽ tự động biến mất. Đồng thời, Cự Tiên Phủ đối với sinh mạng tầng áp chế, cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần bên trong phủ tự thân căn bản không có bị phá hư chạy ra ảnh hưởng phạm vi về sau, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động khôi phục. Nhưng làm chuyên vị chiến đấu mà thôi diễn đi ra ngoài phụ trợ bị pháp, cự tiên phủ cũng có chết tiên chú không có ưu thế. Thứ nhất, cự tiên phủ không có ẩn nút kỳ, chỉ cần tiếp cận tần trưởng phong liền sẽ lập tức phát tác, hơn nữa tấn mãnh vô cùng, cùng thời gian không quan hệ, chỉ nhìn khoảng cách. Nói cách khác, nếu như bên trong phủ người tại một dây loại bên trong truyền tống đến tần trưởng phong trước mặt, cũng sẽ lập tức bị áp chế đến cùng. Thứ hai, cự tiên phủ có thể một mình đánh vào người nào đó trên người, một mực đi theo, khiến cho trong thời gian nhất định người này vô luận đi đến nơi nào, cũng không dám tới gần tần trưởng Đồng thời cũng có thể hóa thành một phương trận văn trực tiếp tại tầng trường phong ngoài thân thiên địa trong hư không mở ra, loại tình huống này, bất kỳ cái gì tiến vào cự tiên phủ trận bên trong phạm vi đinh nhân, tất cả đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, đó là đơn thể biến thành quần thể. Vương gia lao bắt cũng không rõ ràng trong đó nội tình, chỉ coi mất đi tu vi như chúng rồi chết tiên chủ lồng dạng, sẽ bị vĩnh cửu chém xuống. Bởi vậy cảm nhận được tu vi và sinh mệnh lực trôi qua về sau, hắn triệt để dừng bước, cũng không dám lại hướng về phía trước dạo bước tiến lên một trượng. Lúc này một trượng đi được nhẹ nhàng, nhưng ngày sau hắn khả năng liền muốn tiêu tốn 10 năm thậm chí 100 năm có thể bổ về một cái trượng tổn thất đối mặt, những cái kia không tức tộc thần kỵ sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Từ Vương gia lão bắt trên nét mặt, cũng có thể thấy được vị này đến từ Cựu Thiên Trường sinh ra tộc mạch chính tu sĩ, bây giờ đang đứng ở tiền phái lương nan tình cảnh bên trong. Thế là tại nhị ngốc tử dẫn đầu dưới, không ít người đều lộ ra vẻ trầm trọng, phản phất tại chế giễu một cái không biết tự lượng sức mình, Nghị muốn lấy sức người lay tiên uy sâu kiến. Kiêu ngạo hiện lên ở mỗi người trên mặt, bây giờ lưng tựa thần xa bên trong tiểu tổ, bọn hắn có làm như thế tư cách. Liền ngay cả kia bốn cái dị vực thiên kiêu, cũng đều tự phụ mà ngạo. Bị Tân Trường Phong làm tôi tớ lâu như vậy, Bọn hắn mắt thấy hắn chém bất hủ, giết tàn tiên, chiến tích lừng lẫy, như nắng gắt cái thế. Đáng sợ là tại thế giới này mà nói, còn chỉ có chừng 30 tuổi, thiên tư tung hoành, tựa hồ ở đúng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, cho dù tại dị vực đương thời cũng không có ai so được với, bất hủ chi vương lúc tuổi còn trẻ đều chênh lệch rất xa. Hết thảy đều tại vô hình bên trong để bọn hắn khâm phục, càng là đang đối mặt những người khác lúc, không hiểu ra sao liền có loại cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Cuối cùng, vẫn là câu nói kia. Tương lai chủ nhân của bọn hắn là trở thành tiên vương, thậm chí tiên đế Như vậy bọn hắn những người hầu này cũng đều sẽ như diều gặp gió, loại kia Tôn Quý uy dung, thế gian mấy người có thể so sánh. Mau lui, đừng hỏi tại sao. Bị tra phúng, vương gia lao bắt chẳng nhưng không dám phát tác, ngược lại còn phát ra hết lớn, cũng tay người dẫn đầu bay nhanh, muốn rời đi. Khả năng này là hắn tại thượng giới lúc hành tàu biệt khuất nhất một lần, nhưng hắn không thể không nuốt vào phần này biệt khuất, bởi vì đối mặt thần sa bên trong đang ngồi là một tôn có thể chém tàn tiên đại ma vương. Thật muốn nói lời, đâu chỉ là ma vương, quả thực là ma tiên. Quá quỷ dị, trong thân tiên cổ nguyên chân tiên đều muốn sợ hãi chết tiên chú về sau chẳng những vô sự ngược lại còn nhờ vào đó đạt được ngập trời cơ duyên, lĩnh ngộ bí pháp nào đó. Như vậy ta quỷ tồn tại, hắn cầm đầu đi vừa. Hắn đi được rất nhanh, cũng xấu hổ chính là đã có người ngăn ở phía trước, nhếch miệng lặng lẽ cười. Người này ngồi ở một đầu liếc mắt không sợ lưng sư từ bên trên, chính là Thạch Hạo. Tân Trường Phong rời đi kia 10 năm, Thạch Hạo tại đế quan trong, không ít bị người của vương gia cố ý làm có dễ, song phương kết có không giải được đại thủ. Hoang, ngươi thật muốn cùng ta vương gia không chết không thôi. Vương gia Lao Bát hai mắt xích hồng ngẩm hắn đã có dự cảm bất tường, lần này khả năng thật sự muốn thai kiếp khó thoát. Hiện tại Vương gia ngươi còn có tư cách cùng ta không chết không thôi sao?" Thánh hạ ấm ỉ cười to, trước kia một mực là hắn đánh nhỏ về sau, liền sẽ dẫn xuất ra để giáo hơn hắn, thiên đạo tốt luân hồi, hiện tại cũng rốt cục đến phiên hắn đến hy thế hi người, muốn làm gì thì làm. Hắn không che giấu chút nào chính mình độn nhất cảnh kinh khủng tu vi, huyết khí rót nhật nguyệt, thần lực ép dãy núi, này thiên địa đều tại văn minh, đều đang run rẩy. Giết a. Vương gia còn lại tu sĩ cũng cảm thấy không ổn, bởi vì đằng sau khủng tất tộc kỵ sĩ cũng đã tới. Bọn hắn nhất thời gấp mắt đỏ, trường sinh gia tộc trấn nhiếp hiện nhân cũng không tạo nên tác dụng, muốn sống, cũng chỉ có thể giết ra một đường máu. M3. Cao thiên xuất hiện rất nhiều trật tự đường vân, giống như đạo huyết chạy xuôi, rất hùng hực, cũng rất đáng sợ. Chiến đấu buộc phát trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa liền trực tiếp nổ tung. Có thể nhìn thấy, lấy nơi này làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm bên trong đều là không gian lớn khẽ hở, núi liền bầu trời, kia cảnh tượng giống như diệt thế bình thường. Thạch Hạo toàn lực xuất thủ, đánh đâu thằng đó, uy không thể đỡ, trí tôn trở xuống vô địch tuyệt không phải là hư danh. Vương gia Lao bắt cũng tế ra lá tẩy của mình, một bức tranh, phía trên vẽ lấy một bóng người, chính là vương gia gia chủ Vương Trường Sinh, có được bộ phận chí tôn lực lượng chỉ bất quá ngay tại hắn nghĩ muốn thông qua bức hỏa này mở ra một con đường xuống lúc, lại chỉ gặp bọn nhiên, trên trời cao sáng chói tiên mang nổ bắn ra, một viên nửa tối đen minh to lớn phụ văn thần bí như trời màn chợt hiện, trấn áp mà xuống, hắn liền phát hiện loại kia tu vi cùng cấp độ sinh mệnh bị áp chế cảm giác kịch liệt phát tác. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phía trước thần sa bên trong đại ma vương vẫn luôn lưu thủ rồi, nếu không đừng nói trăm trượng, 1000 ngoài trượng hắn liền lại nhận ảnh hưởng cực lớn, không còn dám tới gần. Trận đấu kết quả, không có cái gì lo lắng. Đối với Vương gia, tần trường không cái gọi là đã thạch hạo nghĩ phát tiết, vậy liền thỏa mãn Dù sao một đời người, cả đời thầy trò. Thần xa bên trong rất tiến tĩnh, tần Trường Phong đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh nói, "Nguyệt nô, đi giúp ta đem thanh đồng tiên điện lấy tới." Nguyệt Thiên có chút bất mắt nói, "Không phải huynh đệ sao, tại sao lại thật thành nô bộc rồi?" Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là tại tận tâm linh nộ, tự nhận là thỏa mãn đại ma vương hết thể ý đồ, cũng không có làm gì sai sự tình, làm sao lại còn xuống cấp? Không học thức thật đáng sợ, nô ý tứ không chỉ nô bộc, còn có thể là nam tử đối với nữ tử thân mật xưng hô, chỉ có quan hệ thân mật giữa hai người mới có thể sử dụng. Thật sự Trương Phong mở mắt nói lời bịa đặt, mặt không đổi sắc, khẽ nói: "Đương nhiên, bởi vì chém giết tàn tiên đánh một trận ngươi làm được rất tốt, thiếu ra ta mới cho như ngươi vậy ban thưởng, giống người nào đó liền căn bản không có dãị nộ như vậy." Thanh Nghi liề im lặng, Nguyệt Tiên híp mắt cười. "Nhưng, đến tụt cùng ai đang gà ai?" Giấy nghị phép, Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 667. Vì tranh thanh đồng tiên điện, thế lực khắp nơi chen mà tới. Đến giai đoạn sau cùng còn có tư cách tham dự tranh đoạn, cơ hội tất cả đều là cựu Thiên Thập Địa đại giáo cùng trường sinh gia tộc, mà bọn hắn bên trong đại đa số lại cũng không phải là muốn đổi tần trưởng phong lẫn tỉnh, mà là chuẩn bị trực tiếp cầm cùng tiên vực làm giao dịch, để tương lai hắc ám đại họa phụ xuống thời giờ, có thể ở tiên vực đạt được một mảnh đất dung thân. So ra mà nói, cái này hiển nhiên so gián tiếp thông qua tần trưởng phong đến yêu cầu phải tốt hơn nhiều, dù sao tính toán tần trưởng phong có thể đánh với chân tiên một trận, cùng toàn bộ tiên vực so sánh, cũng vẫn như cũ quá mức nhỏ bé. Nhưng cuối cùng, cái này đổ vật vẫn là đã rơi vào tần trưởng phong trong tay. Vương gia lão bát bị Thạch Hạo đánh bại, chém giết tại chỗ, trong tay hắn Vương trường sinh bức tranh cũng không thể cứu được hắn. Còn lại Vương gia tu sĩ, tại cự tiên phù áp chế xuống, thực lực chí ít đều giảm xuống một hai cái đại cảnh giới, không tiếc tộc thần kỵ sĩ một cái công kích, liền chặt dưa thái thịt giống như trảm tận chu truyện. Nhìn thấy như vậy máu rầm rề tráng cảnh, nghe hỏi chạy tới cái khác thực lực tất cả đều ngừng chân bản thân. Trường sinh gia tộc đều không chút nào nể tình, máu mủ con cháu nói giết liền giết, không tiếc tộc thật sự như mặt trời trưa, ranh dương thượng dưới rồi. Có người thét dài cảm thán, từ tiên điện đến vương gia, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, không tiếc tục giẫm lên bọn hắn mặt mũi cùng máu tươi toếng cả giới phát ra mạnh nhất âm thanh, Mã Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo Đôi thời trò này, càng nhất định uy lăng thời đại này. Đáng thương cùng chỗ thời đại này người, tuổi trẻ thiên kiêu còn chưa hoàn toàn trưởng thành, liền sớm đã mất đi đổi theo hy vọng, mà cái kia chút tuổi xuân đang độ cắt trí tôn, còn chưa chân chính ra đi, đã là anh hùng mặt lộ. Thạch Hạo báo xong thủ, trở về đến thần xa một bước không rời, lấy tên đẹp thủ hộ, trên thực tế nhưng là nhớ Tần Trường Phong vừa mới hiện lộ qua cự tiên phủ Bản về đi qua đi ngang qua tuyệt không bỏ qua phong cách hành sự, đô đệ Phong người sư phụ này còn có phần hơn mà không bằng. Ngụy Tiên cũng không có mất bao công sức liền đem Thanh Đồng Tiên Điện cho lấy tới, bởi vì nàng là dùng ân tình đổi, mà không phải hướng Vương ra mạnh như nhọ cướp, tự nhiên muốn thuận lợi được nhiều. Hùng chi toàn bộ trên trời dưới đất đều đã bị tần trường phong phong ấn, núi rừng bên trong cái kia tộc đàn không đổi cũng chỉ thừa lại diệt tộc con đường này. Thạch Thanh Đồng Tiên Điện, cùng bên trên kỵ nguyên có liên quan tiên khí, 3000 đạo châu thập đại binh khí một chồng, một mực nắm giữ ở tiên điện chí tôn trong tay, có tàn tiên ẩn thân trong đó, tại bên trong bị ngoan nhân đại đế giữ, nhân mình đế trong, trở thành khí. Đây là một tòa mặt ngoài vết dị lo lỗ, thậm chí nhuộm đỏ thâm vết máu cổ điện, cũng không biết nhiều lần thay chủ, đã trải qua bao nhiêu vết chiến, chứng kiến mấy cái kỷ nguyên vỡ chốn đại họa. Thần xa bên trong, Tần Trường Phong nhìn xem cái này tiên khí, tỉ mỉ ngắm nghía. Dù sao cũng là một kiện thứ thiệt tiên khí, hắn nhìn xem có chút nóng mắt, thanh đồng tiên điện phòng ngự mạnh, một khi treo ở đỉnh đầu thủ hộ bản thân, có thể xưng vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, trừ phi nắm giữ pháp tắc tối cao ảo nghĩa hoặc là sẽ vượt qua vương thực lực, nếu không cơ hồ không có cách nào công phá. Thậm chí Liền ngay cả phía trên màu xanh đồng đều có kinh khủng nguyên tụ chí lực, một khi bị ăn mòn, thiên thần đều khó mà tiếp nhận. Nhưng này kiện đồ vật dù sao tại hạ một kỷ nguyên bên trong cực kỳ trọng yếu, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông tay. Chỉ bất quá, trước đó, hắn đến ở phía trên lưu lại điểm ký hiệu, lấy chứng minh mình quyền sở hữu. Không cần hoài nghi, nhạn qua rút lông đại ma vương làm sao có thể thật sự từ bỏ thiên khí? Tương lai tự nhiên là muốn cầm về. Coi như không cầm về, cũng phải nhường ngoan nhân đại đế biết rõ, cái này Đông Tây tần trưởng phong lưu lại, nàng đến ghi nhân tình này, phải biết Tại vô hạn xa so với trước kia, liền đã có một vị danh giáo khủng tức Trưởng Phong cái thế tiêu hùng đã tính tới nàng xuất thế, tính tới nàng sẽ dùng không bằng phạm thể thể chất gian nan bước lên con đường tu hành, gặp được khó mà tính toán gặp chắc trở cùng đại họa. Cho nên, Trưởng Phong Tiên Tôn liền lưu lại thanh đồng tiên điện như vậy vô thượng cơ duyên cho nàng người hưu duyên này. Nói cái gì cho phải đâu? Tân Trưởng Phong nổi lên nói thầm, có chút khó khăn, không biết nên tại bên trong tiên điện lưu lại cái gì ấn ký tốt. Đại Ma Vương từng du lịch qua đây. Tổ không chịu được, huống Phá hư văn vật là không đúng. Ngoan nhân cô nương, ngươi thiếu ta nhân tình. Quên đi thôi là một có cao thượng phẩm đức chân chính cường giả, sao có thể trực tiếp như vậy, như vậy không có phong độ. Vẫn là dứt khoát khắc lên một phần chân kinh, cuối cùng lưu ấn, cho ta chân kinh người vì ta truyền nhân, làm dập đầu ba bái. Cái này có vẻ như không sai a. Ta Vũ Sinh cái này cá mặt đều có thể trở thành độ kiếp thiên tôn cùng mình tôn an bài nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, Đường Đường uy chấn đương thời không tức đại ma vương cũng không thể so với hắn còn kém a. Suy nghĩ một chút oan nhân lại đế cùng diệp phàm đều là hắn đồ đệ, loại kia nhạt cảm giác thành tựu đơn giản không cách nào nói rõ. Thậm chí Hàn Vũ, Vũ Thủy, hư không đại đế đám người, cũng có thể tại bọn hắn vừa mới đạp vào con đường tu hành lúc, hiện hóa ra một cái râu trắng lao ra ra đi dẫn dắt bọn hắn thăm dò đại đạo chân ý nha. Tương lai toàn bộ giả tiên kỳ nguyên, thiên tôn thời đại từ Tào Vũ sinh mở ra, đại đế thời đại thì thuộc về bọn hắn đại ma vương nhất mạch. Nhưng lại tại hắn lộ ra thiếu dung, chuẩn bị theo kế hoạch làm việc lúc, nguyên thần bên trong lại đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác. Đây là nguyên thần báo trước. Tân Trương Phong tiên đạo nguyên thần, bởi vì nhân, cho nên có trình độ dự đoán biết, mặc dù lấy được dự cảm đều rất không rõ ràng, có thể mỗi một lần sau đó nghiệm chứng, đều rất chuẩn xác. Tỷ như trước đây không lâu dự cảm đến đạo thứ nhất bí pháp cơ duyên sắp xuất hiện, quả nhiên liền căn cứ chiếc tiên chú thôi diễn ra cự tiên phủ. Loại dự cảm này chỉ là cho ra một cái đại khái phương hướng, về phần cụ thể tương lai sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, lại vĩnh viễn là không biết. Mà giờ khác này, tần trường phong nguyên thần bên trong băng lãnh cảm giác, chính là tại nói cho hắn biết, lưu chân kinh thu ngoan nhân cùng cái khác đại đế làm đồ lệ chuyện, chỉ liên đối đến đại nhân quả, khang khang làm như vậy, tương lai có thể sẽ vì vậy mà có đại phiền thoái. Được rồi, vẫn là ít xuất hiện một chút, cũng chỉ lưu lại ta tuyệt đại phong thái, cái gì cũng không nói, để chính nàng đi ngủ đi. D lát sau đó, Tần Trường Phong thở dài một tiếng, làm ra cuối cùng quyết định, thuận theo thiên mệnh. Mặc dù theo dự cảm đi, cũng không phải là 100% chính xác, tỉ như nhiều khi địa phương nguy hiểm cũng mang ý nghĩa cơ duyên to lớn, cho nên vĩnh viễn tránh né lời nói, tự nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều mạnh lên cơ hội, nhưng lần này cảm giác rất mãnh liệt, tựa hồ có một tôn nhân vật khủng bố, đang cách thời không tại nhìn chăm chú, cảnh cáo. Thanh đồng tiên điện trên bản chất là một tòa cung điện, phóng đại sau đó bên trong có đỉnh đài hành lang, trung điệp cung đài, Tần Trường Phong tiến vào hạch tâm nhất chỗ, đem bên trong một mặt vách tường xem như mặt kính, bắt đầu ảnh lưu niệm. Đến rồi bây giờ cảnh giới, Hắn tự nhiên sẽ không lại làm dùng bút mực vẽ tranh như vậy áp chế chuyện, mà là lấy thần nghiệm dẫn ra pháp tắc phát họa ra đại đạo đường văn, đem chính mình đạo ảnh trực tiếp lạc ấn trên đó. Một lát sau, liền chỉ thấy bóng loáng phong cách cổ xưa vách tường đồng theo bên trên, một tên nam tử thân ảnh phát ra ánh sáng nhạt, yếu ớt hiện hiện. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩn đầu nhìn trời, nho nhã thân thể liên tính bất động, nhưng tay áo lại tại khi vũ, một mình đứng ngạo nghễ, nhìn hết tầm mắt mêng mông, lạnh nhạt bên trong có một loại không chỗ sắp đặt vô hình Đồng thời quanh thân tràn ngập nhân chi khí, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Rõ ràng quang ảnh đang ở trước mắt, lại phản phất giống như cách một phiến thời không. Cũng không phải là cái này sương mù đem khuôn mặt che lấp, mà là đại đạo áo nghĩa tại hiện hóa. Cả bức chân dung, từ đạo ngân phát họa mà thành, tích chứa trong đó tần trưởng phong ngũ đại bản mệnh thần thông toàn bộ bí mật. Cho nên, cái này trên thực chất là một bộ vô thượng bảo điện. Như cảnh giới không đủ người cương ép quan sát, chẳng những không có chỗ tốt, sẽ còn bị cản trở. Cho nên trừ phi có được cấp trí tôn cảnh giới, nếu không nhìn không thấu cái này đại đạo sương tự nhiên cũng liền nhìn không thấy chân dung, càng không cách nào lĩnh ngộ trong đó thần thông. Đương nhiên, mặc dù có chí tôn cảnh giới, cũng không phải người người đều có thể khám phá bí mật trong đó. Tân Trương Phong ở trong đó có lưu một đạo thân nghiệm, trừ phi hắn công nhận người, nếu không chí tôn tới vẫn là một mảnh sương ngủ. Nếu như lại có người đệ một câu thơ, liền triệt để hoàn mỹ. Sau khi hoàn thành, hắn nhìn qua họa ảnh, không khỏi có chút say mê, thật là không có cách, chính mình cũng mau đưa chính mình cho mê hơn mê, cũng khó trách có thể mê đạo thế gian ngàn vạn nữ tử. Thoại âm rơi xuống, im lặng không tiếng động, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tân Trương Phong những mày, hoặc vẽ màn bên trong bóng người dáng vẻ tiếp tục đứng chắp tay, nói, lúc này nên có người đệ một câu thơ. Lần này Âm thanh hơi hơi tăng thêm mấy phần, nhưng trong không khí càng thêm tĩnh mịch. Khổng Tước Đại Ma Vương nhất thời có chút tức giận, hừ lạnh, lúc này nhất định phải có người để một câu thơ. Sau lưng hắn, từ đầu tới đuôi nhìn xem hắn làm xong hết thẻ Nguyệt Tiền, Thanh y cùng Thạch Hạo tất cả đều không nói gì, cuối cùng Từ Nguyệt Tiền đánh vỡ bình tĩnh nói, cái này không phải là không có ngộ tính, mà là thật sự sẽ không a. Tân Trường Phong để Nguyệt Tiền, Thanh y cùng Thạch Hạo làm thơ, vậy cũng thật sự là ép rồi. Dù sao tu sĩ tuổi thọ mặc dù dài dằng dặc, nhưng có mấy người sẽ tiêu ở loại này vẹn vẹn còn có thể bồi dưỡng nhàn tình nhã chí sự tình bên trên. Tu luyện đều không đủ Tổng chi ba người bọn hắn tuổi tác vốn cũng không lớn, cùng phàm nhân so sánh, cũng còn trẻ tuổi. Nguyễn Tiên nói xong, Thạch Hạo ngay sau đó nói, nếu không sư phụ chính ngươi để một bài đi, chúng ta giúp ngươi tham khảo. Tần Trường Phong nhất thời sắc mặt tối đen, ngươi cái hai đồ đần, lão tử chính mình nếu là biết còn cần các ngươi làm gì. Nhưng làm một tao nhã cường giả, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài phá hư phong độ của mình, cho nên tiếp tục quay lưng đám người trầm giọng nói ra, các ngươi cũng không phải không biết, vi sư từ trước đến nay khiêm tốn điệu thấp, chính mình cho mình để thơ tính là gì? Sẽ bị người hiểu lầm tự biên tự diễn. Cho nên mới cho các ngươi cơ hội này, đừng để ta thất vọng. Ba người triệt để bất đắc dĩ, mắt thấy tránh là tránh không khỏi, Nguyệt Tiên hít sâu một hơi, ngẩn đầu lên nói, người đàn ông này, Thạch Hạo, trời sinh thần thánh, Thanh Y Liệp, vạn cổ vô song, kỳ danh. Nguyệt Tiên chăm chú phần cuối, không tiếc Trương Phong. Tần Trương Phong, đại ma vương sắc mặt đen đến đáng sợ, có chút thật muốn ma hóa dấu hiệu. Đều nói ba cái thối thợ dạy đỉnh qua một cái ra cát lượng, cái này ba chung vào một chỗ liền một cái thối thợ dạy cũng không bằng a. 60. Chương 675. Ba người liên thủ dâng hiến một bài vẻ thuận miệng cũng không tính thơ không quan trọng, đáng sợ là Thạch Hạo còn vô cùng hài lòng bộ dáng, vỗ tay nói: Hoàn Mỹ a, này thơ chỉ ứng tiên mà có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Nói xong hắn tựa hồ cảm nhận được đến từ trong không khí hàn ý, nội tâm run lên phía dưới, vội vàng lời nói xoay chuyển, nói, đương nhiên, chủ yếu vẫn là sư phụ Phong Thần Tôn Tổ, kinh tài tuyệt diễm, chúng ta mới có thể có dạng này linh cảm. Ha ha. Tần Trường phong ngoài cười nhưng trong không cười xem xét hắn liếc mắt, xem ở đằng sau câu nói kia phân lượng, tạm thời buông tha hắn. Thành Hạo tiếp tục phát triển từ sư phụ nơi đó tuyết tới lực chú ý chuyện gì lại pháp, xem như cái gì cũng không biết chỉ vào vách tường đồng chau bên trên quang ảnh cười nói, sư phụ, cũng thật là Thông thánh pháp trực tiếp chuyển cho ta liền tốt nha, còn cả những phiền thoái này cực kỳ. Hắn chỉ có thể nhìn ra bóng người kia bên trong chất chứa nói bí mật, vẫn còn không cách nào hoàn toàn khám phá, cho nên mới có kiểu nói này. Ai nói đưa cho ngươi, cũng không chiếu mình một cái dáng vẻ, có tư cách đạt được ta mạnh nhất thánh pháp sao?" Tần Trường Phong cố ý cười lạnh nói, tiểu tử này hiện tại có chút càng ngày càng ra giấy xu thế, nhất định phải hào hảo trị một chút rồi. Nói xong liền quay người, chuẩn bị để chính hắn hào hảo suy nghĩ một chút đến tụt cùng làm sao đắc tội hắn người sư phụ này, địa phương nào làm được không tốt. Kết quả, còn không có hai bước thiếu chút nữa một cái lão đạo ngã sấp xuống. Chỉ thấy Thạch Hạo tại sáng ngợi vách tường đồng theo bên trên nhìn một chút, nghi hoặc nói, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, chỉ so với sư phụ kém một chút ta. Hai vị tiên tử là hoàn toàn phụ rồi, liền ngay cả Tần Trường Phong người sư phụ này đều có điểm sắc mặt đỏ lên. Thương tiên Trúng dám, hắn là thật không nghĩ tới một thế này Thạch Hạo chịu ảnh hưởng của hắn sẽ như vậy sâu. Không khỏi, hắn liền nghĩ tới Thạch Hạo nói qua câu nói kìa, sau khi lớn lên, ta liền thành ngươi. Đi ra tiên điện, Tần Trường Phong chẳng lẽ kiên nhẫn cho đồ đệ nói về đạo lý đến, Thanh Đồng tiên điện là lưu cho kỷ tiếp theo người hữu duyên. ngươi cũng không cần có ý đồ với nó rồi. Nhớ kỹ, Tương lai ngươi độc đoán vạn cổ sau đó nhất định phải đem nó lưu tại kỷ nguyên mới." Thạch Hạo nghe vậy, đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, hắn mới trầm thâm nói, "Sư phụ, chẳng lẽ cuối cùng đại họa thật sự đáng sợ như vậy, liền không có những biện pháp khác? Thăng thêm ngươi cũng không được sao? Ta không muốn độc đoán vạn cổ." Lần này, Đỗ Tần Trường Phong trầm mặc. Độc đoán vạn cổ, một người cắt ra quá khứ cùng tương lai, đem lên thương phía trên hết thảy ngăn cách. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Thạch Hạo vì ngăn ngừa từ trời xanh phía trên bên trong chẳng lẽ hủy toàn bộ thế giới, cho nên mới làm như thế. Trời xanh phía trên đến tột cùng có cái gì, Tần Trường cũng không biết. Hắn chó đáng sợ, từ bên trong hạ xuống một giọt máu liền chém dụng tiên đế, thậm chí khiến hắn thi hài ma hóa, trở thành hắc cám đại họa đầu mượn, liền có thể thấy đốm. Tại tần trưởng Phong mà nói, hắn hiện tại không cần đi tham dò trời xanh phía trên khởi ra bí mật này, hắn phải làm là cam đoan giả thiên kỳ nguyên có thể không xảy ra ngoài ý muốn thuận lợi mở ra. Cho nên, Thạch Hạo độc đoán và cổ, là nhất định kết cục. Thậm chí, huyết tưởng thế giới cuối cùng không phải bình thường thế giới, nó hết thảy vận chuyển đều có trong cõi u minh quy tắc, bởi vậy trừ phi Hạo hoặc Tào Vũ sinh trở nhân vật trọng yếu, nếu không coi như hắn không ở sau lưng tôi động cuối cùng cũng có thể là kết quả như vậy. Chỉ bất quá đối với Thạch Hạo mà nói, kia cuối cùng rồi sẽ là như thế nào một loại thê lương cùng bất đắc dĩ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trường Phong không khỏi có chút không đành lòng, cho nên kiên nhẫn tiếp tục giảng đạo lý nói, còn nhớ rõ sư phụ nói qua, bây giờ ta độ người, nhưng tương lai sẽ cần phải ngươi độ ta đoạn đường sau. Độc đoán vật cổ, chính là ngươi độ vi sư phương thức. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta không nhớ rõ sư phụ từng nói như vậy. Trần trừng mắt nhìn, chậm chạp nói, nói qua, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Thạch Hạo cũng trừng mắt nhìn, chân thành nói, thật không có nói qua. Ba Tần Trương Phong một cái tắt phiến ở Thạch Hạo não môn trên đỉnh, khẽ nói, "Ta để ngươi đoạn ngươi liền đoạn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy." Thạch Hạo nhất thời coi lên cổ khum đúng nói, "Tuốt, tuốt, tuốt, ta đoạn, nhưng thánh pháp chuyện sư phụ ngươi nhìn, cuốn lớn như vậy một vòng, nguyên lai like mục đích ở chỗ này." Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Tần Trương Phong truyền đi một đạo thân niệm, nói, "Đây là vi sư mới nhất thôi diễn đi ra ngoài cự tiên phủ bí pháp, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ một chút, ngươi tu luyện nhiều như vậy thần công đã pháp, nhưng đều là người khác, nếu muốn thực sự trở thành dưới trời sao vô địch, liền muốn từ giờ trở đi làm chuẩn bị." Sư phụ yên tâm, ngạn ngữ nói hải nạp bạch xuyên hữu dung mãi đại, ta hiện tại liền ở vào hấp thu giai đoạn, hốt càng nhiều, tương lai thuế biến lại càng tương đại. Thạch Hạo mãn bất tại hồ nói, đối với hiện tại hắn mà nói, đi con đường của mình còn quá mức xa xôi. Tìm kiếm hạ giới thông đạo chuyện vẫn là giao cho ngươi, phải nắm chắc. Hạ giới bắt vực không chỉ là giam giữ tội tộc lồng giam càng cùng hắc ám đại họa đầu nguồn có quan hệ, cho nên cùng khóa trước bích giới phi thường kiên cố, thực lực càng cao người càng khó hạ giới. Tần Trường Phong chỉ biết là có một chỗ có thể qua lại thông đạo, lại cũng không nhớ kỹ cụ thể ở đâu, cho nên việc này còn phải để Thạch Hạo đến giải quyết. Ngẫ đến vị kia thiện giải nhân ý ra chủ thị nữ, Trần Trường Phong ít nhiều có chút mong đợi. Đang khi nói chuyện, đội ngũ đã lần nữa lên đường, nhưng mục đích nơi không phải không tiếp tục, mà là rời đi 3000 đạo châu đi tựu thiên. Bởi vì tiểu Mạc sắp phá kén trọng sinh rồi, mà nàng bước kế tiếp tu luyện, chính là lĩnh ngộ thời gian cùng luân hồi hai đại pháp tắc bên trong một loại, ngưng tụ ra bản nguyên, chỉ khi nào nàng cũng đem từ sinh mệnh, thời gian, luân hồi tam đại pháp tắc tạo thành nguyên thần tu luyện được, hợp thể về sau thiên địa nhân tam thai mới có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ, thậm chí tương lai duy nhất tiên hình, cũng muốn xây dựng ở cơ sở này phía trên. Cho nên tiểu mạc pháp tắc nguyên thần, trên thực tế so tần trường phong bí pháp còn muốn gấp gáp. Tuy nói chém giết hư vương, A Lan, Tản Tiên sau đó điệu tán ôn khai uy lực trấn thức của Kim, lệnh hắn còn tại quân vương liền có trong thời gian ngắn khiêu chiến đỉnh cấp thiên vương chiến lực, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Coi như thật sự trở thành vô thượng đế hoàng bên trong một vị thì sao đâu? Phải biết những người thí luyện này bên trong cao cao tại thượng chí tôn, thế nhưng là không nút giới đều không đánh vào được. Cho dù một mực có truyền ôn, thiên giới sợ dĩ phong bế, chính là thông thiên tháp cố ý hành động, mục đích chính là vì phòng ngừa tiên quốc hoặc là nói cái gọi là vực ngoại tà ma nhóm thừa cơ tiến vào linh giới. Nhưng vô luận như thế nào đều chứng minh, đế hoàng phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, còn có mạnh hơn người. Ví dụ rõ ràng nhất, đế hoàng nhỏ có thể sáng tạo thông thiên tháp sao? Hiển nhiên không thể. Bởi vậy tại tần Trường Phong mà nói, con đường phía trước vẫn như cũ từ từ, hắn cần rèn luyện mà đi. Về phần tại sao muốn đi tiểu thiên, cụ thể hơn nói hắn là muốn đi đế quan bên ngoài biên hoàng, bởi vì nơi đó có một tòa thiên thu xâm lâm, trong đó lại có một tòa luân hồi trì, chính là tiên cổ kỳ nguyên cổ tăng nhất mạch sở kiến, đại ao có một mảnh hồi chi địa. Trên thực tế, Toàn bộ Thiên Tu Sâm Lâm đều là cổ tăng nhất mạch vì cấu trúc lục đạo luân hồi thành lập thí nghiệm địa, mặc dù cuối cùng không thành công, chỉ là chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng trong đó cũng tất nhiên chất chứa bộ phận luân hồi bí mật. Cho nên tiểu Mạc ở nơi đó, linh ngộ lên luân hồi pháp tắc đến, tự nhiên làm ít công to. Phải biết, tiểu Mạc bởi vì là thông qua thôn vệ tiến hóa trực tiếp cường hóa huyết mạch tấn thăng chuyên cơ, không có kinh lịch tu hành ma luyện, linh ngộ lên pháp tắc đến vốn là so tu sĩ tầm thường phải gian nan. Sinh mệnh pháp có một viên trọng đồng làm đường tắt, còn vẫn tính thuận lợi, mà luân hồi pháp tắc. Tân Phong trước chính mình lĩnh ngộ lúc tại bốn thành thời điểm đều hiểm tử hoàn sinh cuối cùng cũng không thể phóng ra một bức kia, đổi lại tiểu mạc khẳng định còn muốn long dong, cho nên giống luân hồi trì như vậy tương ứng bảo địa, liền trở thành phải đi địa phương. Một khi tiểu mạc nắm giữ luân hồi bản nguyên, hợp thể sau đó lại tế ra nhân thai lúc chính là nhân quả, luân hồi, thiên mệnh thật giả tam đại pháp tác hợp nhất, lại lấy tinh thần truyền tống làm vật trung gian thi triển, nhân thai không sai biệt lắm cũng đem đạt đến hòa mỹ. Tân Trường Phong trong mắt có tinh quang chợt bắn, khi hắn kế hoạch bên trong, địa táng ôn thai kỹ năng vật là cửu phong ấn, như vậy hơi thở thổi tâm thai kỹ năng vật dẫn chính là tinh thần truyền tống, đây cũng là tại sao vũ thánh ấn chiến văn biến hóa sao? Hắn lựa chọn tu luyện tinh thần truyền thống nguyên nhân một trong. Hơi thở thổi tâm thai đặc điểm là vô thanh vô tức, tín ngưỡng mê hoặc, hư thực tương diệt. Bởi vậy, cái khác mấy đạo có rõ ràng vết tích, xuất thủ liền kinh thiên động địa kỹ năng cũng không phù hợp làm nó vẩn dẫn, chỉ có tinh thần truyền thống. Nhẹ nhàng một bước, giẫm tại vào hư. Từ 3000 châu đến cựu Thiên Thập Địa, lại đến Đế Quan, ra khỏi cửa thành đi bên hoàng, dựa vào bay hiển nhiên không thực tế, nhất định phải trải qua truyền thống trận. Nhưng Trần lại chọn tận lực bay thẳng, trừ phi nhất định thời điểm mới tiến vào truyền thống trận, hơn nữa lần này cũng không có ngồi nữa thần sa rồi, mà là chính mình đi đường. Hiển nhiên Hắn là đang mượn đi đường cơ hội tu luyện tinh thần truyền tống, kỳ thật hắn ngày xưa nếu có như vậy chứ khó, đạo này kỹ năng đã sớm tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, hoàn thành lộ sắc rồi. Tái nhập đế quan, ngắn ngủi mấy tháng, lại phản phất giống như cách một thế hệ. Bởi vì trước mắt, toàn bộ đế quan cơ hồ đều giống, ngoại trừ rất ít một chút thằng xui xẻo bị lưu tại nơi này giảm thị dị vực động tĩnh, chính cho xuất hiện vạn nhất bên ngoài, những người khác đều đã sẽ cửu thiên thập địa hoặc 3000 đạo châu hưởng thụ hòa bình năm tháng. Cũng chính là tại mọi người sắp ra đế quan thời điểm, bên trong không gian tiểu mạc cục đang hút hết tàn tiền tiên huyết về sau phục hoạt sinh rồi. Cảm nhận được ba động sau đó tần trưởng phong vội vàng trước tiên đưa nàng thả ra nhìn thấy tần trường phong đột nhiên thả ra một thiếu nữ trung bin Thạch hạo cùng nguyện tiền đám người tất cả đều là khẽ giật mình ngay sau đó nhau nhau đối với tần trưởng phong lộ ra không thể miêu tả quỷ dị ánh mắt từng cái hình như đều tại nói nguyên lai like người còn có dạng này yêu thích nhìn cái gì vậy đây là tiểu mạc Lyôn còn không nhanh chóng hành lệ An tần phong đã là gầm thét, cũng là giải thích lần thứ nhất dáng lâm thế giới này lúc tiểu mạ là ma thần trạng thái không có hiển lộ hơn người hình cho nên đám người tự nhiên không biết đám người bừng tỉnh đại nộ vội vàng lấy lòng lúc ánh mắt dần dần biến thành ngạc nhiên điều mà khoát tay áo, miễn đi những hư lệ kia, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Nguyệt Tiễn cùng Thanh Y đi trên người, quan sát tỉ mỉ một lát, yếu đất nói ra, một thể song thân à, nghĩ không ra ngươi còn có thể chơi ra loại hoa này dạng đến, bất quá, hai người bọn họ cũng là miễn cưỡng hợp cách giúp ngươi đem con trai nuôi lớn. Thoại âm rơi xuống hồi lâu sau, toàn bộ đế quan trên tường thành vẫn là tĩnh mịch tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người hóa đá. Bởi vì cái này câu nói bao hàm lượng tin tức, thực sự quá lớn. Đợi hôm nay không có, hai bên mặt đều sưng lên. Chương 676. Giúp ngươi đem con trai nuôi lớn. Toàn bộ đế quan tường thành trên bầu trời đều quanh quẩn thanh em như vậy. Tất cả mọi người hóa đá, sau đó đồng loạt quay đầu, đồng loạt nhìn về hướng Tần Trường Phong. Mỗi người giống như đều tại nói, nghĩ không ra ngươi không âm thanh không lên tiếng vậy mà liền ngay cả con trai đều đã có. Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong trong lòng ủy khuất cùng bị đè nén có thể nghĩ, hắn thực sự không hiểu rõ, tiểu mạc tại sao phải chấp nhất với đây? Dàng đạo lý, ta liền cái kia chứng mâu thân đều không đạt qua, tại sao có thể là con trai của ta? Nếu không ta thu hắn làm nghĩa tử, tốt ta. Ở trước mặt mọi người, Tần Trường Phong bày ra cực kỳ hiếm thấy ôn nhu mặt, ôn tế khí dạng đạo lý. Cơ hồ mang theo khẩn cầu chi ý, không có cách, chỉ vì đối tượng là tiểu Mạc cô nương, hắn không nguyện đắc tội, cũng đắc tội không nổi. "Thân nhi tử." Tiểu Mạc cô nương kiên định nói. Tân Trương Phong trừng mắt, "Ngươi không thể như vậy, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, ngươi không thể như vậy không đạo đức, làm hại ta vào bất nghĩa. Tiểu Mạc cô nương rất bình tĩnh, "Ta đã cứu mệnh của ngươi, vì ngươi vào sinh ra tử, ngăn đỡ mũi tên con nổi, cho tới bây giờ không có cầu quan ngươi, ngươi lại ngay cả ta nguyện vọng duy nhất cũng không giúp ta thực hiện, đến cùng là ai vong ân phụ nghĩa, ai không đạo đức. Vậy cũng không thể để cho ta vì chưa từng làm chuyện phụ trách, ta đã cứu mệnh của ngươi." Nguyên thần của ta có dự cảm, cái kia chứng chẳng lành, kiên trì ấp ra đến, tương lai có thể sẽ có lớn hại. Ta đã cứu mệnh của ngươi, ta là chủ nhân, ngươi nhất định phải nghe ta. 6. Ta đã cứu mệnh của ngươi. Sau một lát, khi mọi người nhìn về hướng người nào đó ánh mắt đã toát ra dấu giễu không được vẻ khinh miệt, tần Trường Phong không thể không thua trận, lần này là triệt để thỏa hiệp. "Tuỳ ngươi dạy bỏ đi, nhưng ngươi mơ tưởng để cho ta hỗ trợ." Hắn rất là bất đắc dĩ, người khác đều cho là hắn vì tự tuyệt tiểu mạc tròn nên mới sắp xếp ra nhiều như vậy lý do, nhưng trên thực tế hắn nói mỗi một câu nói đều là thật, bao quát đến từ nguyên thần dự cảm. Nhưng lại không, có ai tin tưởng. Tiểu Mạc Cô nương rất bình tĩnh, ngươi cũng không phải thử, không cần ngươi, chỉ cần máu của ngươi là được rồi. Tân Trường Phong không có gì đáng kể, dù sao đều đã đến một bước này, thả điểm vết để lại điểm vết đi. Đến lúc này hắn cũng là thật có chút tò mò, muốn nhìn một chút cô nương này đến tột cùng có thể từ kia trong trứng ấp ra cái gì đồ chơi đến. Nhưng thoại âm rơi xuống sau đó một bên Nguyệt Thiền cùng Thanh Y Lị sẽ không bình tĩnh, các nàng đã dự cảm đến cái kia ấp trứng nhiệm vụ, rất có thể liền muốn rơi trên người các nàng. Cái này, hai cái tiên tử ấp trứng. Chuyến đi đơn giản không có cách nào làm người được không? bất quá có một chút rất hiển nhiên, các nàng trên cơ bản vô lực phản kháng, bởi vì nếu như muốn tại tiểu mạc cùng các nàng ở giữa chọn một bên, không chút huyền niệm, tần trường phong khẳng định giúp tiểu mạc. Tiểu mạc kiêu ngạo khẽ nói, có thể trở thành đứa bé kia mẫu thân, là các ngươi phúc khí, dù chỉ là mẹ nuôi. Vô tận năm tháng sau đó các ngươi đem bởi vì hắn mà danh thủy và cổ, người đời chỉ biết nhớ kỹ các ngươi thánh đế tử chi mẫu, mà không phải nguyệt tiền cùng thanh ý liễu, đây là các ngươi sáng chói vinh quang. Rõ ràng, cùng tần trường phong đợi đến lâu, cái này nguyên bản tiện đáng yêu ôn nhu hiền tiểu cô nương, cũng nhiễm lên một tia hán tật tính. có chút yêu thương. Kiệt người thật sự là phphi não dù là cái gì cũng không làm đều biết bất chí bất giác ảnh hưởng thế giới hai vị tiên tử không nói gì tin tức tốt duy nhất là tiểu mạc trước mắt lập tức liền muốn đi thiên thu xâm Lâm luân hồi chỉ lĩnh ngộ luân hồi phát tắc thời gian đoán chừng không thể thiếu cho nên bọn họ còn có một đoạn hòa hoang thời gian thiên Th thu Xâm Lâm tại đế quan bên ngoài biên hoang nơi nào đó rừng rầm rầm rạp cây cối cao lớn vô cùng rất nhiều đều đạt đến hơn ngàn trượng cao thậm chí có mấy ngàn trượng cổ thụ, so đỉnh núi đều bao là ví sởĩ gọi là thiên Th thu Lâm là bởi vì trong rừng có một đầu đáng sợ cổ thú lớn đến vô biên, tại thiên thú xâm lâm chỗ sâu nhất giữa không trùng, trên đầu nó cắm một cây rì sét to lớn chiến mâu, xuyên thấu xương sọ hai bên. Túc truyền, bởi vì ở trên một kỷ nguyên bị người dùng chiến mâu đâm thủng xương đầu, cho nên không có ý thức, thế nhưng là nó một mực bất diệt, sống ở mảnh này cổ lão trong rừng rậm. Nơi này, Thạch Hạo đã từng tới, hơn nữa từng chiếm được cơ duyên không nhỏ tạo hóa. Luân hồi trì bên trong, hắn rèn luyện qua nhập thân, hoàn thành một lần kim thân quy biến. Luân hồi chi địa cuối trong tảng hắn nhìn qua một cổ kinh, ra tán, tán đây là thế giới này tiền chiến, thông, chiến mẽ có chút không tầm thường, có Thạch Hạo dẫn đường, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, có tần trường phong tại, đương nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Rất nhanh, bọn hắn liền trong rừng rậm một tòa bàng bạc núi đá đỉnh núi, gặp được một tòa sương mù bừng bừng hồ nhỏ. Đến nơi này trước tiên, tất cả mọi người con ngươi rụt lại một hồi, bởi vì tại kia ao bên cạnh, có một khối bia đá, phía trên có ba cái tiên cổ thời đại chữ đại, luân hồi trì. Toàn này luân hồi trì ao nước rất trầm vắt, nhìn lại gió sóng lặng, nhưng nếu như nhìn chăm chú, liền sẽ hấp dẫn người người thần, muốn đi vào. Tiên cổ thời đại, cổ tăng nhất mạch từng đi ra một vị tiên tăng vương, huy hoàng tiên cổ Vũ Nội vô song, có người nói cái này luân hồi chỉ chính là của hắn chỗ tỏa hóa. Tái nhập chốn cũ, Thạch Hạo cũng cảm khái không thôi, lúc trước hắn trong này thời điểm đang bị dị vực truy sát, trên trời dưới đất bỏ chạy, nào có bây giờ thong dong. Cảm khái còn có không sợ sư tử, hắn chính là trong này bị Thạch Hạo thu làm tọa kỵ, có thể không cảm khái ạ. Trong ao chi thủy có thể luyện thể, có thể xưng một trận đại tạo hóa, nhưng người bình thường tốt nhất đừng xuống dưới, bằng không thì tiêu hồn thi cốt thời điểm đừng trách không nhắc nhở, nhất là con nào đó không có lông không tước. Mắt thấy không ít khủng tược tộc kỵ sĩ đối với luân hồi động, Thạch Hạo nhanh chóng nhắc nhở. Lần trước hắn liền dùng hồ nước này hố chết không ít dị vực tu sĩ. Cứ việc Thạch Hạo đã cảnh cáo, nhưng cơ duyên phía trước mà không nhưng phải thực sự quá cha tấn người, cho nên vẫn là có không ít người dùng một ngón tay hoặc bàn chân đi nếm thử, kết quả tất cả đều giống như là tiến vào ước vạn độ cao ấm bên trong, trong nháy mắt hòa tan, dọa đến những người này gây tay gãy chân về sau cũng không dám lại đến thử. Cuối cùng chân chính có thể đi vào trong đó, trừ bỏ đã từng tiến vào Thạch Hạo cũng không sợ sư tử bên ngoài, cũng chỉ có Tần Trưởng Phong cùng tiểu Mạc đôi này chủ tử, liền ngay cả nguy tiền, thanh ý liệt đều gánh không được. Cùng biến thái so sánh, nhục thể của các nàng thực sự còn rất yếu đuối. Từ mặt hồ chìm vào đáy hồ, chính là một lần hoàn chỉnh lục thân rèn luyện quá trình, tần trường phong cùng tiểu mạc lục thân đều tự cường hóa không ít, lực lượng, phòng ngự cùng với sinh mệnh lực đều có chỗ tăng trưởng, nhưng hiển nhiên không có thạch hạo tăng lên lớn như vậy. Nguyên nhân trong đó, thật cũng không khó đoán. Đầu tiên, cái này luân hồi trì lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, thạch hạo cũng không sợ sư tự hấp thu qua đi, tự nhiên sẽ có chỗ giảm bớt. Thư yếu, tiểu mạc thân thể quá biến thái, bản thân liền đã, đã cường đại đến chí tôn phía dưới cực hạn, cho nên lại để phòng bị cũng sẽ ít một chút. Bất quá cái này vốn là cũng không phải tần trường phong mục đích, một mực chìm vào đến đáy hồ. Sau đó lại hướng phía dưới 108 trượng sau nhất phiến thạch quật, mới thật sự là mục bí nơi. Trong hang đá, có một chút hang cổ nối liền cùng nhau, lít nha lít nhít, giống như tổ ong vậy. Ở trong đó đi xuyên, Thỉnh Phượng sẽ nghe được tí tách tiếng bước chân, chân chính gặp được lúc, liền chỉ thấy một chút trên người có các loại vết thương người chết, thậm chí một chút bị gông xiềng khóa lại thi thể, tại trong động quật tiến lên. Nương theo xích sắt lau nhà lúc chói hai âm thanh, để cho người nghĩ đến âm minh bên trong quá cảnh người chết, trong này đi ngang qua, lập tức rùng mình. Trên thực tế, đây cũng không phải là ví dụ, trong lòng đất có rất nhiều chết như vậy từ này từng cái cửa hang hội tụ cuối cùng tiến về cùng một cái mục đích nơi. Đi theo những thứ này âm thi đằng sau tiến lên, Thạch Hạo thấp giọng giải thích nói, hết thảy thực sự Thiên Thú xâm Lâm bên trong sinh vật, thi thể cuối cùng đều sẽ bị chuyển về đến nơi đây, sau đó trải qua trước mặt 6 tòa thạch môn, phân biệt lại bị đưa về đến Thiên Thú xâm Lâm bất đồng địa phương đi. Hắn đã từng tới một lần, ít nhiều hiểu rõ một chút bí mật trong đó. Nhưng hắn cũng nói rõ, lúc trước nhìn lướt qua một chút, cũng chỉ là nhìn thấy một chút biểu tượng, về phần nơi này chân chính bí mật, cũng chưa từng biết được. Thoại âm rơi xuống ở giữa, phía trước địa quật cuối cùng, quả thật liền gặp được mấy cửa đa khổng lồ, không nhiều không ít, ra 6 tòa Những cái kia tiến lên âm thi tụ tập ở chỗ này, liền cũng không động, giống như là đang chờ đợi cái gì. Tân Trương Phong cùng Tiểu Mạc cũng không âm thanh không vang mà ở đằng sau chờ đợi, cũng tiềm hành cảm ngộ hết thảy xung quanh. Từ xuất hiện tại Thiên Thu Sâm Lâm, sau đó chết đi, sau đó bị chuyển tống đến Luân Hồi Trì, sau đó lại đi tới nơi này chờ đợi bị một lần nữa chuyển về trong rừng rậm đi. Nếu như đây cũng là cổ tăng nhất mạch sáng tạo Luân Hồi hình thức ban đầu, như vậy phía trước 6 tòa thạch môn hiện nhiên liền đại biểu cho lục đạo luân hồi. Chỉ là, loại này luân hồi, đến cùng có mấy phần luân hồi đại đạo chân ý. Tần Trường Phong có chút thật thở, Luân hồi chi đạo thực sự quá quỷ bí mà tựu, nghĩ muốn nắm giữ nó nguy hiểm, thậm chí không thể so với tử vong pháp tác nhỏ bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ, khác lĩnh ngộ pháp tắc thất bại nhiều nhất chỉ là lãng phí thời gian, mà như là luân hồi cùng tử vong dạng nãy phát tắc, lại tại lĩnh ngộ trong quá trình có vẫn lạc lạc lối nguy hiểm. Hơn nữa Tần Trường Phong không giúp được tiểu mạng, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính nàng. Vẫn là câu nói kia, pháp tắc là một loại ý cảnh, một loại cảm ngộ, biết rõ chính là biết rõ, không biết là không biết, không thể nhìn, không thể sợ, không thể nói, cũng không thể biết. Không biết qua bao lâu, bốn người đồng thời chấn động. Trong hai đột nhiên quanh quẩn lên một cái hùng vị thanh âm, luân hồi chi địa, đạm môn mở ra. Ngoen. Sáu phiến cửa đá khổng lồ đều bị mở ra, mãnh liệt hỗn độn, thần bí mà đáng sợ. Những cái kia ở mình, Tử Thi, chia 6 cố nhân mã, mặt không biểu tình, phân biệt lên đường, bước vào sáu phiến trong cửa đá. Cùng lúc đó, sáu phiến trong cửa đá phát ra con trạch, cùng với sương ngủ, cổ ý tăng thương, có tiếng tụng kinh vang lên, tặng người vãng sinh, tiến đến luân hồi. Đây chính là mảnh ngại luân hồi chi địa chỗ hội tâm. Liên lại tần trường phong cùng tiểu Mạc tâm thần chấn động thời khắc, tách hạ một bên lui lại một bên nói ra. Sư phụ, chúng ta thì không đi được, ngài và tiểu Mạc Linh tôn nhanh chóng lên đường đi. Cái gì gọi là lên đường, con em ngươi có biết nói chuyện hay không?" Tần trường Phong nội tâm rất bất mãn, bởi vì hắn cũng không muốn đi, cũng không phải hắn muốn lĩnh ngộ luân hồi phát tắc, làm gì đi đi một lần này đâu. Thế là, ánh mắt của hắn thâm trầm nói, "Tiểu Mạc, ngươi đi đi, cố lên, chủ nhân tin tưởng ngươi có thể làm." Tiểu Mạc giữ chặt tay của hắn, thật sự nói, vẫn là cùng một chỗ đi. Tần trường Phong vùng vẫy một hồi, vẫn là không muốn a. Tiểu Mạc dương mi mắt, sâu xa nói, "Ta cho ngươi chết qua." Tần Trương Phong. Chương 677 Tại tiểu mạc dưới sự kiên trì, Tần Trường Phong không có cách nào, chỉ có thể cùng với nàng cùng đi hướng Thái môn, đi kinh lịch luân hồi. Dựa theo thạch hạo thuyết pháp, xuyên qua thạch môn sau đó lại đi qua một tòa cầu đá, vượt qua một con sông, liền sẽ bị đưa về đến tiên tu sơn lâm, ngoại trừ một gốc ma hóa huyết bổ để rất đáng sợ bên ngoài, cơ bản không có những thứ khác nguy hiểm. Nhưng Tần Trường Phong lại ẩn ẩn cảm giác nếu như hắn cũng tiến vào lời nói, có thể sẽ xảy ra bất chắc. Đây là tới từ ở nguyên thần dự cảm, dù không được hắn không coi trọng, chỉ bất quá tiểu mạc hiển nhiên không cần quan tâm nhiều, nàng biết rõ luân hồi vô thượng, cho nên chỉ muốn để Tần Trường Phong tiếp nàng. Dù sao Nói xong rồi muốn đồng sinh cộng tử. Siêu. Làm Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hướng đi thẻ môn, chỉ là tới gần, còn không có chân chính tiến vào thời điểm, liền chỉ thấy sáu tòa thạch môn đột nhiên tỏa ánh sáng, phía trên thần bí đường vân vặn vẹo, giống như là sống lại đồng dạng, sau đó sáu tòa thạch môn ngưng tụ ra lục đạo hữu cổ chủ sáng, đồng loạt bắn về phía Tần Trường Phong. Căn bản không kịp chánh né, cũng không kịp ngăn cản, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cô nương ảnh hai người đã bị kia 6 màu khác nhau quang mang phủ. Trong chốc ngắn này, Hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị phân giải rồi, nguyên thần cũng theo đó nổ tung, hóa thành nức vạn cái cơ bản nhất hạt, biến thành một mảnh quang vũ phiêu tán rơi dục. Cả người đều tại phiêu phiêu dục tiên. Sau đó hắn phát hiện mình vờ ý mà thật sự đang phi thăng. Hắn rất hoảng hốt, bay tới không chung, thấy được chính mình không nhúc nhích được thân, thậm chí cảm giác được nguyên thần cũng không có sụp ra, mà là vẫn như cũ êm đẹp ở vào trong thức hải, như vậy hiện tại phi thăng chính là cái gì? Hắn làm tuyệt đại cao thủ thần nhập sao? Đang mê vòng ở giữa, kia sáu loại quang mang càng trọng ở mảnh này hang đá không gian trên đỉnh ngưng hóa thành một tòa môn, đem hắn vào. Đây là cái gì? Không có tính lực lại quan tâm tất cả những thứ này đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, Tân Trường Phong phát hiện mình vừa y mà đột nhiên đi vào một mảnh mêng mông bí cảnh. Hắn tung bay ở bầu trời, có thể quan sát cả vùng, nhưng không nhìn thấy chính mình, loại cảm giác này, so mỗi một lần giáng Lâm Huyền tưởng thế giới lúc còn muốn thần diệu. Đông, đông, đông, đông. Tiếng chuông Du Dương mang theo năm tháng khí tức, từ hắn trong mắt đại địa dãy núi ở giữa một tòa Phật quốc bên trong phiêu đáng mà ra. Như vậy an bình, như vậy u tĩnh, vĩnh viễn không có điểm dừng, không xa không giới. Phảng phất gỗ vào chúng sinh đáy lòng, có thể khiến người ta quên mất hết thảy phiền não, say mê trong đó. Thậm chí để Tần Trường Phong chỉ muốn nhắm mắt lại, cứ như vậy yên tĩnh nằm xuống, không đi nghi đại đạo từ từ, không đi quản người ở phương nào, chính mình đến tuột cùng là lấy trạng thái gì tồn tại. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng không phải là người như thế. Tiên đế sân sau đều không có, hắn làm sao có thể thỏa mãn? Không có nhục thân, cũng không phải nguyên thần, chỉ là một cái yếu ớt bụi bặm điểm sáng. Đây là Tần Trường Phong điều tra tự thân, lấy được đáp án, cùng hắn bị quang môn truyền chạy nhìn đến tình huống án cướp. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng rồi. Hắn giờ phút này, chỉ là đơn thuần linh hồn ấn ký. Chẳng lẽ nói Thạch Hạo đã từng trải qua chỉ là nhục thân luân hồi, nhưng trên thực tế tiên cổ kỳ nguyên, cổ tăng nhất mạch sáng tạo mảnh này luân hồi địa lục, đã lục lọi ra linh hồn luân hồi phương pháp, chỉ là trả chưa kịp đem hắn phát dương quang đại ngay tại dị vực tiến công bên trong bị hủy diện, đoạn tuyệt truyền thừa. Nếu như vậy, tại sao linh hồn luân hồi Thạch Hạo thông qua lúc không có xuất hiện, mà ta cùng tiểu mạc lại phát động rồi? Tân Trương Năm, rõ ràng chính là, nếu như giống Thạch Hạo phía trước nói như vậy, chỉ là không có ý thức thể xác tại Thiên thú xâm lâm bên trong tiến hành xuyên qua, căn bản là không tính là chân chính luân hồi. Bởi vì một cái sinh mệnh trọng yếu nhất truyền thừa chính là linh hồn ấn ký, đơn thuần nhục thân nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ là một bộ thể xác. Nếu có tiên tăng vương chấn giữ cổ tăng nhất mạch, cuối cùng thành lập chỉ là như vậy một cái luân hồi, vậy cũng quá không nói được. Bởi vì loại này trình độ, cho dù tần Trường Phong hiện tại cũng có thể làm cho Thiên Hình Tông tại Thiên Hình tinh vực làm đến. Cho nên, dựa theo sự thật trước mắt đến suy đoán, linh hồn luân hồi, cổ tăng nhất mạch hoàn toàn chính xác cũng có thăm dò, hơn nữa đã có thành tựu không nhỏ, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Chỉ quá, hắn không minh bạch chính là nguyên nhân gì để hắn thành công phát động loại này luân hồi. Chẳng lẽ là bởi vì người sao? Tần Trương Phong thần niệm, đặt ở trước mặt một chuỗi Phật châu bên trên. Kim cương bồ để chẳng hạt, cái này hắn đã phủ bụi thật lâu đạo cụ, vừa y mà theo hết thảy truyền tống đến đây, cũng là hắn trên người duy nhất một kiện nương theo mà đến đô vận. Lục thân đều không thể tới, sâu này chẳng hạt lại tới, loại ý này bên ngoài bản thân cũng đã là một loại không tiếng động chứng minh, chứng minh trong lòng của hắn phòng đoán. Tần Trương Phong trong đầu đột nhiên nhớ tới Nhược Lưu Ly li đã nói, sâu này chẳng hạt bất phàm, có dấu đại bí mật, bây giờ xem ra, quả thật như thế, rất có thể chính là nó để sáu tòa luân hồi thạch môn sinh ra cảm ứng tiếp theo phát động cổ tăng nhất mạch thần nút bí mật. Hô, đột nhiên, một trận dương phong phá đến, tần trường phong liền cảm giác mình giống như là bị cưỡng ép nhét vào cái nào đó vô hình trong thông đạo, cấp tốc hạ xuống, hướng về mảnh kia phật quốc đại địa một nơi nào đó. Hắn lúc này, không có nhục thân, không có nguyên thần, liền không có lực lượng, tự nhiên cũng liền không cách nào phản kháng, chỉ có thể nước chạy bèo trôi. Trong mơ hồ, hắn còn ở lại chỗ này trong thông đạo cảm giác được một cái khắc cùng hắn tương tự điểm sáng, là tiểu mạc sao? Cái cuối cùng ý niệm vừa mới phát lên, hắn liền mắt tối sầm lại, liền như vậy đã mất đi tri giác, cũng không biết qua bao lâu. Hồi tỉnh lại lúc, Tần Trường Phong phát hiện mình không còn là hạt ánh sáng, một lần nữa đã có được nhục thân cùng linh hồn, nhưng biến thành một đứa bé. Hơn nữa còn là vừa mới sinh ra, bị người nắm đuốt cổ chân sách ngược, sau đó banh bạch mấy bàn tay, cái mông nhỏ đã bị tắt đến đỏ bừng. Đứa nhỏ này sẽ không khóc, chẳng lẽ cái kẻ ngu a. Dẫn theo hắn lão phụ nhân đem một trương hoa cúc vậy mặt ngo đối với hắn, há miệng lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng, sau đó một cô ác phong liền nhào tới trước mặt. Mẹ nó xa mà ga. Mặc dù biết rõ chỉ là một trận nên hư dạ luân hồi, nhưng Tần vẫn có loại nghĩ đồ phá hoại cảm giác. Trước đó Hắn cũng tự mình trải qua nhiều lần luân hồi rồi, nhưng không có một lần giống lần này biết quát qua. Nhưng hắn vô lực dãy rủa, bởi vì chỉ có ký ức, không có lực lượng, hơn nữa trẻ con thân thể chịu không được hắn kích động như vậy cảm xúc, mắt tối sầm lại, liền mê man đi qua. Mảnh này luân hồi thế giới, không biết tên gọi là gì, cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Tân Trường Phong tại 15 tuổi năm đó mới phát giác tỉnh ký ức, khi đó hắn đã ở một tòa chùa miếu bên trong xuất gia, trở thành một tên đắc đạo cao tăng thân truyền đệ tử. Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết rõ đã biết toàn bộ thế giới đều thuộc về Phật quốc, Phật pháp vị thế gian duy nhất chính đạo. Các thể truy cầu trưởng sinh hoặc sức mạnh người, đều lấy xuất ra tu hành, sau đó tiến vào duy nhất tịch địa, bái kiến tiên tăng Vương vì suất đợi mục tiêu. Cái kia trước cao tăng sư phụ cũng là hoàn toàn chính xác được xương tụng đắc đạo, vô luận tu vi hay là Phật pháp, đều đạt đến tương đương cảnh giới. Nhưng có một chút, chính là rất dung giải, lại trong mắt dùng không được nửa điểm hạ cát, bất kỳ cái gì một chút bệnh vật bị hắn bắt lấy, đều có thể lên hướng cao đến là không muốn đại nghịch bất đạo, biến thành ma đầu trình độ. Tân Trường phong nhịn 30 năm, sau đó tại thực lực siêu qua hắn ngày đó, hay trước toàn bộ chùa hết thể tăng nhân trước mặt, đem vị sư phụ này đánh bại, của mọi người tăng trận mắt ốc mồm trên nét mặt, giẫm lên dưới mặt của hắn núi nên ngang rồi đi. Mặc dù là linh hồn ấn ký luân hồi, tất cả lực lượng đều không có mang đến, nhưng hắn nắm giữ những cái kia pháp tắc áo nghĩa lại tồn tại ở trong trí nhớ, đồng thời ngũ đại bản mệnh kỹ năng cũng đều có thể sử dụng, cho nên Tần Trường Phong đều nhịn 30 năm, có thể thấy được vị sư phụ này thật sự rất bất phàm. Còn nhớ rõ, vị sư phụ kia từ dưới đất bò dậy về sau, nhìn qua bóng lưng của hắn gầm nhiệt độ, người chết không yên lành. Sau đó, Tần Trường không sao cả nhún vai, trả lời, "Sư phụ ngươi nhất định được chết tử tế. Vị sư phụ kia phun máu ba lần, cơ hồ rong huyết mà chết. Từ đây, thế gian này nhiều hơn một cái tiếng tăm lừng lấy nghi tăng. Lại qua 30 năm, thân trường phong thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, hắn lại thành công đem tinh thần chuyển tống tu luyện tới lò lựa thuần thanh cảnh giới. Chuyện này với hắn mà nói, thực sự có chút quá lâu, dù sao đạo này kỹ năng nguyên bản đã đạt đến đăng đường nhất thất, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nguyên nhân ở chỗ, thi triển tinh thần chuyển tống nhất định phải tinh thần cùng thực lực đều đạt đến trình độ nhất định, cho nên phía trước mấy chục năm trên thực tế đều tại số ngủm mà thôi. Thăng hoa qua đi, Tinh thần truyền tống danh tự cũng sửa lại, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là trời ban thánh ấn, tên là Nhất Nghiệm Thánh Nhẫn. Nhất Nghiệm hỏi, thiên ngay chỉ xích, Nhất Nghiệm nhận, chỉ xích thiên ngay, cố danh Nhất Nghiệm. Hoàn toàn mới bản mệnh thần thông, ngoại trừ truyền tống khoảng cách cực lớn gia tăng, hơn nữa cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở bên ngoài, truyền tống mức độ hạn chế cũng bị triệt để hủy bỏ. Mặt khác, khen thưởng thêm thuộc tính là niệm động, tên cổ ý ý, chính là ý niệm di động, cho nên năng lực này để tần trưởng phong vẹn vẹn lấy tinh thần ý niệm, liền có thể thi triển Nhất Nghiệm Thánh Một ý niệm, thiên ngay chỉ xích, ý niệm giáng lâm, thậm chí tương lai chưa chắc không thể lấy vượt qua thế giới trực tiếp hiện hóa ý chí. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là trước mắt hắn có thể đủ nghị có được tác dụng, còn không có nghĩ tới mới càng thêm cường đại cùng tần diệu. Kia cùng người thai có quan hệ, dính đến rất bao sâu áo đại đạo chi lý, cho nên trước mắt còn tại thôi diễn bên trong. Nhưng một khi hắn hoàn thành, vậy liền mang ý nghĩa hơi thở thổi tâm thai cũng hoàn thành một lần cực kỳ trọng yếu thăng hoa, uy lực trên diện rộng tăng lên, hướng về địa tạng ôn thai tới gần. Lúc đầu, thiên địa nhân tam thai mặc dù đều có trọng điểm Nhưng trên bản chất cũng không tuyệt đối chia cao thấp, cho nên trên lý luận uy lực cũng sẽ không cách biệt quá xa, chỉ là tại giới tình huống khác biệt sẽ có thích hợp nhất thi triển một loại mà thôi. Tu luyện đồng thời, Tần Trường Phong cũng đang tìm kiếm tiểu mạch, cũng thăm dò rời đi thế giới này xử lý về, đích thật là một loại cơ duyên, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không khả năng một mực luân hồi xung dưới, dù sao vẫn là muốn trở về thực tế, bằng không thì cũng chết có gì khác. Càng mấu chốt chính là, hắn không biết cái này cổ tăng nhất mạch khai sáng luân hồi thế giới cùng ngoại giới thời gian trôi qua tỉ lệ là bao nhiêu, nếu như là 1:1, thậm chí so ngoại giới chậm hơn, vậy hắn ở chỗ này mấy chục năm Ngoại giới sớm đã tăng thương đại biến, hết thể kế hoạch đều ngâm nước nóng, vậy coi như thật thao đảng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 678. Tân Trường Phong lo lắng ngoại giới thời gian trôi qua, cũng không phải là buồn lo vô cớ, nhất là khi hắn nhục thân cùng nguyên thần cũng còn lưu tại ngoại giới, tự thân chỉ là linh hồn ấn ký tại luân hồi thời điểm. Mặc dù có Thạch Hạo thủ hộ, nhưng chung quy là cái thai hoang ẩm, nếu có cấp chí tôn cự địch tìm tới, bây giờ Thạch Hạo tất nhiên cũng thủ hộ không được. Trên thực tế, Vũnh hồi chi điều tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới phải nhanh, nhưng hắn ở bên trong luân hồi hơn 70 năm ở giữa, bên ngoài cũng đi qua 7, 8 năm, cho nên đại khái là 100, một tà hữu, không thể không sợ hai thánh thủ, cổ tăng nhất mạch thủ đoạn quả thật phi phàm. Phải biết, bất kể là nhanh vẫn là chậm, chỉ cần là cải biến thời gian tốc độ, liền phi thường gian nan, Tần Trường Phong mở cái kia không trọn vẹn hư viễn ma giới, trước mắt tối đa cũng chỉ có thể làm được gấp 10 lần mà thôi. Trong thời gian này, bởi vì Tần Trường Phong cùng tiểu Mạc Hôn Mê bất động, mất đi thuần niệm ba động, đám người không dám tùy ý di chuyển. Bởi vậy không tiếp tục kỵ sĩ cùng ngươi tiền, thanh y tất cả đều canh giữ ở phía trên luân hồi trì một bên, mà Thạch Hạo cũng không sợ sư tử thì tại 6 tòa trước cửa đá nhìn xem Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc nhập thân. Đối với Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc tình huống, bọn hắn đương nhiên cũng có suy đoán, biết rõ hai người nhất định là phát động dấu ở mảnh này luân hồi chi địa một loại nào đó cơ duyên, đang tiến hành một trận khác loại mà thần bí luân hồi. Bọn hắn không giúp được, cũng chỉ có thể chờ đợi. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không phải ngồi ngồi chờ, mà là một bên nếm thử lĩnh ngộ nơi này luân hồi chân bí, một bên tu luyện. Nhưng trong hang đá 5 tháng tịch So với tại ngoại giới một bên tu hành một bên cùng với những cái khác tu sĩ tranh đoạt cơ duyên, đơn thuần trong này khổ tu hiển nhiên rất buồn kẻ không thú vị. Một ngày này, không sợ sư tử đột nhiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh, nói ra, "Đều nhanh 10 năm rồi, bọn hắn nên không phải đã tại trong luân hồi mất phương hướng à?" Lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt từ một tòa thạch môn hoa văn bên trên rời đi, mang theo thất vọng chi ý. Hắn nghĩ từ nơi này chút trong cửa đá lĩnh ngộ luân hồi, hoặc là trực tiếp cũng phát động linh hồn luân hồi, từ đó thu hoạch được một trận hóa, đáng tiếc một mực không thành công. "Yên tâm, sẽ không." Thạch Hạo trả lời rất đơn giản, nhưng rất có lực lượng. Những năm này, hắn không giống không sợ sư tử, tại luân hồi bí mật bên trên tiêu tốn thời gian không nhiều, mà là đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở tu luyện bí pháp, củng cố căn cơ bên trên. Hắn từng nói qua, "Hại nạp bạch xuyên hữu dung náy đại, hắn cần tận khả năng nhiều hấp thu lực lượng cường đại nguồn gốc sau đó lại đi ra bản thân con đường, đây là lời nói thật." Bây giờ hắn cách đột nhất đỉnh phong đã càng ngày càng gần, bởi vậy cũng là đến rồi nên vì đột phá chí tôn làm chuẩn bị thời điểm. Thuộc về thế giới này côn bằng bảo thuật, chân bạo thuật, tự thân chí thuật, tám cựu công. Lại thêm trường phong truyền cho hắn, thuộc về một cái khác hệ thống huyết tiếp chi ấn. Thiên Long Thánh Ấn vân vân, tập 2 đại vô thượng thánh pháp luồn gốc vào một thân hắn, có được cấm kỵ chí lực, vĩnh viễn cùng cảnh sư hùng, thậm chí vượt qua một cái đại kiếp chém giết cường địch. Hắn tin tưởng, chỉ cần bước vào trí tôn, tiên nhân không ra dưới tình huống, hắn liền đủ để tung hành giữa thiên địa. Tại sao? Không sợ sư tử nghi ngờ nói, hắn không minh mạch, đối mặt có thể là tiền tăng vương tự thân bày ra mà tàng, thạch hạo tại sao còn có thể có lòng tin như vậy? Phải biết, cho dù là tiên nhân, tại tiên vương trước mặt, cũng như sâu kiến, mà tần phong bằng vào tự thân lực lượng, chỉ là chém giết qua một tôn tản tiên mà thôi, rất nhiều người đều tin tưởng Hắn còn chưa tới có thể cùng cường thịnh tiên nhân tranh phong cảnh giới. Thạch Hạo ngồi xếp bằng khác biệt, lạnh nhạt mà khẳng định trả lời, bởi vì hắn là ta Thạch Hạo sư phụ, nhất định nhìn xuống tương sinh, độc đoán vạn cổ tiên đế chi sư. Không sợ sư tử ngựa mặt im lặng, hắn tại muốn. Trời xanh thật sự rất không công bằng, tại sao đem tốt nhất chiếu cô cho như vậy một đôi mỗi một câu nói cũng có thể làm cho người hận đến nghiến răng sư đổ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, cho nên hang đá rất nhanh lại khôi phục tĩnh. Chỉ là cái này yên tĩnh không có duy trì bao lâu, hơn 10 ngày về sau, Thạch Hạo bên hông treo một khối ngọc bội đột nhiên quang mang chấn gấp, lộ ra một cỗ rõ ràng cảm giác cấp bách. Thích Hạo ánh mắt trầm xuống, ngọc bội kia là tần trưởng phong cho hắn, bản thân là một đôi, một cái khắc khôi ở phía trên thanh y lìa trong tay, có thể vượt qua cực xa khoảng cách truyền lại tin tức, vì chính là thuận tiện biết do phía trên tình huống. Bình thường, mỗi cách một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ chủ động liên hệ một lần, rất ít xáo trộn ước định, một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền mang ý nghĩa khẳng định có khẩn cấp sự tình xảy ra. Chẳng lẽ là có cường địch xuất hiện? Thạch Hạo ánh mắt trầm xuống, vội vàng đem ngọc bội cầm trong tay mở ra, liền chỉ thấy từ trong ngọc bội trong tinh thạch lập tức bắn ra, ra một màn ánh sáng, hiện ra ở trước mắt, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y Liễu thân ảnh đang tại trong đó. Nhìn thấy hai người khí quanh thành tuyệt đại, dung nhan sạch sẽ, không hề giống trải qua đại chiến dáng vẻ, Thạch Hạo nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đem nỗi lòng lo lắng buông xuống, cười thầm, hai vị sư đường, là quá tưởng niệm sư phụ ta sao? Ta đem hắn chiếu cho các ngươi xem một chút đi. Nói xong liền muốn đem Ngọc Bộ nhắm ngay trước cửa đá Tần Trường Phong thân thể, nhưng lại bị Nguyệt Tiền ngăn cản, tiên tử thần sắc ngưng trọng nói, chăm chú một chút, xảy ra chuyện lớn, 3000 châu hắc cám đại họa giáng lâm. Cái gì? Trong động cột Thạch Hạo cùng không sợ sư tử đồng thời kinh hãi, từ Tần Trường nơi đó Bọn hắn cũng đã sớm biết Hắc ám đại họa tồn tại, đây là một trận so toàn bộ dị vực thêm lên còn kinh khủng hơn diện thế tai họa, quét sạch chỗ, hết thảy sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi, tuyệt không ngoại lệ. Chợt, màn sáng bên trên hình ảnh nhất chuyển, biến thành 3000 đạo châu vân châu trên không quan sát tràng cảnh. Đây là không tiếc tục người lấy bí pháp ghi chép sau lại phái người bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới, bây giờ bị Nguyệt Tiễn thả cho Thạch Hạo nhìn. Thinh Linh chỉ thấy, nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa vân châu đại địa bên trên, một cái nào đó khối khu vực đột nhiên từ thanh trở nên hắc từ tương hòa hướng về sát khí cuồn cuộn chuyển biến. Ở trong đó, Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có người trực tiếp đổ xuống rồi, thần hồn phá tán, cứ thế biến mất không thấy. Có một cái sinh linh kêu to phóng tới ghi chép người, tự như muốn muốn tìm xin giúp đỡ, hắn là từ hắc vụ bên trong sông ra người sống sót, nhưng hắn mặc dù trốn ra được, lại cuối cùng khó địch nổi tai họa, rất nhanh liền cái trán phát xanh, khuôn mặt sẩm trắng, nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống đất, cứ như vậy mất mạng. Hai nạn còn tại đằng sau, một sợi hắc khí từ kia người đã chết trên người dâng lên, để phụ cận trong nháy mắt bầu không khí quỷ dị, tiếp lấy hắc tán. Mỗi một cái bị hắc thực sinh vật, đều biết trở thành mới hắc ám tai nguyên. Nhưng tất cả những thứ này cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu, giống như địa ngục chi môn bị mở ra, âm trầm cùng đen nhánh xương mù không ngừng quất tán, đem bao phủ chỗ tất cả đều biến thành từ địa, chẳng lanh hắc ám vật chất hướng về toàn bộ thế giới tiết lộ, mang đến vô tận sợ hãi cùng tử vong. Hắc ám xâm nhập, một loại kết quả là đụng liền phải chết, còn có một loại kết quả là nguyên thần bị thực diệt, nhục thân lại bảo tồn lại, bị hắc ám hóa, sinh ra một cái khác linh thức, trở thành cự thị cái khác bình thường sinh linh sinh vật, tiến hành giết, tử vong càng làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Cứ việc 3000 đạo châu mỗi một châu thiên địa đều rộng lớn vô cùng rất nhiều đều vượt qua một viên hành tinh, có thể hắc vụ ăn mòn tốc độ cũng thật nhanh, giống như màu đen sóng biển bố bờ, quét sạch hướng 3000 trâu, vẹn vẹn hình ảnh ghi chép trong chốc lát, ghi chép người ánh mắt có thể bằng hết thể địa phương, đều đã bị hắc ám xâm không có. Hình ảnh rất nhanh kết thúc, bởi vì ghi chép người cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, hốt hoảng thoát đi, bằng không bọn hắn rất có thể liền không nhìn thấy một màn này rồi. Thạch Hạo ánh mắt trở nên nghiêm nghị, hứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết rõ một ngày này sẽ tới, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, mới biết được tưởng tượng không kịp chân tướng nhất. Chúng mã này tính biến cố quá mức kinh khủng, giống như ôn dịch tại truyền bá trở thành một trận trước nay chưa có đại thai nạn. Cùng hắn sư phụ điệu táng ôn thai lúc bộc phát có chút cùng loại, nhưng lại còn kinh khủng hơn được nhiều, bởi vì theo hắn biết, địa táng ôn thai truyền nhiễm đặc tính, tại gặp được cường giả lúc năng lực sẽ cực kỳ giảm xuống, bởi vậy 10 năm sau tới, sư phụ hắn đã xem một thức này đại họa thánh pháp chủ yếu uy năng, từ truyền nhiễm nhìn xuống hướng về triệu hoán bị mai táng cường giả chuyển biến. Mà cái này hắc ám đại họa xương ngủ, nhưng là ngay cả chí tôn thậm chí tiên nhân đều không cách nào chống cự, một khi tiến vào bên trong, liền tất nhất định muốn bị đồng hóa, chỉ là thời gian dài vấn đề. Bây giờ bên ngoài đã nhắc lên ngập trời sóng lớn, 3000 châu cùng Cửu Thiên thập điệu tất cả đều hỗn độn, các đại giáo cùng trưởng sinh gia tộc đều tại sợ hãi, danh ngôn đại sự không ổn. Không tướng thần chủ để cho người thông báo sư phụ ngươi mau chóng chạy trở về chủ trì đại cục, Không tướng Thánh Sơn hư không chiến bảo kế hoạch sắp hoàn thành, nhưng nhất định phải tiến vào Tiên Vũ mới có thể chân chính tránh thoát trận này đại họa. Ngụy Tiên đem Thạch Hạo từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn mắt nhìn không nhúc nhích trưởng về sau, nhẹ nhàng đầu, sư phụ còn không có theo luân hồi bên trong trở về, cho nên chúng ta không thể quay về, để trước hỗ trợ tìm kiếm thông hướng hạ giới thông đạo, sau đó chờ lấy Vô luận có đi hay không tiến vực, hắn đều nhất định phải về trước hạ giới một chuyến, bởi vì Thạch Tôn cùng Thạch Quốc còn có lao thôn trưởng những người thân kia tại, hắn nhất định phải đem bọn hắn an trí thích đáng, hoặc là dẫn bọn hắn cùng đi. Muốn chờ bao lâu a, ta hiện tại liền luôn cảm giác sau lưng lạnh sưu sưu, trời vừa tối càng là quỷ ảnh trùng điệp. Nhị Ngọc Tử cương ép chen vào màn sáng, gấp đến độ giống tiến bò trên chảo nóng. Thạch Hạo khôi phục trấn định, thản nhiên nói, 10 năm muốn chờ, 100 năm muốn chờ, ngàn năm vạn năm cũng đều phải đợi. Thành Nghi nhiên mày nói, chúng ta tự nhiên sẽ chờ người sư phụ trở về, chỉ là đại họa xuất hiện địa phương tại 3000 châu biên giới, tới gần biên hoang cũng đang hướng Thiên thu Sâm Lâm ba phủ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Còn bao lâu? Trong vòng 3 năm rưỡi, nơi này tất thành đất địa. Thạch Hạo vươn người đứng dậy, nói, không miễn ý các loại đều có thể đi trước, nhưng ta sẽ một mực ở chỗ này canh giữ, sư phụ vượt qua ta, hiện tại ta độ hán. Không sợ sư tử ngạc nhiên, dù là chính mình vĩnh thế chẩm luân. Thạch Hạo cười một tiếng, ngẩng đầu nói, trên trời dưới đất, ai có thể gọi ta thầy trò chẩm luân không còn. Côn vọng tự đại, không sợ sư tử lườm miệng, nhưng trong mắt từng có một vẻ tán thưởng. Đối thoại cứ như vậy kết thúc, Thạch Hạo quyết định tự thủ nơi này, thẳng đến tần trưởng phong trở về. Mà ngoại giới, sớm đã là thiên hạ đại loạn, 3000 đạo châu đại giáo hốt hoảng thoát đi, nhưng lại nặng nhất không chỗ có thể trốn không nói, trên 9 tầng trời bộ thiên đạo, từ ra, vương gia chờ trường sinh gia tộc hoặc là trường sinh hoàng triều cũng không thể yên tĩnh rồi, đều đang nghĩ biện pháp tránh đi trận này đại họa. Chương 679. Vì tránh né hắc ám đại họa, hết thể thế lực lớn đều tại đem hết khả năng nghĩ biện pháp. Có phải vào tiên vực, rời đi vùng thế giới này, toàn bộ thế gian cũng chỉ có tiên vực có thể chống cự bóng tối xâm nhập. Nhưng tiên vực khinh bị hạ giới, không thu phế vật, chỉ cho phép mạnh nhất thiên tài hạt giống mang số ít tộc nhân đi vào, cho nên thập vương Trước tiên, nguyệt tiền đám người đều trở thành các tộc truy đổi mục tiêu. Tân Trường Phong cùng Thạch Hạo chuyện này đối với có thể sương trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm một đôi thầy trò, tự nhiên cũng sẽ không bị người quên mất, rất nhiều người đều tại điên cuồng tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhất là bổ thiên đạo, hối hận ruột đều nhanh thành. Còn có một số người, tại biết rõ tiến vào tiên vực vô vọng dưới tình huống, đánh lên đảo ngược tự cứu chủ ý, nghĩ muốn thông qua cùng hắc ám sinh vật giao dịch phương thức, đến thu mạch được đắc Chỉ bất quá, thứ tầm thường hắc sinh vật hiển nhiên trước mắt. Trong luân hồi tần Trường mặc dù không biết hắc đại họa đã giáng lâm, lại bản năng sinh ra một loại cảm giác cấp bách, thúc dục hắn mau chóng đánh vỡ luân hồi trở lại. Cái này như cũng là thiên mệnh cảm ứng, hơn nữa theo thời gian càng thêm mãnh liệt. Tần Trương Phong không thể không coi trọng, ở trong luân hồi, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tu luyện, đi chính mình đi qua cũ đường. Hắn đã không lo được cái gì pháp tắc cùng cơ duyên, bởi vì luân hồi thân đầy 100 tuổi thời điểm, loại kia cảm giác nguy cơ đã cường liệt như đồng thời có khắc một ngụm thiên đao treo ở đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đến. Như thế nào mới có thể đánh vỡ luân hồi, rời đi thế giới này? Tần ương phong suy tư mấy chục năm cuối cùng được ra kết luận khởi trong phải do người bộông hắn nhất định phải ở cái thế giới này nhìn thấy vị tiêu cao cư duy nhất trong thánh địa tiên tăng Vương mới có thể tìm được rời đi thời cơ về phân tiểu mạ luân hồi đánh vỡ sau đó nàng tự nhiên sẽ cùng nhau trở về Tần Trường Phong là nghĩ như vậy liền cũng vui vẻ như vậy quyết định thế là hắn dỗ một cái toàn thân thư thái lưng mỏi về sau đem bạch thuộc đồng dạng nằm sắp trên người mình nữ nhân lấy xuống đi sau đó chính mình từ trên giường ngồi dậy lúc này đã gần đến hoàng hônầu ngoại ngay trên đường vẫn còn có người đi đường nhưrệt càng có biển chuyển tiếng ca cùng du dương tiếng đàn đều là xuất từ tay của đại gia, ôn nhu huyền chuyện, như một đám ôn nhuận như nước nữ nhân đưa ngươi quay trùng quần ồm, làm hao mòn tất cả ý chí, khó mà từ đó tự kiềm chế. Lâu này tên là Lưu Tiên, lâu như kỳ danh, một khi đi tới nơi này, liền ngay cả tiên nhân cũng sẽ lưu lại, không muốn lại rời đi. Lâu chung chính tầng, càng lên cao gian phòng càng ít, trên danh nghĩa là một cái khách sạn, cũng là một cái tu hành thế lực. Nơi này chỉ chiêu đại tu vi mạnh mẽ tu sĩ, thực lực càng mạnh, lấy được lễ nộ càng cao. Tầng trưởng phòng giờ chỗ, chính là cái kia cuối cùng cũng là duy nhất tầng thứ 9. Mà khắc giường ngọc bên trên cái này nhuẩn ngọc hương Có được mạn diệu tuyệt luân dáng người, tiên cơ gia tuyết, toàn thân đều thánh khiết sáng, không thấy nửa điểm tỳ vết nữ tử hoàn mỹ, chính là lưu tiên lầu thế hệ này lâu chủ, cũng là tiên quốc bên trong phương danh chuyển xa thập đại tiên tử một trong, không biết để bao nhiêu tuổi trẻ khí thịnh tiên, kiêu nhóng ngày đêm nhớ ngủ, lại bị tẩn trưởng phong cái này nhiệt tăng chiếm đoạt 10 năm. Trời chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua song sa chiếu vào người ngọc trên người, kia mỏng như cánh ve lụa mỏng cơ hồ không hề có tác dụng, hết lần này tới lần khác ở nơi này xinh đẹp trên dục thể, lại tràn ngập ra một cô núi tuyết bản nhược như không sơ ngủ, thanh lệ vô phương. Phong nhi, thế nào? Ngươi Ngọc phát giác được người bên gối đứng dậy, ngông lung mới tỉnh bên trong liền từ sau lưng ôm lấy ở độ tuổi này so với mình nhỏ mấy trăm tuổi nam nhân, bộ ngực sữa cánh tay ngọc tất cả đều kề sát. "Ta phải đi." Tần Trường Phong sâu xa nói. "Ừm." Nữ nhân híp lại đôi mắt đẹp, từ tựa đầu gối lên nam nhân trên bờ vai, thân mật cùng nhau, từ hơi thở rầm phát ra lười biếng thanh âm, "Lúc nào trở về?" "Không trở lại." Tần Trường Phong mở ra nàng mỹ ngọc giống như mảnh khảnh ngón tay, giơ đi nàng, đứng ở bệ cửa trước. Nữ nhân một đôi mắt lập tức mở ra, âm thanh mang theo vẻ run rẩy mà nói, "Phong là cùng cô cô đùa giỡn đúng hay không?" Tần Trường Phong phụ thêm một kiện đạo ý y, rất vô sỉ nói ra, ta đem sinh mệnh tốt nhất 10 năm cho ngươi, phải biết đủ. Ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Nữ nhân sắc mặt trắng trắng. Tần Trường Phong bay ra ngoài cửa sổ, đứng tại giữa không trung chăm chú nói ra, thân là trên đời hoàn mỹ nhất nam tử, đây là của ta sai, nhưng yêu ta, nhưng là lỗi của ngươi, cho nên ngươi không thể dùng lỗi của ngươi để chứng minh ta tuyệt tình. Nữ nhân trực tiếp lấy pháp lực ngưng tụ một kiện đạo y mặc lên người, cũng theo ra ngoài cửa sổ, mấy phần cầu xin, mấy phần giễu giặt thiết, mấy phần kinh sợ hô, ngươi từng cùng ta thể non hẹn biển, phải bồi ta xem tận thế gian phồn hoa, luyến ta cả đời bạch đầu giai lão. Sự xuất hiện của nàng, thanh âm của nàng, lập tức liền hấp dẫn cả tòa lầu, cả con đường, thậm chí cả tòa thành người cùng nhau trong lại. Mới năm một giấc hồng chân ngộng, tháng được tiên lầu phụ bạc tên. Tân Trường Phong thở dài nói, "Ngươi phải hiểu được, người ta trung quy là người của hai thế giới, ngươi chỉ là ta vì nghiệm chứng một chuyện nào đó mà ở nhân sinh quý tích bên trên xuất hiện qua một đạo huyền ảnh mà thôi. Năm đó ở này mới gặp, hắn cũng là hoàn toàn chính xác bị cái này gần như nữ nhân hoàn mỹ hấp dẫn, cho nên liền lựa chọn nàng, trở thành chính mình tham dò thế giới này đến tột cùng là một tồn tại ra sao môi giới." Bây giờ hắn đã đạt được mong muốn đã án, lại thực sự cần trở về, tự nhiên cũng liền đến rồi nên rời đi thời điểm rồi. Nữ nhân trong mắt rưng rưng, yếu đối giống trong gió lạnh tơ liễu, si ngốc nói, người đã đáp ứng ta." "Tốt a, nói hoàn toàn chính xác phải làm đến." Tân Trường Phong bất đắc di đưa tay một chỉ, đã đạt đến thế giới này cảnh giới cực cao đạo thì ba động khuyết tán mà ra, đem hắn cùng nữ nhân đồng thời ba phủ, liền chỉ thấy hai người tóc đen đầy đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuy trắng, giống như tóc xanh mộ thành tuyết. Nữ nhân kinh ngạc nhìn cái kia đàn ông vụ lòng đi, đây cũng là hắn cho nàng bạch đầu giai lão. Nàng đuổi theo bóng lưng Không cam tâm mà hỏi thăm, ngươi muốn đi nơi nào, cũng có thể nói cho ta a. Niết bàn. Tần Trường Phong lưu lại hai chữ, đi xa. Rất nhanh, ngoại trừ Nguyệt Tăng bên ngoài, hắn lại thêm một cái sự thượng để nhất đàn ông phụ lòng danh hảo. Tại sao, ngươi muốn như vậy vô tình? Phong Nhi, ta không thể ép mình hận ngươi ngươi, nhưng ta nguyện rủa ngươi tóc trắng như tuyết, đời này không còn. Nữ nhân thì thảo nói nhỏ cùng tiếng la, giống như đang bên thai quấn quẩn, Tần Trường Phong thở dài một tiếng, cũng không phải là hắn vô tình, mà là bởi vì nếu như thế giới này chỉ là một trận động, như vậy hết thảy tình cùng nhân quả lại có gì ý nghĩa? Chỉ bất quá Một giấc chiêm bao một luân hồi, đến tột cùng là hắn vào người khác ngậm, hay là hắn mơ tới thế gian này chúng sinh. Một đường hướng tây mà đi, Tân Trường Phong chuẩn bị đi đến kia Phật quốc bên trong không ai không biết duy nhất tịch địa, đi gặp vị kia cao ở chúng sinh phía trên tiên tăng vương. Tại trong lúc này, dòng suy nghĩ của hắn có chút không cách nào không chế trập trùng, đây đối với hắn mà nói, thực sự có chút khác thường. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên vang lên vận dụng cái kia thế giới thụ môn thần, chẳng lẽ là bị nhân quả cuốn thân rồi? Tân Trường Phong bản năng phát giác được, trên người mình nhiều hơn một nói thứ gì, nhưng quỷ dị là, vô luận hắn làm sao xem ký tự thân, đều không có phát hiện Duy nhất tình địa, tại Phật Quốc cực Tây nơi không biết sâu trong mây, bất kỳ người nào muốn đi vào trong đó, đều cần leo lên 108 bậc thang trời. Tình địa ở vào cửu thiên phía trên, không thấy tăm hơi, chỉ có nảy thiên địa rộng lớn bao la hồng vĩ, cao chót vót giữa thiên địa. Nó từ đầu đến cuối tồn tại, cũng không cự tuyệt bất luận kẻ nào leo lên nếm thử, dù là một phàm nhân, một con rung dế. Nhưng mỗi một tầng bậc thang đều là một đạo lạch trời, ngăn cách thực lực không đủ, cơ duyên không đủ, nhưng lại đòi hỏi quá đáng trưởng sinh cực lạc đáng người Từ luân hồi chỉ đến luân hồi địa, cần chuyến về 108 trượng, nơi này leo lên mỗi bản, lại cần bên trên trèo lên 108 bậc, cái này hẳn là cũng là một loại luân hồi. Đứng tại Thiên Điệu Thánh Sơn ý hệt dưới bậc thang, tần Trường Phong hai mắt mê ly, có chút hiểu được. Bậc thang tuy nói chỉ có 108 tầng, có thể mỗi một tầng đều cao tới 108 trượng. Cái này há lại phàm phu tục tử có khả năng ngẫm nghĩ. Mắt thường đều có thể thấy, mỗi một tầng trên bậc thang đều có từng chồng xác cốt, tất cả đều là chết ở leo lên trên đường. Bên trong vùng tĩnh có vĩnh sinh cực lạc, nhưng thông hướng nhất bản con đường, lại từ thi cốt xếp thành. Lúc này Tầng thứ nhất trước bậc thang chẳng biết tại sao, thế mà tụ lại người, người đông nghìn nghịt, thổ sơ giản lược đoán chừng đều trí ít có lên ngàn người, đại bộ phận đều là hiền lành, chui lùi một màn lớn, hơn nữa tất cả đều là thiên thần trở lên đại tu sĩ, trong đó có mấy cái thậm chí là trí tôn. Căn mấu chốt chính là, những người này tất cả đều thần sắc lẫm túc, một bộ khí thế hùng hang bộ dáng. Tần Trường Phong nơi xa xa liền thân hình rơi xuống, sau đó thu liệm khí tức, đem chính mình làm cho phong trần mệt mỏi, hao hết thiên tân vạn khổ mới chèo non lội suối mà đến bộ dáng, chậm rãi tới gần đám người, hướng phía ngoài cùng một người tu sĩ tận trọng nói: "Đạo hữu, đây là thế nào?" Có cái gì đại nhân vật muốn giá lâm sao?" Tên này mày kiếm mắt sáng, nghi biểu bất phàm trẻ tuổi tu sĩ trên dưới đánh giá Tần Trướng Phong liếc mắt, cau mày nói, "Ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi cũng nghĩ đang tiên thê. Tần Trướng Phong cười làm lành nói, "Ta chính là đến tham gia náo nhiệt, tùy tiện bỏ cái một hai giai, sau khi trở về liền nói chính mình cũng là leo qua thiên thể người, đến lúc đó đãi ngộ tự nhiên rất khác nhau." Ta nghĩ cũng là như vậy." Trẻ tuổi nam tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Nhưng ngươi cũng đừng bỏ qua cao, ta xem nhiều nhất không thể vượt qua 5 tầng." Đến lúc đó ngươi đi theo ta sau mặt, ta mang ngươi đoạn đường, tận lực để ngươi leo lên tầng thứ 10. Như vậy ngươi trở về lại nói lời nói thanh âm cũng lớn một chút. Nhìn không ra, đứa nhỏ này lại còn là cái chân thực nhiệt tình người. Vân vân vâng, đa tạ đại nhân dịu dắt. Tân trưởng Phong giả ra mừng rỡ như liên dáng vẻ, cười thầm, bất quá đại nhân còn không có nói cho ta cái khắc các đại nhân đều tại làm cái gì đây. Nam tử nhìn phương xa trầm giọng nói, chúng ta đều đang đợi Kiều Niệt Tăng trưởng Phong, hắn bội tình bằng nghĩa, tổn thương cho giao tiên tử sau liền tuyên bố muốn chờ than trời, cho nên chúng ta chính nghĩa chi sĩ đều tự phát hội tụ ở chỗ này chờ hắn, thế tất yếu thay trời hành đạo, đem cái này tăng trấn sát tại chỗ, tuyệt không thể để hắn lại tiếp tục làm hại thế gian. Nguyên lai like, Như thế, Tần Trường Phong bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trên mặt hiện hiện vẻ cổ quái, nghĩ không ra hắn vừa âm im mà đã thối như vậy tên rõ ràng rồi, còn tốt hắn làm việc cẩn thận không có bại lộ thân phận, bằng không thì hiện tại Đoán chừng đã bị vây đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vắt rồi. Nam tử gặp Tần Trường Phong thần sắc quái dị, nhất thời nghi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải gặp qua hắn a. Làm sao có thể? Tần Trường Phong vội vàng khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, đại nhân yên tâm, kia Trường Phong Niệt Tăng làm người hèn hạ vô sỉ, khi sư diệt tổ, đùa bỡn tình cảm. Việc ác bất tận, tôi ác từng đóng, đơn giản tội luôi chất. Như thế nhân thần cộng vẫn hẳn Ta như nhìn thấy, chính là bông tha tính mạng, cũng định không cùng hắn bỏ qua. Nam tử nghe vậy, cảm khái, khó được ngươi có thể có dạng này chính nghĩa chi tâm, nhưng này nhiệt tăng tu vi cao thâm, không phải ngươi có thể chống lại, cho nên đến lúc đó ngươi trốn đi quan chiến là được, miễn cho Bạch Bạch phụng nộp mạng. Tân Trường Phong nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, đại nhân nhân từ như vậy mà chính bảo, thật gọi ta không biết nói cái gì cho phải. Nam tử vô vỗ bả vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, ta cũng là từ nhỏ tu sĩ đi tới, tự nhiên biết rõ nhỏ yếu lúc tư vị, ngươi rất không tệ, hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định sẽ có một ngày có thể đạt đến ta bây giờ độ cao, phải tin tưởng chính mình. Ta rất xem trọng ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 680. Thang trời trước, luân hồi thế giới hơn ngàn tên đại tu sĩ tất cả đều đang chờ nghiệt tăng chương phong, chuẩn bị thay trời hành đạo, đem cái này làm nhiều việc các ma đầu trừ bỏ, có thể đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy hắn bóng dáng. Theo thời gian trôi qua, đám người mất đi kiên nhẫn, cuối cùng chậm rãi đi. Dù sao bọn hắn một mực tại cái này nốc chờ, làm sao đều có loại bị trêu đùa cảm giác. Có trực tiếp dẹp đường hồi phủ, có thì quen người. Vững lên trời thể leo lên mà lên. Nay vốn chính là bọn hắn mục đích tới nơi này, về phần trừ ma, chỉ là gặp đúng thời mà thôi. Tính Kiêu Nguyệt Tăng có tự mình hiểu lấy, không dám tới, nếu không lúc này đã thành một đống bạch cốt. Thang trời đệ ngũ dai bên trên, chân thực nhiệt tình trẻ tuổi đại nhân cởi gần, rất có vài phần đáng tiếp chi ý. Hắn cũng không thể không thừa nhận Kiêu Nguyệt Tăng tu vì cao thâm, thần thông cường đại, tung hoành Phật quốc hiếm có đối thủ, lần tiếp theo muốn lần nữa tụ tập như vậy một nhóm chính nghĩa chí sĩ, rồi lại không biết là lúc nào, còn có hay không cơ hội. Tân Trường Phong đội vàng phụ họa, đại nhân nói chính là, chắc là đại nhân Vương Bá chí khí. Để Kiêu Niệt Tăng nghe ngóng rồi chuẩn rồi. Trẻ tuổi đại nhân hơi hơi nhăn mày, nói, "Không thể nói như thế, có thể làm cho Niệt Tăng biết khó mà lui, là tất cả đạo hữu công lao, ta chỉ bất quá lấy hết một chút hơi mạt chi lực mà thôi." Khiêm tốn, chính bảo, thương hại, cường đại. "Đây thật là hoàn mỹ quân tử a." Tân Trường Phong trong lòng cảm khái không thôi, nghĩ không ra chính mình vẫn còn có may mắn nhìn thấy như vậy cơ hồ chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong thánh nhân. "Tiếp tục đi, ta lại mang ngươi bên trên cấp năm, con đường sau này phải nhờ vào chính ngươi. Trẻ tuổi đại nhân trầm nói, ngửa vọng thẳng vào đám mây không có cõi thang trời. Hắn cũng không biết chính mình lần này có thể hay không thông qua khảo nghiệm, tiến vào duy nhất đỉnh điện. Trên thực tế, có thể hay không leo lên toàn bộ 108 bậc thiên thể, cùng tu vi có nhất định quan hệ, nhưng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Chân chính quyết định có thể hay không thông qua khảo nghiệm, là lên trời người đạo tâm cùng ý chí. Chỉ có đạo tâm sáng người, có thể không quên sơ tâm, không mê ly độ, chỉ có ý chí kiên định người, có thể bất khuất, luyện kỳ thành vàng. 108 tầng thang trời, mỗi tầng 36 là một đạo giới hạn, phía trước 1/3, chỉ có đơn thuần áp lực. Như núi, như biển, đâu đâu cũng có, từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến áp lực thật lớn. Áp lực này vô hình vô tướng, không liên quan đến dục thân, chỉ tác dụng cho tinh thần. Chẳng những muốn làm mỗi một cái lên trời người quỳ xuống, thậm chí sẽ trực tiếp đem hắn ý chí phá hủy. Trên thềm đá, những bạch cốt này cùng thi hài, liền tất cả đều là những người thất bại này lưu lại. Treo lên đến càng cao, áp lực tự nhiên cũng càng lớn. Đối với Tần Trường Phong mà nói, phía trước cái này mấy tầng áp lực tự nhiên không đáng giá nhắc tới, chỉ bất quá tại trẻ tuổi trước mặt đại nhân, hắn không tốt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không hổ là trẻ tuổi đại nhân, mang theo Tần Trường Phong leo lên tầng 10 giai đều lộ ra vô cùng dễ dàng, khí cũng không mang thở một cái. Thừa dịp vẫn có thừa lực, ngươi đường cũ trở về lui xuống đi thôi, từ đây thiên nha lộ xa, gặp nhau vô hạn, tự giải quyết cho tốt." Trẻ tuổi đại nhân vô vô tóc trắng phơ tần trường phong bạ vai, liền dứt khoát quay người, hướng về tầng thứ 11 tiếp tục xuất phát. Đối với hắn mà nói, sau lưng cái này có vẻ như chưa già đã yếu tiểu huynh đệ, cuối cùng chỉ là tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường. Tiên phàm khác nhau, hắn nguyện ý mang cái này tiểu huynh đệ đoạt đường, liền đã là đối phương thông thiên tạo hóa. Ngươi ta, nếu như ngươi là một cái chân thật tồn tại, dù chỉ là huyền tưởng thế giới nhân vật trong cái bạn ta đều không thể nói trước muốn đem ngươi cái này hiếm thấy bảo bối cho cùng đứng lên không thể." Tân Trường Phong thở dài một tiếng, chờ hào tâm trẻ tuổi đại nhân liền lên 7 8 tầng, thân ảnh tại trong mắt đã không thể nhận ra lúc, chính mình cũng thoải mái nhàn nhã tiếp tục hướng phía trước. Mãi cho đến tầng thứ 20, hắn đều rất nhẹ nhàng thoải mái, chắp hai tay sau lưng, ngẩn đầu tứ phương, giống như là tại chơi xuân leo núi. Nhưng sau đó, hắn cũng từ từ cảm nhận được áp lực, lệ tinh thần hắn bên trên chuyển ra một loại khí cầu muốn bị chen bể cảm giác. Cũng may chính là, hắn sao từng là chiến lực đến gần vô hạn tại chân tiên ngợi, loại trình độ này áp lực, còn không đến mức để hắn không thể thừa nhận. Hơn nữa, hắn ý ngoại phát hiện, như vậy tại áp lực bên trong leo lên, lại có thể tăng lên ngũ đại cơ sở năng lực một trong cơ sở ý chí đẳng cấp. Trên thực tế, cơ sở năng lực cùng bản mệnh kỹ năng, một mực là đi theo linh hồn ấn ký một điểm này, tần trường phong sớm đã phát hiện. Ngũ đại cơ sở năng lực bên trong, cơ sở ý chí từ trước đến nay là khó khăn nhất tăng lên, tại quân vương giai đoạn này gặp được cơ duyên như vậy, không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đi vào thứ 36 tầng lúc, trên tinh thần áp lực đã như núi hô biển gầm đồng dạo, tầng tầng lớp lớp hung mạnh đánh ra, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhìn tầng này trên thềm đá thật dày một tầng bổ xương, liền biết áp lực đến tọt cũng khủng bố cỡ nào. Nhưng để Tần Trường Phong mừng rỡ là, cơ sở ý chí cũng rốt cục tại ngày này vỡ đất nước ý hệ to đè xuống tăng lên tới LV5, có thể từ 3 cái thang hoa tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái, tiếp theo trở thành cường đại hơn linh cảnh cơ sở năng lực. Hắn cuối cùng lựa chọn chính là cựu trọng thiên ý. Cơ sở ý chí, nguyên bản năng lực là tăng lên phương diện tinh thần kháng tính cùng với tinh thần kỹ năng có hạn cấp bậc, mà cựu trọng thiên ý ngoại trừ giữ lại những năng lực này bên ngoài, càng quan trọng hơn tăng lên là cái này đạo cơ sở năng lực, đem có thể giống như đang thế, trong chiến đấu không ngừng mạnh lên. Hắn cường độ tổng cộng có 9 cái đẳng cấp, mỗi lần thăng một cấp, ngay tại bậc thứ nhất trên cơ sở tăng lên gấp đôi, cụ thể đạt đến cái nào đẳng cấp, từ hắn tại trong chiến đấu, đối mặt áp lực mà định ra. Nói cách khác, đối thủ càng cường đại, cho hắn cảm giác gáp bách càng mạnh lúc, cái này đạo cơ sở năng lực cũng sẽ tăng mạnh, cho đến đạt đến cao nhất đệ kỷ trọng. Khi đó, địch nhân dùng tinh thần công kích hắn lúc, uy lực đem bị cực hạn suy yếu, mà hắn tinh thần công kích tại cùng đối phương đối kháng lúc, cũng đem vô hạn áp chế. Thừa như thiên ý, không thể mạo phạm, cũng không thể vi phạm. Gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh. Trên thực tế, đạo này kỷ trọng tiên ý Vì tần trường phong độc hữu, toàn bộ thông thiên tháp đều chỉ xuất hiện qua lần này. Sở dĩ có thể như vậy, cùng hắn mới vừa trèo lên tam thập lục trọng thiên bậc thang từ đó làm cho cơ sở ý chí đạt được đột phá có quan hệ. Nói ngắn gọn, đây là một lần cực kỳ hiếm thấy cơ sở năng lực dị biến, so một ít cường hóa cơ sở năng lực đạo cụ còn muốn quý giá. Đương nhiên, bởi vì vừa mới thăng hoa, vẫn còn đẳng cấp thấp nhất nguyên nhân, cho nên cựu trọng thiên ý trước mắt tối đa cũng chỉ có thể gia tăng đến tăng trọng. Mặt trên còn có tầng 72 thiên giai, làm sao cũng đầy đủ ta đem cựu trọng thiên ý ma luyện đến cao cấp như ta. Tần Trường Phong không có suy nghĩ nhiều, sau một khắc rơi chân giẫm một cái, cả người đạp thiên mà lên, phóng tới thứ 37 trọng thiên liên dài. Oanh! Đập vào thứ 37 tầng trong nháy mắt, tần Trường Phong đột nhiên chấn động, trong thức hải như bị một chiếc búa lớn đánh trúng, ý thức sôi trào, oanh minh không ngất. Vừa mới thăng hoa cựu trọng thiên ý lập tức phát động, trực tiếp tiến hóa đến tăng trọng, lệ tinh thần của hắn kháng tính tăng nhiều, trong nháy mắt hồi phục thanh minh. Chợt mới phát hiện, trước mặt hắn vởa ý mà đứng đấy một tên lão tăng. Người mặc lam lũ tăng y, dễ, trên mặt có sâu đậm nhăn, rã rời tựa hồ là một tên khổ hành tăng. Hiển nhiên Tần Trường Phong vừa mới gặp tinh thần công kích, chính là xuất từ hắn. Không phải nói thang trời phía trên không thể công kích lẫn nhau sao? Tần Trường Phong một trận kinh nghi, phía trước hảo tâm trẻ tuổi lão nhân, liền đã đã nói với hắn thang trời bên trên hết thể quy tắc. Đối mặt Lao tăng đạm mạc mở miệng, bần tăng là tất cả từng chết tại đây nhất trọng thiên cấp bên trên ý chí mạnh nhất một cái, cho nên nục thân vỡ trốn, dấu ấn tinh thần bị thang trời thu nhận, trở thành một cửa ải người khảo nghiệm. Thì ra là thế. Lúc này, Tần Trường Phong giật mình nhìn ra, lão tăng này chỉ là một đạo ý tứ thể, cũng không đục thân. Tùy theo trong lòng không khỏi run lên, Cái này cổ tăng nhất mạch tại luân hồi thế giới bên trong sáng tạo thang trời quả nhiên rất có môn đạo, phía trước tầng 36 chỉ là đơn thuần tinh thần áp lực, đến rồi ở giữa 36 tầng, chắc hẳn liền tất cả đều là lao tăng dạng này ý thức thể đến thủ quan rồi. Nếu như không thể thông qua, cũng không phải dừng bước đơn giản như vậy, mà là rất có thể sẽ bị trực tiếp chạm diệt nguyên thần. Vâng anh, Tần Trương Phong một đạo tinh thần trùng kích, như kinh đào hải lãng, trực tiếp đem lão tăng quang ảnh ngột tan. Lão tăng này dù sao chỉ là thứ 37 tầng thủ quan ngợi, chỉ cần không phải bị lén lén, Tần Trương tự nhiên không việc gì phải sợ hắn. Tiếp tục tiến lên, không ngoài dự liệu, giẫm xuống mỗi một tầng trên bậc thang cũng quả thật có một tên thủ quan ngợi, tất cả đều là đăng tiên thê thất bại, vẫn lạc tại cái này thiên giai bên trên người. Tần Trường Phong có như vậy một nháy mắt sẽ không giải thích được nghĩ đến, nếu như hắn cũng thất bại ở trên con đường này, có phải hay không cũng sẽ trở thành trong đó thật đáng buồn một thành viên. Từ thứ 37 tầng đến 72 tầng, tất cả đều là dạng này khảo nghiệm hình thức, cùng một cái lại một cái đã từng cùng giả, trực tiếp tiến hành ý chí đối kháng. Ở trong quá trình này, Tần Trường Phong ngay từ đầu thế như trẻ tre, nhưng từ thứ 60 tầng bắt đầu, hắn cũng chậm lại, bởi vì gặp đối thủ, không thể không thừa nhận lên trời người bên trong hoàn toàn chính xác có bất thế kêu hùng tồn tại. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần cực kỳ khó được cơ duyên. Mỗi một lần cùng thủ quan người đối kháng, ý chí của hắn đều biết đạt được cực lớn rèn luyện, cơ sở năng lực cự trọng thiên ý, cung cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Theo loại năng lực này tăng lên, hắn tại cùng thủ quan người đối kháng lúc, lại sẽ trở nên cần mạnh. Như vậy lấy chiến dưỡng trên phía dưới, mặc dù tốc độ trở nên chậm, nhưng đi tới bộ pháp từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi, thành công siêu việt cái này đến cái khác người mở đường đặt vào thứ 65 tầng lúc, Cửu Trọng Thiên y đã đạt đến đệ nhị cảnh, nhiều nhất có thể tăng phúc đến gấp 6 lần. Hơn nữa, hắn trong này đủ kịp hào tâm trẻ tuổi đại nhân. Tần Trường Phong tự hỏi ngoại trừ ban đầu cố ý dừng lại một đoạn thời gian, để vị này đại nhân tuổi trẻ đi trước một bước bên ngoài, đằng sau đều tại bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên, lại thẳng đến thứ 65 tầng mới đổi tới, có thể thấy được vị này trẻ tuổi đại nhân cũng thật không phải chỉ là hư danh. Hai người ở vào cùng một tầng lúc, thang trời sẽ tự động hiện hóa ra hai cái vậy thủ con người. Cũng chỉ là ý chí thể, tự nhiên không phải duy nhất. Tần Trường về sau lại cùng trẻ tuổi đại nhân đồng thời đánh bại thủ quan người, cái sau nhìn thấy hắn, nhất thời kinh ngạc tại chỗ. Hơn nửa ngày vẫn kinh nghi không thôi, hỏi, ngươi làm sao cũng nổi lên? Tần trường Phong lộ ra hồ đồ dáng vẻ, gãi đầu cười nói, ta cũng không biết làm sao chuyện, một mực đi lên bay, bay a bay, bay a bay, liền bay lên, lên rồi. Bay a bay, liền bay đến nơi này. Trẻ tuổi đại nhân miệng há đến có thể nuốt vào nắm đấm. Tần trường Phong bóp miệng, giang hai tay ở bên người trên giới vỗ, ngại ngùng cười nói, đúng vậy à, chính là giống một con chim nhỏ đồng dạng bay a bay, bay a bay. Đại nhân ngươi hiểu không? Chương 681 Trẻ tuổi đại nhân tự nhiên không nghĩ ra, trước mắt cái này hắn trong ấn tượng tuổi hồ bị sinh hoạt dày vò đến chưa già đã yếu tiểu tu sĩ, đến tột cùng là làm sao giống chim nhỏ đồng dạng bay a bay, liền bay lên trời bậc thang thứ 60 năm nào. Phải biết, toàn bộ Phật quốc ước vạn tu sĩ, thiên tiêu như mây, có thể đạp vào bước này, cũng không đến 1000. Chầm tư hồi lâu, hắn bỗng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ta hiểu được, ngươi nhất định là tâm tính đơn thuần, không, có quá nhiều dục niệm cùng tâm niệm, cái này ngược lại làm ngươi ý chí cứng cỏi, phù hợp thang trời yêu cầu, cho nên mới thành công đi tới nơi này. Cái gì tâm tính đơn thuần, không phải liền là đầu óc ngu si ý tứ sao? Chính lúc Tần Trường Phong ngầm tự nhà danh thời khắc, trẻ tuổi thánh quân tử lại thở dài, "Ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên có bất phàm phong thái, chỉ bất quá một mực mình châu bị long đong mà thôi." "Đi à, chúng ta dắt tay cùng tiến, ta lại mang ngươi vào đường, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể đạt đến giống như ta độ cao đây." "A, vậy thật quá cảm tạ đại nhân." Tần Trường Phong vội vàng nói ta, từ khi tu vi đại thành sau đó hắn liền đã có một thời gian thật dài không có động kích, hiện tại lại thể nghiệm một lần, không khỏi thích thú. 65 tầng đến 72 hai tầng, chỉ có 7 tầng, có thể bước qua gian nan trình độ, so phía trước mấy chục tầng thêm lên cũng không hoang nhiều để rốt cục đứng tại thứ 72 tầng bên trên lúc, hai người ngầm tự đều tại bội phục đối phương. Tân Trường Phong nhà mình biết rõ chuyện nhà mình, hắn một cái có được cường đại ký ức chuyển thế người thí luyện tại cựu Trọng Thiên Ý dưới trợ giúp leo lên nơi này, căn bản cũng không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Trước mắt cái này vì đại nhân tuổi trẻ lại khác biệt, ở cái thế giới này, tuổi của hắn thật không phải là rất lớn, mới không đến 100 tuổi mà thôi, nhưng liền có tiếp cận độn nhất tu vi, cùng kiên định như vậy đạo tâm cùng ý chí, thực sự siêu phàm tốc độ. Mà ở cái sau xem ra, Tần Trường Phong bất quá là một cái tu vi thấp tiểu nhân vật mà thôi, lại có thể cùng hắn như vậy như mặt trời chói mắt tiên kiêu so bay. Sao có thể không kinh ngạc? Tiếp xuống, chính là sau cùng tầng 36 rồi, lại so với trước mặt càng thêm khổ sở, hơn nữa không phải ý chí kiên định liền có thể qua rồi, mà là sẽ kiểm nghiệm đạo tâm, đạo tâm không hợp người vô vọng. Ngẩng đầu ngương vọng, trẻ tuổi đại nhân thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, hắn tại nhắc nhở, cũng là dặn dò, thực tình hy vọng hắn nhìn Kỳ Tần Trưởng Phong có thể đi được càng xa một chút, bởi vì nếu như biểu hiện kinh diễm, cho dù cuối cùng không thể đạt vào thứ 100 lẻ tầng giai, tính cũng có khả năng sẽ đem tiếp dẫn đi vào. Nhưng lời còn chưa dứt, lại biến cố phát sinh chỉ thấy từ mây kia sâu không biết chỗ, đột nhiên tung xuống kim quang vạn trượng, hóa thành vạn đóa kim liên, từ phía trên bậc thang cuối cùng một mực hướng phía dưới trải ra. Dáng mây bao phủ, thánh khiết mà sáng chói, đồng thời giữa thiên địa vang lên mênh mông thanh âm, như chúng sinh cầu khẩn, như Phật đà chúc phúc, lại như chí huyền chí diệu đạo vận. Cái này kinh biến, đem trên trời dưới đất, 108 tầng thang trời bên trên tất cả mọi người đều hấp dẫn, ánh mắt một mực theo kim liên mà kéo dài. Thang đến kim liên dừng ở thứ 72 tầng, rơi vào tầng trưởng phong cùng trẻ tuổi đại nhân dưới chân. Mà bọn hắn hai cái, hiển nhiên cũng bị sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn lại Những cái kia Kim Liên đã ở hào quang giường giữa thành một đầu hoàn toàn mới lên trời thánh lộ, chỉ có Cửu Trọng. Kim Liên và Đóa, Cửu Trọng đang thiên lộ. Thứ 107 nặng trên bậc thang, có một tên mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy tăng nhân nhìn qua từ bên người sẹt qua Kim Liên đại đạo, phát ra sợ hãi thán phục, trong mắt càng có vô pháp che giấu hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Cho dù hắn cách thứ 108 nặng chỉ có một bước cuối cùng, vĩnh sinh cực lạc niết bàn đang ở trước mắt, có thể thấy được vẫn như cụ không chế không nổi trong lòng ba động. Truyền thuyết chỉ có nhất có phần bị Tiên Tăng Vương nhìn kỹ hạt giống xuất hiện lúc, mới có thể xuất hiện dạng này lộ. Cái này Cửu Trọng Kim Liên thánh lộ không thể so với cuối cùng tầng 36 khó, nhưng cơ duyên lại càng lớn, hơn nữa một khi thông qua, liền sẽ bị Tiên Tăng Vương trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Những cái kia trên trời bậc thang bên trên đau khổ tiến lên, hoặc đang chuẩn bị đạp vào thang trời người, tất cả đều chấn động không thôi, ở trong lòng gào thét, hận không thể thay vào đó, hai người kia có tài đức gì, phối có được dạng này tạo hóa. Tân Trương Phong cũng rất ngạc nhiên, nhìn qua dưới chân Kim Liên đại đạo hỏi, "Đại nhân, đây là vì nên đón ngươi mà xuất hiện sao?" Đại nhân tuổi trẻ trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói thần thái, nhưng rất nhanh khôi phục thông thường, thận trọng nói, Cái này đích xác là tịnh địa, vì nên đón thụ nhất nhìn ký hạt giống mới có thể trải dưới thánh lộ, trước lúc này, gần nhất 1000 năm, cũng chỉ có một người để cái này thánh lộ xuất hiện. Còn có loại sự tình này. Tần Trương Phong tò mò, nhìn như vậy đến, cái này luôn hồi bí cảnh chỉ sợ thật đúng là không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy à dù sao loại này chọn lựa, thấy thế nào đều có bên trong cảm giác đã từng quen biết. Đại nhân tuổi trẻ trầm giọng nói, hơn nữa lần trước ngay tại 10 năm trước, kia là một cái nữ tu sĩ, tên là Mạc Thần. Mạc Thần? Tần Trương Phong lập tức động, dạng này hai chữ, danh tự như vậy không phải do hắn không sinh ra liên tưởng chán đỡ dê lẽ lại đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến cùng được đến toàn bộ phí cô phu. Làm sao vậy, ngươi còn nhận biết vị kia tại tỉnh xưa nay vô song, thậm chí kinh động tiên tăng vương thân tự tại thiên bậc thang cuối cùng nên tiếp tiên từ sao? Đại nhân nói cười, loại kia cao cao tại thượng tiên tử, như thế nào là ta đây bên trong tiểu nhân vật có thể nhận biết, ngay cả ngưỡng vọng cũng không thể à. Trẻ tuổi đại nhân cười nói, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể đi đến nơi này, liền đã chứng minh là vạn người không được một, tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tất có bay lên một ngày. Đến, ngẩng đầu ưỡn cùng ta cùng nhau đạp vào kim liên đạo, ta nghe nói nếu như thời cơ gọi lúc là có thể dẫn người cùng nhau lên đi." Tân Trương phong khách khi nói, "Như vậy sao được, ta sẽ liên lụy đại nhân." "Không sao, ta tin tưởng Kim Liên Thánh đạo như là đã xuất hiện, liền chứng minh ta đã, đã nhận được tịnh điệu tán hành, cứ như vậy, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, dù sao." Mỗi một cái tiên tăng vương thân truyền đệ tử bên người, đều cần muốn một tên đáng tin cậy người thủ hộ. Trẻ tuổi đại nhân khí phách tung bay, xem ra Kim Liên Thánh đạo xuất hiện, hoàn toàn chính xác cho hắn vô tận tự tin. "Cái này, đại nhân, người nói là, nguyện ý để cho ta trở thành người người thủ hộ sao? Tần Trường Phong trận to mắt, kích động đến nói năng lượng rộn, chân tay luống cuống. Trẻ tuổi đại nhân cười nhạt gật đầu, nói: "Đúng vậy, ta nói qua, ta rất xem trọng ngươi, ngươi bình thường biểu tượng dưới chất chứa bất phàm phẩm chất, phi thường đáng ngưỡng mộ." "Kia?" "Vậy liền đa tạ đại nhân rồi. Đi a, để tịnh địa tiên tôn nhóm hiểu lầm chúng ta phải trí ti tiện kiêu ngạo sẽ không tốt." Cứ như vậy, thần Trường Phong đi theo trẻ tuổi đại nhân sau lưng, cùng một chỗ dắt tay bước lên xưa nay hiếm thấy kim liên thánh đạo. Nhưng đạp vào cửu thánh lộ đệ nhất lúc, quang lóe lên, hai người liền tách ra, thân ảnh đều tự biến mất. Tần Trương Phong chợt phát hiện, hắn vừa im mà lại đồ phá hoại biến trở về trẻ con trạng thái, đây là ý gì? Trong luân hồi luân hồi, Tần Trương Phong mang theo cái nghi vấn này, tham dò cả đời, cuối cùng tại một trận tác động đến toàn bộ thế giới hủy diệt thai họa bên trong tìm diệt. Một lần nữa trở lại Kim Liên Thánh đạo, Tần Trương Phong phảng phất giống như cách một thế hệ túi đầu mà trùng, phát hiện mình đứng đã không phải trước tầng thứ nhất bậc thang, mà là tầng thứ hai. Nhất trọng bậc thang chính là một lần luân hồi sau. Tần Trương Phong thì thào nói nhỏ, nhưng không ngăn hắn tiếp tục tư, mắt tối sương lại, liền lần nữa biến mất, lại một lần biến trở về trẻ con. Vào luân hồi, vẫn là Tiến lên trước một bước, sau đó lại luân hồi. Tựa hồ cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm từng bước tiêu sái một cái đi ngang qua sân khấu, liền có thể cuối cùng đạp vào thánh đạo chỗ cao nhất. Thật là tướng thật là như vậy sao? Tân Trương Phong không tin, giống loại người như hắn đại đa số thời điểm cũng không có lợi không dậy sớm, cùng người làm các người, tại ước đoán tâm tư của người khác lúc, cũng tuân theo dạng này mạch suy nghĩ. Đi vào Kim Liên Thánh Lộ tầng thứ 7 lúc, hắn rốt cục phát hiện vấn đề chỗ. Mi tâm của hắn, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một đạo dấu ấn bí ẩn, kỳ quỷ khó tả, trung từ bảy đạo vết tích tạo thành, tựa hồ mỗi khi trải qua một lần luân hồi, liền sẽ thêm ra một đạo. Hắn Thiên mệnh dự cảm nói cho hắn biết, cái này là ơn ký, hòa phúc tương ý điệ, nhưng họa lớn hơn phúc. Có thể cho dù biết rõ một điểm này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, bởi vì chỉ có nhìn thấy vị kia tiên tăng vương, mới có đánh vỡ cơ hội luân hồi. Cùng lúc đó, ở nơi này một lần lại một lần trong luân hồi, hắn cũng cũng không phải là xuống ruộng, mà là có ý thức tu luyện cơ sở năng lực, chờ hắn cuối cùng đạp vào than trời chi đỉnh lúc, ngũ đại cơ sở năng lực dĩ nhiên toàn bộ tu luyện đến linh cảnh đỉnh phong. Không chút nào khoa trương, cái này cự thế luân hồi, hắn đã nhận được cực kỳ khó được thời gian tu luyện. Có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xem đi qua lưu lại thiếu hụt, đem cơ sở toàn bộ nện vững chắc. Vẹn vẹn từ một điểm này tới nói, Kim Liên Thánh đạo chính là không thẹn nếu như hết thảy lên trời người tất cả đều muốn hâm mộ vô thượng cơ duyên. Cơ sở đánh xa thăng hoa áp chế đánh xa, sớm đã thôi diễn thành bí pháp cự tiên phụ tự nhiên không cần nhiều lời. Cơ sở cận chiến thăng hoa huyền ảnh đã kích, tăng lên tới đỉnh cấp về sau, chẳng những sinh ra huyền ảnh sát suất tăng nhiều, huyền ảnh có thể đồng thời tồn tại số lượng cũng nhiều đạt 9 cái, khiến cho đạo này bởi vì sát suất không lớn mà hơi có vẻ gần gũi. Tại Tần Trường Phong quá khứ trong chiến đấu tồn tại cảm giác cực thấp cận chiến vật lộn năng lực, sinh ra chất biến. Chu cột bộ pháp thăng hoa lăng không hư độ, đỉnh cấp lúc chỉ là làm tốc độ phi hành tăng nhiều, trừ cái đó ra liền không có chỗ đặc biệt gì, so ra mà nói, khả năng này là hắn ngũ đại cơ sở năng lực bên trong nhất bình thường một đạo rồi. Cơ sở ý chí thăng hoa cựu trọng thiên ý, đỉnh cấp lúc nhiều nhất có thể bảo tăng vì nguyên bản chín lần, gặp mạnh càng mạnh, tinh thần ý chí phương diện có thể xưng bất động như núi. Sau cùng cơ sở đối kháng, cùng cơ sở ý chí rất giống, khắc nhau ở chỗ đối tượng là năng lượng, đây cũng là Tần Trường Phong không coi trọng nhất, vẫn luôn mặc kệ tự nhiên. Cơ hồ chưa bao giờ tận lực tăng lên. Nhưng ngoài dự liệu chính là, cấp 5 thuế biến lúc, lại xuất hiện một cái có chút bất phàm truyền hạng, kháng tính thực hóa. Có thể tạm thời bọc ra tự thân toàn bộ phòng ngự cùng kháng tính bọc ra, Nhưng tụ thành một đạo thủ hộ nói ảnh nương theo bản thân, lúc chiến đấu có thể chủ động vì chính mình ngăn lại hết thảy tổn thương, lại không sẽ đối với công kích sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Thủ hộ nói ảnh có sinh mệnh cùng năng lực khôi phục cùng mình hoàn toàn tương tự, bị đánh vỡ về sau, tất cả phòng ngự cùng kháng tính sẽ còn một lần nữa trở về. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem là nhiều hơn một tốn chết thay khôi lỗi. Đối thứ bảy trong luân hồi, Tần Trường Phong cũng đúng lúc là ở đặc thú nào đó trong hoàn cảnh đột phá, mới xuất hiện cái này tuyệt hạng. Khi đó lại là không thể lịch chuyển luân hồi vỡ trốn thời khắc, hắn chỗ bồi dưỡng một tên chiến bộc nghĩa vô phản cố thay hắn ngăn cản kiếp chịu chết, đại đạo dưới sự cảm ứng, xuất hiện biến, cố như vậy. Ngũ đại cơ sở năng lực toàn bộ đến đỉnh, ý vị này Tần Trường Phong thôi diễn bí pháp đã lại không có bất luận cái gì trở ngại, nghĩ đến theo tiên phù bất phàm, hắn không khỏi đối với cái này tràn ngập trở mong. Nhưng Kim Liên Thánh đạo, cửu thế luân hồi, hắn thu hoạch lớn nhất vẫn còn không phải những thứ này, mà là từ đó đụng chạm đến mở ra ngộ cảnh thế giới, cũng ở trong đó tu luyện bí mật. Đa cái này luân hồi thế giới bên trong có thể một cái chớp mắt cả đời, từ đó thu hoạch được vô lượng thời gian tu luyện, hắn vì cái gì không thể lấy thật giả ảo nghĩa, mở ra cùng loại một cảnh. Từ trên bản chất nói, kia cựu thế luân hồi đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Như mộng đạo, ba chữ này lần nữa khi hắn trong đầu vang lên ầm ầm. 39. Chương 682. Nơi không biết sâu trong mây, 108 tầng thang trời cuối cùng, chính là tịnh địa lối vào. Tần Trường Phong đạp vào nơi này lúc, lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy một tòa thiên môn cao chót vót, màu xanh to lớn cổ thạch là một cái chỉnh thể, phi thường hùng vĩ. Một tòa núi nhỏ tựa như đã có hàng trăm hàng ngàn tăng giả cùng tu sĩ liệt hai bên đường, phảng phất tại nên đón. Bọn hắn cũng không phải là tất cả đều là thông qua thang trời tiến vào tịch địa thiên tiêu nhân vật, không ít là tổ tông đăng lâm thang trời, sau đó bọn hắn trực tiếp trong này xuất sinh. Cầm đầu là một tôn nhìn lại tuổi xuân đang độ nam tử trung niên, hắn mặc dù mặc tăng bào, lại có lưu tóc dài, có vẻ như bình thản không có gì lạ, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang kính cùng sợ. Người đã đến. Nam tử hướng hắn mở miệng, mặt mỉm cười, như một cái như mặt trời, để cho người cảm thấy ấm áp, nghĩ muốn thân cận. Thần Trưởng Phong hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Tiên Tăng Vương, đây chẳng qua là một cái gọi gọi là đã từng có người là, nhưng ta không phải là." Nam tử đáp, khuôn mặt từ đầu đến cuối tường hòa, hơi hơi mỉm cười. "Lời này là có ý gì? Nếu như hắn không phải là, tại sao cái này luân hồi thế giới người sẽ nói tịnh điệu bên trong có Tiên Tăng Vương?" A, đang chìm ngâm thời khắc, Thần trường Phong đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đúng là vị kia hào tâm trẻ tuổi đại nhân, nửa ngồi tại Kim Liên Thánh Lộ đệ lục trọng trên bậc thang, trắng, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt vô thần nghiêm nghiêm một bộ dầu hết đèn tắt dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm trước hăng hái. Rõ ràng, Kim Liên Thánh đạo chính là vì Tần Trường Phong chỗ trải ra, mà không phải hắn, cho nên Tần Trường Phong không có chút rung động nào thông qua được Thánh đạo, mà hắn lại gặp chịu khảo nghiệm chân chính, trước mắt đã là đem hết khả năng, lại không giữ lực, chỉ có thể dừng bước nơi đó, thậm chí sẽ bị ma diệt. Có thể hay không để hắn đi lên. Tần Trường Phong hướng thân phận không biết nam tử trung niên hỏi thăm, tốt như vậy người qua hiếm thấy, có thể xương vật chủng hiếm có, làm sao cũng không thể khiến hắn liền như vậy tự chủng. Có thể. Nam tử trung niên lạnh nhạt gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ. Kim Liên Thánh đạo bên trên hơi tàn tuổi trẻ đại nhân liền trực tiếp đi vào đỉnh, xuất hiện tại tầng trưởng phong trước mặt. "Ta, người làm sao cũng đang?" Đại nhân tuổi trẻ nguyên bản đều đã triệt để tuyệt vọng, đột nhiên ở giữa, phát hiện mình chẳng những xuất hiện tại than trời đỉnh, càng phát hiện trên đường đi bị hắn chiếu cố nhiều lần tiểu tu sĩ, vả ai mà sớm đã ở đây, lúc ấy liền hóa đá tại chỗ. Thiên môn bên cạnh một tên thần sắc uy nghiêm lão tăng lập tức quát nhẹ, "Vô lễ, thánh Phật tử vì ngươi biện hộ cho, tiên Vương mới đồng lên nơi này, có thể nào như thế không che lại miệng." Thánh Phật tử. Đại nhân tuổi trẻ hít một hơi thật sâu, trong nội tâm chấn động đột đỉnh. Cái danh xưng này, tại luân hồi thế giới, chỉ có bằng vào chính mình leo lên 108 tầng thăng trời, trở thành tiên tăng vương thân truyền đệ tử người mới có thể thu hồi được. Cho nên, không hề nghi ngờ, nguyên bản một mực bị hắn cổ vũ, Chiếu Cô tiểu tu sĩ, vợ ư ý mà thật sự bằng vào chính mình leo lên thang trời. Chẳng lẽ, trước Kim Liên Thánh đạo căn bản cũng không phải là vì ta mở ra, mà là vì hắn? Đại nhân tuổi trẻ rất dễ dàng liền liên tưởng đến một điểm này, vừa nghĩ đến đây, lại hồi tưởng chính mình phía trước đã nói nhất thời đậy mặt bỏ bừng. Hắn còn tưởng rằng để về người ta, kết quả là chính hắn mới là chiếm tiện nghi cái kia. Đối với chính nhân quân tử hắn tới nói, Dọc theo con đường này đủ loại tự mình đa tình, đơn giản làm hắn xấu hổ vô cùng. Đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo đi con đường sau đó, tin tưởng mình, ngươi có thể đi, ta siêu coi trọng ngươi. Tần Trường Phong nghiêm trang vỗ đại nhân tuổi trẻ bả vai tha thiết dặn dò hắn, cùng lúc trước khủng đúng bộ dáng tất nhiên là có ngai sối đất che biến hóa. Đại nhân tuổi trẻ túi đầu xuống, hình như không mặt mũi đối với hắn. Lúc này, trước cửa đá hư hư thực thực tiên tăng Vương thần bí nam nhân nói với Tần Trường Phong, "Tốt, ngươi đi theo ta đi, hắn sẽ có hắn bài." Tần Trường Phong nghe vậy lập tức thần nghiêm, bình khí, cùng sau lưng hắn vượt qua tiên môn, chuẩn bị đi vào chân chính bàn. Đại nhân tên gọi là gì? Đại nhân tuổi trẻ nhìn qua bóng lưng của hắn hô to, vô luận như thế nào, hắn thế nào cũng phải biết rõ ân nhân tính danh. Tần Trường Phong cũng không quay đầu, toát miệng lớn tiếng cười nói, ngươi không phải là muốn tìm Kiêm Nghiệt tăng Trường Phong thay trời hành đạo sao? Ta chính là lạc. Tiếng nói tại Thiên Môn phủ cận quẩn, đại nhân tuổi trẻ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có loại muốn sống không được muốn chết không xong khổ cực, hắn hận không thể có thể đập đầu chết tại Thiên Môn trên chủ đá. Đây cũng quá khi dễ người. Một bên khác, bước vào tình trạng trước mắt, Trường Phong lập tức liền làm Nơi này tường tĩnh, trời xanh như biển xanh, đại địa chi thượng thảo trường vi có thú nhỏ tại bên dòng suối uống nước, có đồng tử tại chơi đùa vui cười, hết thảy tất cả đều lộ ra như vậy hài hòa mà mỹ hảo, Tần Trưởng Phong thậm chí nhìn thấy một đầu núi nhỏ vậy trí tôn cảnh thần ngưu để tiểu hài tử tùy ở trên lưng leo lên, chính mình nhưng chỉ là lười biếng đứng thẳng lôi kéo mí mắt tắm rửa ánh nắng. Nam tử trung niên mang theo Tần Trưởng Phong đi vào một mảnh rừng hoa, từ đó rong chơi xuôi qua, liền nhìn thấy một hàng tọa lạc tại bên hồ nhỏ trước chúc phòng. Tại trong suốt kim sắc dưới đánh mặt trời, mặt hồ ra xinh đẹp sóng ánh sáng, nhưng hắn không có mang Trưởng Phong vào phòng chúc, mà là đi vào phòng chúc mặt sau rừng chúc, nơi này có một ngôi mộ, trên bia mộ khắc danh tự chính là Tiên Tăng Vương. Trong này sẽ có hay không có Tiên Tăng Vương chân chính hải cốt? Tần Trương Phong trong lòng trước tiên, vờ ai mà sinh ra một ý nghĩ như vậy. Liền khi hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, trung niên nam nhân lạnh nhạt nói, "Ta chỉ là hắn lưu lại một đạo tan nát ấn ký, chấp trưởng cái này thế giới tinh thần luân hồi vật chuyển, vô tận năm tháng đến nay, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện." Tần Trương Phong lúc này khẽ giật mình, nam tử này mặc dù không phải Tiên Tăng Vương, thế nhưng tính là một bộ phận, hoặc là nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn phải chăng có thể xem là Tiên Tăng Vương một đạo tàn hồn chuyển thế? Mặt khác, nam tử cũng đã trong lúc vô hình để lộ ra Hắn biết rõ thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, càng đã biết Tần Trường Phong kẻ ngoại lai thân phận, nếu không sẽ không nói ra người hưu duyên ba chữ. Như thế nào mới có thể thoát ly cái này luân hồi thế giới? Đã hết thể đều đã nói rõ, Tần Trường Phong dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi ra bản thân mục đích. Lần này luân hồi chuyến đi, xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã có nhạy vợ thu hoạch, hiện tại tự nhiên là muốn rơi túi vì ăn, nhanh chóng rời đi. Nam tử trung niên trả lời, "Đánh bại ta, trở thành cái luân hồi thế giới chủ nhân, liền có thể tự do ra vào." "Không khó lắm a." Tần Trường Phong xem ký đối phương, Phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương, cái này hiển nhiên là một cái không tốt dấu hiệu. Không khó, nam tử trung niên cười nhạt, ở phương này thế giới bên trong, ta chỉ bất quá là có tiên tăng vương đã từng thực lực mà thôi. Ở phương này bên trong thế giới, hắn chính là thiên đạo, chính là chúng sinh đứng đầu, cho nên căn bản cũng không bắt buộc luyện, hắn liền có thể đạt đến tiên tăng vương đã từng độ cao. Tân Trương Phong không nói gì, chẳng qua là có tiên tăng vương thực lực. Loại lời này cũng thật may hắn có thể nói được. Hiện tại phải làm sao? Một tôn tiên vương hắn lấy cái gì đi đánh bại? Khi thật tiên tăng Vương Lục Lâm trùng, cho ta sứ mệnh chỉ là chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, chờ hắn thông qua hết thảy khảo nghiệm về sau, liền có thể đem cái này thế giới hết thảy đều giao cho hắn, nhưng ở tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, ta dần dần có tư tâm, có dục vọng, không còn cam tâm chỉ là một cái hư huyễn thế giới cô hồn, mà là nghĩ muốn đi ra nơi này, đi chân chính đại thế giới nhìn một chút. Nam tử chắp hai tay sau lưng, tăng bào trong gió mát phùng lên, hắn thần tinh lạnh nhạt, không vội không chậm nói, tựa như đang nói hôm nay thời tiết thế nào loại này vi bất tốc đạo việc nhỏ. Có thể tần trường phòng nghe, nhưng trong nháy mắt dùng mình Nếu như đối phương nghĩ siêu thoát luân hồi, nhanh nhất đường tắc không thể nghi ngờ chính là tu hưu chiếm tổ chim khách, thay vào đó, ngươi không cần sợ, ta dù sao cũng là Tiên Tăng Vương chém xuống một đạo tàn niệm, còn không đến mức làm ra tính toán ngươi sự tình. Thậm chí ta sẽ cho ngươi tùy tiện thông qua cuối cùng khảo nghiệm, trở thành cái luân hồi thế giới chủ nhân, nhưng để cho ta vi phạm Tiên Tăng Vương ý chí điều kiện, chính là sau khi ra ngoài, ngươi cần vì ta tìm một bộ chân thật thân thể, cung cấp ta ký thân. Nam tử Đệ Tần Trường Phong mừng rỡ trong lòng, đây thật là phong hồi lộ truyện, vui như lên trời, nhưng ngay sau đó là lần nữa bó tay rồi. Bất quá trước đó Ngươi còn cần đánh bại đối thủ cạnh tranh, chắc hẳn ngươi nên đã biết là ai. Đừng tưởng rằng sẽ dễ như trở bàn tay, ta biết ngươi và nàng là cùng nhau tiến đến, nhưng nàng cùng ngươi khác biệt, nàng không có thức tỉnh ký ức, cho nên ở trong mắt nàng, ngươi chỉ là một cái muốn cùng nàng tranh đoạt tiên tăng vương cuối cùng tạo hóa người cạnh tranh mà thôi. Tiểu Mạc vờ ý mà không có thức tỉnh ký ức. Đây chính là tần trường phong bất đắc dĩ nguyên nhân, nói như vậy, giảng đạo lý liền căn bản giảng không vào được ra. Chẳng lẽ cùng Tiểu Mạc gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau về sau cuối cùng vẫn tránh không được muốn tốn giết? Bất quá cùng đánh bại nam tử trung niên mới có thể rời đi so sánh, cái này hiển nhiên vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Phải biết, hắn mặc dù có thể thi triển bản mệnh kỹ năng, nhưng bởi vì không có cựu truyền Thiên Luân, cho nên không cách nào dẫn động thiên điệu nhân tăng hai, loại tình huống này, nghĩ muốn khắp nơi thế giới này đánh bại có được tiên tăng vương chiến lược nam tử, căn bản chính là si tầm vọng tượng. Dù sao chỉ cần có người trở thành giới này đứng đầu đạt được trước tăng vương gì chậc liền có thể rời đi, ta có phải hay không dứt khoát chủ động bại bởi tiểu mạc tính toán. Trong đầu linh quang lóe lên, Tần Trường Phong không cưỡng nổi đắc ý, chính mình quả nhiên là ý tưởng vương, như vậy có thể dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề thủng đều bị hắn nhanh chóng tìm được. Nhưng tựa nhìn thấu Tần tâm tư, yếu ớt lên, Ngươi nhất định phải thắng, bởi vì nếu như nàng thắng, bởi vì ký ức không có thức tỉnh, nàng chỉ sẽ tiếp tục ở cái thế giới này luân hồi, mà ngươi cũng đem không cách nào mở ra luân hồi chi môn, thu hoạch được siêu thoát. Tinh điệu bên trong có một tòa tàng kinh các, thu nhận sử dụng tiên cổ kỳ nguyên cổ tăng nhất mạch tất cả thần thông đã pháp, ngươi có thể tùy ý đọc qua. Lúc nào quyết chiến, từ ngươi tới định, không nên kinh địch, nàng lại so với trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh. Một chữ cuối cùng hạ xuống lúc, người hắn đã biến mất, thay vào đó, một cái môi hồng trắng, tiểu chính thái bộ dáng sa di đi vào trước mặt hắn, nói là dẫn hắn quen thuộc tinh địa. Dương Hoa cùng Phong Trúc, trên thực tế là Tịnh Địa Hạch Tâm nhất cấm địa, đi vào bên ngoài sau nhất thời rộng mở trong sáng. Trên đường đi chỉ thấy bạch ngọc vi thạch, bãi trải vì trận, thêm đá trung điệp, trải diên hướng từng cái phương hướng. Ngọc thạch điêu lan ở giữa, có lưu hương đứng ngồi, khói lửa yếu ỳu, có cung điện hùng trì, cực kỳ cao lớn, có pho tượng khác nhau, uy nghiêm vô tận. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tải xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 683. Ánh mắt chiếu tới đủ loại huy hoàng thông minh, khó có thể tưởng tượng, nếu không phải biết rõ trận tướng, Đơn giản cho rằng thật đến rồi Cửu Thiên phía trên Tiên đỉnh thanh địa. Trong lúc đi lại, trên đường đi gặp không ít sinh linh, nhìn thấy tần Trưởng Phong lúc, đều biết cung kính mà hành lễ. Bởi vì trên danh nghĩa, hắn đã là Tiên Tăng Vương thân truyền đệ tử, cái này tịnh địa người trưởng quản một trong. Tăng kinh các cùng diễn võ trường tiếp giáp, tần Trưởng Phong theo tiểu Sa gì đứng lên bậc thang chỗ cao nhất lúc, tiếng va chạm như lôi đình anh minh, vừa mới bắt gặp trên diễn võ trường có hai cái tu sĩ tại đại chiến. Trong đó một phe là một cái nũng nịu tiểu nữ, không thể nói bao nhiêu xinh đẹp, nhưng rất tinh khiết, cũng không phải là không dính khói lửa trần gian loại kia, mà là một loại túy làm ạ. Một phương khác nhưng là một cái khôi ngô đại hán, thân cao tại thiếu nữ gấp 2 trở lên, toàn thân đều là giống như hòn đá nô lên cơ bắp bắp chân, một đôi mắt to như chum đồng càng giống như yêu ma, hung ác bước người. Có thể chiến huống nhưng là hắn giống một cái tiểu túc phụ đồng dạng, bị thiếu nữ cái này đại ma đầu vô tình tàn phá. Một hồi một cước đem hắn nửa thân thể dẫm vào phiến đá, một hồi một quyền đánh lui mấy trăm trượng, tay phải thậm chí trực tiếp sách ngược lấy chân của hắn bay lên không trung, sau đó đầu dưới chân trên hung hăng quang xuống tới. Tầng kinh cắt trên bậc thang, tiểu Sa Ji thấy cảnh này không kìm lòng được cảm nói, mặc thần Phật tử vẫn là mẹ a. Ngay cả A bên cạnh Thánh Phật tử đều bị hắn khi dễ đến không có sức đánh trả. Mặc Thần Thánh Phật tử sao? Tân Trường Phong nhìn qua thiếu nữ chân long đồng dạng mạnh mẽ mà bá đạo thân ảnh, đưa tay vướt về cái cằm, khi mắt nói, bọn hắn làm sao một mực dùng nhục thân tại va chạm, không có sử dụng một đạo pháp thuật thần thông. Tiểu Sa Di trả lời, Trường Phong Thánh Phật tử có chỗ không biết, Mặc Thần có một đạo Thiên Phú thần thông, có thể bài xích quanh thân trong phạm vi nhất định hết thể năng lượng, bởi vậy cấm tiệt hết thể thần thông triển, cho nên bất luận kẻ nào cùng nàng lúc giao thủ, đều chỉ có nhục thân lực lượng có thể dựa vào có trách sẽ nói tiểu mạc so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, không thể sử dụng thần thông, ai có thể cùng nàng tiến hành nhục thân tranh phong. Tân Trường Phong bản năng đem cái này bên trong thế giới tiểu mạc thân thể xem như ma thần chi khu rồi, làm hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình sai lầm lúc, tiểu Sa Di lại vừa đúng mà nhắc nhở, tộc truyền mạc thần thánh Phật tử bản thể là long hoàng, chính là chân long cùng vượng hoàng nhất tộc cường giả kết hợp tạo ra hậu đại, không có kế thừa long vượng hai tộc cường đại pháp lực, lại thu được vô cùng đáng sợ nhục thân. Cứ như vậy, Tân vừa mới cháy lên hy vọng liền lại tắt nữa. Tại cái này luân hồi thế giới, tiểu mạc mặc dù không phải ma thần chi khu, nhưng hắn cũng không phải trời bên ngoài sinh thần thánh tần trưởng Phong a. Lúc này, trên diễn võ trường, vị tiên nhân cao mã đại a bên cạnh thánh Phật tử đã bị đánh thành nhuyễn chân tôm triệt để nằm rạp trên mặt đất nhợ, thiếu nữ Mạc thần thánh Phật tử một cái tay nắm lướt chẳng hạn, một cái tay để ở sau lưng, lưng thẳng tắp, lạnh nhạt xoay người rời đi, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem nàng, lấy ánh mắt cung tiễn. Đi ngang qua tàng kinh các cửa ra vào lúc, thiếu nữ Lơ đã ngẩng đầu nhìn về phía tần trưởng Phong, trên liếc nhìn liếc mắt liền nhẹ nhàng đầu, sau đó không nói một lời rời đi. trưởng Phong bị thương rất nặng, hỏi, nàng đây là ý gì? Tiểu Sa Di có chút thấp thỏm nói, đại khái là nói sau. Ngài không được đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía vị này, tục chuyển hung danh bên ngoài mới lên cấp Thánh Phật tử, sợ đối phương giận lây sang hắn. Tân Trường Phong đương nhiên sẽ không không có phẩm chất đến cầm một cái tiểu chính thái xuất khí, chỉ là nhìn qua thiếu nữ bóng lưng a cười một tiếng liền khôi phục lạnh nhàn nhạt, nói ra, đi, vào tàng kinh cấp đi. Rất hiển nhiên, hắn là chuẩn bị tại trong tàng kinh cấp trầm tư trong thời gian ngắn đánh bại tiểu Mạc Phương pháp xử lý rồi. Trong tàng kinh cấp cổ tăng nhất mạch một cái tiên cổ kỵ nguyên tịch thần công chân kinh, có lẽ có thể giúp hắn tìm tới đột phá khẩu. Lui vạn bước tới nói, cho dù không thể, cái này tàng kinh các cũng là nhất định phải tới, dù sao đến rồi bảo địa cửa ra vào cũng không bảo xem, không phải hắn tấp phong. Trong tàng kinh các quả thật có chân kinh bí pháp vô số, bao quát thạch hạo đề cập tới cổ Phật tam thức, cũng ở nơi đây có ghi chép, trừ cái đó ra còn có mặt khác rất nhiều không kém gì cổ Phật tam đức, thậm chí mạnh hơn vô thượng thần thông. Có thể thấy được bên ngoài cái kia rõ ràng chỉ là chướng nhãn pháp thiên thú xâm lâm trong tàng kinh các gần nút, chỉ là một ít bộ phận, dùng để che giấu hai mắt người mà thôi, cổ tăng nhất mạch chân chính truyền thừa bảo vật, đều ở đây vương tinh thần luân vệ bên trong thế giới. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua. Trong tàng kinh các kinh thư cho tần trưởng phong tại đại đạo trên tu hành mang đến không ít linh cảm. Bất quá hắn quan tâm hơn, nhưng lại như thế nào đánh bại thế giới này tiểu mạc, chưa hề định chỉ qua chấm tư. Bởi vì trong cõi u minh loại kia nguy hiểm dự cảm đã thật sự vô cùng mãnh liệt, phản phất đầu kia đỉnh thiên đao đã không phải là treo lấy, mà là đã hạ xuống, chỉ là chả đang bay xuống trong quá trình mà thôi. Năng lượng sẽ bị bẻ xích, thần thông cấm tiệt. Dù chỉ là một bộ phận, đối ta chiến lực cũng ảnh hưởng cực lớn. Ta cái này luân hồi thế giới bên trong nhục thân căn bản không giá trị nhấc lên, thần thông lại bị áp chế dưới tình huống, đối đầu tiểu mạc căn bản không có hi vọng a. Như vậy thì chỉ còn cái cuối cùng chỗ để đột phá, bí pháp. Gần tới thời gian nửa năm mình tư khổ tưởng, tần trường phong cuối cùng xác định hắn duy nhất ưu thế chỗ. Thế giới này hơn trăm năm, hắn căn bản là vô dụng tâm tu luyện, bởi vì biết rõ hết thảy đều chỉ là một trận hư hào luân hồi, còn nghiêm túc như vậy làm cái gì? Còn không bằng chuyên tâm tăng lên cơ sở năng lực đẳng cấp. Bởi vậy khiến cho cảnh giới của hắn tốc độ tăng lên mặc dù rất nhanh, nhưng căn cơ lại cực kỳ táo bạo, căn bản không có nhiều cải tiến phòng bị. Chỉ có bí pháp, chẳng những có cực mạnh phụ trợ năng lực, hơn nữa phi thường đặc thù, sinh ra tác dụng phương thức cùng loại cùng đơn pháp tác ba động, căn bản cũng không cần năng lượng thăm dự. Bởi vậy cũng sẽ không bị tiểu mạc một thế này thiên phú thần thông áp chế. Nhưng bằng hắn vẹn vẹn nắm giữ một đạo cự tiên phù liền muốn đánh bại tiểu mạc, hiển nhiên là không đủ, hắn còn cần tại trước khi quyết chiến, khai sáng ra càng nhiều bí pháp. Cũng may chính là, đang thiên chi lộ, hắn đã xem hết thể cơ sở năng lực toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp, bây giờ lại có dòng giá một tòa tàng kinh cấp đích thực trải qua cung cấp hắn tham khảo, tìm kiếm linh cảm, cho nên đạo thứ hai bí pháp thôi diễn quá trình, chắc hẳn muốn so đạo thứ nhất thuận lợi hơn nhiều. Căn cứ cự tiên phù kinh nghiệm, bí pháp sinh ra Trên thực tế sẽ bỏ đi một bộ phận thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực đặc tính, ngược lại từ pháp tắc bên trong hấp thu áo nghĩa, thu hoạch được mới càng mạnh đặc tính. Cho nên, nếu muốn để đạo thứ hai bí pháp mau chóng sinh ra, tất phải cũng muốn giống như cự thiên phủ, tìm tới một đạo cùng loại với chiếc tiên chú pháp tắc thần thông, lấy hắn tinh hoa, được sự giúp đỡ của thánh diễn đạo thiên bản, cùng thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực hợp lại là một. Còn giữ lại mấy đại cơ sở năng lực cùng thuộc tính cơ sở bên trong, tần trường phong đầu tiên theo dõi cơ sở sinh mệnh cùng cơ sở cận chiến, bởi vì cái này cả hai đều là trong lĩnh vực riêng của mình cùng nục thân cường độ liên quan sâu nhất, bởi vậy, vậy thôi diễn đi ra ngoài bí pháp, tự nhiên cũng khả năng nhất đối với nục thân chiến lực hình thành cường đại thăng hoa. Địa ngục chư Phật thiên công, một khi luyện thành, có thể hóa thân 18 tôn Phật đà, đồng thời tồn tại, giống như 18 tầng địa ngục 18 tôn Diêm La pháp tướng, mặc dù trong đó chỉ có một là bản thể, mà khác 17 cái chỉ có được bản thể bộ phận chiến lực, nhưng một khi hợp kích, cũng cực kỳ khủng bố rồi, cường đại nhất chỗ ở chỗ chân thân có thể tại hết thể pháp tướng thẳng ở giữa tùy ý hoán đổi. Lại qua một tháng sau, Tần Trường Phong đối với như vậy một bộ thiên công cổ kinh trong mắt tình quang trống vắng đây cũng là hắn chọn lựa chuẩn bị làm đạo thứ hai bí pháp tham khảo thần thông, hắn Tinh Túy liền ở chỗ cái kia chân thân có thể tại pháp tướng ở giữa khăng khít hoán đổi năng lực. Phải biết mặc dù trong đó xác thực dính đến hư không áo nghĩa, nhưng cũng không phải là đơn thuần hư không chuyển đến gì, mà là trực tiếp không có khe hở dáng lâm, nương kết hư không cũng vô pháp ngăn cản. Đối với người thí luyện mà nói, có thánh diễn đạo thiên bản hỗ trợ, bí pháp thôi diễn cho tới bây giờ đều không phải là một kiện gian nan sự tình, mấu chốt chỉ là tại tại cuối cùng được đến bí pháp, khả năng không đúng hạn đợi bên trong cường đại, hoặc là không phù hợp tâm ý mà thôi. Tại Tân Trường phong bức vào tình trạng dòng 8 tháng thời điểm, Hắn đạo thứ 2 bí pháp liền ra đời, Thiên đạo ban tên hóa tiên phủ. Hóa tiên phủ, nắm giữ sau đó liền có thể tại bình thường tiêu hao tự thân huyết khí sinh mệnh ngưng tụ làm tiên phủ chứa đựng, nhiều nhất có thể có được 6 cái, chiến đấu thời điểm đánh ra liền có thể hóa thành lục đạo cùng tự thân hoàn toàn tương tự tiên thân, cái này tiên thân không có pháp lực thần thông, nhưng có toàn bộ lục thân lực lượng, cho nên một khi toàn lực thi triển, liền trợ tại 6 cái tần trường phong đồng thời lấy lục thân phát động công kích, không thể bảo là không mạnh mẽ. Hơn nữa, cùng địa ngục chư Phật thiên công đồng dạng, tần chứa không gian áo nghĩa, tần trường phong chân thân có thể dung nhập một cái nào đó đạo tiên hình bên trong, cũng trong lúc chiến đấu tùy ý hoán đổi. Mặc dù số lượng so địa ngục chư Phật Thiên Công muốn ít hơn nhiều, nhưng Hóa Tiên phủ cũng tự có mình độc nhất vô nhị ưu thế. Ngoại trừ có được hoàn chỉnh lục thân lực lượng bên ngoài, ký chân chính tinh hoa là do ở tiên phủ đều là chính tần trưởng phong sinh mệnh ngưng tụ, cho nên vì trong lúc chiến đấu, mỗi một đạo đều có thể vì tần trưởng phong khôi phục một lần toàn bộ sinh mệnh, sáu đạo tiên phủ liền trợ tại thêm ra sáu đầu mệnh đến. Đương nhiên, trong chiến đấu chân chính, tự nhiên không thể đơn giản như vậy tính toán, bởi vì tiên thân là sẽ bị đại vỡ, một khi sụp đổ, tần trưởng cũng liền không cách nào lại từ trong đó hấp thu sinh mệnh rồi. Nói tóm lại, đạo này Hóa Tiên phủ chẳng những hoàn mỹ kế thừa cơ sở cận chiến huyền ảnh đa kích, địa ngục chư Phật công phân hóa chuyển gì, còn đem cơ sở sinh mệnh ra tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất đã tính, thông qua bổ sung sinh mạng phương thức biến tướng đã đến. Mặc kệ có tính hay không hoàn mỹ, chỉ ít chính tần trưởng phong tương đương hài lòng. Đơn thuần nhìn khôi phục đã tính, tựa hồ cùng giả thiên bên trong người bí mật có chút tương tự, nhưng giả tự bí là trong nháy mắt khôi phục toàn bộ sinh mệnh cùng pháp lực thần thông thậm chí tinh thần, để khôi phục cường thịnh trạng thái, mà hóa tiên lại chỉ có thể khôi phục sinh mệnh, bất quá đơn sinh mệnh năng lực khôi phục, lại hiển nhiên mạnh hơn bí. Có đạo này hóa tiên phù đặt cơ sở Tần Trường Phong đối kích bại tiểu mạc lòng tin nhất thời tăng nhiều, một cái đánh không lại, ta sao cái cùng tiến lên được đi. Chúng ta nhiều, ta thế chúng, ta không có chút nào sợ. Nói thì nói như thế, thật là muốn hiện tại liền đi quyết chiến, Tần Trường Phong nội tâm không biết tại sao, nhưng có loại sợ đến một nhóm cảm giác. Xem ra còn chưa đủ, đến thôi diễn ra đạo thứ ba bí pháp sau mới có thể động thủ. Tần Trường Phong đôi mắt nhắm lại, làm ra cẩn thận như vậy quyết định. Nhất định phải không có sơ hở nào, bằng không thì chuyển đi hắn bị sủng vật cho trấn áp, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chương 684. Đạo thứ 3 bí pháp Tần Trường Phong nhắm ngay cơ sở sức chịu đựng cùng chủ cột bộ pháp, không có nguyên nhân khác, hắn mục đích của duy nhất chính là muốn trở nên càng chịu đánh, càng có thể khôi phục, cùng với càng có thể chạy. Không sai, hắn hạ quyết tâm, muốn dùng cơ hội chơi sỏ lá phương thức, sống sờ sờ đem tiểu Mạc lôi bại. Tiểu Mạc ca, tiểu Mạc, chủ nhân ta liền để ngươi biết rõ đối địch với ta hạ chàng." Tần Trường Phong ung tùm mà cười, hắn rất tức giận. Phía trước tiểu Mạc cái kia lắc đầu biểu lộ, thật sâu làm thương tổn tự tôn của hắn. Chỉ bất quá trước đó, hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là thay đổi cơ sở sức chịu đựng cực hạn đột phá ban thường thuộc tính. Có Hóa Tiên phủ về sau, thông qua cơ sở sức chịu đựng cực hạn đột phá lấy được kia một chút sinh mệnh năng lực khôi phục, với hắn mà nói, liền giống như gân gà. Tại cái này trên cơ sở thôi diễn đi ra ngoài bị pháp, đoán chừng kết quả cuối cùng cũng vô pháp để hắn hài lòng. Cũng may chính là, mỗi một cái quân chủ cảnh người thí luyện, đều có một lần lựa chọn lần nữa một đạo thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng cùng một lần cơ sở năng lực lên cấp thuộc tính cơ hội. Đây là chủ não trực tiếp ban thưởng cho mỗi một cái quân chủ, cho nên không dính đến đạo cụ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp sử dụng. Trên thực tế, theo cảnh giới, thực lực cùng nhân giới biến hóa Những người thí luyện đối với tự thân cơ sở năng lực ngũ cầu tự nhiên vẫn luôn đang biến hóa, có chút đã từng rượi vào thuộc tính, đến cuối cùng trở nên bình thường thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao, đều là rất bình thường. Đây là một loại đại xu thế, Tần Trường Phong cũng không thể tránh cho, trụ cột của hắn sức chịu đựng cực hạn đột phá ban thưởng chính là như thế. Lúc này thay đổi ban thưởng tự nhiên là thành lựa chọn duy nhất, rất nhiều người thí luyện một cơ hội không đủ, còn phải cố ý mua sắm tương quan đạo cụ. Tần Trường Phong đối với chính mình thuộc tính cơ sở cùng cơ sở năng lực, trên tổng thể là hài lòng. Quân nữa chủ cột của hắn sức chịu đựng cực hạn đột phá ban thường cũng không phải là không tốt, nếu như là những người thí luyện khác rất có thể thôi diễn ra một đạo mạnh mẽ khôi phục bị pháp. Chỉ bất quá chính Tần Trường Phong không còn cần tăng cường khôi phục, cho nên liền cần thay đổi, lấy thu hoạch được một loại khắc cường đại năng lực. Tại cái này luân hồi thế giới bên trong, hắn chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần, ngay cả nguyên thần cũng không tại, không cách nào mở ra không gian chữ vận, cũng liền không cách nào sử dụng những cái kia đã sớm chuẩn bị xong đạo cụ, bởi vậy chỉ có chủ náo tưởng tượng lần cơ hội đó có thể sử dụng. Kết một hơi thật sâu về sau, Trường Phong đầy đi tự thân tự tính. Sau một khắc ba cái ngẫu nhiên tuyển hạng lập tức xuất hiện tại trước mặt, theo thứ tự là tinh lực gia tăng, tinh khí lực trạng cùng tinh huyết cùng hưởng. Tinh lực, cái từ này kỳ thật chính là sức chịu đựng hoặc thể lực chuẩn xác hơn một loại thuyết pháp, đại biểu một cái sinh linh tinh khí thần. Tinh lực hộ kiệt, một người không đến mức sẽ chết, nhưng lại sẽ lâm vào nguy bại, nói ngắn gọn, là sinh mệnh tầng thứ biểu tượng, một vị tiên nhân tinh khí, tự nhiên vô luận như thế nào đều phải so một phàm nhân hùng hồn. Ba cái tuyển hạng bên trong, tinh lực gia tăng là tăng lên cơ sở tinh lực hạn mức cao nhất, tinh huyết cùng hưởng là tinh lực cùng sinh mệnh ở giữa có thể tại thứ nhất tỷ lệ ăn ảnh hối chuyển đổi. Cái này có thể nói là một đạo khá cường đại hiếm có phần thưởng, nếu như là một cái thể phách mạnh mẽ người thí luyện, có thể chống dung thêm ra rất nhiều sinh mệnh. Nhưng cuối cùng, thần Trường Phong vẫn là lựa chọn tinh khí lực chàng. Đạo này ban thưởng một khi lựa chọn, liền có thể ở bên người mở ra một cái tiêu hao tinh khí sức chịu đựng mà duy trì lực chàng, tự thân sở hữu thần thông phép thuật, trải qua cái này lực chàng gia trì về sau, liền đều sẽ đạt được nhất định uy lực tăng cường. Tự thân tinh lực có thể tăng cường thần thông cũng không kỳ quái, bởi vì tinh lực bản thân liền là một loại lực lượng, đã có thể duy trì tu sĩ sức sống, tự nhiên cũng liền có thể giao phó thần thông một loại đặc thù mà tính. Tần Trường Phong lựa chọn cái này ban thường, mặc dù nhìn như đối với mắt đánh bại tiểu Mạc không có trợ giúp gì, nhưng hắn khai sáng bí thuật, cũng không thể tất cả đều chỉ vì cùng tiểu Mạc tiến hành đánh nhau vì thể diện, còn phải vì về sau tính toán. Về phần đánh bại tiểu Mạc mục đích, từ trụ cột bộ pháp nơi đó thu hoạch được cấp tốc là đủ rồi. Làm tham khảo thần thông, Tần Trường Phong từ lâu có mục tiêu, như cũng là trong tàng kinh các một bộ cổ Phật Thánh pháp, tên là Chu Tuyệt, cùng nhân quả có quan hệ. Thời gian cực nhanh không thể giữ lại, làm trên linh hồn thời điểm đều truyền ra một loại bị dao cắt nứt vậy đau đớn, không thể dừng lại, không cách nào áp chế lúc, Tần Trường Phong biết rõ hắn nhất định phải đi đánh tiểu Mạc. Sau đó rời đi cái này luân hồi thế giới, trở về thực tế. Bởi vì nguy cơ dự cảm y nguyên như thế mãnh liệt, không quay lại về, chỉ sợ cũng thật sự rốt cuộc không thể quay về. Tình địa đứng đầu nam nhân tự mình đến gặp Tần Trường Phong, nói cho hắn biết hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn đi ứng chiến. Thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể có năm chắc sao? Đối mặt nam tử hỏi thăm, Tần Trường Phong cười cười, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng ta thắng vứt vua. Tại sao? Nam nhân cũng cười cười, trầm ngâm một chút, đắp so với ngươi, ta càng ưa thích tâm tư tình khiết a mạt, cho nên không hy vọng nàng thua, nhưng cũng nghĩ ngươi có thể thắng. Câu nói này sơ nghe có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế rất đơn giản biểu lộ nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Từ về tình cảm, hắn càng ưa thích tiểu Mạc, cho nên không hy vọng nhìn thấy tiểu Mạc thua, nhưng hắn cũng kỳ vọng có thể đi ra nơi này đi bên ngoài nhìn xem, cho nên tự nhiên sẽ nghĩ tần trưởng phong thắng. Cùng lúc đó, toàn bộ Tịnh Địa cũng đã sớm bởi vì sắp bắt đầu đánh một trận mà sôi trào. Haha, ha, lại có không sợ bị đòn dám khiêu chiến Mạc Thần thành tốt rồi, phía trước những cái kia thế thảm đau đớn ví dụ làm sao lại dọa không được người đâu. Có người nghi hoặc không hiểu, Mạc Thần từ vào Địa đến nay, chưa bại một lần, có thể nói hung danh lăng sa. Có người nói tiếp, lần này đối thủ nghe nói cũng không đơn giản, ở nhân gian lúc liền có uy danh hiển hách, nghe nói đồng dạng quét ngang chư địch, chưa gặp đối thủ. Bất quá lập khắc liền có người cười lạnh bắt bỏ, cái gì uy danh hiển hách, ta xem là có tiếng xấu đi, khi sư phá giới, bộ tình bạc nghĩa nghiệt tăng tên, nhân gian sớm đã truyền khắp, như không phải tiên tăng vương thương hại, để hắn tiến vào tịch địa, chỉ sợ đã sớm bị chính đạo nhân sĩ hợp nhau tấn công, xương nghiền thành cho rồi. Có người phản cảm tần trường phong thật là bình thường sự tình, bởi vì tỉnh địa đất này tên, liền chú chính nghĩa cùng quang minh là nơi này chủ ưu, giống tần trường phong loại này làm nhiều việc các người Tự nhiên mà vậy sẽ bị người phỉ nổ. Diễn võ trưởng người chung quanh ảnh trung điệp, đều đang đợi chứng kiến cái này tục chuyển ngay cả Tiên Tăng Vương đều biết tự thân giá lâm quan sát một trận quyết đấu. Lúc này, một tên dáng người thất thải hài áo, ngồi một cái bạch hổ nữ Bồ Tát tới, đám người nhanh chóng yên tĩnh, đi ra một tên tuổi trẻ tăng giả cười hỏi, xem chiều Thánh Phật tử tới, người có thời gian bí thuật, có thể phỏng đoán tương lai một góc, nhìn một chút trận chiến này kia nghiệt. Trường phong Thánh Phật tử có một phần hy vọng thắng lợi sao? Ta nhìn không thấy, hai người bọn họ trên người tựa hồ cũng có đại nhân quả, không cách nào phỏng đoán. Văn Tính tục nữ Bồ Tát khẽ khẽ lắc đầu. Voa Vi Mạc cũng không nhìn thấy sao? Đám người kinh ngạc, bởi vì nữ Bồ Tát lời nói tự hồ đem sắp quyết đấu hai người cùng tồn tại rồi, ở vào cùng một cái cấp độ. Nhưng ta vẫn là càng nhìn kỹ Mạc Thần Thánh Phật tử, dù sao, Mạc Thần huyết mạch cường đại mà cao quý, trường Phong Thánh Phật tử lại chỉ là phổ thông nhân tộc, cũng không bày ra qua đặc biệt thiên phú, thiên tư bên trên chênh lệnh không cách nào thì không cách nào tùy tiện san bằng. Đúng vậy, từ nhân gian tin tức chuyển đến, hắn xưa nay cậy vào đều là mấy thức mạnh mẽ pháp, cái này bị ma thân áp chế gắt gao, bởi vậy hắn là tranh đấu bất quá Mạc Thần, nhất là tại bứt rứt trên diễn trường. Đại đa số người cũng không coi trọng Tần Trường Phong, dù sao hắn vào Tịnh Địa đến nay, vẫn luôn tại trong tàng kinh cắt chưa hề xuất thủ, cho nên mọi người đối với hắn thực lực và ở nhân gian chiến tích, tự nhiên không thể nào tin phục. Đến rồi, không biết là ai một tiếng thép kinh hãi, tràn diện trong nháy mắt tiến tĩnh. Không những đối với quyết xong phương tới, trong lòng bọn họ trong mắt thần thánh vô cùng tiên tăng vương cũng cùng nhau xuất hiện, tất cả mọi người nhất thời cung kính tu lễ. Không cần đa lễ, nam tử tung bay ở giữa không trung, đưa tay để đám người đứng dậy, sau đó cất cao giọng nói, quyết đấu bây giờ liền bắt đầu đi, nhớ kỹ đồng môn ở giữa điểm đến là rừng, không cần tổn thương hòa khí. Lời này hiển nhiên là nói với Tiểu Mạc, bởi vì nàng xuất thủ từ trước đến nay đều rất bá đạo mà không phân rõ phải trái, bại vào tay nàng người cơ hồ không thể đứng đấy đi ra diễn võ trường. Người cẩn thận một chút, ta xuất thủ rất nặng, một không chú ý có thể sẽ đem người đánh chết." Thiếu nữ Mạc Thần đứng tại diễn võ trường một đoạn, quan sát Trần Trường Phong, thần sắc rất chân thành nói, không chút nào giống như là nói đùa. Hơn nữa xung quanh người cũng một bộ dĩ nhiên dáng vẻ, không cảm thấy có bất kỳ buồn cười địa phương. Suy nghĩ một chút cũng thế, Mạc Thần Thánh Phật tử tài năng ngút trời, chưa bại một lần, bây giờ dĩ nhiên có tiên cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ tiếng hô đã sớm bị phong làm Tịnh Địa Lộng Lậy nhất năm gắt, nhân gian đều có rất nhiều chen chúc người, chiến lực mạnh đến mức nào có thể nghĩ. So ra mà nói, Tân Trương Phong quá khứ kinh lịch liền thua kém nhiều rồi, mấu chốt là hắn cho mọi người ấn tượng chính là rất không thảo hỷ, không hi vọng nhìn thấy hắn thắng. Tân Trương Phong thì là cười nói, đa tạ nhắc nhở, nghĩ không ra mạc Thần Thiện Lương như vậy, sẽ còn cố ý nhắc nhở. Nhìn lên tới, hắn tự hồ là phát ra từ nội tâm thành khẩn nói tạ, có thể hóa không nói xong, hắn liền đột nhiên động thủ, cơ hội là đánh lén đồng dạng, thân ảnh trong nháy mắt hoàn thành từ tĩnh đến động chuyển biến. Huân nữa không là bình thường động, mà là trong nháy mắt, trực tiếp liền đã có được tiềm điện cực nhanh, hướng về phía trước mãnh liệt bán. Phải biết, thế gian bất luận cái gì vật thể, từ tĩnh đến động, lại đến có được cực nhanh, đều cần tăng tốc độ quá trình, đây là đại đạo căn bản định luật, tiên nhân cũng không thể không nhìn. Nhưng giờ khắc này, Tần Trường Phong lại giống như là đem phá giải, cái thứ nhất trong nháy mắt liền trực tiếp thu hoạch được không cách nào tưởng tượng đáng sợ tốc độ, vượt qua tốc độ âm thanh, theo thân ảnh của cước, tại diễn võ trường bên trong dẫn phát liên miên bất tuyệt âm bạo mình. Trên thực tế, cũng không phải là Tần không có kinh lịch tăng tốc, mà là bởi vì hắn tăng tốc quá nhanh. Trong khoảnh khắc thì đến được đỉnh phong cấp tốc, khiến cho tăng tốc thời gian quá ngắn, bởi vậy, vậy cơ hồ không cách nào bị nhìn ra mà thôi. "Oanh!" Tần Trưởng Phong hô hấp ở giữa đi vào thiếu nữ Mạc Thần trước người, năm ngón tay bắt quyển, ở trên cao nhìn xuống một cái pháo truy truyynh đến. Giờ khắc này, giữa cả thiên địa đều quanh quần một quyền này sẽ rách hư không sát phạt chi âm, có thể xưng thần uy cái thế. Thấy cảnh này, đám người quan chiến nhịn không được hãi hùng cái vía, không nghĩ tới Tần Trưởng Phong chẳng nhưng sẽ chủ động xuất kích, đồng thời còn có được dạng này cực nhanh. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra Từ đầu đến cuối, Thần Trường Phong cũng không có đụng tới thần thông phép thuật, thoạt nhìn là hoàn toàn bằng vào nhục thân lực lượng làm đến một điểm này. Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 685. Cái này rất đáng sợ, mang ý nghĩa Thần Trường Phong nhục thân cũng không như mọi người đoán như thế suy nhược, chí ít trước mắt một quyền này, không có mấy người tự nhận là có thể bình yên vô sự ngăn lại. Bởi vì cho dù là dẫm dạng, có được nhanh nhất tốc độ về sau, đều có thể biến thành vô kiên bất thần kiếm, phong mang kinh thế. Mà Tân quả đấm Vô luận như thế nào đều chỉ ít so được với một kiện thiên thần phát khí, tại lúc này siêu việt gấp 10 lần vận tốc âm thanh hối hạ ra chỉ dưới, liền giống như một khối thần thạch từ cửu thiên rơi vào nhân gian. Đừng nói huyết nục chi khu, chính là một kiện thần giáp, đều có thể trực tiếp hoanh thành một miệng. Ẩm. Một tiếng tiếng vang nặng nề phát ra, tiểu mạc lấy một thẳng nắm bước chàng hạt trắng thuần bàn tay chống đỡ tần trường phong quả đấm, nơi đó không thấy ánh sáng hoa, nhưng hư không cùng đại điệu tất cả đều tại chấn động liệt Tần Trương phong sừng sững bất động, một năm đấm hành không, danh xưng nhục thân vô địch mạc thần thánh tôn thì tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, liền lùi lại hơn mười bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn như tiên kim trên sàn nhà dẫm ra một cái thật sâu trần hố. Tốc độ của ngươi, không phải thần thông, nhưng cũng không phải đơn thuần nhục thân tốc độ, đến tột cùng là cái gì? Thiếu nữ sau khi đứng vững, một cái chốc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước, chậm rãi buông tay xuống ngưng lông mày hỏi. Loại tình huống này, nàng La lần thứ nhất thấy đến, đặt vào trường một này, nàng liền trực tiếp thi triển bổn mạng của mình thần thông, cho nên hết thảy dính đến năng lượng cùng thần thức vận dụng đạo pháp, đều sẽ bị cực lớn chế. Có thể kết quả đối phương lại tại nhục thân rõ ràng không phải rất mạnh dưới tình huống, triệt lộ ra làm nàng đều muốn kinh diễm cực nhanh. Không hề nghi ngờ, có thể giúp Tần Trường Phong làm đến một điểm này, tự nhiên chỉ có thể là hắn tại cơ sở tinh lực cùng trụ cột bộ pháp bên trên khai sáng ra tới đạo thứ ba bí pháp. Này bí mật tên là Truy Tiên Phủ, lấy truy tinh trục nguyệt chi ý. Hơn nữa, đạo này bí pháp không chỉ để Tần Trường Phong thu hoạch được không cách nào tưởng tượng cực nhanh, còn có khác cái khác chỗ huyền liệu. Bất quá lúc này, lần va chạm đầu tiên ăn một điểm nhỏ thua thiệt mạc Thánh Phật tử cũng xuất thủ, còn lấy nhan sắc Nàng đã mạc thân sắc che giấu phía dưới nội tâm, hiển nhiên đã có chút sinh khí, cho nên một quyền oanh đến thời điểm, toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ bá liệt chi ý. Đây là đơn giản trực tiếp mà khí phách một quyền, cùng nàng ngày xưa phong cách nhất mạch tương thửa. Tân Trường Phong mặc dù nhìn lên tới chấn định phong dòng, nhưng lại một mực ở vào cực đoan cảnh giác trạng thái, mỗi một cây thần kinh đều ở vào trong hưng phấn, làm người hình hung thú thiếu nữ một quyền oanh đến lúc, hắn chân phải nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, ở không có chút rung động nào ở giữa, loại kia siêu phàm thoát tục thế gian cấp tốc lại xuất hiện, phía bên trái bên cạnh một cái chớp mắt lướt đi mấy trăm trượng, đem một quyền này né tránh. Tiểu nữ lông mày khóa đến càng sâu một điểm, tốc độ của đối thủ nhanh đến mức quỷ dị, có chút không bình thường, thì dường như mỗi một lần hắn phát động lúc, đều có một cái đại lực sĩ mạnh đẩy hắn một thành, lệnh hắn từ vừa mới bắt đầu liền thu hoạch được người khác không cách nào với tới tăng tốc độ. Truy tiên phủ đã danh xưng truy tiên, như vậy trước mắt loại trình độ này, hiển nhiên còn lâu mới là hắn tự hạn. Chỉ bất quá tần trường phong cổ thân thể này hạn chế, lệnh hắn chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, nhưng dù vậy, hắn cái kia so tiểu mạc càng có thể chạy mục đích cũng đã thực hiện. Đồng thời, trên diễn võ trường đánh liền Nghết bản vô thủ, chưa bại một lần mà thần Hiện nhân cũng không khả năng đối với hắn loại này tránh chỗ thực, tìm chỗ hư sách lực liền thật sự vô kế khả thi. Hoàng Ngâm Minh rít đảo, thiếu nữ lại một lần nữa xuất thủ, sau lưng nàng huyết khí lao nhanh, che khuất bầu trời huyết mạch thần quang bên trong nung tụ ra hai con xích hồng cánh chim. Phượng hoàng sí. Ngay cả tịnh địa bên trong một chút lao tăng đều động dùng, đây chính là đến từ thuần huyết vượng hoàng thần thông, vừa xuất hiện liền tản mát ra một loại lớn lao uy áp, để cho người nhịn không được cảm thấy tự ti mà cảm. Trên thực tế, chuyện này đối với hoàng cánh hoàn toàn do huyết khí ngưng tụ không có dính đến năng lượng, nhưng lại kích hoạt lên thiếu nữ trong cơ thể ẩn nốt huyết mạch lực lượng, khiến cho lực lượng của nàng cùng tốc độ, tất cả đều bạo tăng. Huyết hồng cánh lông vũ mang theo thiếu nữ phá không mà tới, tốc độ nhanh đến mắt người căn bản là không có cách bắt giữ, chẳng những không kém gì Tần Trường Phong, thậm chí càng càng nhanh. Bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể nhất quyền lên kích. Vậy đối cao tốc cấp động hoàng cánh như lưới dao chạm đến, cùng Tần Trường Phong cánh tay hung hăng chạm vào nhau, lúc này phát ra máu tươi phun tung tóe thành. Tần Phong thần sắc dùng, trong nháy mắt này sắc mặt trở nên tái nhợt, rõ ràng bị lớn, một cánh tay đã bị chặt đứt. Nhưng cũng nhưng vào lúc này Hắn chợt cười một tiếng, trong miệng phun ra một đạo phủ quang rơi vào trên người thiếu nữ, đồng thời còn dư lại tay phải nắm tay, mang theo máu tươi đánh phía thiếu nữ mặt. Nắm đấm thường thường không có gì lạ, ngoại trừ máu cũng chỉ có ma lực. Nhưng phủ quang nhưng là cự tiên phủ, lúc này thiếu nữ cùng hắn gần trong gang tấc, lập tức chúng rồi tiên chú đồng dạng, cấp độ sinh mệnh bị cực lớn áp chế, lực lượng sụt giảm, cho tới sau lưng nguyên bản huy hoàng chói mắt hoàng cánh đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu, muốn sụp đổ. Ngươi áp chế ta thần thông, ta liền áp chế tất cả của ngươi lực lượng. Tân Phong trong lòng không khỏi đắc ý, thiếu nữ thiên phù thần thông tựa hồ là không phân định ta không khác biệt bao chùm mà hắn cự tiên phủ lại có thể chỉ nhằm vào đối nhân, thấy thế nào đều càng hơn một bậc. Long hồn. Thiếu nữ trong mắt thần mang nổ bắn ra, Phượng Hoàng Minh chuyên vị thiên long rít gào, một đầu chân long hư ảnh uốn lượn xoay quanh, xuất hiện tại sau lưng nàng, ngay sau đó trên người nàng tự tiên phủ quang mang liền đột nhiên ngảm đạm, mà nàng bị áp chế cũng theo đó yếu đi rất nhiều, chỉ ít vượng hoàng vết sĩ ổn định lại. Tân Trương Phong trong lòng thầm mắng, cái này không phải cái gì long hồn, rõ ràng chính là vạn pháp bất xâm. Bí pháp của hắn tiên phủ, chỉ là một chủng loại hảo quang pháp tác ba động, không cần năng lượng khu động. Cho nên sẽ không bị thiếu nữ thiên Phú thần thông áp chế, nhưng lại sẽ bị vạn pháp bất xâm ở một mức độ nào đó triệt tiêu, bởi vì cái sau vốn là có thể không nhìn hết thể pháp tắc công kích. Hóa Tiên Phủ. Mắt thấy thiếu nữ mang theo Long Phượng hai loại vô địch sức mạnh huyết thống lần nữa đánh tới, Tần Trường Phong mi tâm hiện hiện sáu cái huyết sắc tiên phủ bay nhanh mà ra. Tiên phủ hóa tiên thân, Tần Trường Phong vừa hóa thành sáu. Hắn thiểm điện dung nhập trong đó một đạo, cũng hấp thụ trong đó bảo tồn sinh mệnh, đem bị chặt đứt cánh tay trái phục hồi như cũ, sau đó lục đại tiên thần lên chiến thiếu nữ. Thiên băng địa liền vậy, toàn bộ hư không rung dậy Hai người lấy thuần túy huyết nục chi lực đánh vỡ hư không, bắn ra kinh thế chi quang. Máu tươi tóe lên, mang theo thần tính, phi thường săn lạ, ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp, hai người va chạm mấy trăm lần, máu tươi đều chiến đến sôi trào. Kết quả có thắng có bại, Tân Trường Phong lục đại tiên thân bị đánh sập hai đạo, mà thiếu nữ sau lưng Hoàng cánh cũng bị vết bạo. Một kích cuối cùng, Tân Trường Phong mang bản thể mang theo ba đạo tiên thân phóng lên tận trời, tại cao thiên nhìn xuống đại địa bên trên lũ, lũ động Sau đó hai tay của hắn nâng lên, Chỉ thấy một viên màu xanh tương xứng lấy hắn vì trung tâm, từ hư không nung tụ, một vệt ánh sáng vân vậy, đem hắn cùng trước người ba đạo tiên thân toàn bộ bao phủ. Chính lúc tất cả mọi người kinh nghi thời khắc, hai tay của hắn đột nhiên hướng xuống đè ép, màu xanh tiên phủ quang văn chấn động ở giữa ầm vang ra bên ngoài một quách trường, liền chỉ thấy nguyên bản lặng lặng đứng sừng sững ba bộ tiên thân đột nhiên từ cực tĩnh hóa thành cực động, có được kinh khủng thần tốc. Nguyên Lai, like, đây chính là hắn có thể lấy tương đối yếu đuối nhục thân có được thế gian cấp tốc bí mật sao? Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều bừng tỉnh đại ngộ, kia tương xứng tựa như một cái hình vòng cung tiễn, có thể đem trong đó người như mũi tên bắn ra. Trên thực tế, bọn hắn đoán đúng chỉ là biểu tượng mà thôi, trục tiên phủ chân chính áo nghĩa lại không phải như thế. Nhân quả mới là cấp tốc sinh ra căn cơ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần cùng Tần Trưởng Phong có nhân quả, liền sẽ đối với Tần Trưởng Phong trên người trục tiên phủ sinh ra hấp dẫn, tựa như một cái là nhân, một cái là quả, giữa hai bên như nam châm giống như hút nhau, chính là loại này dẫn dắt lực lượng, khiến cho Tần Trưởng Phong có thể mượn từ trục tiên phủ thu hoạch được kinh khủng tăng tốc độ, mà cũng không phải là mọi người suy đoán phản lực. Đồng thời không chỉ cực hạn tại chính hắn cùng tiên thân, Hán đánh ra thần thông pháp, cũng có thể mượn từ lấy trục tiên phủ quang hoàn thu hoạch được loại này cấp tốc cũng có cây hoa thạch một cái đạo lý, thu hoạch được loại tốc độ này tăng thêm về sau, thần thông vi lực cũng đồng dạng lại bởi vậy mà tăng nhiều, thậm chí vô cùng đơn giản một vết thần quang, đều có thể hóa thành phong mang, cái thế tiên kiếm bình thường. Tân Trường Phong bại Lộ Át chủ bài cuối cùng, chính là hạ quyết tâm muốn một kích định cần côn. Ba đạo tiên thân hóa làm tính chất tự sát đạn đạo bình thường từ trên trời giáng xuống, không để ý tới tự thân. Mà kết quả, thiếu nữ Mạc Thần cạn kiệt dư lực, cũng cuối cùng đang đánh vỡ hai đạo tốc độ kinh khủng tiên thân sau đó bị đạo thứ ba tiên thân cấp tốc va chạm cùng tự bạo đánh bay, sau đó ngã trên đất. Thấy cảnh này, Tân Trường một hơi thật dài, cuối cùng là thắng. Một trận chiến này cùng hắn đã từng trải qua đại chiến so sánh, không tính kinh liệt, nhưng thủ thắng độ khó lại tờ hở tờ đúng không nhỏ, nếu không phải tam đại bí pháp pháp<td>tệ tụ, không thể nói trước thật đúng là lại ở chỗ này bại trên tay tụ mạc. Điều này cũng làm cho Tần Trường Phong nhận thức lại đến rồi tốc độ tầm quan trọng. Không gian truyền tống mặc dù có thể đạt đến cực nhanh di động mục đích, nhưng ở chiến đấu, nhất là cận chiến chém giết bên trong, tốc độ cũng không chỉ là dùng để di động, hắn quán tính mang đến lực sát thương tăng thêm, đồng dạng cực kỳ trọng yếu, đây là không gian truyền tống vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Tương lai nếu là có thể đem tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, cấp độ di chuyển thậm chí lại so với thuần di càng nhanh không nói, vô cùng đơn giản một chỉ chỉ sợ đều có thể điểm xuyên tiên nhân chiến giáp, đó là một loại làm cho không người nào hạn hướng tới cảnh giới. Đánh bại tiểu mạch, liền mang ý nghĩa tần Trường Phong tại người hữu duyên cạnh tranh bên trong chiến thắng, có thể thu hoạch được tiên cổ tiên tăng vương cuối cùng di trạch, cũng siêu thoát luân hồi. Trung niên nam nhân đi vào trước mặt hắn, hiện nhiên là muốn bàn giao cuối cùng bí mật. Nhưng vào lúc này, tần Trường Phong trong linh hồn đột nhiên chuyển đến một trận làm hắn dùng mình hồi hộ, một chân đã bước vào thạch môn Chẳng lẽ lưu tại ngoại giới thân cùng nguyên thần chính diện gặp tai họa lập đầu? Ý nghĩ này làm hắn sắc mặt kỳ biến, cũng không lo được lại cẩn thận hỏi thăm cái này luân hồi thế giới bí mật, lúc này yêu cầu trung niên nam nhân trước đưa hắn ra ngoài nói sau. Mà sự thực là, Hắc Cám đại họa cũng xác thực đã đi tới Thiên Thu xâm lâm, thậm chí có Hắc Cám tiên nhân tại Cửu Thiên một ít trường sinh gia tộc dẫn đường đảng dưới sự hướng dẫn, tìm được luân hồi trì, điểm danh muốn tù bình Tần Trưởng Phong cùng Thạch Hạo thầy trò. Luân hồi trì bên cạnh đóng giữ không tiếp tộc kỵ sĩ không chịu khuất phục, trong khoảnh khắc đã bị chém giết hơn phân nửa, tử thương trọng, còn dư lại còn sống, là bởi vì muốn từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra Tần Trưởng Phong thầy trò hạ xuống. Tình thế Hoàn toàn chính xác đã là nguy như trồng trứng. 42. Giấy nghỉ phép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. chương 686. Thiên thú xâm lâm luân hồi trì một bên, không tước tộc kỵ sĩ thi thể đang nằm, máu tươi nọ rộ. Tất cả đều là chiến tử, không ai chạy trốn, càng không có một người đầu hàng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, bây giờ không thất tộc, tại Thánh thiếu chủ dẫn đầu dưới đã là thế gian này cao quý nhất lại chủng tộc mạnh mẽ một trong, bọn hắn cho dù không cách nào cho tộc đàn mang đến vinh quang, cũng tuyệt không thể vì đó nhiễm lên chỗ bẩn. Rất nhiều người đều đã là hài cốt không còn, bởi vì thực lực trên lệch quá xa, hắc ám chí tôn tiện tay một chưởng án hủy dưới, liền máu thịt thành bùn, hết thảy không còn tồn tại. Số ít bị trưởng phong đánh chết, sinh mệnh một khắc cuối cùng cố gắng thẳng tắp lưng, không để cho mình ngã xuống, mở to suy nghĩ nhìn chú bọn hắn chết không nhắm mắt. Ngụy Tiên cùng Thanh Ý ở bên trong số người cực ít thì bị bắt sống, không có cách nào. Tới không chỉ Hắc Cám Chí Tôn, còn có một tôn dấu ở trong bóng tối chưa từng xuất thủ, nhưng vẹn vẹn tản mát ra một sợi khí tức, liền ép tới tất cả mọi người không cách nào động đậy một ngón tay kinh khủng tổn tại. Càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc chính là đi theo những thứ này Hắc Cám sinh linh mà đến, vẫn còn có kiểu Thiên danh tộc, là trường sinh gia tộc Kim gia cùng người của Vân gia. Nhất là hắn Kim gia, Chí Tôn cảnh lão tổ tông Kim Thái Quân vợ ơ im mà tự thân đến đây, nhìn như tâm kỳ thực đầy mắt âm hàn, giống như rắn độc cũ cười nói. Hai vị tiên tử, nói ra khổng tức trường phong cùng thạch hạo thầy cho hạ xuống đi, có thể miễn bị không cần thiết lăng đụng. Các người cũng dám cấu kết hát cám sinh vật, sẽ không sợ không cho tại cựu thiên, có diệt tộc thai hoạn. Nguyệt thiên áo trăng xuất trần, khoe miệng hiển hiện cười nhạt, giống như không chút nào vì tình cảnh trước mắt lo lắng. Trên thực tế, không lo lắng là không thể nào, chỉ bất quá rất được đại ma vương bất cứ lúc nào cũng không thể mất phong độ chân truyền mà thôi. Mặc khắc, cùng Hắc ám sinh vật cấu kết, thế nhưng là so tư thông dị giới còn nghiêm trọng hơn đại tội, bởi vì tiên vực đối với Hắc ám đại họa kiang kỵ hơn xa tại dị giới, một khi bị bọn hắn biết được, chắc chắn sẽ đem kim gia nhổ tận gốc, tuyệt bất dung tình. Nhưng Kim Thái Quân không có sợ hãi mỉm cười nói, đừng ngây thơ, hiện tại đại thế đã mất, tiên vực chính mình cũng đang chuẩn bị đường lui, còn nhớ được chúng ta. Bọn hắn không muốn mở ra tiên vực chi môn, chúng ta tự nhiên muốn tìm cho mình đường sống, nếu như gia nhập đại họa chẳng những có thể bảo toàn tự thân, còn có thể tại tương lai cường đại như trước, cớ sao mà không làm? Xem ở các ngươi là vãn bối phấn thượng." Ta khuyên các ngươi kẻ thức thời mới là tuệ diện. Lời này nhưng là gọi là nói đến ý tưởng bên trên rồi, chỉ có chính mình có thể tiếp tục sống sót, đồng thời được hưởng cao cao tại thượng chí tôn chi vị, như vậy Cửu Thiên Thập Địa tồn vong lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Thậm chí đi theo Hắc Ám đại họa, đem tiên vực đều công phá sau đó bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước, trở thành so hiện tại càng cao quý hơn lại tồn tại tương đại. Chỉ bất quá, Hắc Ám cũng không phải là ai ngờ đi theo liền có thể đi theo, nếu không phải Hắc Ám sinh vật đối với món kia nắm giữ ở Mạnh Thiên chính vật trong tay tình thế bắt buộc, Kim gia cũng sẽ không có cơ hội này. Nghe vậy, Nguyệt Thiên trầm bởi vì nàng cũng không thể không thừa nhận, đứng tại tự mình góc độ bên trên, Kim Thái Quân nói đến rất có lý, thế gian này cuối cùng đại đa số người đều là ích kỷ, có mấy cái nguyện ý vì cái gọi là đại nghĩa hy sinh chính mình mà bảo toàn người khác. Sự đáo lâm đầu, đứng trước kia gian nan lựa chọn lúc, thật không có mấy người có thể hy sinh vì nghĩa, chính nàng nếu không phải tin tưởng vững chắc Đại Ma Vương có thể cho nàng một cái tương lai, có thể hay không nhịn xuống dạng này dù hoặc đều là không biết. Chỉ bất quá, tại cái này nàng cần có nhất dựa vào thời điểm, Đại Ma Vương lại không thể xuất hiện. Nếu như ngươi không về nữa, chúng ta chỉ sợ thật chỉ có thể tiếp sau làm tiếp một đôi hảo huynh đệ rồi. Liên tại Nguyệt Tiền trong lòng bàng hoàng cười khổ thời điểm, Thanh Y nhìn đôi mắt đẹp chớp động dị sắc, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi vì cái gì nhất định phải tìm kia thầy cho hai người? Thạch Hạo mặc dù cùng ngươi Kim ra có một chút tư toán, nhưng còn không đến mức hưng sư động chúng như vậy à. "Chúng ta cần một vật, bây giờ tại Mạnh Thiên chính trong tay, bắt lấy cái này hai sư đồ liền có thể bức bách hắn giao ra." Kim Thái Quân cũng không giấu giếm, bởi vì đối phương sinh tử đều ở trong tay, căn bản không sợ nàng chơi ra hoa dạng gì đến, bất quá nàng chớ nói món đồ kia tựa hồ chạm tới một loại nào đó cấm kỵ, bởi vậy nàng lời còn chưa dứt, đã bị Chí Tôn giết lên một tiếng quát bảo ngừng lại. Hãy bất sam luôn đi, nói ra chúng ta mong muốn đáp án, hoặc là các ngươi sẽ phải gánh chịu so chết chuyện càng đáng sợ hơn. Tên này chí tôn là một đầu cổ thú bộ dáng, thân thể to lớn, toàn thân hắc ám vũ khí bao phủ, có được một loại nào đó kinh khủng nguyên tụ đồng hóa năng lực, nếu không phải hắn có thể áp chế, Nguyệt Tiền cùng Thanh Y lý hai nữ đã bị ăn mòn hoặc là hóa thành hồ đồ hắc ám sinh vật rồi. Soạt. Đột nhiên, luân hồi trì trung kim sắc nước hồ sôi chảo, bọt nước cuồn cuộn, kim quang sáng chói chói mắt, là một cái tiễn, bao quanh văn, phát ra vô thượng đại khí cơ, động Trong nháy mắt đi vào trong đám người, lấy ngượt tiền cùng thanh ý thì hai người làm trung ương nộ tung. Mũi tên này mục tiêu tự hồ chính là hai người, khí thế hùng hổ, muốn đem bọn hắn trảm diệt dáng vẻ. Giờ khắc này, hai nữ chính mình cũng sinh ra hồi hộp cảm giác, các nàng có thể đoán được bắn ra cái này tiên thần một tiễn chủ nhân là ai. Đạo này hư không thánh mũi tên, ngoại trừ đại ma vương cũng chỉ có hắn đồ đệ Thạch Hạo sẽ. Cho nên, các nàng nhịn không được cho rằng Thạch Hạo không thể nhìn thấy các nàng chịu nhục, cho tới để hắn sư phụ cũng cùng nhau hổ thẹn, bởi vậy liền xuất thủ muốn trực tiếp diện sát các nàng. Mặc dù cách làm này vô tình lại quyết tuyệt, nhưng đặt ở đôi thầy trò này trên người, lại không phải không có khả năng. Bất quá kết quả sau cùng chứng minh, các nàng lo lắng quá mức, hư không thánh mũi tên nổ tung, hình thành một cái hình vòng không gian loạn lưu, hư không khe hở giống như lộn xộn hỗn tạp lưỡi đánh cá bình thường khuyết tán mà ra, đem lan đến gần hắc ám sinh vật tất cả đều tách rời. Nhưng hai nữ tự thân lại không nhiễm trận thế, lông tóc không thường, hết thể đến từ không gian vỡ tan sát phạt đều hoàn mỹ tránh khỏi bọn hắn. Trên thực tế, các nàng còn chưa đủ hiểu do vậy đối thầy trò, nếu như là chính Tần Phong, dưới tình huống bất đắc dĩ Đích xác rất có khả năng làm như vậy, nhưng Thạch Hạo sẽ không giống nhau, quý trọng hết thể bằng hưu thân nhân hắn, không cách nào thống hạm như thế sát thủ. Kinh Thiên động địa một tiếng mặc dù diệt sát một nhóm hắc ám sinh linh, nhưng lại không có khả năng trực tiếp cứu ra Nguyệt Tiễn cùng Thanh Ý, ý bởi vì ngay sau đó, hắc ám chí tôn há miệng hút vào, thế mà liền đem loạn lưu cùng trong đó hết thảy huyết nhục thi thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. "Thả ta ra hai vị sư lương, ta tới, các người muốn cái gì, đều tới tìm ta." Luân hồi trì bên trong một bóng người ra, ngẩng đầu hư không, nhăn mày quát lạnh, chính là Thạch Hạo. Can đảm lắm, nhưng lại ngu không ai bằng. "Sư phụ ngươi đâu?" Kim thái quân kinh thường, dưới cái nhìn của nàng, thạch hạo lúc này chủ động hiện thân, bất quá là lòng dạ đàn bà mà thôi, chẳng những cứu không được người, ngược lại sẽ còn đem mình góp đi vào. Đừng nóng nội, tự cấp ngươi láo bất tử này tống chung đâu, lập tức liền xét tới. Thạch hạo đối với kim thái quân chán ghét cực điểm, lúc trước đế quan bên trong, liền 5 lần 7 lượt tính toán hắn cũng thì thôi, bây giờ lại còn trắng trận cùng hác cám sinh vật cấu kết, đơn giản chính là tội ác tài trời. Người muốn chết. Kim thái quân sát tâm bạo khởi, đồng thời mấy tôn Trong lúc nhất thời hắc vụ ngập trời, đem kia dạng bao phủ giống như trời sập, hỗn độn đại kiếp giáng lâm, đem Thạch hạo ba phủ muốn đem hắn trấn áp. Oèn. Năm sáu tôn hắc ám sinh vật đồng thời xuất thủ, hắc vụ bên trong chuyển ra một tiếng vang thật lớn, tùy theo liền an tính, cái chỗ kia tính mịch một mảnh, không thấy dây ruột. Cái này kết thúc rồi à? Đây là một cái bi thương kết quả, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, những cái kia hắc ám sinh vật, mỗi một cái đều chí ít có chẳng ngã cảnh thực lực, trong đó ba cái thậm chí là đột nhất. Che lớp liên thủ hợp ích, đồng dạng là đột nhất cảnh nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi làm sao có thể ngăn cản. Nhưng đột nhiên Hắc vụ càng trọng kịch liệt lan rộng, đồng thời long ngâm vang chí lớn, chấn rít gào trời cao, đẩy trời quang hoa dâng lên mà ra, lại hắc vụ sẽ rách, càng đem kia mấy tôn hắc ám sinh vật toàn bộ đánh bay. Kia là từng đầu chân long, giống như bao hàm chân long chi huyết pháp tướng phục sinh, lộ ra thái cổ thập hung cường hãn uy lẫm, dài đến mấy ngàn trượng. Này chỗ nào vẫn là cái gì thần thông quang long, đơn giản giống như là từng đầu thần thánh sơn lĩnh, những nơi đi qua hết thảy đều bị nghiền nát, kia toàn không được thân, trực tiếp mất, như mưa mà Chỉ cần không phải cùng ta sư phụ tại cùng một cái cảnh giới, ta liền cùng cảnh vô địch, tại sao các ngươi chính là không hiểu?" Thạch Hạo tóc đen bay múa, từ tán loạn trong xương mù đi ra, khí long lông vần quanh, thủ hộ bản thân, ánh mắt giống như là hai tia chớp bình thường chói mắt, có một loại có ta vô địch đại khí thế. Đây không phải tùy tiện liền có thể ra, mà là nhất định phải nội tâm có vô hạn tự tin và đấu chiến bất bại lực lượng. Chương 687. Cùng cảnh vô địch lại như thế nào, đáng tiếc ngươi còn không phải trí tôn. Kim Thái Quân trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ, nàng cũng không thể không thừa nhận, Thạch Hạo cùng hắn sư phụ, hoàn toàn chính xác kinh điển thời đại này. Dù là thân là địch nhân đều phải vì thế mà sợ hai thánh phục, nhân vật như vậy, xưa nay hiếm thấy. Thoại âm rơi xuống lúc, nàng đã lạnh lùng bước lên phía trước, nàng muốn tự thân xuất thủ, lần này bắt giữ Thạch Hạo thầy cho đổi lấy cái kia bị Cửu Thiên ẩn giấu đi đồ vật, là các nàng kim gia thu hoạch được hắc ám đặc sá vô liếng, cho nên về công về tư, nàng đều không phải xuất thủ không thể. Và anh, Kim Thái Quân không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bá đạo vô cùng. Nàng tế ra một kiện cổ bảo, kia là một ngụm tử mang theo hỗn hướng về Thạch hạ thân mà đi, muốn đánh nát đầu gối của hắn, để hắn quỳ xuống phục. Thạch Hạo không có ngăn cản. Tuy nhiên đã đụng chạm đến Chí Tôn ngứa cửa, có cơ hội xung quanh, nhưng dù sao bây giờ còn không phải, cho nên cùng Chí Tôn đối cứng, hắn không chiếm được lợi lộc gì. Vèo một tiếng, hắn phóng ra thường thường không có gì lạ một bước, nhưng dưới chân lại lên, lại xuất hiện tại ngoài mấy trong trượng, huyền diệu vô cùng tránh thoát trí Tôn một kích. Cùng lúc đó, hắn ngoài thân chín đầu chân long không cùng hắn cùng rời đi, mà là nhào về phía Kim Thái Quân. Đang, thân là Chí Tôn đối mặt một cái độn nhất cảnh tiểu bối, Kim Thái Quân tự nhiên không có khả năng lôi tránh, bàn tay nàng phát sáng, như lấy đồ trong túi, bay thẳng đến trời chụp tới, cùng chín đầu chân long liên tiếp va chạm, phát ra chuông vàng giống như thanh minh. Sau đó, Chân Long Hoặc Bị đánh lui, hoặc trực tiếp bị đánh vỡ, nhưng chính nàng nhưng cũng liền lùi lại chi bước. Nàng thân sắc càng thêm âm trầm, trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ khó có thể tin, trước đó, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng có đột nhất cảnh tu sĩ có thể ở chính diện tranh phong bên trong làm cho nàng rối lại. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, Thạch Hạo Long ngực phát sáng, giống như là có biển cả đang vập vùng, lại như có thiểm điện tại văn minh, phát ra âm thanh hùng vĩ vô cùng, chấn động toàn bộ bầu trời. Trong ngay mắt, một mảnh chói lọi không há quang bay ra, từ ký hiệu tổ thành, chấn động mênh mông thiên địa, lại cả người hắn bao phủ ở bên trong. Như một tràng lại một treo thiên hà xuất hiện, kinh động nhân gian. Trời xanh kiếp quang, chính là Thạch Hạo loại thứ nhất tiên sinh trí tôn thuật, cùng tần trưởng phong giả mạo bất đồng, hắn đây chính là hàng thật giá thật. Danh xưng thế giới đáng sợ nhất kiếp phạt, khó mà trình bày, là trời hàng thần ánh sáng, có thể phá diệt vật vật, chém dụng chư thiên cường giả, kinh khủng nhất. Âm ầm, tất cả phù văn hình dáng trời xanh kiếp quang cũng bay hướng Kim Thái Quân, vô cùng kinh khủng, muốn hủy diệt hết vật hữu hình, vùng hư không triệt để tung. Lần này Kim Thái Quân là muốn tránh đều không được, chỉ có thể nghịch kháng, Quanh thân lượng bạo quang hình thành chính mình phủ. Dời lát, trời xanh tiếp quang kết thúc, nàng dù sao cũng là nhân gian cực hạn trí tôn, cho nên cũng không lo ngại, nhưng lại ở trước mặt tất cả mọi người một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, đồng thời nguyên bản một ti không qua loa quay quanh tóc cũng lang loạn một chút, cả người nhìn lên tới hơi có vẻ chật vật. Bị một tên tiểu bối đánh cho chật vật không chịu nổi, chuyện này đối với một tên trí tôn mà nói có thể xưng vô cùng nhã. Giết cho ta. Kim Thái Quân giận trá, một ngụm tinh khí phun ra, tế tại tử kim giản bên trên, lần này không còn cách không bay kích, mà là tay mình nắm đạo khí, tự thân thôi động chạy giết mà tới. Nàng là từ đôi đến đầu tà phi, bởi vì Thạch Hạo chẳng biết lúc nào đã đi tới đỉnh đầu nàng, phảng phất lấy chân đạp đạp. Khinh người quá đáng. Một tên tiểu đồi dám lấy tư thế này đối với một vị trí tôn, ngay cả Nguyệt Tiễn cùng Thanh Y Nhi đều cảm thấy có chút quá mức, Kim Thái Quân tức giận trong lòng có thể nghĩ, trí tôn lực lượng lại thuốc ba phần, từ kim thần giản như một đầu tử long đánh tới, trên đường đi đến đây ngăn cản chín đầu chân long đều bị một kích vỡ nát. Nhưng mà, sau một khắc trong mắt nàng hồi hộp liền đột nhiên lại xuất hiện, phát hiện theo tiếng lên, khí thế của mình cùng lực lượng, vậy mà đều tại trận giảm. Mặc dù như cũng là chí tôn Đối với Thạch Hạo có tuyệt đối cảnh giới ưu thế, nhưng ở loại này vô hình giới áp chế của, ưu thế cũng đang không ngừng giảm bớt. Thật giống như vốn là người cùng con kiến khác nhau, bây giờ lại thành người và thỏ. Con thỏ mặc dù đáng yêu, nhưng mức gấp không cẩn thận cũng có thể đạp người chết. Cự tiên phủ. Thạch Hạo trổ thế ra, chính là tần trưởng phong từng chuyển cho hắn đạo này bí pháp. Mặc dù người thí luyện bí pháp đều chỉ có tự thân sử dụng lúc mới có thể có được cường đại nhất năng lực, nhưng so với kỹ năng, chịu chế ước lại thì nhỏ hơn nhiều. Hung chi bí pháp cùng loại với pháp tác bát động, cùng tu vi quan hệ không lớn chỉ cần có thể thế ra, bất kỳ người nào thân ở trong đó người liền đều không thể may mắn thoát khỏi. Dù là hắn là chí tôn, thậm chí chơn tiên, khác nhau chỉ ở tại chịu ảnh hưởng lớn nhỏ mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vi pháp là lấy yếu thắng mạnh mẽ, vượt cấp mà chiến mạnh mẽ nhất trợ rút. Giết. Kim Thái Quân không quan tâm, cho dù ở một mức độ nào đó bị áp chế, nàng cũng tin tưởng vững chắc chính mình vẫn như cũ có đầy đủ thực lực trấn áp Thạch Hạo. Nhưng tùy theo con ngươi của nàng mở to, Thạch Hạo hai tay bắt ấn, chỉ quyết ngay cả bay, từ bầu trời cắt đứt cả một mảnh hư không. Hóa thành một tòa cựu trọng thiên tháp trấn áp mà xuống, trong đó có côn bằng đàng tấn công, cũng có kiếm khí tại tung hành. Wen, một cái tòa tiên tháp 10 phần mạnh mẽ, ẩn chứa huyền diệu vô cùng pháp tắc áo nghĩa, đem Kim Thái Quân trực tiếp thu vào, cái sau cầm trong tay tử kim thần giản lệnh kích, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tầng thứ nhất bảo tháp đánh vỡ, nhưng ngay sau đó nàng lại bị đưa vào tầng thứ hai. Thạch Hạo cũng không có tu luyện ra pháp tắc nguyên thần, cũng không có cựu cho nên tòa tuyệt, Bất hắn đi ra bộ phận con đường của mình, Hắn đem chính mình trí tôn bảo thuật cùng với kết hợp, khiến cho bạo thuật uy năng cũng có thể tại trong tháp quét sạch. Giờ phút này, hắn liền mở ra chính mình đạo thứ hai chí tôn thuật luân hồi, liền chỉ thấy cả tòa bạo tháp đều bị một cố dòng sông thời gian ý cảnh bao phủ. Có khi trường hà xuôi dòng lao nhanh vô biên, để kim thái quân tăng tốc giải yếu, có đôi khi trường hà nghịch chuyển, lại làm cho nàng hướng về non nớt tối hóa. Cho dù không cách nào đối nàng cái này chí tôn sinh ra uy hiếp chí mạng, có thể tăng thêm tiên tháp phong cùng với trong đó khí chém, liền biến thành vô cùng rồi. Hơn nữa, Thạch Hạo không có kỳ vọng như vậy là có thể đem kim thái quân rồi. Hắn giơ tay một trường, đem Cựu Phong Tiên Tháp mang theo Kim Thái Quân cùng một trô đánh vào luân hồi trì bên trong. Luân hồi trí nước có cổ tăng vĩ lực, có thể ma diệt nhập thân, một khi chìm vào đáy hồ, Kim Thái Quân cho dù có thể sung ra, cũng nhất định phải gặp ngoài định mức tổn thương. Tại dùng yếu đánh mạnh trong chiến đấu, cũng chỉ có thể như vậy lợi dụng hết thể có lợi điều kiện để tích lũy tiểu thắng, để cuối cùng hóa thành đại thắng. Chợt, thạch Hạo mắt nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra lúc, hai con tinh thần giống như đen bóng trong ánh mắt, liền đều đã ngưng tụ hai cái yêu quỷ cực điểm màu máu phù van. Huyết kiếp chi ấn Cung Tân Trường Phong khác biệt, Thạch Hạo từng cùng cực cố gắng, tốn hao rất lớn đại giới về sau, rốt cục thành công tại hai con mắt bên trong đều tu luyện ra kết ấn, cho nên cặp mắt của hắn đều có thể thi triển một cái đáng sợ giết chóc thánh pháp. Hắn nhìn chằm chằm Luân Hồi Trì, thông qua thần hồn cảm giác xác định Cựu Phong Tiên Tháp vị trí, hai cái huyết kiếp chi ấn liền xuyên tấu qua hư không rơi vào trong đó kim thái quân trên người. Tân Trường Phong vẫn là quân chủ lúc cũng đã nói, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian chiêu xạ, khi đó là hắn có thể đủ lấy kiếp ấn hoành tiền, có thể thấy được đạo này sinh kinh khủng. Bây giờ kim thái quân bị Cựu vào Luân Hồi Hai cái kiếp tuấn chiếu thân lúc, lúc ấy liền có một loại đại họa sắp tới sợ hãi. Mấy hơi thở về sau, làm Kim Thái Quân rốt cục đánh vỡ Cựu Phong Tiên Tháp trấn áp, từ luân hồi trì ngọn nguồn sông ra lúc cả người tóc tai bù xù, thần sắc vẻ ngoài, miệt vùng máu, nhìn lên tới so An Xin cũng không bằng, đâu còn có nửa điểm trí Tôn uy nghi. Lúc này, Nguyên Bản chỉ tính toán yên làm nhìn, chờ lấy Kim Thái Quân đem Thạch Hạo đội bắt Hắc Cám cường giả cũng không ngồi yên nữa, bọn hắn không quan tâm Thạch Hạo có phải thật vậy hay không sẽ hoàn thành lấy hạ khắc thượng, chém hành động vĩ đại, nhưng lại không thể tùy theo hắn ở ngay trước mặt chính mình muốn làm gì thì làm. Ẩm. chí Tôn xuất thủ. Nô ra một cái lưỡi chảo, mang theo nồng đậm hắc cá mất chất, đánh nát hư không, ba phủ hướng Thạch Hạo. Đây là một con thuần huyết hống, đã từng thuộc về Cựu Thiên Thập Địa sinh vật, bị hắc cá vật chất ăn mòn về sau, chết qua một lần, đã mất đi linh hồn, nhưng cuối cùng lại phục sinh, tại hắc cám trong thân thể ra đời mới ý thức, bắt đầu hắc cám tiến hóa. Có thể trở thành trí tôn, hắn tự nhiên là hắc cám tiến hóa giả bên trong người nổi bật. Thạch Hạo bị một trảo này quật vào, rơi trên mặt đất quẹ miệng chảy ra vết máu, không phải hắn không muốn tránh, mà là không có tránh rơi. Tôn này hắc ràng hơn Kim Thái Quân. Ở cái thế giới này Chí tôn thực lực phạm vi kỳ thật ba động rất lớn, Mạnh Thiên Chính liền từng tại đế quan trước quạt liên tiếp kim thái quân cái tát giao hướng ảnh, cái sau ngay cả tránh đều trốn không được, có thể thấy được kim thái quân thực lực tại chí tôn bên trong, vốn chính là hơi thấp kia nhất đẳng. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 688. Thạch Hạo ngã xuống địa phương, vừa lúc chính là nguyệt tiền cùng thanh y liệp phụ cận. mấy người đối mặt, chỉ còn thở dài cùng bất đắc dĩ. Cho dù Thạch Hạo có thể bằng vào mạnh mẽ thần thông tạm thời trấn áp Kim Thái Quân, nhưng lại không cách nào cải biến kết quả sau cùng, phải biết Hắc ám Chí Tôn đằng sau còn có một cái càng thêm đáng sợ, hư hư thực thực chân tiên tồn tại. Thạch Hạo, các thứ tới tay, ta nhất định đưa ngươi xương nghiền thành cho. Kim Thái Quân ngưng thực Thạch Hạo, âm thanh nghiêm trầm đến có thể làm cho không khí kết băng, chiến đấu mới vừa rồi tuy chỉ có ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, nhưng lại làm cho nàng triệt triệt để để mất hết thể diện. Ngay vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm đột nhiên tại hư không vang lên, sâu kín nói ra, phu nhất ra năm người trăm vạn, Chí Tôn giận sẽ như thế nào đâu? toại âm rơi xuống, mọi người ở đây tất cả đều khẽ giật mình. Hắc ám sinh vật nhóm hồ đô kinh nghi, không biết thanh âm này từ chỗ nào mà đến, người nào dám ở lúc này nhúng tay. Thạch Hạo cùng Nguyệt thiền đám người con người đột nhiên cho to, sáng lên trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm, có thể rốt cục trở về rồi. Về phần Kim Thái Quân, nhưng là chỉ có làm kinh sợ, thanh âm này nàng từng nghe qua một lần, nhưng lại ký ức khắc sâu, bởi vì một lần hôm kia thanh âm chủ nhân chém dị vực bất hủ chi vương. Hừ. Thứ không ra, một bóng người từ đó đi ra, một bước không ngừng, trực tiếp hướng đi Kim Thái Quân. Thật là hắn Bà lão vẻ kinh ngạc vọt tại trên mặt, nghĩ đến đối phương lần gần đây nhất chiến tích là tại không hiện thân giới tình huống chém tiên điện tản tiên, nhất thời vong hồn đại mạo gấp hô, xin mời tiền tôn xuất thủ, người này chính là Thạch Hạo chi sư. Tiếng nói của nàng cực nhanh, lấy thần niệm chuyển ra, một cái chớp mắt hoàn thành. Đồng thời, nàng mang theo một tia cuống quýt tri ý tế ra tự thân đạo khí tự kim bảo giản, vì thế lập liệt hướng về phía trước bánh kích, nghĩ muốn ngăn cản cái kia ở trong mắt nàng ma thần giống như đáng sợ bóng người. Lần này, nàng cơ hồ đã dùng hết dư lực. Thế nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, một cái trắng non hơi có vẻ văn nhược bản tay trực tiếp ló ra đánh vào tử kim giàn bên trên, chói thai tranh vang lên lên, thế mà liền hời hợt trấn khai cái này trí tôn nói khí. Kim Thái Quân ra đầu một trận căng lên, đây chính là thành đạo chi khí, kiên cố bất hủ, ở trong gần chứa rất nhiều tiên kim, kết quả là như vậy bị đánh ra rồi. Mắt thấy đối phương tiếp tục đi tới, Hà Cảm Tiên Tôn vẫn còn không có xuất thủ, Kim Thái Quân chỉ có thể cắn răng bùng cháy huyết mạch, lệnh tử kim giàn thần quang đại phóng, hóa thành một đầu màu tím như trụ trời, hướng về phía trước quét ép. Lần này, đạo thân ảnh kia không có xuất thủ, nhưng hắn bên cạnh hư không nứt ra, một tiên xinh đẹp mặc tiểu nữ xuất hiện, nhìn lại càng thêm nhu nhược bản tay năm tay. Xuống về từ trên trời giáng xuống màu tím kim trụ nên kích, giống như kiến càng lay tê. Nhưng kết quả lại là xoa xoạt một tiếng, con kia trắng non nắm tay nhỏ thế mà nổ tan trộn lẫn có đại lượng tiên kim trí tôn nói khí, tự kim bảo giản bên trên vết nước dày đặc, tùy thời đều muốn triệt để băng liệt dáng vẻ. Hắc ám sinh vật nhóm tất cả đều mở to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tay nắm thần bí Phật Châu thiếu nữ. Loại này không có chút rung động náo bá đạo cùng cường tuyệt, so nói 100 câu có ta vô địch duy ngã tôn các loại lời nói càng khiến người ta chấn động. Cùng lúc đó, phía trước đạo kia nam tử thân ảnh tiếp tục tiến lên, nhìn như đi bộ nhàn nhã. Có thể mỗi một bước đều giống như tại vượt núi qua biển. Hắn đi chậm rãi, nhưng thế gian không có gì có thể ngăn cản. Kim Thái Quân còn muốn chống cự, nhưng mà nam tử lại đột nhiên từ chậm đến nhanh, hiện ra thế gian cấp tốc, như lưu tinh vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi vào trước người nàng. Truy tiên phủ. Kim Thái Quân cùng Thạch Hạo có thủ, dĩ nhiên chính là cùng Tần Trưởng Phong có nhân quả, loại tình huống này truy tiên phủ phát động, để Tần Trưởng Phong thu hoạch được siêu việt gấp 10 lần vận tốc cơm thanh cực nhanh. Đó lấy, hắn tay trái phía trên một loại khắc bí quang lại xuất hiện, hướng xuống để ép, tay phải long ngâm trấn dịch đao, hư không cầm ra một cây ú lạnh thấu xương long thương. Một tay cự tiên phủ, một tay thiên long thánh thương. Phu một tiếng, thánh thương mang theo cấp tốc chi uy, vánh trên người Kim Thái Quân, như bẻ cánh khô, trực tiếp xuyên thủng trái tim, máu tươi phi tán rơi dụng, đem sống sờ sở, sở chống ở hư không. Kim Thái Quân kinh mục trợn lên, tràn đầy sợ hãi, lúc này nàng mới biết được đại ma vương ba chữ đến tột cùng đại biểu như thế nào một loại uy thế, thủ đoạn giống nhau, hắn và hắn đồ đệ hoang phân biệt thi triển đi ra, nhưng có cực hạn bất đồng. Vẹn vẹn vừa mới nhận thức kia tiên phủ, trực tiếp từ trí tôn ép xuống đến rồi nhất. Trí tôn giận dữ, cùng đồ mặt lộ. Phong nhấc cánh tay lắc một cái, Long thương bên trên khí kình tạn phá bờ bãi, đem kim thái quân xé nát, tâm huyết phiêu tán rơi rụng. Chết rồi, một cái trải qua vạn kiếp bất diệt uy tín lâu năm trí tôn, cứ như vậy bị từ luân hồi thế giới trở về hắn một thương vỡ nát, máu tươi cùng thịt nát từ không trung bay xuống, chói mắt kinh tâm. Sư phụ hắn lại trở nên mạnh mẽ à. Thành Hạo nói, phát ra từ nội tâm cảm thán, vừa rồi ra thiên long thánh ấn bên ngoài tẩn trưởng phong không có sử dụng cái khắc thần thông, chớ nói chi là thiên địa nhân tam hai, nhưng lại gọn gàng một thương chọc chết một cái chí tôn, có thể xưng thần uy hạo dãng, có thể tưởng tượng. Rết. Lúc này, cảm chí tôn rốt cục động, giống to sau đó con mắt biến thành xích hồng sắc, giống như hai vòng huyết nguyệt đồng dạng, tại xương mũi màu đen bên trong băng lẫy mà cảm nhẫn, hướng tần trưởng phong đánh giết. Trên thực tế, lúc trước hắn sở dĩ không có xuất thủ, chính là muốn mượn kim thái quân đến dò xét tần trưởng phong thực lực mà thôi, kết quả lại làm cho hắn 10 phần hồi hộp, rốt cục tin tưởng vị này đại ma vương chém an lân, chu tản tiên chiến tích, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thậm chí, hắn biết do chính mình khả năng tuyệt không phải đối thủ, nhưng sau lưng trong tiền tôn bất động sắc, hắn cũng chỉ có thể như trước kim quân đồng dạng, ép đi tới. Bản thể hắn là một tôn cổ thú To lớn vô biên, vẹn vẹn một cái móng lưỡi, liền giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, thần lực kinh người đánh ra mà xuống, cùng với lực lượng phát tắc, giáng cầm hư không. Tần Trường Phong căn bản không tránh, không lùi, nhưng cũng không nên kích. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên chân trái, hướng về phía trước bước ra một bước, mây trôi nước chảy, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Chỉ có đỉnh đầu hiện hiện một cái thất thải mộng ảo hồ điệp, theo hắn cất bước mà nhẹ nhàng vỗ cánh, há mồm phun ra màu xanh tia sáng xuyên thủng không, xuất hiện tại Chí Tôn là, sau đó đem quanh. Chợt, Trường Phong Chí Tôn liền đồng thời dừng lại. Thời gian phi thường ngắn ngủi khả năng chỉ có một phần trăm cái hô hấp cũng chưa tới trước mắt. Một cái giây lát, mọi người phản phất nhìn thấy hồ điệp trên cánh thất thải quang mang biến ảo, xuất hiện một mảnh quang ảnh, trong đó thần linh liền có tần trường phong cùng Hắc ám chí tôn thân ảnh. Ở trong đó, tần trường phong đơn giản như toàn bộ thế giới thiên đạo ý chí, so Tiên Vương còn cường đại hơn, chỉ núi núi lở, chỉ biển hải bình, di tinh hoán động, có được vô tận lực lượng, không gì làm không được. Mà Hắc ám chí tôn lại tại có được bình thường trí tôn thực lực, như thế nào chống lại? Tần trường Phong một chỉ phía dưới, núi lở hải bình, nhật nguyệt điên đảo, đem hắn chôn xuống. Tất cả những thứ này đều phản phất chỉ là hư hào một giấc mộng mà thôi, bởi vì vô luận tần trưởng phong vẫn là Hắc Ám Chí Tôn, nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần, tất cả đều êm đẹp ở nơi đó, chưa từng di động mày may, chớ nói chi là tiến vào hồ điệp trên cánh quang ảnh trong thế giới. Có thể ngăn cản một sát na kia kết thúc, thế giới từ đứng im bên trong khôi phục lúc, Hắc Ám Chí Tôn nguyên bản hùng mạnh đánh ra mà xuống cự trảo cũng vô lực rủ xuống, giống như là đã mất đi tất cả lực lượng. Tiếp theo, cặp mắt của hắn nhắm lại, đầu của hắn cũng rủ xuống, ngủ thiếp đi đờ đặng, toàn bộ thân thể khổng lồ đều lằm vào lặng. Nhưng hắn cũng không phải là ngủ say, mà là triệt bởi vì Ngay sau đó, cái kiết như núi thân thể to lớn liền bắt đầu dần dần mơ hồ, hướng đi hư hóa, từ thực vào hư. Không hề nghi ngờ, hơi thở thổi tâm hay. Tại trong động của ta, ta không gì làm không được." Tần Trường Phong từ tốn nói. Luân hồi thế giới một trận lịch luyện, ngoại trừ bí pháp bên ngoài, Tần Trường Phong còn có một đạo thu hoạch lớn hơn là Kim Liên Thánh đạo bên trên lĩnh ngộ nhập ngộ luân hồi chi pháp. Đồng thời, khi hắn lĩnh ngộ phương pháp này, sau đó tại trong tảng kinh cấp tính tu lúc, trong đầu diệp tiên đưa cho hắn tự động sinh ra cảm ứng, cho hắn truyền một loại nào đó huyền đại đạo huyền bí. Bên kia là Như Ngộ, luân hồi Như mộng. Nhân sinh như mộng, hết thể như mộng, vào trôi như mộng đạo. Đạo này, tần Trường Phong nắm giữ còn rất sơ thiện, nhưng lại đủ để hắn đem cùng người thải kết hợp, sinh ra chất biến thăng hoa. Trước đây, hơi thở thổi tâm thai phát động về sau có thể hay không đặt thành mục đích cũng chỉ có thể phó thác cho trời, đối thủ Tín Ngưỡng vỡ cùng cung vỡ, sẽ hay không trực tiếp bị chỉ thật là hư, cũng sẽ không tiếp tục chịu hắn khống chế. Mà bây giờ thì lại khác rồi, một thức này thai thuật, tiến giai thành mở ra một giấc mơ, đem tần Trường Phong cùng mục tiêu đồng thời kéo vào trong đó. Ở nơi này trong mộng cảnh, tần có được vô tận tín ngưỡng, vì thế giới chi chủ, vì đại đạo ý chí, không gì làm không được có được cực hạn lực lượng. Mà đối thủ trong tiềm thức vẫn còn cho là mình chỉ là trong hiện thực bộ dáng, cứ như vậy, tại kia trong ngộng cảnh đối mặt tần trưởng phong tự nhiên cựu tử nhất sinh. Nhưng địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, ngộng cảnh kia là trời mệnh thật giả đưa mở ra, một khi ở trong giấc ngộng tịch diệt, liền sẽ từ hư hóa thực, chết xả đến thế giới hiện thực, cuối cùng khiến cho tự thân từ thật là hư, tại trong hư hào vẫn lạc. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, phong. Chương 689. Một bước ở giữa, thời gian qua khẽ hở, sinh tử như nhương Mạnh hơn Kim Thái Quân Hắc Ám Chí Tôn, cứ như vậy bị trấn dụng, thậm chí tại tịch trốn thời khắc, cũng còn không biết tự thân đã vào hoàn toàn. Cái trang diện này, lệnh thiên địa lặng ngắt như tờ, những cái kia Hắc Ám sinh linh cùng Kim gia cùng Vương gia tu sĩ ai cũng thần hồn run rẩy, từ đầu đến chân đều sinh ra một cơn lạnh buốt hàn ý. Kim Thái Quân thì cũng thôi đi, dù sao từng bị Thạch Hạo tiêu hao, trạng thái rất kém cỏi, cho nên bị một thương văn sát coi như có thể thông cảm được. Có thể Hắc Ám Chí Tôn, từ Hắc Ám đại họa giáng Lâm đến nay, hóa nổi bật, lại cũng không còn sức trả. Hắn có lẽ, thật sự đã bước vào tiền cảnh. Trên trời dưới đất, ngoại trừ Hắc vụ bên trong lần mà không phát Hắc ám chí tôn bên ngoài, tất cả mọi người đều nội tâm run dậy. Cho dù lại không nguyện tin tưởng, một lần lại một lần sự thật đặt tại đó, không ai có thể phản bác. Nhìn đủ chưa? Hiện tại ngươi tới nói cho ta, tiên nhân giận dữ sẽ như thế nào? Tần Trường phong mặt hướng Hắc ám tiên tôn, lư khí không vội không chậm, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Bánh xe vận mệnh quần quần hướng về phía trước, không có ai có thể ngăn cản, cửu thiên thập địa không được, ngươi càng không được. Hắc vụ bên trong, truyền ra thanh âm đạm Sự thật, hắn nói không sai. Hắc ám đại họa quét sạch, tiểu thiên thập địa cuối cùng rồi sẽ bị nuốt hết, tiên vực đều ngăn cản không được, Tần Trường Phong sức một người càng không khả năng. Nhưng, người là vận mệnh sao? Tần Trường Phong cất bước đi đến, sau đầu cựu thái thần luân thánh mang vô lượng, phát tác bành trướng, trong tay hắn một tòa bạo tháp dâng lên, chết xạ trong sáng thuần trắng quan huy. Đã từng chém giết tiên điện tàn tiên hình ảnh lại xuất hiện, bóng ánh tiên ngoài tháp thả dáng lạnh, nội ổn tự vong, một cái chớp mắt đi vào Hắc ám tiên ở trong xương phủ đầu trấn xuống. Mà cái sau, dường như không có phản ứng chút nào, cũng không phản kháng bộ dáng, mặc cho tiên tháp đem tự thân thu nhập trong đó, sau đó mới bắt đầu phản kích vẫn như cũng không thấy hắn chân dung, chỉ thấy hắc vụ lan lộn, hóa thành từng đầu hắc long cự mãng, tại tầng thứ nhất thân tháp bên trong cùng mãnh tấn kích, tiếng vang kinh thiên. Một tầng lại một tầng thân tháp sụp đổ, phía dưới cùng nhất mấy tầng mộ địa bên trong Triệu Hoán đi ra thai cây thần bản ngăn cản không được hắn một bước. Thẳng đến tầng thứ 7 lúc, tình huống mới xuất hiện biến hóa. Bởi vì cái này một tầng chấn giữ, là tiên điện tàn tiên. Lúc trước, tầng Trường Phong liền suy đoán, tản tiên chiến lực rất có thể so ra kém toàn thịnh hư vương, mà sự thật cũng chứng minh đúng là như thế. Chiến cuộc đột nhiên cháy sáng, tản tiên lấy tiên lực hiện hóa ra thanh đồng tiên điện, cùng hắc tiên tôn tiến hành cực hạn va chạm. Gợn sóng xuyên tấu qua thân tháp huyết tán ra lúc đến, toàn bộ thiên thú xâm lâm đều tại nổ tung sụp đổ. Oanh, không đến 10 cái hô hấp, tầng thứ 7 thân tháp bị đánh phá, Hạ Cám tiên tôn xông qua cửa ải này, đi tới tầng thứ 8. Trên thực tế, lấy địa táng Ôn Thhai mở ra táng lăng chi tháp, mặc dù có thể đem tần trưởng phong tự tay chém giết cường giả mai táng, sau đó tại trong tháp hiện hóa, nhưng kỳ thật lực nhưng chỉ là cùng tần trưởng phong lúc chiến đấu triển hiện ra, vô luận tản tiên đã từng vô hại thường, có mạnh cỡ nào, hắn lấy tản tiên thân thể bị tần trưởng phong chém giết, như vậy chôn cất lăng trong tháp cũng chỉ có thể hiện hóa ra hắn thân thể tàn phế. Hùng chi Hắn có rất lớn một bộ phận thực lực tại Thanh Đồng Tiên Điện cái này tiên khí bên trên, lấy tiên lực hiển hóa ra ngoài uy năng xa xa không kịp, kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là hắn ngăn không được cường thịnh hắc ám tiên tôn. Tầng thứ 8, Hư Vương tọa trấn. Hư Vương sở dĩ mạnh hơn Tần Tiên, không ở chỗ cảnh giới, mà ở chỗ thần thông. Hắn hư không đại đạo, hắn bầu trời tâm thức, tất cả đều siêu phàm nhập thánh, khi hắn nam hiệu lĩnh vực, thế gian ít có người cực. Kia là một mảnh tương đương kinh khủng tượng, hư không cùng cám, đến Loạn, toàn bộ chi tháp đều tại hư không chấn động mãnh liệt. Lối đó đánh ra sương mù hỗn độn, một mảnh sương mù, chỉ thấy thần thông quang mang tại tung hoành cực nhanh, trong lúc nhất thời lại có bất phân thắng bại chi thế. Chính lúc Tần Trường Phong nhăn mày nhìn chăm chú lúc, tiểu mặc tay nắm Phật châu đứng ở hắn bên cạnh yếu ớt nói ra, "Có thể hay không nhanh lên, ta mệt mỏi." Nàng nói đến mệt mỏi, không phải thân thể, mà là trên tâm lý, một trận luân hồi trở về, trong óc nàng ký ức bay tán loạn lộn xộn, giống như là có hai người không ngừng tại cãi lộn, trên tinh thần rất mệt mỏi, cần tĩnh tâm đầu, đưa tay một chỉ, đem Hắc Cảm trực tiếp đưa vào tầng thứ 9. Chớp mắt, từ mộ bên trong đi ra một thân ảnh Kỳ danh Alan, Bất Hủ Chi Vương Alan. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phản phất đột nhiên trầm xuống, duy ngã độc tôn vô địch uy áp xuyên thấu qua thiên hà, lệnh mọi người ở đây tất cả đều muốn ngắt thở. Hoàn toàn như trước đây, đưa tay một chỉ, ngón tay phản phất huyết nhục chi khu, cũng không thần hoa chiếu rọi, nhưng những nơi đi qua, giữa thiên địa quanh quẩn tranh chênh sát phạt chi âm. Phục, không chút huyền niệm, như đã từng tản tiên đồng dạng, hắc ám tiên tôn trực tiếp nộ tung rồi, bị một chỉ nghiền bên trong mơ hồ có thể thấy được đen nhánh máu tươi chảy xuôi, tản ra làm cho người em ngại chẳng tức. Vất Hủ Chi Vương uy thế thực sự mạnh mẽ vô cực, Táng Lăng Chi Tháp cũng không chịu nổi, lại một lần nữa bị chấn động đến sụp đổ. Thậm chí tần Trường Phong sau đầu cự thải thần hoàn cũng dần dần âm đạm biến mất. Vất Hủ Chi Vương một chỉ rút khô trong cơ thể hắn toàn bộ đạo lực, liền ngay cả cự chuyển thiên luân đều bởi vì siêu phụ tải vận chuyển mà tạm thời phong bế tinh minh thông đạo. Cho nên, bây giờ tần Trường Phong có thể nói bất luận cái gì thần thông đều dùng không ra. Cũng may chính là, Hắc Tiên Tôn bị một chỉ đả chết, hết thảy đều sắp kết thúc. Nguy cơ dại trừ, những cái kia chết đi không tức tốc sĩ, cũng coi là vì bọn họ báo thủ. Thiên Nhân giận dữ, thân tử tiêu. Tần Trường Phong đem ánh mắt từ khủng tức tộc kỵ sĩ chết không nhắm mắt thi hài bên trên thu hồi, nhìn về phía Táng Lăng Chi tháp sụp đổ chỗ phiêu tán rơi dụng hắc vụ cùng huyết độc yếu đất nói. Nổi giận ai không biết, mấu chốt ở chỗ cái này, lửa giận là đem địch nhân hủy diệt, vẫn là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trên thực tế từ trở về một khắc này bắt đầu, hắn liền đã là lửa giận hướng tiêu, chỉ là không có biểu hiện được như vậy nóng nảy mà thôi. Khủng tức tộc kỵ sĩ thì cũng thôi đi, nhưng Nguyệt Tiễn cùng Thanh Y cái này, ngay cả cái hảo bị bắt, thiếu chút nữa bị lăng nục, cái này để hắn không thể rồi. Ngươi nói đúng không sai, tiên nhân giận dữ, thân tử lạc tiêu, chỉ là chết là của ai thân. Tiêu là của người nào nói? Đột nhiên, một đạo như trong ngọn núi thanh thuần chạy cuốn, lạ như đầu mùa xuân ánh nắng vẩy khắp đại địa thanh âm tại yên tĩnh giữa thiên địa vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, tại Hắc Cám Tiên Tôn vỡ trốn sau lưu lại Hắc Vũ cùng máu thịt bên trong, một đạo mới tinh thân ảnh sóng lại. Hắn toàn thân áo trắng, vóc dáng tôn dài, toàn thân phát ra thánh khiết bạch quang, như thanh âm của hắn đồng dạng ấm áp mà thanh tịnh, giống như cựu thiên, thiên tiên hạ phàm. Đây là sinh vật Tất cả mọi người trận mắt hốt mồm, bao quát trên mặt đất những cái kia còn chưa kịp bị nhanh chóng giết sạch hắc ám các sinh linh, loại này kinh biến là bọn hắn cũng xưa nay không hề nghĩ tới. Từ bóng tối cực hạn chuyển hóa làm quang minh, hắn vừa ư ý mà đi ra con đường như vậy. Tần Trương Phong cũng không khỏi kinh ngạc kinh ngạc, sinh tử, quang ám, âm dương vân vân những thứ này lẫn nhau đối lập lực lượng tu luyện tới cực hạn sau có thể lẫn nhau chuyển hóa, đích thật là tồn tại, chỉ bất qua cái này thả trên người hắc ám sinh vật liền lộ ra phi thường bất khả tư nghị, bởi vì bọn hắn trên người hắc không phải phổ thông ám, mà là bắt nguồn từ trời xanh phía trên hắc ám đại họa. Hắn cấp độ độ cao Trạng tới tiên đế thậm chí càng siêu việt, dạng này há dám như muốn chuyển hóa làm quang minh, nói nghe thì dễ. Nguyên nội dung cốt chuyện bên trong, cuối cùng hoàn mỹ một kỳ, tần trưởng phong đều không nghe nói qua. Nhưng thế gian hết thảy, tồn tại là hợp lý. Đã sự thật đã bày ở trước mặt, vậy liền chỉ cần tiếp nhận trên mà đúng, mà không cần lại tiếp tục xoắn xuýt nó tại sao phát sinh. Hiện tại, ngươi còn có thể đánh ra vừa mới như thế sát phạt thánh thuật sao? Hắc ám tiên tôn bình tĩnh hướng về phía trước dặm bước, như trước tần dạng, mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ uy áp. không biết nói gì, giây lát chầm chậm nói, ngươi không cần bức ta. Đây ngươi thánh khiết Hắc Ám Tiên Tôn thản nhiên nói, dạng này ngưa khí, không giống phong cách của ngươi, chẳng lẽ bởi vì sợ mà nội tâm suy yếu sao? Tân Trường Phong âm thanh càng trầm thấp hơn mấy phần, ta lần nữa hảo tâm nhắc nhở ngươi, đến đây dừng tay, chúng ta đều tự rời đi, bình an vô sự, bằng không hậu quả, đừng trách là không nói trước. Mặc dù cố gắng biểu hiện được rất nghiêm, nhưng làm sao nghe đều có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Liền ngay cả Thạch Hạo cùng Nguyệt Tiền các nàng đều đã nhìn ra, Hắc càng không khả năng bị hù doạ. Hắn một bên không vội không chậm mà tiếp tục tiến lên, nghĩ là tại đi săn một cái nhỏ yếu con ngồi, một bên lạnh nhạt nói, loại lời này không cần nói sao, thần phục, vì mà sống, hoặc tử chiến, chết đứng. Làm ngươi chuyện nên làm, đừng để ta xem thường ngươi. Kỳ thật. Tần trương phong chủ trừ đứng lên, nhìn lên tới thật sự nội tâm yếu đuối, ta cho rằng còn có loại thứ ba lựa chọn. Cái gì? Chạm chứ sinh. Người anh. Thoại ông rơi xuống trong ngáy mắt, Kim Sát Thánh Vũ bước lên, đem nguyên bản là đứng chung một chỗ tần trưởng phong cùng tiểu mạc thân ảnh hoàn toàn bao phủ, trong sương mù thấy không rõ đến tụ cùng, nhưng một cỗ cường đại khí cơ theo kinh thiên gào thét quét sạch, phô thiên cái địa, quét về phía tất cả mọi người. Chúng sinh đều rung dậy. Đây là so vừa rồi Hám Tiên Tôn sống lại lúc mạnh hơn rất áp. Trong mơ hồ, một tôn cao lớn thân ảnh vàng lóng tại thần vụ bên trong cao chót vót, là cái kia dạng hùng hồn mà uy nghiêm, đưa tay từ phía sau vút qua, đem một cây ưu thanh chiến thương nắm trong tay. Người ta cách xa nhau trong trượng, cái này đối người mà nói, chính là sinh tử giới hạn. Thánh vụ bên trong như thần như ma thân ảnh âm thanh không cao, nhưng lại giống như là bên trên thương thiên âm, để mỗi người đều tâm linh rung dậy. Khẩu khí có chút lớn rồi. Hắc ám tiên tôn trầm giọng nói, hắn cứ việc bình tĩnh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối mặt cái kia quỷ dị lột sắc thân ảnh, để hắn tiên khu đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Phải không? Thần ma hình bóng bình tĩnh nói nhỏ. Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, hắn tử biến mất tại chỗ, mang theo thánh vụ, hóa thành lấy một nói kinh thế kim quang về phía trước. Lại có thể có thể xưng là sát phạt điện, bởi vì cuồng bá vô tận, những nơi đi qua minh văng rện, tất cả thiên địa rung động, hết thảy hết thảy tất cả đều đã bị xé rách. Vô Luận Hư không vẫn là phát tắc. Loại tốc độ này, Hạ Cám tiên tôn kinh hãi, chi tình tần trường phong chém giết kim thái quân thời dã từng hiện ra qua hối hả, nhưng cùng hiện tại so sánh, nhưng như cũ có ngày những có khác. Phản phất âm thanh sau khi quan điện. Trên thực tế, đồng dạng là truy tiên phủ, người khác nhau thi triển hiệu quả tự nhiên rất khác nhau. Chương 690. Giờ phút này tần trường phong cùng tiểu mạc hợp thể, hơn nữa trực tiếp là thánh viên cùng hoang long hai loại thần ma hình thái lần nữa dung hợp, triệu hồi ra có vô địch lục thân thần hoàng thể. Lấy thần hoàng thân thể thi triển truy phủ, nhất thời gần như chân chính nhân gian cực hạ không đến tốc độ ánh sáng, nhưng cũng không quá quan trọng rồi. Bởi vì ở cái thế giới này, chỉ cần Tiên Vương không ra, vậy liền đã là thế gian không người có thể đụng. Thậm chí, liền ngay cả Tiên Vương, có lẽ có thể chống cự, có thể trấn áp, nhưng lại cũng không nhất định có thể ở phương diện tốc độ đạt đến cảnh giới như thế. Loại tốc độ này, đủ để kinh thiên. Đây chính là bí pháp cường đại, bất kể là dùng yếu đánh mạnh vẫn là cường cường quyết đấu, nó phụ trợ năng lực, vĩnh viễn có thể tạo được đem chiến lực tăng lên mấy lần hiệu quả. Đối mặt ở đây, Hạ Chí Tôn không dám có chút chủ quan, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hết sức chăm chú đối kháng. Nhưng, phu một tiếng bị kim quang va chạm trong máy mắt, hắn liền hướng về sau bay lên, khỏe miệng đổ máu, máu đen. Một màn này, lệnh phía dưới Hắc Ám các sinh linh sợ vỡ mật, cùng nhau biến sắc, từng cái vong hồn đại mạo. Tiên tôn lại bị va chạm mà bại, loại uy thế này tở hở tờ đúng chấn nhiếp nhân tâm. A. Hắc Ám tiên tôn tóc rối tung, ngửa mặt lên trời gào khét, con người đen nhánh bên trong tất cả đều là giữ dằn sát ý. Hắn không cam, cũng không tin, một cái rõ ràng không có bước vào trường sinh, không có tiên cảnh hơi thở người, thật có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn trấn áp. Nhưng mà, làm hắn nghĩ muốn phản công lúc, lại phát hiện thể nội lực lượng chỉ tệ, lại bị áp chế Giống như một khối thiên thạch, chấn áp tại trong cơ thể. Cự Tiên Phủ, áp chế một tôn chân tiên, cự tiên phủ mạnh nhất thời gian khả năng chỉ có chớp mắt. Nhưng này chớp mắt liền cũng vậy là đủ rồi. Sau một khắc, Hắc Cám Tiên Tôn trong mắt liền chỉ còn lại kia cán màu xanh thần hoang chiến thương, tại trong con mắt phóng đại, lấy thế gian hối hả, mang theo tuyên cổ thần lực, uy áp cửu tiên, tung hành nhân gian. Phốc. Hắc Cám Tiên Tôn lần nữa thổ huyết, lần này, hắn bị xuyên thủng, thân thể băng liệt, máu đen ra, từ đầu đến chân, bị từng tấc từng tấc vỡ nát. Từng tại đấu chiến lôi đài bên trên, Tần Trưởng Phong vẹn vẹn lấy thần hoàng nhập thân, liền cách bốn chiều hư không chiến giáp, xinh xinh làm vỡ nát hư vương đồ thân. Lần này, Hắc Ám Tiên Tôn chuẩn bị không đủ, căn bản không có thương không chi chủ chiến giáp như thế vô địch phòng ngự, hơn nữa Tần Trưởng Phong mang theo hai đại bí pháp cự tiên phủ cùng truy tiên phủ chi uy, hắn như thế nào ngăn cản, lấy cái gì ngăn cản? Một thương đầu tiên. Hắc Ám Tiên Tôn nhục thân vỡ nát, nguyên thần hóa thành sương mù, lần này triệt để hình thần câu diệt. Cũng lâu, có vẻ như khẩu khí cũng không lớn Trưởng Phong nhỏ, hoang trong miệng phát ra ủ ủ Trên trời dưới đất tất cả đều túi đầu cung nghe. Trên đời mênh mông, toàn bộ sinh linh nhìn xem đạo kia màu vàng thần ma thân ảnh, một mực ghi tạc đáy lòng, từ nay về sau, cả đời khó quên. Tân Trương phong cảnh giới, hoàn toàn chính xác so ra kẻm thế giới này tiên, nhưng người thí luyện chiến lược sư hùng, hắn tại thế giới này, không phải tiên, lại có thể độ tiên, tại ngoại giới, không phải thiên vương, lại hơn hẳn vô thượng tiên vương. Cho dù không có thần thông đạo pháp thì sao? Ta dùng nhục thân lực lượng, liền có thể không thấy tiên vương vô địch. Đi, tiên tôn đều đã chết rồi, còn dư lại hắc sinh linh cùng kim gia, vương gia tu sĩ vong hồn đại mạo, chạy tứ tán. Nhưng mà, chỉ thấy trên bầu trời kim sắc thánh quang cực nhanh, gần như đồng thời, mỗi một cái trốn chạy thân người trước đều xuất hiện một thân ảnh, một thương phía dưới, tan thành mây khói. Không phải tần trường phong có thể hóa thân mấy chục, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, liền công người mấy chục lần, chém giết tất cả mọi người. Người? Người là ai? Làm Thần Hoang kia thân ảnh cao lớn đứng tại trước mặt lúc, Thạch Hạo có chút kinh sợ, đến từ linh hồn uy áp để hắn có chút thở không nổi. Ta chính là Cửu Thiên Thần Ma đứng đầu, các ngươi còn không quy lạy. Thần Hoang lên tiếng, thổi lên khí đều giống như cương phong đập vào mặt. Thạch Hạo chấn động, trầm xoay người, Trợ hộ thật sự phải quỳ lạy xuống, dưới, nhưng một khắc cuối cùng, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, kinh nghi nói: "Không phải, thần ma đứng đầu là cái gì, có thể ăn sao?" 3. Thần hoang mọc đầy tóc vàng trên mặt đều mắt thường đều có thể thấy hiện hiện màu đen, bởi vì hắn nhớ tới đã từng thật không tốt ký ức, nhất thời một cái tắt liền phiến ở thạch hạo trên đầu. Cái sau hừ hừ một tiếng, không có phát buồn bực, ngược lại kiêu ngạo dương đầu lên. Người nhu bức nữa thì sao, còn không phải sư phụ ta. Đi a, nơi này không nên ở lâu, nhanh đi về. Thần Hoàng chiến thể, cũng không phải là có thể vô hạn kéo dài, một khi giải thể Kia Tần Trương Phong chẳng khác nào thật không có một tia sức mạnh, một khi lại có trí Tôn chi thượng cường địch xuất hiện, hậu quả kia đem thiết tượng không chịu nổi, cho nên tự nhiên là phải nắm chặt thời gian rời đi. Huống chi, Tần Trương Phong nhìn thấy, Thạch Hạo, Nguyệt Tiên cùng Thanh Ý và đám người mỹ tâm đã hiện ra hắc khí, đây là bị hắc ám chi lực ăn mòn biểu tượng, nếu không nghĩ biện pháp mau chóng trừ bỏ hoặc cấp chế, bọn hắn liền rất có thể sẽ bị chuyển hóa làm hắc ám sinh vật, đến lúc đó thần hồn diệt, nhục thân một lần nữa sinh ra linh, cũng rốt cuộc không phải đã từng bọn hắn. Thậm chí, chính Tần Trường Phong, trong cơ thể đều ẩn ẩn có loại này hắc chi lực cần nuốt. Giống Một tiếng kinh thiên động địa gào thét, không sợ sư tử uy phong lẫm lâm xuất hiện, hắn ngẩng đầu mà bước, một bộ tuần tra chiến quả dáng vẻ, để cho người rất im lặng. Cũng may vào lúc này cần nó thay đi bộ, cho nên không ai tìm nó phiền phức, hai cánh nhanh như điệp chớp, hùng vũ sư tử mang theo Trần Trường Phong, Thạch Hạo, Ngư Tiễn, Thanh Y y cùng nhị tộc tử ở bên trong hai cái hôn mê không tiếp tục kỵ sĩ chạy đế quan bay lượn mà đi. Trải qua đế quan truyền tống trận trở lại Cửu Thiên, sau đó lại truyền tống 3000 đạo châu, cho đến trở lại không tiếp tục, trong lúc đó không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, không không có cử hành thịnh lễ đón. Bởi vì toàn bộ 3000 đạo châu đều đã tại Hắc Cám đại họa dưới luân h hơn phân nửa, Nam Thiên châu cũng đã là tràn ngập nguy hiểm, ở nơi này nguy hiểm cho sinh tử tồn vong thời khắc, còn làm như vậy tự nhiên là không thích hợp. Nhưng thần trưởng phong có thể bình an trở về, khổng tước tộc trên dưới mừng rỡ không cần nhiều lời, mỗi người vui vẻ đều vọt tại trên mặt. Lúc này, khổng tước thần chủ trì hư không chiến bảo kế hoạch cơ hồ đã hoàn thành, cả tòa khủng tước thánh sơn đều từ khắp mặt đất bốc ra, chỗ hư không tự thành một thể, bị hoàn thành hóa trở thành cùng đồng điện khí, ở không gian diệu, ở sống. Đêm đó, Tân Trường Phong một nhà khó được đoàn tụ, liền ngay cả khủng tức thần chủ đều không có cái dậy. Cũng chính là tại lúc này, Tần Trường Phong mới thời gian qua đi hơn 10 năm, lần nữa gặp được mình ở thế giới này muội muội. Đây là một cái thiếu nữ, nhìn lên tới không phải rất lớn, mới 13, 14 tuổi dáng vẻ, nhưng lại đã là chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu, chắn mấy ngày, bảo đảm mỹ nhân bại hoại. Tiểu Bạch, tới gọi ca ca. Nhà ta có muội sắp trưởng thành, Tân Trường Phong trong lòng an lòng phía dưới cười ha ha. Nào biết đương kim khủng tức tộc lộng nhất Minh Châu quan sát một chút, tiếp lấy đột nhiên giận dữ, chính là ngươi cho ta lấy cái này phá danh tự. Đi cho đi. Ẩm Không Tước Tiểu Bạch một trường đánh vào tần trường phong ngực, phát ra một tiếng kim loại va chạm vang lớn, nàng đối với mình cái này hơn 10 năm qua chỉ sống ở trong truyền thuyết Kaka tình cảm hết sức phức tạp, có kính, có yêu còn có chờ mong, nhưng thấy mặt về sau muốn làm nhất, nhưng là phát tiết trong lòng nhẫn nhịn vài chục năm vẫn ướt. Nhưng kết quả lại là sắc mặt nàng đại biến, xoáy mà thu hồi quanh tay trường, mặt mũi tràn đầy bị khuất, đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng, trong hốc mắt đều là bóng ánh giọt nước mắt. Ai, đừng Kaka, đều tại ta cái này cậu thả ra giày thịt, Tiểu Bạch đừng sợ, Kaka giúp ngươi đánh nó. Tần trường phong giống như là tại hống một đứa bé. Giận theo bàn tay liền đem lực đập đến vành vạnh rung động, Nghiêm Trang bộ dáng trêu đến thiếu nữ nhất thời nín khóc mỉm cười. Người khác đều nói ngươi như thế nào như thế nào cái thế anh hùng, ta nghe đến Lô thai đều nhanh lên cả đến rồi, nhưng hiện tại xem ra, làm sao giống một cái đồ đần. Tiểu muội đôi mắt sáng nhìn chăm chú, chứng nhận đánh giá. Tần Trường Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, đừng nghe bọn họ nói mò, nào có cái gì anh hùng, ca ca ta là số một gấu chó lớn. Không muốn, ngươi nếu như cầu hùng, ta chẳng phải là cũng thành gấu cái. Tiểu muội lắc đầu liên tục. Tần Trường trả lời, ngươi không phải là gấu cái, ngươi là Cái gì? Tiểu muội tinh thần vậy con mắt lóe sáng, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Khổng Tước tiểu Bạch gấu cái. "Ngươi lại nói một lượt, gấu cái, đây chính là chỉ có mạnh mẽ nữ tính mới có thể có hậu tố, tương lai ngươi có thể đem nó biến thành một cái cao quý dòng họ, chỉ có hậu duệ của ngươi bên trong cường đại nhất nữ tính mới có tư cách có được." Lời còn chưa nói hết, tần Trường Phong liền tại tiểu muội hoa hoa kêu to trong đội rét chạy trối chết, nhưng toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập hắn vui sướng tiếng cười, thẳng đến hắn bị Lô Nghiêng chặn lại. "Vì quyết định, qua mấy ngày liền cho các ngươi cử hành hôn thành âm thanh hòa. Nhưng lời nói ra lại thiếu chút nữa không đem Tần Trường Phong cho kinh ngạc đến ngây người. Lấy lại tinh thần, Tần Trường Phong trầm giọng nói, "Nương, ngươi cũng biết rõ ta một mực coi các nàng là làm tốt huynh đệ." Khổng Khuynh Thành thản nhiên nói, "Hảo huynh đệ thế nào? Chỉ cần là nữ là được, ngươi nếu như ưa thích nam, vì nương cũng không phản đối, nhưng nhất định phải đem Nguyệt Tiền cùng Thanh Y cho ta cưới." Tần Trường Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, không có tình yêu hôn nhân là chủ định không thể lâu dài. Khổng Khuynh Thành khinh thường nói, là người từng trải, những thứ này so với ngươi rõ ràng hơn, hôn nhân bên trong nào có cái gì tình yêu, ở chung một chỗ lâu liền đều chỉ thừa lại thân tình." Ai Mấu chốt là các nàng không xứng với ta Được rồi, ngươi cũng đừng cho ta chàng, nếu thật là không có chút nào động tâm, ngươi làm gì nhìn lén người ta tắm rửa. Thiên địa đại biến, cũng không biết tương lai thế gian này lại biến thành như thế nào, nương biết rõ trên người ngươi có đại cơ duyên, đại bí mật, sớm một lại sẽ rời đi, không thể một mực hầu ở nương bên người, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho nương lưu cái hy vọng cùng tưởng nhỉ a. Ta. Tốt, đừng nói nữa, chỉ có lưu lại huyết mạch, sinh cái hài tử, đến lúc đó ngươi muốn chết đi đâu đều được. Ta liền tính cưới các nàng, chỉ sợ. Quyết định như vậy đi, từ ngươi trở về, người ta một đường tiếp đón lâu như vậy chưa từng có nửa điểm có lỗi với ngươi. Làm người không thể quá cái kia cái gì a? Khổng Khuynh thành ý vị tâm trường nhìn hắn một cái, không thể nghi ngờ, sau đó thản nhiên quay người rời đi. Cũng không cách nào cho ngài lưu lại vết mảnh. Tân Trường Phong tại sau lưng nàng yếu ớt nói ra chính mình một mực không có thể nói xong. Chương 691. A. Đau quá. Ta không được, trước đổi nguyệt thiên đi, phu quân đại nhân. Nhìn thêm, rất nhanh liền đi ra. Thật sự không được, ta nguyên thần đều muốn bị hút đi. 6. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đêm động phòng hoa chúc, Khổng thành thế mà nghe lên con trai gấp tưởng. Nghe bên trong chuyển gia kịch liệt tâm thanh, nàng trên mặt tất cả đều là thiếu dung rão rạn, một lát sau hài lòng rời đi. Có thể sự thật, nhưng căn bản không phải nàng nghĩ như vậy. Khác trên giường, Tân Lang cùng Tân Nương quần áo đều không phát, duy nhất tiếp xúc cũng bất quá là Tần Trưởng Phong cùng thanh ý lý bốn trường tương đối mà thôi. Chân tướng là Tần Trưởng Phong đang giúp các nàng hút đi trong cơ thể hắc ám lực lượng. Phía trước tại Luân Hội trì một bên, các nàng từng bị bắt làm tù binh, bởi thế là trong mọi người bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, hậu hoạn cực lớn, Tần trong thời gian ngắn không có biện pháp giúp các nàng triệt để thanh trừ. Suy nghĩ sâu xa về sau quyết định dứt khoát đưa các nàng trong cơ thể hát cám lực lượng tất cả đều hút vào trong cơ thể mình. Thứ nhất tu vi của hắn cao, chống cự năng lực mạnh hơn, thứ hai hắn có thể giống như chiếc tiên trú, vẹn vẹn tạm thời đem áp chế, chờ trở, trở về thông tiên tháp sau đăng nghĩ biện pháp triệt để thanh trừ. Mặt khác, Tần Trường Phong cũng cất mấy phần mượn cơ hội này, nghiên cứu loại này đến từ trời xanh phía trên lực lượng kinh khủng tâm tư. Loại lực lượng này ăn mòn chuyển hóa là tính cùng hắn điệu táng ôn thai ngay từ đầu có chút cùng loại, nhưng lại mạnh hơn, ngay cả trí Tôn đều khó mà chống cự, cho nên nếu có thể phá giải trong đó nói bí mật, như vậy hắn ôn thai trạng thái hoàn mỹ cuối cùng một khối ghép hình, rất có thể liền như vậy bù đắp. Phải biết, nguyên nội dung cốt chuyện bên trong, Thạch Hạo liền từng phân bước chút ít hấp thụ hắc ám lực lượng, từ đó làm chính mình thực lực tăng nhiều. Thậm chí Liêu Thần đều hắc ám hóa, thu hoạch được nguyên bản tự thân đã từng chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Mật chết ta, đem tiền trong cơ thể cuối cùng một cũng hút vào từ sau lưng, Phong trực tiếp ngựa đầu đổ vào trên chăn, hiện lên một cái chữ đại Lúc đầu muốn hút đi hắc ám chi lực không khó, khó liền khó tại còn muốn tận lực không làm thương hại đến các nàng, vậy liền giống như là đem nguyên bản vốn đã thấm đến trong máu thịt mực nước lại cho bước đi ra, đối với nguyên thần cùng tinh thần gánh vác có thể nghĩ. Thanh Nghiy thay hắn xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, Ôn Nhu nói, phu quân cực khổ rồi, liền để Nguyệt Tiễn hào hào khao một chút ngoài đi. Nguyệt Tiễn cũng nhìn chăm chú hắn, Ôn Nhu nói, tối nay là động phòng hoa chúc, ta cái này làm tỉ tỉ hẳn là khi nương, cho nên vẫn là để Thanh Nghiy tới đi. Bầu không khí bề ngoài như có chút không đúng. Tần Trường Phong đột nhiên một cái giật mình. Hai cái này không phải là cái gì sự tình đều muốn tranh đến túi buổi sao, lúc nào trở nên như vậy hòa thuận rồi? Hai người các ngươi đang giở cho quỷ gì? Đối mặt Tần Trường Phong hồng nghi, Thanh Y kinh ngạc nói, nam nhân không phải đều đưa thích hiền thê lương mẫu, chúng ta như vậy hiền lành còn chưa đủ được không? Hiền thê lương mẫu? Tần Trường Phong, ha ha, ha ha. Nói thật, hai nữ nhân này nếu như lẫn nhau không đấu, Tần Trường Phong liền trong lòng phát lệnh, bởi vì làm hai cái nguyên bản như nước với lửa nữ nhân liên thủ lúc, kia hơn phân nửa liền có nam nhân phải xui xẹo, suy nghĩ một chút bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều là chết ở khuê phòng của nữ nhân bên trong. Nhưng hắn không biết, kỳ thật hai nữ cũng là thật có thực tình cùng cảm động, dù sao đây chính là tiên vực chân tiên đều tránh không kịp hắc ám đại họa a, Tần Trường Phong lại nguyện ý chủ động giúp các nàng tất cả đều hút đi. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ miệng bên trên không có đức bên ngoài, đại ma vương đối với các nàng ngược lại là cũng không chênh lệnh, thậm chí có thể nói tốt, vô luận thần thông phép thuật vẫn là tương lai, đều chưa từng để các nàng thất vọng. 9. Mấy ngày sau, thông hướng hạ giới thông đạo cũng rốt cuộc tìm được, thạch hạo đã qua. Tần Trường Phong vốn định đồng hành, nhưng trong cơ thể dục dịch hắc lực hắn tâm, chỉ có thể ở Khổng Sơn quan, mà lại là bế tử quan. Hắc ám chi lực hung mãnh, vượt qua hắn tưởng tượng, hắn tàn bạo trình độ so chết tiên chú càng sâu. Đương nhiên, cũng có mấy phần nguyên nhân là Tần Trường Phong tự làm tự chịu, một lần hấp thu rất nhiều duyên cớ. Hắc ám lực lượng, hoặc là có thể xưng là hắc ám vật chất, giống như chỉ có hạt cùng gợn sóng nhị trọng đặc tính đồng dạng, nó cũng là năng lượng cùng vật chất hai loại thuộc tính cùng tồn tại. Một điểm này, bởi vì Tần Trường Phong điệu táng ôn thai lực lượng quỷ dị nói hở, có lẽ đây chính là trong cõi minh mệnh trung chú định. Tần Trường Phong hơi xúc động, cũng có chút kinh sợ, hắn phản cảm giác được một cái bàn tay vô hình Tại quái động lấy thế gian hết vậy, vận mệnh thật sự quá mức quỷ bí, không thể phỏng đoán. Ở trong cơ thể hắn, hắc ám vật chất đều dùng hết khả năng nghị muốn xóa bỏ nguyên thần của hắn. Trên thực tế, bị hắc ám vật chất nhập thể, nếu như không có bị tại chỗ ăn mòn hại cốt không còn, bình thường cũng chỉ có một hạ trạng. Đó chính là nguyên thần tịch diệt, lục thân bên trong một lần nữa sinh ra chân linh, cũng hấp thu hắc ám vật chất, thu hoạch được xa so với đã từng đỉnh phong lúc còn muốn lực lượng mạnh hơn. Trong đó kiệt xuất nhất, có thể xưng là siêu cấp tiến hóa giả, như dị vực bất hộ tri vương Du Đà trở. Bọn hắn từng đều là bị hắc ám xâm thực sinh linh, kết quả khác loại sống lại chẳng những thành tựu bất hủ, thậm chí trên người đều cảm giác không đến bất luận cái gì hắc ám khí tức. Nếu như vậy xem ra, có phải hay không tồn tại dạng này một loại khả năng? Hắc ám vật chất trên bản chất nhưng thật ra là một loại cơ duyên to lớn tạo hóa, chỉ bất quá nhỏ yếu sinh linh không chịu nổi, tựa như phàm nhân ăn quá nhiều thuốc bổ sẽ có hại vô ích đồng dạng, cho nên mới xuất hiện đủ loại đáng sợ kết quả. Tần Trường Phong không biết chính mình phỏng đoán đến tột cùng là tiếp cận chân tướng, vẫn là ở sai lầm trên đường chạy như điên, nhưng mặc kệ như thế nào, bí mật này hắn đều hạ quyết tâm nhất định phải ra phải biết, cái này hắc ám vật chất ngay cả tiên vương cảnh Liễu Thần đều nguyện ý từ bỏ một thế hết thảy đếm thử đi hấp thu đồng hóa, hắn dù là chỉ mở ra bí mật một góc, chỉ sợ cũng có thể thu được vô lượng chỗ tốt. Huống chi, cái này hắc ám vật chất đầu nguồn là trời xanh phía trên, cái kia cơ hồ chỉ có tiên đế mới có thể đặt chân chỗ. Tần Trường Phong có một loại dự cảm, sớm muộn hắn sẽ đến đó, mà lại là đạp trên máu và lửa. Thời gian trôi mau, trong mắt thất Tần Trường Phong không biết 5 tháng, nhưng chỉ chấp mắt mà thôi, nhưng là một hai chục năm thong thả trôi qua. Thánh Hạo vẫn chưa về, hắn tại hạ giới tu hành, đều xem trọng tổ tộc bồi dưỡng bộ đội con em. Hắn muốn dẫn dắt bọn hắn đánh lên thượng giới, dựa sạch tiên tổ bị hoàn khuất cùng sĩ nhụ. Bất quá chỉ dù cả gụ dạ cùng tứ đại thiên vương chờ số ít vạn tộc minh tinh anh cũng đã đi trước một bước, bây giờ ngay tại Không Tức Sơn bên trong. Đây là một sắp xếp tọa lạc tại trong hoa viên nhà gỗ, bốn mùa như mùa xuân, gió nhẹ vi vu, không nói ra được hài lòng cùng khoái thai, có thể ở bây giờ càng thêm lộ ra chen chúc Không Tức Thánh Sơn bên trong có được như vậy một mảnh như thế ngoại đảo nguyên lâm viên, chỉ Cuối cùng là như thế nào một cái vườn hoa đâu? tứ đại tiêu bị khóa ở trong vườn. Xem như kỳ chân dị thú cung cấp người trống thúc. Tu vi toàn bộ đạt đến thiên thần vạn tộc minh tứ đại thiên vương chỉ là coi cửa, hơn nữa còn là đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh sau mới đến. Nguyên Tiên cùng Thanh Y dị hai đại tiên tử là nữ chủ nhân, nhưng chỉ là hai trong đó, bởi vì cái này trong vườn còn có hai nữ nhân là các nàng không thể chơi vào, hoặc là nói không muốn trọng. Một cái chính là cả cụ dạ gia chủ, không tộc tộc bên trong chỉ cần hơi lên một chút tuổi tác liền đều biết, vị này chính là làm bạn thiếu chủ từ nhỏ đến lớn, thân cận nhất thị nữ, thậm chí trên phố truyền luôn, thiếu chủ lần thứ nhất chính là cho nàng. Một cái khác chính là tiểu mạc cô nương vị này có thể lại càng không được, là thật không thể chơi vào. Các nàng từng tận mắt thấy, tiểu mạc cùng tần trưởng phong tại thần bí thánh vụ bên trong hợp thể, hóa thân một tôn cường cực vạn cổ thần ma, một thương đầu tiên, chấn động thiên thu. Cũng chính là tại kia một lần, các nàng mới rốt cục biết rõ đại ma vương chân chính ác chủ bại, mới biết được tiểu mạc linh tôn đối với hắn mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Kia là tính mạng chung tồn tại, trong thiên hạ người nào có thể so sánh. Hơn nữa để các nàng không nói gì kiêm bất đắc là, tiểu đem cái kia ấp ra tới, sinh ra một cái trắng, trắng mập mập bé trai, giao cho các nàng nuôi dưỡng. Bây giờ Dĩ nhiên lớn lên trở thành một sáu bảy tuổi hài đồng, bên trong nhà gỗ liền bắt đầu chuyển vang ra lang lãng tiếng đọc sách. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, thập tướng viễn. Cầu bất giáo, tính mai thiên. Tính mai thiên. Tính mai thiên. thiên. Đưa tay. 3. Tiểu Mạc sú mặt, nàng như cũng là bộ kia thiếu nữ bộ dáng, có thể giờ phút này lại như cái nghiễu mẫu, một thước không chút lưu tình đánh vào Nam Hải non nớt lòng bàn tay, nhất thời chính là một đầu đỏ bừng sưng vụ ân khí. Nàng âm thanh lạnh nói, cả ngày liền biết chống chơi, ngươi tiếp tục như vậy nữa có thể có cái gì tiến độ. Nam Hải thấp cái đầu nhỏ, yếu ớt nói: Ta không thích đọc sách, ta nghĩ tu luyện, giống phụ thân đồng dạng, trở thành một cái thế đại anh hùng, chịu đến tất cả tộc nhân kính ngưỡng." Nghe được cái thế đại anh hùng mấy chữ này, tiểu Mạc khỏe miệng đánh mạnh xúc một chút, chợt bình tĩnh nói, nghĩ muốn tu luyện, liền muốn trước học được đạo lý là người, ngươi thế nhưng là thánh đế tử, biết rõ thánh, cái chữ này hàm nghĩa sao? Tích thiện thành đức, mà thần minh tự đắc người chính là thánh, cho nên ngươi nhất định phải đọc đủ thứ sách thánh hiền, có được cao thượng phẩm đức, như vậy mới có thể làm tốt một cái thánh đệ tử, mới có thể chịu đến chúng sinh kính ngưỡng." Nam Hải con mắt sáng như tuyết, đầy dây chờ mong mà hỏi, "Mạc sư, Phụ thân cũng chính bởi vì có dạng này thánh nhân phẩm đức, mới bị tất cả tộc nhân kính yêu sao? Phải không? Tiểu Mạc thật sự không muốn trả lời, nàng cuối cùng không phải tần Trường Phong, cũng không thích gạt người, hơn nữa chính là bởi vì đối với mình thức tỉnh trước ma thần một lời khó nói hết gặp phải canh cánh trong lòng, cho nên nàng mới nghĩ muốn cố gắng để cái này đưa cho nàng rất lớn kỳ vọng cùng một loại nào đó tình cảm hài tử trở thành một chính nhân cốt tử. Nhưng giờ phút này, nàng cũng càng không muốn đánh nát một đứa bé nội tâm tốt đẹp nhất, thuần chân nhất kỳ vọng, như thế thật sự quá mức tàn nhẫn. Thế là, nàng khó khăn nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, cha của ngươi hắn là một cái thể lương." chỉ bảo, thương hại nhỏ yếu, mà anh Dung không sợ cường giả. Hơn nữa đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng tinh luân, tại giống ngươi nhỏ như vậy thời điểm, cũng đã là rất nổi danh thần đồng. Trời mới biết nói câu nói này thời điểm, tiểu Mạc Nội Tâm đến tuật cùng đã trải qua như thế nào gian tân nhiu chí lịch trình, một điểm này từ nguyên bản dự tính thanh ý đi đều nghe không vô, vùng trộm chạy đi liền có thể thấy đốn. Nhưng Nam Hải nhưng lại không biết nhiều như vậy, nhỏ khắp khuôn mặt là tự hào cùng sùng bái, nâng nắm tay nhỏ nói, "Mạc tâm đi, vọng của ngài, nhất định sẽ lấy phụ thân làm trở thành đỉnh lập địa nhân." Kéo không tiếp Sáng tỏ, tần chiêu tiêu, khổng tước sáng tỏ, đây chính là tiểu Mạc cho hắn lấy danh tự, ngụ ý quang minh trải rộng, phủ thiên trừng, diệu. Chỉ mong ngươi ngàn vạn lần đừng giống như hắn. Mạc sư nội tâm là hờn mất, chỉ có thể như thế như vậy ngậm tự cầu thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 692. Hơn 10 năm chưa từng xuất quan tần Trường phòng, tự nhiên không biết, tiểu Mạc đã trở thành sư, mà hắn cũng đã thân là người cha. Không phải hắn có ruột, nhưng lại có huyết mạch liên hệ. Thời gian cứ như vậy mất đi, nhanh. Tại vạn cổ bên trong, ở một cái kỷ nguyên ở giữa, chỉ là vi bất túc đạo vội vàng một cái trước mắt. Trong thời gian này, tần Trường Phong cùng trong cơ thể hấp cảm lực lượng đấu tranh. Tiếp xúc, áp chế, hấp thu, chuyển hóa. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ vì cởi ra bí mật trong đó. Không thể không nói, hấp cảm lực lượng hoàn toàn chính xác thần bí khó lường, khó trách Liêu Thần đều cam tâm tình nguyện đi thôn phệ, ngắn ngủi hơn 10 năm, hắn vậy mà liền có di túc chân quý thu hoạch. Hắn đối với tử vong pháp giữ, từ bảy thành tăng lên tới tám thành. Phải biết, bất luận cái gì pháp từ bảy thành bắt đầu, về sau mỗi một thành lĩnh ngộ đều vô cùng gian nan mà đối với người thí luyện tới nói, bảy thành cùng tám thành chính là quân vương cùng thiên vương khác nhau. Thậm chí, Tần Trường Phong có nắm chắc, nếu như có thể hấp thu càng nhiều hạch tâm hắc ám lực lượng, hắn liền nhất định có thể thúc đẩy đến chính thành. Mà cái kia, liền đã là bước vào đế hoàng cảnh ngư cửa. Tại sao cái này hắc ám lực lượng bên trong chất chứa tử vong pháp tắc tối cao áo nghĩa? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, hắn phát hiện, cái này hắc ám lực lượng khí tức, vở y mà người luyện pháp quỷ dị tương tự. Ngay tại hắn vừa nghĩ đến đây lúc, trợ tại đặc thời gian, địa điểm đặc biệt, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, phát động đặc thủ cấm kỵ. Ầm ầm Trong đầu một tiếng vang thật lớn, tần trường phong trước mắt chợt đấu chuyển tinh di, ý thức của hắn xuất hiện tại một mảnh chiến trường. Đây là một phiến biển, vô biên vô hạn, bên trên ngay cả cửu thiên, dưới trấn cửu độ, nhấp nháy tinh thần, giống như vạn dương cùng vô ích, kia trong biển có đảo, ngập trời đảo lớn, mỗi một tòa đều so song đẹp cửu thiên thập địa thêm lên còn muốn lớn hơn. Hắn nghĩ nhìn thấy càng nhiều, bởi vì bản năng dự cảm, nơi này có lẽ, ẩn dấu đi thế gian chí bí, cùng trời xanh phía trên có quan hệ. Nhưng không có cơ hội, bởi vì hắn chỉ dừng lại một ngắn ngủi trong nháy mắt. Hoặc là nói, tại cái này thời gian tiết điểm, hắn lúc này chỉ có tư cách nhìn thấy một cái dây lát. Hư không tại phá diệt, liên liên đại đạo cùng pháp tắc quang vũ phiêu tán rơi dụng, vô tận hỗn độn sụp ra, một đạo lại một đạo mơ hồ mà kinh khủng ngập trời thân ảnh đại chiến. Bọn hắn đánh bay nhật nguyệt tinh thần, đánh ra đầy trời sương mù hỗn độn, nghịch chuyển trường hà, giết đến quá khứ tương lai, cựu thiên u minh, không khỏi là diệt thế đại kiếp, nhất cử nhất động đều kinh khủng vô biên. Tân Trương Phong từng gặp người mạnh nhất, dị vực bất vương An Lan, tại bọn hắn trước mặt, khó mà đặt chân. Những thân ảnh kia, tất cả đều thấy không rõ, rất mông rõ ràng nhất chính là một đạo thân ảnh màu đen, bởi vì cách hắn nhất. Loại này gần Không phải khoảng cách gần, mà là nhân quả gần. Thân ảnh màu đen cao lớn khôi vĩ, dơ tay nhấc chân, cũng như cùng một vị vô thượng đế tôn tại gãy chúng sinh vận mệnh. Mặc dù hình tượng này, rõ ràng chỉ là quá khứ cái nào đó đoạn thời gian đã từng phát sinh, sau đó tại một loại nào đó không biết nhân quả dưới, bị tần trường phong kích hoạt, chỉ là nhìn thấy cũng không phải là kinh nghiệm bản thân. Nhưng hắn y nguyên chấn động không hiểu, nhìn xem đạo thân ảnh kia, liền cảm giác như rơi trong địa ngục. Cái gì Diêm Quân, cái gì Ma Vương, cái gì Ú Đế, đều không đủ lấy hình dung hắn vạn nhất, vẻn vẹn tản ra khí tức liền có thể chôn xuống hết thảy, hắn đứng ở nơi đó liền giống như toàn bộ thế giới đều vì hắn mà tử chốn. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó chính là nhân gian tận thế, sinh linh cấm địa. Cuối cùng là như thế nào tồn tại a? Tân Trương Phong từ trước đến nay sẽ không tự coi nhẹ mình, càng sẽ không tự ti mà cảm, dù là hư vương, dù là minh đế, dù là An lan Hiện tại tự thân còn chưa đủ mạnh đối mặt bọn hắn lúc, đều chỉ có ngày sau ta so có thể cùng sóng vai tự phụ. Nhưng mấy người lại làm cho hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, xa không thể chạm. Nhưng chính là như vậy nhân vật vô thượng, lại tại chớp mắt vẫn lạc. Hắn chết, tại hình ảnh bên trong, bị một nữ tử Một kiếm chém vỡ toàn thân. Nàng cũng rất mơ hồ, phản phất hình tượng này, không đủ gánh chịu nàng tiền dung, mơ hồ chỉ thấy tiên khu thoăn thoắt nhảy, chấm loạn váy áo theo gió phất phới, chân đạp địa ngọc, gánh vác tiên kiếm, một đôi mắt sáng, nhìn hết tầm mắt vạn cổ uất. Tay trắng trắng nõn như ngọc, tay năm kiếm quyết, sau lưng tiên kiếm theo chỉ mà động. Cũng không biết đến tổn cùng là loại nào chí thần chí thánh tiên pháp, một kiếm kia vạch phá năm tháng, vạch phá bầu trời, vũ trụ làm cùng vang, và đạo làm phục, giữa thiên hết thảy tự đều vì nó nhường đường. Một kiếm bên dưới, trường phong trong mắt cường đại không thể thành áo đen vô thượng giả, vỡ trốn vỗ lạc. Đây là một cái để cho người khó có thể tin, khó mà tiếp nhận, mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại vậy mà tại trong nháy mắt bị chằm diệt, thân tử đạo tiêu. Lục thể của hắn vỡ nát, nguyên thần tịch diệt, hết thể đều tan thành mấy khói, duy chỉ có còn lại 5 giọt máu đen nhỏ xuống, đây là hắn chuyển thừa cùng đạo thống. Năm giọt cơ hồ muốn cách thời không chạm diện tần trường phong nguyên thần máu đen, vượt qua thời không, phân biệt hạ xuống thế giới hải địa phương khác nhau, trong đó có một giọt, tựa hồ chính là hướng về tần trường phong nơi này bay tới. Đương nhiên, hắn vốn là hư ảo ý thức, cho nên cái này nên chỉ là hắn tự cho là đúng trùng hợp. Sau cùng trước mắt, Tần Trường Phong nhìn thấy nữ tử áo trắng trông lại, một đầu mái tóc đen nhánh theo cương phong nhẹ nhàng giơ lên, tuy ý không nhiễm trần thế, phụ trợ ánh mắt của nàng, hình như có một vẻ khó mà mở ra mọi mật cùng yêu thương. Cuối cùng, nàng quay người mà đi, bước về phía trên trời cao, cái kia còn không yên tĩnh hơi thở thảm liệt chiến trường. Một cái bóng lưng, phương hoa tuyệt đại. Hình ảnh đến đây là kết thúc, Tần Trường Phong lâm vào trầm mặc, suy nghĩ bốc lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngay vào lúc này, chủ náo thanh âm đột nhiên vang lên. Nhắc nhở, người thí luyện số 333 Ngươi lấy người thí luyện thân phận hấp thu ma đạo sơ khai huyết khí, phát động đặc thủ tên gọi nhiệm vụ, Ma tổ, lĩnh ngộ 9 tầng tử vong áo nghĩa, mở ra bản nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo, này tên cứ gọi cùng thái cổ bẩy đạo ma đạo đạo dấu kết cục có quan hệ, hết thể người thí luyện, tổng cộng chỉ có 5 người có thể thu được, hiện tại đã có 4 người vào chỗ. Thì ra là thế. Tân Trương Phong thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra nhưng chi sắc. Chủ nào nhắc nhở, giúp hắn đã chứng minh trong lòng phòng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hoàn thế giới hắc ám thư, cùng với ma Phật tên gọi đồng dạng đều làm mở ra thái cổ bảy đạo bên trong một cái nào đó đạo đạo dấu chìa khóa. Loại này chìa khóa tại rất nhiều bên trong thế giới đều tồn tại, nhưng khi hạn định số lượng bên trong chìa khóa bị tìm tới về sau, như vậy địa phương khác liền sẽ tất cả đều biến mất, hoặc là mất đi sau lưng tác dụng, đã không còn tương ứng ý nghĩa. Huyết tưởng thế giới chung quy là thông thiên tháp mở ra, cho nên thế giới bản chất tự nhiên không thể nào cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng. Chủ não mở những thế giới này, mỗi một cái đều có bản thân dụng ý. Chỉ là như vậy, như vậy trời xanh phía trên đến tụt cùng lại là chỗ nào? Nữ tử áo trong kia là ai? Một cái bí ẩn tỏa ra Nhưng ngay sau đó một số khác bí ẩn lại sinh lên. Bất quá dứt bỏ những thứ này bí ẩn, tần trường phong mục đích nhưng cũng đã cơ bản đặt đến. Hắn không chỉ mượn từ hắc ám chi lực, đem tu vi đẩy vào không nhỏ một bước, còn hiểu rõ bộ phận hắc ám chi nguyên, thậm chí có khả năng cùng thông thiên tháp có liên quan nguyên thủy bí mật. Sau một lúc lâu, tần trường phong bình phục tâm tỉnh, đứng dậy đẩy ra cửa mật thất đi ra ngoài. Không phải hắn không muốn từ hắc ám chi lực bên trong hấp thu càng nhiều tạo hóa, đem tử vong pháp trực tiếp thúc đẩy đến chín thành thậm chí nhiều hơn, mà là hắn hấp thu hắc lực đều quá mỏng manh, cấp độ quá thấp, không cách nào lại cho hắn càng nhiều trợ giúp. Dù sao cảm đại họa cuối cùng, cũng bất quá là thi hải tiên đế trên người tiêu tán đi ra ngoài chẳng lành mà thôi. Tần Trường Phong nếu muốn thấy rõ tử vong hết thảy chân ý, chỉ sợ đắc đắc đến thi hải tiên đế trên người dọn kêu máu đen mới được, chỉ là như vậy còn rất xa xôi rồi. Sau khi xuất quan, Tần Trường Phong cái thứ nhất nhìn thấy, rõ ràng là trị dụ ca Guga. Cô gái trước mặt lượn lờ mềm mại mà đến, trên mặt cùng cái cổ cơ hổ như dương chi bạc ngọc, tóc đen thẳng tắp rủ xuống đến mu eo, mang theo màu trắng tóc. Phản cái kia gợi cảm lạnh ngữ tỷ gia chủ lại trở về rồi. Một ngày không gặp như là 3 năm, chúng ta như vậy sẽ không gặp, đều cách mấy trăm tu rồi tới một cái nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Lyoni. Tần Trường Phong nhếch miệng cười to, rộng mở hai tay, chuẩn bị nên đón có chút tưởng nghiệm hồng nhan chi kỷ. hắn có thể đối với thiên phát thể, lúc này chỉ có thuần túy tưởng nghiệm, tuyệt không nửa điểm gì tâm. Chỉ bất quá, tâm linh của hắn tuân kiết, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, giai nhân vào lòng, bàn tay liền vô cùng tự nhiên leo lên em dịu mương đẹp, hơn nữa rất có vài phần yêu thích không buông tay ý tứ. Xúc cảm thế nào? Bên hai truyền đến khai nói, Tần Trường Phong bản năng đại đạo, mềm nhũ chất nhắn, phong mà không ngập. Tư phẩm. So với tiền cùng thanh ý liễu như thế nào? Lần này âm thanh có chút u lãnh, Tần Trường Phong trong lòng một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Nhưng hắn không có thừa nhận sai lầm, ngược lại là Quang Minh Chính đại lại nắm một cái, tiếp lấy nắm nuốt ngữ khí có má, làm ra một bộ ngạc nhiên vạn phần bộ dáng, "A, như vậy chớ thực, Người có nhục thân rồi." Chi cả cụ già thản nhiên nói, Vạn tộc Chi vương sau lưng nữ nhân, sao có thể là một cái cô hồn dã quỷ? Tần Trường Phong nạo nghệ cười nói, "Vạn tộc Chi vương không đáng giá nhất tới, ngươi bây giờ có thể tự xưng trời sinh thần đại ma người từ xưa đến nay mạnh nhất thiên vĩ đại hoàng đế chi sư Tần Trường Phong sau lưng nữ nhân." Cuối cùng, hắn còn trịnh trọng bổ sung một câu, nhớ kỹ, đây mới là tên thật của ta, tương lai hắn sẽ còn càng dài, nhưng cũng sẽ có được mạnh hơn vĩ lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, phàm tụng ta tên thật người, liền có thể ở trong luân hồi vĩnh sinh. chỉ rút cả cụ dạ lâm vào chân mặc, giống như đang cẩn thận làm do cái tia giống vải quấn chân đồng dạng vừa thối vừa dài danh tự đến tột cùng nên như thế nào dấu chấm. Nửa ngày, nàng mới ngờ đầu, sâu xa nói, trời sinh thần thánh khổng tức đại ma vương bất hủ chi vương đổ lục giả Các hạ, bên ngoài có tiên vực người tới, Điểm Danh muốn dẫn người biến đi Đạo Lữ Nguyệt Thiện cùng Thanh Ý à? Ngươi có phải hay không nên đi giữ gìn ngài là một người nam nhân cơ bản tôn nghiêm? Mẹ nó, thật có chuyện này. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, tần Trường Phong liền giận không thể nuốt, ngạn ngữ thuyết sát cha mối thủ mối hận cớ vợ. Không đội trời chung. Đây không phải có nên hay không đi vấn đề, mà là tuyệt độ không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiên vực tên vương bắt đản nào không có mắt, không biết danh hào của ta sao? Một bên phi tộc Vương Sơn ngoài cửa đổi, đại ma vương một bên ma tính đại phát. Danh hảo của ngươi? Tri Ruka cụ dạ cẩn thận nhớ lại, lại phương hướng mới qua một lát chưa vài cuốn chân vậy rảnh tự nàng thế mà liền đã có chút ghi không được đầy đủ rồi, thế là lúc đầu, chân Thành nói, vậy bọn hắn chỉ sợ thật đúng là chưa nghe nói qua. Chương 693. Tiên vực người tại sao muốn mang đi nguyệt tiền cùng Thanh Ilia, Trần Trường Phong không biết, cũng không nghĩ biết rõ. Tóm lại hắn rất tức giận, nhưng có một chút, nhất định phải nói là, kỳ thật khi hắn bế quan trong khoảng thời gian này, hạ cảm đại họa có một kết thúc, muốn tạm thời lui đi. Bởi vì mặt pháp thời đại triệt để giáng lâm, nó ảnh hưởng cực lớn, kinh khủng vô biên. Phía trước mấy chục năm, vẫn chỉ là xuất hiện mấy quẻ, nhưng lần này, nhưng là trời cùng đất va chạm, Cửu Thiên Thập Địa tại dung hợp, phải hóa thành một cái chỉnh thể, linh khí cùng đại đạo pháp tắc trở nên vô cùng mạnh manh, toàn bộ thế giới trở thành một phiến không thích hợp tu hành đạo pháp hoa mạt. Còn có một số đáng sợ hơn mặt trái hiệu quả. Tỷ như một chút nguyên bản có thể có được trăm vạn năm thậm chí càng dài sinh mạng sinh linh, ở thời điểm này cảm nhận được tận thế đến, thiên địa đại biến, không còn dễ dàng tha thứ bọn hắn những thứ này trưởng sinh người tồn tại, cho nên bọn hắn thọ nguyên bị giảm, muốn khô cạn. Thậm chí, rất nhiều người phát hiện mình thần thông vi lực đều tại đại giảm. Không có thiên địa nguyên khí, bọn hắn liền không ngoại lực có thể mượn rất khó tưởng tượng, có hay không một ngày, bất kỳ cái gì đạo pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, thế gian này lại không tu sĩ, chỉ còn chiêu sinh mộ tử, nhân sinh bất quá ngắn ngủi trăm năm phàm nhân. Tại dạng này thời đại, chí tôn cũng chỉ có thể sống hơn một và năm. Loại kết quả này, bất kỳ cái gì tu sĩ đều không thể tiếp nhận, bao quát Hắc ám tiến hóa giả. Cho nên, bọn hắn rút đi, Hắc ám đại họa bởi vậy tạm thời có một kết thúc. Tùy theo cùng một chỗ rút đi, còn có từ Tiên vực tới đại quân, bọn hắn cũng muốn tránh né cái này không thua Hắc ám đại họa mạt pháp đại kiếp. Nhưng ở trước khi rời đi, vô luận Hắc sinh linh vẫn là một bộ phận tiên vực cường giả, Tất cả đều điên cùng cướp đoạt bọn hắn vật cần thiết, toàn bộ cựu Thiên Thập Địa đã gặp phải một lần thảm thiết nhất nhân họa. Không ít cường đại đạo thống đều bị huyết tẩy, trước khi rời đi, Vô Luận Tiên vẫn là mà, đều đem hết khả năng đi đến vót cuối cùng một bút. Trước đến Cổng Tức Thánh Sơn tìm phiền toái tiên vực người tới, chính là một trong số đó. Bọn hắn chuyến này, một là lợi ích, hai là trả thù. Cái gì thù? Tiên điện tàn tiên mối thù. Tàn tiên năm đó mặc dù có thể tại làm đảo binh sau sống sót, chỉ là bị đẩy đi Cửu Thiên Thập Địa, mà không phải nghiêm hình chính pháp, chính là bởi vì kỳ tộc bên trong lão tổ là tiên vực một tôn tiên vương. Bây giờ Bộ tộc Tiêu biết rõ Tản Tiên là chết ở Thần Trường Phong trong tay về sau, tới tìm thủ là tất nhiên. Thậm chí, bọn hắn có thể chịu lâu như vậy, thẳng đến trước khi rời đi mới ra tay, đã được cho là đầy đủ khoan dung độ lượng. Khi hắn xuất quan phía trước, tại cổng Tức Thánh Sơn Sơn Môn, đã bị một đám tiên vực tu sĩ ngăn chặn. Trước Sơn Môn cổng Tộc tu sĩ thì tại cổng Tức Thần Chủ dẫn đầu dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một tên mỹ phụ bộ dáng nữ tu sĩ, trực tiếp đối người bảy phía trước nhất mỹ lệ chói y ra, hai vị tử vẫn là cùng thiếu chủ nhà Ta à, Ma Vương đã không có sinh các ngươi nên sớm làm dự định mới lạ. Đi theo thiếu chủ nhà ta thì là các người lựa chọn tốt nhất, chẳng những có thể lấy đạt được tiến vào tiên vực cơ hội, càng sẽ tại tiên vực có được lừng lấy địa vị tôn quý, từ đây trên con đường tu hành một mảnh đường bằng thẳng. Nhà ngươi thiếu chủ." Nguyệt Tiên nhìn về hướng nữ tu sĩ bên cạnh, chỉ thấy một cái nam tử áo trắng tay áo phi động, chẳng những tuấn dật phi phạm, càng có một cố khiếp người uy nghiêm, toàn thân như thần ngọc, phát ra tiên đạo ý vị. Hắn là như thế không giống bình thường, cho dù tại một đám tu vi mạnh mẽ tiên vực tu sĩ bên trong, cũng như hạc giữa bầy gà, đứng ở nơi đó, cùng thiên địa tương dung, thiên nhân hợp nhất, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Không sai. Vị phụ gật đầu, thần sắc tự nhiên nói: "Thiếu chủ nhà ta thân phận cao quý, huyết mạch thánh khiết, rõ ràng có vô thượng tiên vương che chở, có thể tùy tiện đạt được vĩnh sinh bất hủ cơ hội, nhưng lại không ngừng vươn lên, cố gắng tu hành, một đường quét ngang đánh bại rất nhiều cường địch, trước đây không lâu càng là đã tại cùng Hắc Ám Sinh Linh trong chiến đấu đột phá thành tiên. Nghe nói các người là Cửu Thiên Thập Địa nổi danh nhất thiên tử, lại bị khủng tức Ma Vương cưỡng bức ủy thân, cảm giác sâu sắc đáng tiếc, thiếu chủ thương hại, không muốn xem lại các ngươi mình ném ầm, cho nên cố ý đến đây dẫn, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly khổ hại, đi nên đi địa phương." Nghe vậy, Không tựa Thánh Sơn trước sơn môn bầu không khí dị thường kiềm nén, tiên vực nữ tu lời nói này, mỗi một chữ cũng không có không phải tại hiện ra nam tử áo trắng ở kia cường đại. Một tôn trẻ tuổi tiên, cái này đã có thể đại biểu hết thảy. Hơn nữa thân phận cùng tôn quý huyết mạch vô cùng, trong tộc có tiên vương lão tổ hộ đạo, tương lai hắn đạp vào tiên vương chi cảnh đều vô cùng có khả năng, so sánh với hắn, nhà mình thiếu chủ tựa hồ thật sự khả năng có chút. Thưa chị kém em rồi. Điều này cũng không có thể trách bọn họ giải người khác chí khí diệt mình, dù sao luân hồi chỉ trận chiến kia chỉ có số ít người biết rõ cũng không tại toàn bộ khủng tức tộc truyền ra, cho nên đến nay đều có rất nhiều người cho rằng, đại ma vương cho dù có thể chém dụng tản tiên, nhưng cũng khả năng không lớn chống lại cường thịnh không sức mẹ chân tiên. Thanh y áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, nàng đứng tại nguyệt tiền bên người, đánh vỡ bình tĩnh, nói: hương sư động chúng như vậy, chỉ sợ còn có cái khác mục đích a." Nam tử áo trắng kia đứng phía sau hai tên thanh lệ cảm động thị nữ, cung kính đứng ở hậu phương, trong đó một nữ cái cảm khẽ ngẩng, nói: "Chúng ta nghe nói khủng tức ma vương làm người hung tản, vọng vô độ, mấy chục năm trước phạm phải họa lớn ngập trời, lại dám lấy hạ khắp một tôn nhân, đúng là đại bất đạo." tuội không thể xá. Nguyên lai là tới tìm thủ. Khổng Tước tộc đám người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng biết đối phương nói nhất định là năm đó tiên điện tản tiên, kia là Tần Trưởng Phong triệt để chứng minh hắn cựu thiên thập địa cổ kim vô song phong thần đánh một trận, tất cả mọi người đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa nghĩ đến đây, toàn bộ Khổng Tước tộc nhất thời liền nổi giận, có người lúc này nổi giận nói, tốt một cái nói hiếu nói vượng, chả đúa. Ngươi tại sao không nói kia tàn tiên hèn hạ vô sĩ, ỷ thế hiếp người lại ngược lại bị giết, chỉ có thể trách chính mình vô năng, gieo gió gặt bão. Nói chuyện là lỗ nhị ngốc tử, luân hồi trở về, hắn lại thiếu Trưởng Phong một cái mạng. Cản tại u ám trong mơ hồ chứng kiến Tần Trưởng phong chớp mắt liên trạm hai tên chí tôn cùng một tôn Hắc ám Chân Tiên sáng chói chiến tích, trong lòng đối nhã mình vị này tiểu tổ sùng bái, thật sự là đã đến một loại tột đỉnh trình độ. Gần nhất một cái 20 năm qua, bên trong ngọn Thánh Sơn tiểu khủng tức nhóm thích nhất làm sự tình chính là vây bên người hắn, nghe hắn giảng tiểu tổ uy trấn cựu thiên thập địa cố sự. Trong mắt của hắn, căn bản là dung không được bất luận kẻ nào nói tiểu tổ nửa điểm không phải. Thậm chí, hắn còn tại một lần đọc qua cổ tịch lúc trong lúc vô tình chịu dắt, quyết cho tiểu tổ biên soạn một sự thật làm cơ sở truyện ký. Hắn biết rõ, so với tiểu tổ Tự thân thiên phú có hạn, không thể vĩnh viễn đi theo tại tiểu tổ sau lưng, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chính mình chỗ lấy chuyện ký, sẽ theo tiểu tổ y danh mà một mực lưu truyền, trở thành khủng tức tộc một bộ vô cùng trọng yếu xét xử. Ý nghĩ này, để hắn hưng phấn đến không kềm chế được, so tu luyện đều càng có dụ hoặc, đã hạ quyết tâm muốn đem cái này xem như vĩ đại nhất sự nghiệp đến phấn đấu cả đời. Lúc này hắn còn không biết, tại hạ một kỷ nguyên, lý tưởng của hắn chẳng những thực hiện, càng vượt qua kỳ vọng của hắn, hắn theo hắn biên khủng tức chiến kỵ cùng một chỗ trở thành kỳ nguyên mới bên trong một cái cùng loại với trong truyền thuyết thần thoại cấp giống như nhân vật. Làm cản, tiên nhân tôn linh Hạ lại ngươi bực này hèn bọn sinh mệnh có thể nhục mệt. Nam tử áo trắng thị nữ sau lưng quát tháo, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, liên quan tới tiên điện tản tiên quá khứ không phải là, tại bọn hắn bộ tộc kia bên trong từ trước đến nay là cấm kỵ, cứ việc cũng hơi có chút tộc nhân cảm thấy khinh thường hoặc xấu hổ, nhưng đối mặt ngoại nhân lúc, tất cả mọi người chỉ có một chuẩn tác Bên người thân không cần đạo lý. Đây cũng là hết thệ tu hành gia tộc sử thế phát tắc tại năm đâm chính là chân lý thế giới bên trong, nào có cái gì không phải là đúng sai. Uy phong to, chỉ là không biết có phải hay không là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Một cái mâu khủng tức mà miệng, mặt mũi tràn đầy gờ lạnh, chính là tần trưởng phong tiện nghi lão nương Khổng Khuynh Thành. Ở trong mắt nàng, con của mình vĩnh viễn là tốt nhất, có thể chịu được người khác nói ba đạo bốn đến bây giờ mới phát tác, đã là những năm này cố gắng tu thân dưỡng tính thành quả. Vô lễ, lại dám nói năng lô mãng mạo phạm thiếu chủ, và miệng. Nam tử áo trắng bên cạnh mỹ phụ cũng nổi giận, một lời không hợp liền xuất thủ, bởi vì ở trong mắt nàng, nhà mình thiếu chủ cũng là như trời bên trên thần nhật đồng dạng, mà không có thể xâm phạm. Nàng giơ bàn tay lên, phía trên mang theo một cái bạc tiền bao tay, phát ra ngũ thải quang, mang theo đạo luật Hướng về khổng khuynh thành trên mặt hung hang vô tới. Đây là thật muốn bạn thai. Toàn bộ khổng tức tộc trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người lửa giận dâng lên, hai mắt xích hồng, loại này nục nhã. Kinh người quá đáng. Khổng vân trường không chút nghĩ ngợi đứng ra, ngăn tại lao bà trước người, mặc dù đối với mặt mỹ phụ kia khí tức đối với hắn mà nói vô cùng cường đại, nhưng cho dù là chết, hắn cũng không thể nhìn thê tử chịu đụng. Vâng! Ngập trời tiếng vang, khổng tức thánh sơn chỗ ở hư không cực chấn, khổng vân trường miệng đổ máu, mặt trắng Tuy không lớn việc gì nhưng lại cảm thấy một loại sâu đậm tuyệt vọng cùng vô lực, mới vừa rồi còn là không tức thần chủ mở ra sơn môn vòng bảo hộ ngăn cản hơn phân nửa chưởng lực, bằng không hắn khả năng đã thịt nát xương tan. Chợt, nam thử áo trắng hai tên thị nữ bên trong trong đó một cái nghiêm nghị nói, "Ta lát nữa giới mà đến, vì các ngươi chống cự hắc ám đại họa, không tiếc tính mạng chinh phạt huyết chiến, mới có bây giờ hòa bình, các ngươi cũng không nhưng không biết cảm ơn, ngược lại liên tục mạo phạm, thật sự là Bạch Nhã Lang, khuyết thiếu giáo dưỡng, khó trách chỉ có thể ở cái này hạ đẳng thế giới trôi lăn." Một tên khác nữ cũng ngay sau đó nói, "Tỷ không cần cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưới, Loại này hèn mọn tồn tại, sao có thể đã hiểu thiếu chủ khổ tâm cùng nhân tử. Nàng ngược lại nhìn về hướng trước sơn môn đáng người, lạnh lùng quát, "Các ngươi chỉ có một lựa chọn, để không tức ma vương chính mình đi ra đam hạ hết thảy, có thể bảo vệ tộc nhân miễn ở đại họa, nếu không hôm nay qua đi, ngũ hành khủng tức nhất tộc đem xóa tên khỏi thế gian." Thoại âm rơi xuống, không đợi khủng tức tộc người chủ sự ứng đối, một cái da thịt tuyết trắng, mỹ mạo nghiêm tiên, lạnh nhạt trên nét mặt mang theo một sợi cao ngạo, như tuyết bên trong hàn mai tuổi trẻ nữ tử đi tới, trầm hỏi, "Tiên tử, ta có một vấn đề." Nghe giọng điệu này tựa hồ còn rất bất lễ, tiên điêu thị nữ thần sắc hơi hơi hòa hoãn, trả lời người nói, cô gái trẻ tuổi chân thành nói, ta không tức tục rằm có ngươi cha vẫn có mẹ ngươi. Đều không có. Ngươi có ý tứ gì? Thì nữ kinh ngạc tại chỗ, kịp phản ứng lúc, thần sắc đột nhiên lạnh. Cô gái trẻ tuổi cũng lạnh lùng nói, đều không có, ngươi tới đây khóc lóc gom sòm cho ai nhìn. Mao tử lấy ở đâu lăn đi đâu? 9. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 694. Từ chỗ nào đến lăn đi đâu? Thoại âm rơi xuống quan bộ không tức tốc cầm vang gọi tốt, bởi vì thực sự quá hết giận. Nhị Nóc Tử tiến thêm một bước tiêu gạo, ngươi nếu như nguyện ý nhận tộc ta Minh Châu là mẹ, cũng có thể tiếp tục tại nơi này khóc lóc gom sòm la lột, dù sao cũng là người một nhà, sẽ tha thứ lại sủng nối ngươi. Tốt, các ngươi rất tốt." Thị nữ trong mắt ánh mắt như băng dao lạnh điện đồng dạng, lạnh lùng quét tại cô gái trẻ tuổi trên người, nàng mặc dù là thị nữ, nhưng cũng muốn nhìn là của ai thị nữ. Nô lấy chủ binh, bằng vào nam tử áo thân phận địa vị, các nàng từ trước đến nay đến nơi đó đều sẽ chịu đến lễ ngộ, bị xem như tiến tử, cái nào bị như vậy làm qua? Chủ nhân, nô tỳ Thỉnh Cầu trực tiếp san bằng Khổng Tức Sơn, không cần đợi thêm, đã kia Khổng Tức trưởng phong muốn làm rùa đen giúp đầu, chúng ta đem hắn cho bắt tới tốt." Nàng bái tại nam tử áo trắng trước người, Thỉnh Cầu khai chiến, mượn cơ hội phát tiết cơn giận của mình. "Thân là ta hậu cận, các người vốn không nên dễ dàng như vậy đã bị chọc giận, lần này ta đáp ứng các người, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Nam tử áo trắng thần sắc không màng danh lợi, tựa hồ mọi chuyện cũng không để ở trong lòng, hắn chắp hai tay sau lưng, tay áo theo gió, phiêu, phiêu tiên. Thị nữ cùng mỹ phụ cấp xuống hộ tối nhưng rất nhanh, các đầu, Ánh mắt lạnh thấu xương, đại chiến trực tiếp bộc phát. Mỹ phụ dẫn đầu phát động, mang theo tiên tia thủ sáo bàn tay phát sáng, ngưng tụ pháp tướng, trong hư không nhanh chóng phóng đại, hướng về phía trước ép xuống. Mục tiêu vẫn là Khổng Khuynh Thành, nàng hạ quyết tâm phải hoàn thành tự mình và miệng lời thề. Bàn tay không ngừng biến lớn, từng khúc ép xuống, chỗ đi qua hư không từng khúc vỡ nát, nửa bước chí tôn mạnh mẽ uy áp, làm cho cả Khổng Tức Thánh Sơn đều đang lay động. Đang trận địa sẵn sàng đón nặng, bình mà xét, ở đây trong mọi người, đều cơ hồ tìm không ra một cái có thể cùng chống lại tồn tại. Cũng là ở thời điểm này, Bọn hắn mới giật mình phát hiện, nguyên lai cho tới nay, chủng tộc gần nhất mấy chục năm cường thịnh, tất cả đều là xây dựng ở tần trường phong trên cơ sở, làm hắn không ở hoặc không cách nào xuất thủ thời điểm, cả một tộc bẩy trong nháy mắt lại bị đánh về đến màn hình, đối mặt đến từ tiên vực đáng sợ uy hiếp, cơ hồ không hề có chút sức chống đỡ. Nửa bước trí tôn sát chiêu như thế nào ngăn cản? Đương nhiên, thiên địa yên tĩnh, hai loại bao la mở mịt đạo âm thông lúc vang lên, như đại đạo sinh diệt, pháp tắc diễn hóa lúc Bọn chúng khác biệt, nhưng cũng dị tương hợp. Yếu đất cổ cổ Không thấy bất luận cái gì thần thông phép thuật dấu vết hoạt động, nhưng hết thảy đánh về phía cổng tự thánh sơn công kích, lại quỷ dị mà như hãm sâu vững buồn, cùng nhau trở nên vô cùng chậm chạp, phảng phất bị trói lại rồi. Kiến càng lên cây, không biết tự lượng sức mình, các người chịu được sao? Mỹ phụ hét lớn, ngón tay hướng xuống hung hăng để ép, bàn tay pháp tướng lớn đến vô biên, vì thế tăng gấp bội, hùng trìm vô cùng hung hăng hướng phía dưới ép đi, hào quang muốn trời, giống như thiên tiên một trưởng, muốn đánh phá phàm người bệnh buồn cười lồng chim, hạ xuống cái thế thiết phạt. Có thể sau một khắc, đột nhiên ở giữa, bàn tay lớn này pháp tướng liền cùng hắn nó thần thông cùng một chỗ biến mất. Vô vô ảnh trực tiếp tất cả đều không thấy, không có bất kỳ cái gì quá trình bày ra, phản phất không phải là bị đánh tan, mà là từ căn nguyên bên trên bị phân giải. Tiếp theo, chốn ở phụ cận hư không xa xa người quan chiến bên trong, không thiếu giáo chủ cùng với các cường giả trẻ tuổi náo nhau sắc mặt kỳ biến, loại kia không cách nào hình dung kinh hãi, hình như thấy được đời này khó khăn nhất tin sự tình. Những người này có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều từng tại đế quan, chứng kiến khủng tức đại ma vương tại cường giả bí ẩn dưới trợ giúp, mở ra chuyển thế thân, chém giết dị vực bất hộ chi vương Alan. Mà bọn hắn sợ dị như vậy chấn kinh, chính là bởi vì giờ khắc này trong thiên địa này quanh quẩn âm cùng chém giết gian lan lúc xuất hiện, rất tương tự. Không phải hoàn toàn tương tự, nhưng lại cũng chỉ ít có 5 6 phần giống nhau, nhất là đạo kia luật cùng thần vận, cơ hồ không có sai biệt. Khác nhau chỉ ở tại, đế quan một lần kia thần diệu khó lường, trí tôn thậm chí chân tiên đều không thể 으 đoán, mà lần này tương đối nhỏ yếu hơn dễ hiểu được nhiều mà thôi, rất có thể chỉ là không chọn vẹn. Tất cả mọi người con ngươi mở to, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước sơn môn nguyệt tiễn cùng thanh ý điệp, bởi vì đạo kia âm chính là từ các nàng trong miệng phát ra. Các nàng chỗ độc đạo âm các nhau, nhưng một cái dẫn động dòng sông thời gian, một cái chấn động vạn cổ hư không. Liên thủ lại chính là cái kiến thức từng chém giết An Lan thời không thánh pháp. Đương nhiên, bởi vì lúc trước tần Trường Phong từ trong bức họa lấy được cũng chỉ là không cho bện, hơn nữa các nàng tu vi hiện tại cũng căn bản chịu không được hoàn chỉnh thánh pháp, cho nên mới chỉ là tái hiện một bộ phận. Nhưng cái này cũng mười phần đáng sợ, siêu việt thế giới này tiên vương bất hủ thánh pháp lại xuất hiện, dù chỉ là một sở khí cơ, đều muốn làm cả thế gian trầm luân. Phúc! Đạo âm một rửa, thời không chôn bụi, nó là đà âm, cũng là kinh thế sát phạt chi âm. Đứng núi chịu sào, chính là tên kia mỹ phụ, nàng như thần thông của nàng đồng dạng, trực tiếp tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Sau đó là hai tên thị nữ, mờ mịt tiên âm lướt qua, các nàng như gió bên trong mây khói vậy, tan thành mây khói, sau đó là càng nhiều đến từ tiên vực tu sĩ, mỗi một cái cơ hồ đều là thiên thần trở lên cường giả, có thể giờ phút này không minh bạch vẫn lạc, cũng không so sâu kiến cao quý bao nhiêu. Đạo âm này tường đại, đơn giản thiên địa bất dung. Thẳng đến nam tử áo trắng tự thân xuất thủ, triệu hoán một tòa tiên điện hư ảnh, đem còn lại người thu nhập trong đó, mới rốt cục ngăn lại đạo âm dư uy, để đám người may mắn thoát khỏi khó khăn. Nhưng lúc này, thế uy hiếp mà đến tiên vực tu sĩ, đã chỉ còn một nửa. Hơn nữa như mỹ phụ như thế đột nhất cảnh mấy cái người mạnh nhất, đều đã vẫn lạc. Một thức thần thông làm cho tiên vực tu sĩ cơ hồ thương vong hầu như không còn. Một cái mới tinh thần thoại lại ra đời. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua trước sơn môn hai cái tiến tử, trong lòng rung động hỏi, lúc nào, các nàng lại cũng trở nên cường đại như vậy rồi? Nguyên bản ta mang ngươi biến đi nhóm, chỉ là vì nhục nhã không tức trừ phong, nhưng bây giờ ta là thật sự độc tâm. Đã các ngươi giết ta thị nữ, vậy sau này hai cái vị trí này liền từ đạm bọn ngươi đến thay thế tốt. Áo trắng thiếu chủ như thần chỉ nhìn xuống, nói nhỏ: Toàn thân đều bị thánh khiết tiên hoa bao phủ, thân là đến từ tiên vực tuổi trẻ tiên tôn, để hai cái cựu thiên thập địa tiên tử cho hắn làm thị nữ, cũng không có cái gì không thể. Nhưng trả lời hắn là cười lạnh một tiếng, "Mẹ ngươi có hay không nói qua ngươi nói nhảm rất nhiều?" Lại là cái kia Hàn Mai giống như lấn xương trắng hơn tuyết không tiếp tục cô gái trẻ tuổi, nàng tự nhiên là có tên thật, không tự tiểu bạch. Mười mấy năm trôi qua, nàng tự nhiên từ lâu lớn lên, không còn là tẩn trưởng phong bế quan trước tiểu nữ, nhưng một trường kế thừa từ khủng thành độc miệng lại trò giỏi hơn thầy. Rít. Tiên tu sĩ lại lần nữa ra tay, bóng người trùng Cổn khủng tức Thánh Sơn vây rít mà đến, đại hỗn chiến tại thời khắc này hết sức căng thẳng. Lúc này Nguyệt Tiền cùng Thanh Ý giữ tại Liên Thủ thi triển kinh khủng vô biên thời không thánh pháp về sau, đã kết lực, tuyệt không thi triển lần thứ nhì khả năng, cho nên đối với tiên vực tu sĩ mà nói, mặc dù bọn hắn vẫn lạc rất nhiều cường giả, nhưng khủng tức Thánh Sơn uy hiếp cũng hạ xuống thấp nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn lại xảy ra. A6. Trong đám người mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xông lên phía trước nhất mấy cái tu sĩ toàn bộ đầu rơi xuống đất, bị một mảnh ngũ thánh trực tiếp chém dụng, từ trên cao hạ xuống, máu tươi cuộn Là khủng tức tiểu bạch Mặc dù mới 20 mấy tuổi, nhưng nàng lại giống như Thạch Hạo, tu hành tốc độ nhanh đến đáng sợ, sớm đã siêu việt tiên thần. Cùng Tân Trường Phong cái này trăm phương ngàn kế mới rã mạo đi ra ngoài trời sinh thần thánh khác biệt, Tiểu Bạch là hàng thật ra thật, nàng thật sự sinh ra liền nắm giữ nhiều loại đại thần thông vô thượng, thậm chí nói bí mật. Rất nhiều trên tu hành cần lĩnh ngộ, cần thời gian tích lũy mới có thể đột phá cửa ải khó khăn, tại nàng nơi này lại toàn bộ nước chạy thành sông, phản phất hết thể cửa ải khó khăn đan án, đạo đều biết tự động đưa cho nàng. Nói ngắn gọn, nàng là người sinh ra đã biết. Tiểu Bạch tiên tư tuyệt thế, phi nhiên xuất trận, thanh lệ mà thánh quyết, phát ra thần tính quang huy. Nhưng xuất thủ lại lạnh lùng vô cùng, ngũ hành thần quang hóa thành năm thanh tiên kiếm, tung hành cực nhanh, không ngừng chẳng kích, không ngừng có tiên vực tu sĩ bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Nàng một người, giống như một nói thiên môn, giữ vững toàn bộ không tiếp tục. Thở thiếu thời, nàng là nghe huynh trưởng truyền thuyết lớn lên, nàng xưa nay tính tình trong trẻo lạnh lùng, bởi vậy không thể nói lớn tới, cũng nói không lên chờ mong, nhưng lại giống hết thảy không tiếp tục người đồng dạng, tin tưởng vững chắc ca ca của nàng là mạnh nhất. Bây giờ, huynh trưởng không ở, liền do nàng đến thay thủ hộ. Nàng, không tướng tiểu bạch, không phải gấu cái. Một bộ lại một bộ thi thể từ bên người nàng hạ xuống. Nàng giống như là một cái tu la nữ vương đồng dạng, tiên kiếm sở hướng, người nan cản tan tác tới bảy, bình sinh trận chiến mở màn, liền nhất định danh chấn cửu thiên. Tiên dược tu sĩ bị ngự tiền, thanh y liền một tức thời không thánh pháp chém dụng một nửa dạy năng lực giằng đi, tăng thêm tiểu bạch quái thai này gia nhập, không tức tộc lại cũng rự vào không tức thánh sơn, có trận pháp cấm chế tương trợ, thế là chiến cuộc nhất thời vượt qua bọn hắn dự liệu lâm vào cháy sáng. Lấy tiên nhân chi thân đại khai giới, có nhục thân phận, đây cũng là các ngươi tự hiên, chuẩn bị tự thủ. Hiện tại trong hư không chậm rãi cất bước, áp sát về phía trước, như chầm tựu nhanh, thiên địa đều bởi vì hắn mà ở nhẹ nhàng run lên đại đạo bởi vì hắn mà sôi trào, phảng phất tại phủ xuống mặt pháp thời đại bởi vì hắn mà nghi chuyện, vùng thế giới này lại tái hiện thịnh pháp lại thế. anh, vẹn vẹn một bước hạ xuống, ở xa mấy ngàn trượng bên ngoài tiểu bạch năm thanh tiên kiếm chấn động mãnh liệt không ngừng, đồng thời hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trung quanh, càng có một mảnh khủng tức tộc tu sĩ trực tiếp ngã xuống, máu tươi ba phủ, hóa thành thi cốt, đúng là bị một cước cách không đánh chết. Tuổi trẻ tiên chủ vừa ra, trên đời không cùng tranh phong. Cấp ta lão bà, đánh ta cha mẹ chấn áp em gái ta, giết ta tổng nhân. Ngươi cũng quá khi dễ người đi, khi dễ ta như vậy một cái người thiệt lương, chẳng lẽ lương tâm của ngươi liền sẽ không ẩn ẩn làm đau sao? Lúc này, ẩn thân hư không nhìn thật lâu tần trưởng phong nói một mình, yên lặng nhìn chăm chú, từ mắt trái con ngươi lỗ bên trong chậm rãi gạt ra một giọt máu đen, sau đó cũng chỉ gặp cái này đen như mực giọt máu trong chốc lát từ tính đến động, có được tốc nhanh, xé rách trường không, kinh khiếp người thế gian. Như sao trổi va chạm đại địa, như hắn từng nhìn đến trong hình, kia vô thượng áo đen cường giả vẫn lạc sau năm giọt máu đen rơi vào nhân gian. Giọt máu này, nhanh Nhăng đến tuổi trẻ tiên chủ đều phản ứng không kịp. Mạnh mẽ, mạnh đến mức một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác đem hắn bao phủ. Một giọt máu đen, tự kiếp trì ấn. Không phải huyết tiếp, mà là tự tiếp. Bởi vì cái này một ấn, ẩn chứa 8 thành tử vong pháp tắc vô thượng áo nghĩa, thiên vương cảnh. Một ấn hư không, một vực sinh diệt. Ẩm. Huyết ấn ba đạo hành hành, như diễn hóa 18 tầng địa ngục chấn áp, hư không 1800 trượng, trăm trượng một địa ngục. Áo trắng tiên chủ cũng chưa từng nghĩ gặp được mạnh như vậy chiêu, nhất huyết tới người, hắn toàn thân run lên, hai mắt trợn lên, chợt hướng ngồi gốc, như lúc trước hắn đẩy lui tiểu Bạch không có sai biệt. Từng bộ trưởng, 18 trưởng, trưởng trưởng quỷ môn quan. Chương 695. Một giọt máu chém rách vạn cổ trường không. Nó thoáng hiện, như lúc vũ trụ mới sơ khai nguyên thủy đem tối biến hành, những nơi đi qua, sinh cơ vổng tổn. Không thấy ánh sáng minh, nửa mảnh bầu trời lâm vào đen nhánh vĩnh dạ. Cho dù đến từ tiên dược tuổi trẻ tiên tôn tuổi xuân đang độ, so với năm đó tàn tiền không thể so sánh nổi, cũng vẫn như cũng bị bá đạo đánh lui, khỏe miệng thậm chí đã có máu tươi chạy xuôi mà ra. Bóng chói mắt, rơi xuống, phá hủy sơn hà, ù cảnh tượng và người. Bởi vì đây là tiên huyết. Áo tiên chủ, hắn mạnh hơn Tản Tiên. Nhưng bây giờ Tần Trừng Phong cũng đã không phải lúc trước có thể so sánh. Ngắn ngủi hơn 30 năm, hắn trải qua luân hồi, bước vào như mộng đạo, thăng người hoa thai, mở thêm sáng chế đủ để kinh diễm thế gian tam đại bi pháp, nắm giữ tử vong pháp tác bên trên thứ 8 thành vô thượng cảnh giới. Những thứ này đều làm chiến lực của hắn gấp đôi bạo tăng. Ban đầu ở đấu chiến lôi đại bên trên, hắn còn lại có thể liều chết hư vương một bộ nhục thần, bây giờ có pháp cắt thủy triều lên xuống trạng thái ra chỉ dưới tình huống, làm sao không có thể một mình cùng tiên đánh một trận? Hắn cùng với thế giới này tiên lớn nhất chính lệnh chính là cảnh giới. Cái này cảnh giới là chỉ đối với nói đã hiểu cùng nắm giữ, nhưng khi Tần Trường Phong mượn Hắc Cám chi lực nắm giữ Tử Vong Pháp Tắc tầng thứ 8 áo nghĩa, sau đó loại này trên lệch liền đã lớn bất thú nhỏ. Hoặc là nói, văng vào 8 thành Tử Vong Pháp Tắc, cùng với hắn mang đến thần thông uy lực đại tăng, hắn đã có không chịu hoàn táng Lăng Chi Tháp cùng khiêu chiến chân tiên vô liếng. Trải qua mấy lần cùng tiên nhân giao thủ, Tần Trường Phong cơ bản xác định, thế giới này tiên, đơn thuần chiến lực, cũng chính là cùng người thí luyện bên trong tinh anh thiên vương tương đương. Chú ý, chỉ là tinh anh thiên vương mà không phải vô thượng thiên vương. Tỷ như hư vương loại này xen vào tinh anh thiên vương cùng vô thượng thiên vương ở giữa, có thể chiến bại thế giới này đại bộ phận tiên nhân. Tân Trương Phong mới tới thế giới này lúc tính ra, hiển nhiên là có chút bảo thủ, bởi vì tại sát phạt một đạo bên trên, người thí luyện đặc điểm tương đương nổi bật. Trong bọn họ đại đa số người, có lẽ cũng sẽ không lựa đan, cũng sẽ không lựa hí, càng sẽ không chuyển kinh thủ đạo, đối với trường sinh cũng không có đặc biệt nghiên cứu. Nhưng có một dạng khẳng định mỗi người đều ám hiểu, chính là giết người. Tại sao có thể như vậy? Phu cận đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gọi, tiên vực các tu sĩ nhao nhao sợ hãi giống, mang theo kinh sợ, mang theo phẫn nộ. Bọn hắn không thể tin được, nhà mình cao cao tại thượng, cậu Cửu Thiên thập địa gần như không có khả năng gặp được đối thủ chân tiên thiếu chủ, vậy mà lại bại, hiển lộ ra chật vật như vậy dáng vẻ. Liền ngay cả áo Trăng thiếu chủ chính mình đều hiển nhiên tiếp thụ không nổi. Hắn liền lùi lại 18 trượng, ổn định thân hình về sau, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chú từ Dưới bầu trời hiện thân Tân Trừng Phong, trong miệng lạnh lùng nói ra 4 chữ, "Không tước Trừng Phong." Tân Trừng Phong niết miệng mà cười, hô ba ba làm gì? Hắn tại thế giới này, từ đầu đến cuối cho người ấn tượng đều là vô pháp vô thiên đại ma vương, tiên thì sao? Rất rất hết, còn không thể tại trên miệng chiếm chút tiện nghi sao? Làm cản, không thể tha thứ." Vô Cận Tiên vực tu sĩ nổi giận, bọn hắn còn thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy miệng tiện, lại vẫn cứ lại mạnh đến mức không còn gì để nói người. Chính là chủ nhục thân tử, áo trang thiếu chủ chịu đựng, hắn mang tới những cái kia tiên vực các tu sĩ từng cái lựa giận cấp trên, đang đằng đằng sát khí hướng về Tần Trường Phong cùng sông mà đến, khi thế hùng hổ, thanh thế to lớn vô cùng. Thế nhưng là, cái này có thể có ích là gì? Bất quá đổ tiến đưa tính mạng mà thôi. Dù là áo trang thiếu chủ trước tiên cửa ra xin quát bảo ngưng lại, để bọn hắn lui ra, nhưng vẫn như cũ chưa kịp. Tần Trường Phong mắt trái đỏ như máu, bên trong lại hiện hiện màu đen tự kiếp chi ấn, nhẹ nhàng quét qua. Nhưng cái kia võ tới tu sĩ liền trong nháy mắt toàn bộ dừng lại. Sau đó có thân thể trực tiếp sụp đổ, nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành đen xám. Có lại hoàn hảo vô khuyết, chỉ bất quá trong mắt quang mang tất cả đều biến mất, đồng tử đen nhánh, nháy, ngốc trệ mà chết lặng, phản phất đã thành cái xác không hồn. Nhưng đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Đột nhiên, những thứ này phảng phất tượng gỗ vậy tiên vực tu sĩ cùng nhau quay người, sau đó đối với mình đồng bạn vung lên đồ đao. Phép 4. Máu tươi chảy ra, một mảnh vội vàng không kịp chuẩn bị tiên vực tu sĩ đồng loạt xuống. Đến chết, bọn hắn đầu trừng mắt không thể nhắm mắt ánh mắt, làm sao cũng không có ngờ tới Chính mình lại sẽ là dạng này một loại kiểu chết. Tùy theo, toàn bộ thiên địa xôn xao. Tại sao? Những cái kia tiên vực tu sĩ sẽ đối với đồng bạn của mình xuất thủ? Tập thể bị điên sao? Hiển nhiên không phải, rất nhiều người đều phát hiện đến, những tu sĩ này nguyên thần đã toàn bộ tịch diệt, giờ phút này chỉ còn không có ý thức độc thân, cho nên làm bọn hắn xuất thủ, tất nhiên cũng một người khác hoàn toàn. Về phần người này là ai, đã không cần nói cũng biết. Đều tản ra, ma đầu kia thần thông có thể xóa bỏ thần hồn, điều khiển thân thể, đừng lại chúng chiêu. Có người kịp phản ứng sau kêu to Nghe vậy, mặc kệ thuộc về phương nào, người đều đột nhiên rùng lên, một cái ý niệm không hẹn mà cùng ở trong lòng dâng lên. Loại kết quả này, làm sao cùng bị Hắc Ám chi lực ăn mòn sâu như vậy tương tự. Bọn hắn tự nhiên không biết, không chỉ là tương tự, mà là căn bản là đồng xuất nhất mạch. Bất luận một loại nào pháp tắc, nắm giữ đến 8 thành trở lên về sau, đều biết nên đón một lần chất biến, bởi vì sẽ sơ bộ tiếp xúc đến loại này pháp tắc trung cực ảo nghĩa. Vẫn như cũ lấy hư vương làm thí dụ, hắn đang là bởi vì bước vào hư không vĩ độ lĩnh vực, cho nên mới có thể có tiếp cận vô thượng thiên vương chiến lực, hiệu lệnh bắt không dám không theo. Đã từng Tân Trường Phong thậm chí cho rằng, đây chính là không gian pháp tắc duy nhất trí cao áo nghĩa rồi, nhưng về sau theo cảnh giới tăng lên, tầm mắt buông ra mới phát hiện, cũng không phải là như thế. Mỗi một loại pháp tắc trung cực áo nghĩa đều cũng không phải là duy nhất. Tử vong nói cũng là như vậy, có mấy loại trung cực diễn hóa, đều mạnh đến đáng sợ, nhưng một cái tu sĩ trừ phi chuyên môn chỉ tu luyện đạo này, nếu không nghĩ muốn toàn bộ nắm giữ là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại cùng cực tìm kiếm. Mà Tân Trường Phong lựa chọn, thì chính là Tử vong đồng hóa. Thứ nhất, Hắn nắm giữ Tử Vong Pháp Tắc tầng thứ 8 áo nghĩa cơ duyên đến từ Hắc ám lực lượng, nó đặc tính chính là hắc ám ăn mòn đồng hóa, cho nên Tần Trưởng Phong tự nhiên mà vậy liền đi lên đồng dạng con đường. Thứ hai, hắn điệu Táng Ôn Thái bây giờ mạnh nhất địa phương, chính là có thể hiện hóa ra đã từng chém giết qua cường giả, cái này cùng Tử Vong chuyển hóa áo nghĩa liên lụy cực sâu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Tần Trưởng Phong xác định đi con đường này thời điểm, căn bản cũng không từng do dự. Xem ra bí mật trên người của người không nhỏ. Áo thiếu chủ thần trang nghiêm, mặc dù đã bị nhiều thu thiệt, nhưng trên mặt hoàn toàn không sợ hãi, ở trên đỉnh đầu hắn, có một tòa cổ lão tiên điện, chìm, chìm nổi nổi. Thần hà đầy trời, như cựu thiên tinh hà tiên thác nước rủ xuống thao, không phải tần trưởng phong trong tay tòa kia thanh đồng tiên điện, nhưng lại có có khác huyền diệu, không kém bao nhiêu. Sơn Hải chúa, tiên điện mang theo cựu thiên ngân hà hướng về tần trưởng phong phủ đầu chân xuống, tiên quang bành trướng, hóa thành biển cả, tiên điện hùng hồn, giống như thần sơn. Đây là tiên cảnh đạo khí một kích, cũng là tiên đạo sơn hải đại chúa. Không tốt. Khung tướng Thánh Sơn bên trên có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gọi, vẻn chỉ là tiêu tán đi ra ngoài một chút ánh chiều tà, bọn hắn vậy mà liền không chịu nổi, vội vàng lui vào đại trận bên trong, mới khó khăn lắm bảo vệ tính mạng. Loại tình hình này Liên đệ Tân Trương Phong không thể lùi lại được bước, nếu không toàn bộ cổng tức Thánh Sơn nguy cơ sắp tới. Tân Trương Phong chính diện chống lại, Hoàng Quyền chiến giáp hiện hiện, mặc giáp ra thân, trong nháy mắt bị sáng chói tinh hoa ba phủ, đã từng đen nhánh thần giáp, bây giờ mặt ngoài lại quang hoa như gương. Oen. Tân Trương Phong mở ra chiến thần hạ phẩm, thân thể tăng vọt, đồng thời ngũ trọng bất diệt thần quang vần quanh, sau đó, giờ ta che trời, đấm ra một quyền, lại xoan cái liền đem cường thế mà đến điện xoay đất không. Tiên pháp, kiếm thức. Áo trắng thiếu chủ như Tiên Lâm Trần, hai mắt tiên quang nháy, hắn đã thật sự nổi giận. Tiên lực Hạo Đãng, càng khủng bố hơn tiên pháp thế ra. Thoại âm rơi xuống, tiên điện bên ngoài sơn hải tất cả đều nội niệm, thậm chí tiên điện bản thân cũng có vào, tại Mông Lung Tiên Vũ bên trong hóa thành một miệng tiên kiếm, đang nằm bầu trời, kiếm khí xuyên qua cựu thiên tập điện. Đây là kiếm, nhưng cũng là tiên, tiên pháp kiếm chủ. Trên thân kiếm vô phòng, nhưng khi hắn chậm rãi trấn xuống mà xuống lúc, tần Trường Phong lại cảm thấy kinh thế phang mang, sen lẫn thành kiếm vô hình lồng, đem hắn bao phủ. Hắn độc lập trời cao, hai tay thành trưởng chậm rãi phù hợp chức lực, phảng cổ tăng chắp tay chức muốn đem trước tiên kiếm phong tại lòng bàn tay. Còn cách hơn ngàn dặm xa, động tác của hắn đã trở nên vô cùng chậm chạm, giữa song trưởng khoảng cách mỗi một tấp tới gần, cũng như cùng trải qua vượt qua đến Tiên Sơn vành thủy. Cùng lúc đó, phía sau hắn đã là một mảnh bạo loạn nhân gian tận thế cảnh tượng, núi lở biển nứt, hư không như loạn lưu của quyền, ngoại trừ cổng Tức Thánh Sơn bên ngoài, vô số sinh linh gặp nạn, rất nhiều hài cốt không còn, tất cả đều bị tiên kiếm kiếm ý xé nát. Giữa thiên điệu đột nhiên rơi ra màu xám cho tuyết, kia là sinh linh cho cốt bị cuốn lên không trung sau lại lần nữa hạ xuống. Tiên nhân giao chiến, cảnh tượng chấn động chúng sinh, người sống đều lại khủng, sinh ra sâu đậm hàn ý. Tần Trưởng Phong thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, hắn cũng không đến không thừa nhận, trước mắt vị này đến từ Tiên vực tuổi trẻ tiên chủ, là một tôn đại địch, mạnh hơn Tản Tiên, cũng so luân hồi trì bên cạnh Hắc Ám Tiên tôn mạnh. Hắn mạnh tại thần thông đạo pháp, huyền diệu quỷ bí chỗ, rất có vài phần người thí luyện thần vận. Âm vang. Chiếc kia dài không quá 3 thước tiên kiếm kiếm quang rốt cục đi vào Tần Trưởng Phong giữa sống trường, nhất thời phát ra đạo khí va chạm ý hệ thanh minh. Trong lòng bàn tay Tắc Long, kịch là viên dương nọ đem hắn thân thể tôn lên giống như cổ Phật tiên đế. Tiên kiếm hướng về phía trước, không thể ngăn cản. Giống như sao trời sẹt qua bầu trời, mũi kiếm từng khúc tiến lên, cùng tần trường phong song trưởng ma sát, một đường gỌt xuất ra sáng trói tiên đạo hỏa hoa, mỹ lệ tuyệt luân. Không biết qua bao lâu, giống như là một cái kỷ nguyên như thế dài dằng dặc, lại giống chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đột nhiên, tiên kiếm đại ấn đột phá song trưởng, cuối cùng hung hăng đâm trên người tần trường phong. Chương 696. Giờ khác này, tiên vực các tu sĩ trên mặt hiện hiện dự tận đắc ý, có người thậm chí đã chuẩn bị ẩm ỉ cười to. Ma khủng tộc bên này, đều trong nháy mắt trắng bệ, tiên cách vạn lý trường khoảng không liền hủy diệt đại địa, bây giờ chân chính chém trên người tần trường phong. Hậu quả kia đem đáng sợ cỡ nào. Đây chính là chân tiên kinh thế một kiếm. Có điều, tần Trường Phong mặt thần tình lạnh nhạt, ba tầng bất diệt kim quang đã toàn bộ phá diện, nhưng hắn trên người hoàng tuyển chiến giáp bắt đầu phát sáng, mặt ngoài hiển hiện thần bí khó lường đường vân, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phong cách cổ xưa cảm giác, giống như là một kiện từ viễn cổ chuyển thừa xuống chân thực chiến giáp. Làm tiên kiếm chém xuống lúc, những đường vân này liền tại chiến giáp mặt ngoài dập dờn, sinh ra từng mảnh từng mảnh sóng, chìm chìm nổi nổi, ngân ở trong đó xen lẫn sinh diệt, mơ nhưng kia vòng xoáy giống như một viên hạt giống, một cái cánh tạm đem áo trắng tiên chủ tiên kiếm một chút xíu nuốt hết, cũng chưa từng chân chính xuyên qua chiến giáp, làm bị thương tần trưởng phong mấy may. Thấy cảnh này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngược lại biến thành sâu đậm kinh hãi. Đây là cái gì phòng ngự? Chân tiên kinh thế một kiếm, dĩ nhiên cứ như vậy trong dòng hóa giải. Đơn giản vô địch. Trên đời tự nhiên không có gì là tuyệt đối vô địch, mặc dù có, cũng chỉ là còn không có gặp được mạnh hơn mà thôi. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, tần trưởng phong trên người lấy cựu phong thánh ấn biến thành hoàng tuyển chiến giáp, đã có thể xưng là không thể phá vỡ đã từng hư vương bầu trời thần giáp, lấy một vương bốn chiều nhỏ hư không thủ hộ tự thân, cơ hồ khiến tần trường phong không có bất kỳ biện pháp nào xúc phạm tới hắn. Mà tần trường phong tự thân hoàn toàn chiến giáp, mặc dù không có ẩn chứa loại này hư không pháp tắc chúng cực áo nghĩa, nhưng dựa vào tám thành trốn pháp tắc cùng bảy thành thiên mệnh thật dạ, y nguyên thể hiện ra bầu trời thần giáp vô địch thần vận. Đạo khác nhau, đặt đến đồng dạng vững như thành đồng vết sát hiệu quả, vẫn là câu nói kia, đại đạo 3000 sông đổ về một biển. Đương nhiên, mặc dù đều có vô địch phong ngữ, nhưng cuối cùng thuộc về đạo khác nhau, cho nên tại những khác địa phương, tự nhiên vẫn sẽ có chỗ khác nhau. Mà cái này khác nhau Mới là hư không đại đạo cùng tử vong đại đạo đều tự đạo huy hiện ra chỗ. Đột nhiên, giữa thiên địa lâm vào tĩnh mịch, hết thể âm thanh đều bị như vậy một đạo thần phong xuất thế y hệ sát âm chỗ chém rụng, chúng sinh trong thai, chỉ còn mênh mông kiếm minh. Lại là một đạo kinh thế tiên kiếm, nhưng lại không phải đến từ áo trắng tiên chủ, mà là tần Trường Phong. Lông ngực của hắn, kia nuốt hết tiên kiếm kiếm khí sau nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh chiến giáp mặt ngoài, đột nhiên viên kiếm màu đen hạt giống lại xuất hiện, ở chiến bên trong vô tận biệt chết, mầm, trưởng thành, chớp mắt hoàn thành, cho đến mảnh kiếm lá khô héo, sau đó chín mảnh cánh hoa rộ. Hào quang chói lọi hũ thải mở mịt bên trong, chuyên ra một kinh người động, lộ ra trong đó nhụy hoa. Công, tiên hoa thành tiên quang xông ra, toàn thân đen như mực, nhưng giống như ma huyết, nhưng lại hết lần này tới lần phát ra thuần chính tiên đạo ý vị. Chỗ đi qua hắc vụ của quận, như hai tinh hành không, lôi kéo ra thật dài đuôi mang, lệnh bầu trời một mảnh đen bầu trời đã bị diệt, giữ dần Cái này không phải hoa gì nhụy, rõ ràng chính là một ngụm thế tiên kiếm. Hơn nữa cùng áo trắng tiên chủ phía trước chém tới đạo kia cực kỳ tương tự, khác biệt lớn nhất ở chỗ một kiếm này tối tăm, giống như bị ăn mòn tiên kiếm âm vang nhất kiếm hay không, chạm diệt bầu trời. Oanh, kiếm khí mãnh liệt mà đến, áo trắng trước chủ một lần nữa hiển hóa tiên điện, lấy sơn hải ấn thủ hộ bản thân, nhưng vẫn là bị oanh lui mấy ngàn trượng, cũng ngay trước mặt tất cả mọi người lần nữa thổ huyết. Đây quả thực là gặp quỷ rồi, hắn lại bị người dùng chiêu thức của mình đả thương. Thậm chí hắn còn không phải không thừa nhận, vừa rồi một kiếm này, mặc dù cùng mình tế ra một kiếm kia cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng tại một số phương diện vẫn còn muốn càng mạnh. Thỉ Như, tốc độ. Đây cũng là tần trường phong động chạm đến đồng hóa loại này từ vong trung cực áo nghĩa sau đó hoàng truyền chiến giáp chỗ cường đại. Hư vương thương không chi chủ thần giáp, ngoại trừ vô địch phòng ngự bên ngoài, còn có thể vô hạn cấu kết thương không chí lực, lệnh thân ở thần giáp bên trong hư vương cơ hội bất tử bất diệt. Tần Trương Phong hoàng quyền chiến giáp, không có loại này kinh khủng năng lực khôi phục, nhưng lại có thể giống đem sinh linh chuyển hóa làm hắc ám sinh linh đồng dạng, đem đánh vào chiến giáp bên trong đạo pháp thần thông cũng hắc ám hóa, cũng cuối cùng thông qua bị ngạn chi hoa nợ độ phương thức, một lần nữa đánh ra đến. Trước mắt bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ loại này trung cực ảo nghi nhân, cho nên loại này chuyển hóa năng lực còn có hạn, có không ít gông cụ xích. Nhưng có thể đoán được chính là Tương lai chờ hắn đối với Tử Vong Pháp tắt nắm giữ cũng đạt đến hư vương đối với hư không pháp tắc loại trình độ kia về sau, chưa hẳn liền không thể thực hiện hoàn mỹ chuyển hóa. Toàn bộ thế gian đều trầm mặc, ai cũng nghĩ không ra, đại ma vương vẫn còn có loại này thủ đoạn thông thiên. Đây chính là đem một thức tiên pháp phản kích trở về à, như có thể vô hạn thi triển, vậy còn có người nào có thể cùng hắn chống lại? Từ kiếp trì ấn. Thừa dịp áo trắng tiên chủ ngắn ngủi thất thần thời khắc, tần trường phong cách hư không lần nữa bay ra huyết ấn. Một giọt máu đen bay ra, tại truy tiên phủ dưới tác dụng trong nháy mắt có được nhanh, như điện mà bắn, lễ ngáo trắng tiên chủ thần phi biến, tựa hồ không muốn bị dính vào người. Lấy máu đen phương thức hiện ra huyết kiếp chi ấn sở dĩ kinh khủng, chính là bởi vì ẩn chứa tám thành tử vong áo nghĩa về sau, ngoại trừ vẫn như cũ có thể không huyết bạo thể bên ngoài, bây giờ càng nhiều hắc ám xâm thực, cưỡng ép chuyển hóa lực lượng đáng sợ. Loại này đồng hóa, xa không phải phổ thông hắc ám chi lực nhập thể sau ăn mòn có thể so sánh, nó cực kỳ bá đạo, thậm chí không cần triệt để xóa bỏ mục tiêu nguyên thần, liền có thể trực tiếp nắm giữ hắn đã bị hắc ám hóa nhục thân. Đồng thời, vẫn như cũ kế thừa huyết kiếp chi ấn mỗi qua 1 giây liền uy năng tăng gấp bội đạt đỉnh. Một khi bị cái này hắc ám máu biến thành tia tấn chiếu xạ, thường nhiều một giây đồng hồ, liền nhiều gấp đôi sống sở sở trở thành tần trường phong khôi lỗi nguy hiểm. Một trận chiến này, tần trường phong cũng không muốn chém giết vị này đến từ tiên vực tuổi trẻ tiên nhân, bởi vì hắn muốn cố này tiền khu hữu dụng. Tương tại luân hồi thế giới bên trong đáp ứng muốn cho tiên tăng vương một sợi tàn hồn biến thành nam tử thần bí tại trong chân thật thế giới tìm một bộ nhục thân, mà trước mắt vị này áo trắng tiên chủ, vô luận từ chỗ nào một cái phương diện nhìn đều là hoàn mỹ. Cho nên, hắn không có gọi tới tiểu mạc hợp thể, không có mở ra điệu tán ôn thai tế ra tán chi tháp đến dứt chém dụng đối phương mà là chỉ bằng tự mình một người lực lượng nếm thử đem trấn áp, mà ở phạm thượng trong chiến đấu, huyết kiếp chi ấn đạo này có được vô hạn khả năng kỹ năng, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Áo trắng tiên chủ vừa mới bị tần trường phong liếc mắt trong nháy mắt đánh lui 18 tám trượng, thiếu chút nữa gặp nạn, tại trước quỷ môn quan đi một lượt, làm sao không lòng còn sợ hãi. Bất quá hơi có vẻ quỷ dị là, hắn hồi hộp bên trong, lại lộ ra mấy phần phòng trong cùng đặc ý, phản phất hết thể đều đều ở trong lòng bàn tay. Ta đã sớm chờ ngươi rồi, thần thông uy mạnh, nhưng ngươi có biết cái gì là tiên lĩnh vực? Hắn bình tĩnh nói nhỏ, đột nhiên cải biến thái độ, mặc cho áo đen nhập thể, Nhưng ngay sau đó đỉnh đầu hắn ngược hư như viễn tiên điện lần nữa biến hóa, hóa thành một đạo quang ảnh cùng hắn tự thân trầm dãi hợp nhất, một sát na kia, một loại thái cổ sâu kín khí tức lập tức tràn ngập ra. Sau đó, hắn chân thân đột nhiên lui lại đi ra, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo cùng hắn tự thân cơ hồ giống nhau như lúc quang ảnh, mà tần trưởng phong huyết kiếp tri ấn, thế mà cũng lưu tại quang ảnh trong cơ thể. Tiên điện pháp, quang âm chú. Quang ảnh hướng về phía trước bay nhanh, loại kia gần cùng tần trưởng phong nhanh khác biệt, nó nhanh không phải tốc độ, mà là thời gian. Nó có lẽ đã bay mười mấy cái hô hấp, nhưng ngoại giới lại mới trôi qua một cái trước mắt, vì vậy liền xuất hiện Tần Trường Phong dù là tốc độ lại nhanh, cũng khó có thể làm ra phản ứng, trực tiếp bị quang ảnh va vào trên người. Ý vị này, một đạo tiên chú gia thân. Quang âm chú, vô hạn lặp đi lặp lại, ngươi ngay tại chính mình thần thông dặm luân hồi đến cuối cùng đi. Áo trang thiếu chủ đạm mạc nói nhỏ, vật chân một thức này tiên chú kinh khủng một góc. Vô hạn tuần hoàn. Lúc này Tần Trường Phong kinh hai phát hiện mình thế mà lầm vào một cái đáng sợ thời gian cạm bẫy, nó cũng không một mực trở lại quá khứ làm nó trở lại ngây thơ thời kỳ cũng không giống nhau tốc hành nhanh đi ra bên ngoài đến cấp tốc giảm yếu, mà là tại mấy hơi thở trong nháy mắt bên trong tuần hoàn qua lại. Cái này trong nháy mắt chính là hắn thi triển huyết kiếp chi ấn thời gian. Thế là, hắn liền tại cái này trong cạm bẫy vô bờ bến thi triển huyết kiếp chi ấn, hơn nữa mục tiêu lại còn là chính hắn. Áo trắng tiên chủ bay tới tia sáng kia ảnh bên trong ẩn chứa huyết kiếp chi ấn, khiến cho hắn lại có thể quỷ dị vượt qua thời không, đem tiếp ấn chiếu xạ đến trên người mình. Mặc dù huyết ấn cũng không thể một nháy mắt liền đem chính hắn bạo chết, mỗi một lần tuần hoàn lúc lục thân lại sẽ trở lại quá khứ trước bộ dáng, nhưng ở trong đó nhưng có một cái kinh khủng nguy cơ. Mặc dù nhập thân tại trong thời gian tuần hoàn, nhưng duy chỉ có trí nhớ của hắn không có, nói cách khác hắn đối với đạo pháp lĩnh ngộ sẽ không bị thời gian lao đi. Như vậy, theo hắn vô hạn lặp lại thi triển, đối với đạo này thần thông nắm giữ càng ngày càng mạnh, kỹ năng uy lực càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ là ở kiếp ấn trong nháy mắt chiếu xạo phía dưới. Trên thực tế, cái này đạo tiên trú, áo trắng tiên chủ thi triển mức độ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng phía trước mỗi một lần chúng chú mục tiêu, đều đã biến mất ở dòng sông thời gian. Mặc dù một thứ này tiên pháp có giúp địch nhân tu luyện thần thông hiếm Có thể vấn đề ở chỗ ngươi thần thông càng mạnh liền chết được càng nhanh, muốn chân chính có được loại thu vi này, cũng phải trước sống sót nói sau. Nhưng này là tiên chủ, há lại tốt như vậy giải? Áo trắng tiên chủ dám thi triển, tự nhiên là có tuyệt đối tự tin, hắn đã từng đối với một tôn tiên nhân sử dụng tới, cuối cùng nếu không phải hắn chủ động giải chú, tôn này tiên nhân kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Đạo này thời gian chú, chính là mở một đầu độc lập thời gian chạy dòng hóa thành lồng giam, cho nên tần trưởng phong vô luận lặp lại bao nhiêu lần, ngoại giới đi qua thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi, bình thường chỉ là chớp mắt một cái chớp mắt. Mà ở trong cả ấy, Tần Trường Phong sợ mất mặt nhìn xem huyết kiếp chi ấn độ thuần thục tăng lên. Từ linh cảnh tầng thứ nhất sơ quy môn đính, tham nhập đang đường nhập thất, sau đó lại kiên định không thay đổi mà hướng về Lô Hỏa thuần thanh giáo bước tiến lên, hắn chưa từng có như giờ khắc này hối hận tại sao muốn có được mạnh như vậy thần thông. Vô hạn tuần hoàn bên trong, thân thể không bị khống chế, máy móc hoàn thành kỹ năng phân tích, ý thức của hắn tự nhiên trước nay chưa từng có cố gắng suy nghĩ phá chú chi pháp. Có thể thời gian nhất đạo, hắn cơ hồ không có chút nào nghiên cứu, nghĩ muốn ở loại này tình cảnh nguy hiểm bên trong bắt đầu lại từ đầu giống như thiên hoang dạ đàm. chi Lấy này thời gian tiên chú huyền diệu trình độ đến xem, cho dù hắn ngưng tụ ra thời gian bản nguyên, có thể chính mình phá chú hy vọng chỉ sợ cũng vẫn như cũ sa đời. Tâm tình hoàn toàn cháy khét, nhưng vô luận hắn như thế nào kháng cự, huyết kiếp chi ấn đạo này kỹ năng cuối cùng vẫn là bước vào linh cảnh đỉnh cấp lô hỏa thuần thanh, thuế biến tang hoa, thu được cường hãn ngoài định mức năng lực. Chương 697. Tu la thánh ấn. Chính là huyết kiếp chi ấn linh cảnh cực hạn tang hoa sau mới tên, như cũng là thiên đạo ban tặng, không cho trưởng phòng có hay không nhận. Tu thần thoại sinh mệnh, nửa thần nửa người, ngược thích Zetral. Có được dạng này thiên đạo ban tên Đạo này thần thông bản chất là như thế nào? Dĩ nhiên không cần nhiều lời. Tóm lại, hoặc là toàn thân ăn mòn bạo thể mà chết, hoặc là bị hắc ám chuyển hóa, biến thành tần trưởng phong tu la chứ thôi. Mà hắn trung cực lực lượng, tên là huyết chú. Trên thực tế, người thí luyện tại mỗi một lần kỹ năng lên cấp hoặc thôi diễn ra bí pháp thời điểm, mặc dù không cách nào chính mình chủ đạo hắn cuối cùng hình thái, nhưng ở một ít địa phương, kỳ thật vẫn là có dấu vết mà lần theo. Trong quá trình tự thân tâm cảnh cùng lúc ấy vị trí hoàn cảnh, đều đối với kết quả sau cùng ảnh hưởng cực lớn. Đạo này tu la thánh ấn chính là như thế. Bởi vì Tần Trường Phong là ở trong thân thời gian tiên chú dưới tình huống đột phá, cho nên cuối cùng đạo này thần thông cũng nhiễm lên một chút tiên chú đặc tính. Huyết chú, Cố Danh nghi ý, chính là lấy huyết dẫn động, hòa ấn vị chú. Nhưng máu này cũng không phải là chỉ là Tần Trường Phong trong cơ thể chạy xôi máu tươi, mà là hắc ám đạn máu, cần Tần Trường Phong lấy thần thông căn cơ cùng tử vong đại đạo nghiễm ngưng tụ. Một khi thi triển, huyết chú như thời gian tiên trú bình thường bay về phía mục tiêu, nhập thể về sau liền thời thời khắc khắc thái phát trình độ kỳ ra kém nguyên bản. Nhưng nó cũng có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là không còn cần phải tần trưởng phong một mực lấy đồng từ nhìn chăm chú, chỉ cần huyết chú ra thân, tu la thánh nhân liền sẽ một mực tại mục tiêu trong cơ thể phát tác, không đem chạm diệt hoặc là cưỡng ép chuyển hóa làm tu la chiến khôi liền thể không bỏ qua. Hơn nữa không nhận khoảng cách hạn chế, vô luận cách xa nhau bao xa, dù là tần trưởng phong tại huyễn tưởng thế giới thi triển sau trực tiếp trở về thông thiên tháp, chúng chú người y nguyên sẽ bị huyết chú như như rọi trong xương giống như trà tấn. Nói ngắn gọn, đối với chúng chú người tới nói, nếu như không có cưỡng ép giải trừ năng lực, như vậy liền giống như là mắt nhìn xem một cái đeo lên cổ dây thường dần dần nắm chặt. Có lẽ sẽ chậm chạp, nhưng lại không thể ngừng chuyện. Từng chút từng chút, để hô hấp trở nên khó khăn, ngạt thở bên trong, cảm thụ tử từ thần từng bước một tới gần. Loại kia tuyệt vọng, giống như lấm liệt trong gió lạnh một người quần áo lam lụ ăn mày, vừa lạnh vừa đói, lại ngay cả động khí lực đều không có, bất lực mà bị thương. Nếu như Tần Trường Phong không xuất thủ, chúng chú người nghĩ muốn tự hành phá giải tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn đạn sinh trước tiên, Tần Trường Phong liền biết đạo này huyết chú cực kỳ liệu, tương tự thời gian tiên chú, nhưng khiến hắn đản sinh chân chính căn nguyên nhưng là bắt nguồn từ thế giới này trung cực đại hắc ám lực lượng. Nếu như Tần Trường Phong hấp thu hắc ám chi lực về sau, Pháp động cấm kỵ nhìn đến hình ảnh không phải hư ảo, như vậy loại lực lượng này bắt nguồn từ một tôn làm cho tiên đế đều muốn run rẩy vô thượng cường giả, cho nên loại lực lượng này phẩm cấp độ cao, không cách nào tưởng tượng. Huyết chú chỉ là kế thừa một chút loại lực lượng này, nhưng cũng khiến cho nó rất khó bị phá giải. Chỉ có tại tử vong một đạo bên trên tạo nghệ cực cao, có thể áp chế tần trưởng phong cường giả mới có hy vọng, nếu không cho dù là tiên nhân, thậm chí tiên vương, nếu như đối với tử vong đại đạo tạo nghệ không sâu, cũng rất khả năng chỉ có thể tạm thời áp chế, chỉ hoàn hắn phát tác, lại không cách nào hoàn toàn thanh trừ là thánh ấn huyết chú hình thái tồn tại, khiến cho tần trưởng phong trong chiến đấu không cần lại nghĩ tất cả biện pháp nhìn chăm chú địch nhân liền có thể đối với hắn thực hiện huyết tấn ảnh hưởng, mặc dù so sánh không được trực tiếp nhìn chăm chú lúc như thế bá liệt, nhưng không thể nghi ngờ muốn linh hoạt được nhiều. Phải biết bây giờ có thể trở thành hắn đích nhân, cái nào không phải phi thiên độ địa có được các loại cấp tốc hoặc chuyển vị. Nhiều khi, thậm chí ngay cả chân thân đều không cần xuất hiện ngay tại sát phạt, nghĩ muốn một mực nhìn chằm chú, độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn. Có điều, huyết chú cũng có một đạo gông cùm xiề xích, đó chính là chỉ có thể tồn tại một đạo Một khi thế gian đã có huyết chú tồn tại, như vậy Tần Trường Phong liền không thể tái ngưng tụ đạo thứ hai, trừ phi hắn đem đạo thứ nhất chủ động thu hồi, hoặc là huyết chú bị người cưỡng ép lao đi, mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác, tại toàn bộ thời không bên trong, huyết chú duy nhất, vĩnh viễn sẽ không có hai đạo đồng thời tồn tại, càng không khả năng gặp nhau. Đây là đại đạo gông cùng xiềng xích, bởi vì huyết chú quá mức cấm kỵ mà xuất hiện, là đến từ trời xanh cân bằng, trong cõi u minh có nhìn không thấy đại nhân quả. Kỹ năng viên mãn, thần thông tiến nhanh, Tần Trường Phong vốn nên mừng rỡ, có thể giờ phút này cũng chỉ có hai hùng kia Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bản năng cho rằng thần thông càng mạnh, cách cái chết lại càng gần, bởi vì cái này thời gian lồng giam. Hắn là thật sự không đánh tán được. Thời gian đại đạo bên trên áo nghĩa có rất nhiều, vô luận quá khứ vẫn là tương lai thậm chí hiện tại đều có khó lường chi uy. Mà áo trắng thiếu chủ lại vẫn cứ muốn lựa chọn như vậy vô hạn lập đi lặp lại thời gian lồng giam, tự nhiên có đạo lý riêng. Chính là bởi vì chỉ là lấy ra đến rất ngắn một đoạn thời gian nhanh sông, cho nên cái này lồng giam vô cùng vững chắc, xa so với một mực trở lại quá khứ hoặc một mực giãy yếu muốn khó mà phá giải. Hùng chi, một thức này tiên pháp, còn có thể xem là một đạo giam cầm thần thông. Bởi vì một khi chúng chú người lâm vào thời gian lồng giam, liền sẽ dừng lại ở mảnh này tuần hoàn thời không, mà những người khác nhưng là có thể tự do hành động, đối với hắn thân thể làm bất cứ chuyện gì. Tại ngoại giới người xem ra, tần trường phong toàn thân bị một mảnh mê ly mộng ảo hào quang vây quanh, sau đó tựa như hóng gió đồng dạng, không ngừng dây lấp mắt, không ngừng có máu quang rơi trên người mình. Cái kia màu đen huyết quang nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết, bởi vì tại mọi người xem ra, một cái chốc mắt liền lấp lóe vô số và lần. Mặc dù trong lồng giam thời gian trôi qua tốc độ rất nhanh, nhưng dài đến trình độ nhất định về sau, nhưng cũng đầy đủ người bên ngoài cảm giác được dị thường, thậm chí áp dụng hành động Bình thường, loại tình huống này rất ít xuất hiện, bởi vì bình thường trong chớp mắt, chúng chúng người liền đã chết bởi thần thông của mình phía dưới. Mà qua hai cái hô hấp trở lên còn chưa chết, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là chúng chúng người tái diễn thần thông yếu đến cảm động, tu luyện vô số lần còn chưa đủ để trong nháy mắt chém xuống tự thân, hoặc là chính là xảy ra gần như không có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Trường Phong huyết kiếp tri ấn yếu sao? Hiển nhiên không phải, vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Ông 4. Đột nhiên, một đạo cổ quái ba động truyền ra. Áo trắng thiếu chủ trận con người đột nhiên co rút lại, hắn càng nhìn đến tần trưởng phong ngoại thân thời gian lồng giam biến thành mông lung quang vụ đột nhiên chấn động, xuất hiện muốn hỏng mất dấu hiệu. Cái này, làm sao lại như vậy? Hắn có có thể tin, cũng vô pháp tiếp nhận, tần trưởng phong lại muốn phá thời gian của hắn tiên trú. Hắn cho dù chiến lược thông thiên, có thể cuối cùng không có nắm giữ thời gian đại đạo, hắn làm sao làm được? Áo trắng thiếu chủ nội tâm kịch chấn, hắn từng tại tiên độ thấy qua vô số tuổi trẻ thiên điêu, thậm chí chính hắn bản thân liền là trong đó nhân vật hàng đầu, nhưng mà lại vẫn là ở giờ khắc này bị tần trưởng phong cho kinh sợ đến. Có thể sự thật bại ở trước mắt, nhưng lại dung không được hắn không tiếp nhận. Sau một khắc, trong mắt của hắn Hàn Mang như điện bạo phun, sắc ý xôi trào. Hiện tại thời gian lồng giam vẫn chỉ là xuất hiện chấn động, cũng không hề hoàn toàn sụp đổ, hiển nhiên bên trong Tần Trường Phong rất có thể chỉ là vừa mới tìm tới manh khỏe, nghị chân chính phá giải còn cần thời gian. Đã như vậy, vậy liền khi hắn phá giải trực tiếp chém dụng hắn tốt. Nhưng vào lúc này, từ Không Tức Thánh Sơn bên trên, loại kêu hú cổ đạo âm đột nhiên ở giữa, lại một lần vang lên. Chỉ có thời gian đạo vận, chỉ có Nguyệt Tiễn một người tại ngâm khẽ. Lúc trước Tần Trường Phong truyền cho các nàng đạo này thành pháp lúc, chính là Nguyệt Thiền tu thời gian thanh tu không gian. Thanh âm của nàng rất trầm thấp, lộ ra một cố suy yếu, giống như một cái bệnh nhân đang thì thầm, bởi vì cái này thức thánh pháp mạnh mẽ quá đáng bá đạo, nguyên bản cũng không phải là nàng bây giờ liền có thể nắm giữ, phía trước một lần liền cơ hồ đã làm cho nàng rầu hết điện tắt, lúc này càng là gian nan. Theo cương ép thi triển, khỏe miệng nàng không ngừng có đỏ bừng máu tươi nhỏ xuống, nhuộm thấu trước ngực tuyết trắng vào áo, tiếng than đớn quyến vậy, làm cho người động dùng, trong lòng không đành lòng. Nhưng nàng thanh âm cũng vô cùng kiên định, tựa như đi chân trần đạp vào núi dao biển lửa, dù có ngàn khó vạn khổ, nhưng cũng vui vẻ mà hướng Theo thời gian thánh pháp lại xuất hiện, quang âm lưu chuyển, đại đạo thay đổi, trên trời dưới đất thời gian đều tại đạo âm ngột rửa dưới phát sinh cơn sóng. Cùng lúc đó, thân ở quang âm trong lồng giam tần trường phong đang kiệt lực nếm thử phá ấn. Giờ phút này, hắn đã không còn lặp lại thi triển tu la thánh ấn, mang ý nghĩa hắn đã bộ phận giải trừ quang âm chú đối với mình ảnh hưởng. Mấu chốt trong đó, vẫn là tu la thánh ấn bản thân. Bởi vì, mỗi một sát na linh quang lóe lên, hắn đối với mình thi triển huyết chú về sau, lần tiếp theo tuần hoàn mộng giá lúc, trên người của hắn chú ấn vẫn mà không có biến mất. Hơn nữa, làm hắn nghĩ muốn lần thứ nhì đối với mình thi triển huyết chú lúc, kinh biến sẽ ra. Toàn bộ quang âm lồng giam run rẩy dữ dội, một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn khuếch tán, như đại đạo vật luật, như thiên đạo ý chí, xuất hiện ở đây, một lần một lần linh minh. Rất nhanh, tần trường phong liền minh bạch, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì xảy ra nhân quả mâu nghịch. Chương 698. Quang âm chủ, ép buộc tần trường phong không ngừng lặp lại thi triển huyết ấn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà tu la thánh ấn huyết chú lại chỉ có thể đồng thời tồn tại một viên, tồn tại chính là tồn tại, không bị ý chí chuyển gì, không bị thời gian ma diệt. Cho nên cho dù tần trưởng phong trở lại ngắn ngủi đi qua, đã đánh vào người huyết chú, nhưng như cũng ở trong cơ thể hắn tồn tại. Đồng thời, huyết ấn thế gian duy nhất, hai cái huyết ấn vĩnh viễn không thể gặp nhau. Bởi vậy, làm hắn tại quang âm chú luân hồi dưới, muốn lần thứ nhị thi triển huyết chú thời điểm, này hai đại vô thượng thánh pháp ở giữa mâu sinh ngơ sinh. Một cái muốn cưỡng ép tuần hoàn, một cái lại chỉ có thể tồn tại một cái, đây là không thể điều hòa giằng co. Lẫn nhau xung đột phía dưới, nhất thời dẫn động thời gian cùng tử vong này hai đại đạo đối kháng, tiếp theo khiến cho thời gian lồng giam xuất hiện một sợi sơ hở. Cái này chứng minh hắn tu La ấn tại đại đại phẩm cấp bên trên không kém gì áo trắng tiên chủ quang âm chú, thậm chí khả năng mạnh hơn, mới có thể tại nhân quả mâu lịch phát sinh thời điểm, có thể cùng chống lại. Tựa như là hai tên người thí luyện kỹ năng phát sinh đối kháng, bất luận ý lực, đơn thuần tương đối đối kháng độ ưu tiên đồng dạng. Nhưng cũng tiếc chính là, một cái sợi sơ hở, cũng vẹn vẹn chỉ là để tần trường phong không còn vô hạn lặp lại thi triển kết toán mà thôi, muốn chân chính đánh vỡ lồng giam, giải trừ hoàn toàn nguy cơ, vẫn còn có một khoảng cách. Hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình một khi bị hãm tại cái này quang âm lồng giam bên trong quá lâu, nhất định sẽ giống như cừu non đồng dạng tại ngoại giới tùy ý áo trắng tiên chúa tể duyệt, nhưng vẫn là cái kia căn bản vấn đề. Đối với thời gian nhất đạo, hắn Lĩnh Ngộ thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Quang âm trong cảm ấy, không biết lại qua bao lâu, Tần Trường Phong cũng dần dần cảm thấy chết lặng thời điểm, đột nhiên lồng ngực mạnh rung động, một sợi đạo âm bay vào, sau đó thời gian cùng thời gian va chạm khiến cho kia một sợi nguyên bản bởi vì mâu nịch mà ra đời sơ hở đột nhiên mở rộng. Là Nguyệt Tiễn. Tần Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lộ ra hưng hãn, lộ ra điên cuồng. Hắn có thể đủ nghe ra, đây là Nguyệt đang thi triển thời gian Pháp, hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ ngự tiền phía trước liền đã thi triển qua một lần, cho nên giờ phút này nàng nhất định nhưng là ở lấy tiêu hao sinh mạng phương thức cưỡng ép thi triển, cho nên trong thanh âm này tràn ngập một cô réo rất thảm thiết. Người anh, Tại Bạch cáo tiên chủ tay cầm tiên kiếm tự mình giá Lâm Tần Trường Phong trước người, muốn một kiếm trực tiếp chạm diệt hắn thời điểm, thiên địa kịch bạo, thời gian nghịch loạn, không gian sụp đổ, một mảnh lởmở. Tất cả mọi người trận to mắt, bởi vì thời gian lồng giam biến mất, quang âm chú bị phá giải. Tần Phong từ đó thoát mà ra, hắn thân sắc đạm mạc toàn thân bị hoàng quyền chiến giáp bao phủ, hắc ám thánh mang hướng tiêu, vang một tiếng tiếng vang, thần giáp phóng lên tận trời thánh hóa thành cự phong chi tháp, hắn lấy tiên tháp phong bế cả mảnh trời khoảng không. Dường như thần chủ xuất hiện, có cường thị sắc ý, hùng hồn khí khái, cử thế vô song. Hoàng sợ thời khắc, áo trắng tiên chủ lại thi triển tuyệt học, toàn thân tiên quang hùng hợp, trong tay tiên kiếm đột nhiên nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vô lượng. Hàng ngàn hàng vạn nói đáng sợ thanh kiếm mang bắn ra. Sát khí bạo loạn, mỗi một chiếc đều là kiếm, ẩn chứa thời gian áo nghĩa, bay vào hư không, xuyên qua đến quá khứ tương lai. Đây là tới từ thời gian trực tiếp chận giết, Mên Ngông Kiếm Hải bao phủ Tần Trưởng Phong cả cuộc đời, muốn chém rơi hắn tam sinh tam thế. Nghĩ trạm ngã quá khứ tương lai. Tần Trưởng Phong cười lạnh hướng về phía trước, ngươi sợ là chọn sai đối tượng. Vậy anh, Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, đột nhiên hai mảnh cái thế tiếng quang từ Tần Trưởng Phong trước người cùng sau lưng đồng thời hiện hiện. Bọn chúng không phải từ Tần Trưởng Phong trên người phát ra, không biết chỗ nào đến, không biết chỗ nào đi, lại cùng hắn tương liên, nhân quả tương quan. Bởi vì, đây là tới từ ở kiếp trước cùng đời sau lực lượng. Hai mảnh tiếng quang, màu sắc khác nhau, khí tức khác biệt, ẩn chứa đạo khác nhau cùng pháp, nhưng lại đồng thời mở ra một tòa năm tháng chi môn. Trước người, đại biểu tương lai. Sau lưng, biểu tượng đi qua. Từ trong đó, áo trắng tiên chủ vừa mới chém ra những cái kia thời gian chi kiếm tất cả đều từng đã bay trở về, đồng thời thoáng qua phá diệt, pháo bông nợ rộ. Vẹn vẹn trong đáy mắt, áo trắng tiên chủ uy năng kinh thế thời gian chi kiếm liền dễ như trở bàn tay bị toàn bộ xóa bỏ. Không có khả năng a, lại ma vương rõ ràng không có nắm giữ thời gian lực lượng, làm thế nào có thể như vậy phá giải tuế nguyệt kiếm? Trên trời dưới đất, rất nhiều người kinh ngạc, nhất là những cái kia tiên vực các tu sĩ. Hào trắng tiên chủ mình cũng không cách nào đã hiểu, Tần Trường Phong đến tột cùng là làm sao liên tiếp phá hắn Quang Âm Tiên Pháp. Trên thực tế, Quang Âm Trú phá diện quá trình không cần nhiều lời, mà cái này Tuế Nguyệt kiếm sở dĩ sẽ bị từ quá khứ tương lai khu trục trở về cũng tăng dã, cũng chính bởi vì tại tan dã Quang Âm chú trong quá trình, thời gian hỗn loạn, dẫn động một loại nào đó nhân quả, bị Tần Trường Phong quá khứ cùng tương lai mạnh đến mức chuyển thế thân cảm giác, từ đó cách thời không xuất thủ, thời hört phá trừ Tuế Nguyệt kiếm. Hơn nữa, những thứ này đến từ quá khứ cùng tương lai nhân quả còn không phải vẻn vẹn như thế. Tần Phong dõng nhiên ngửa mặt lên trời thép rải, như Cựu Thần chủ chiến đến giống. Liên chỉ thấy trước người hắn cùng sau lưng 5 tháng chi môn đồng thời đổ sụt, nhưng trong đó đến từ chuyển thế thân sức mạnh còn sót lại lại bị hắn hấp thu. Nếu như ngươi không có cái khác càng cường thủ hơn đoạn, liền có thể với cái thế giới này nói tạm biệt. Tần Trường phóng ánh mắt lạnh tấu xương, mắt trái tinh hồng chói mắt, giống như trong hỗn độn nguyên thủy huyết chỉ, trong đó có đen sắc thánh ấn hiện hiện, như máu trong ngã quận dưỡng khai thiên tích địa tôn thứ nhất tu la ma thần. Hắn tóc đen tung bay, cùng trong huyết chỉ tu la ma thần linh hồn hợp dạng, toàn phát ra trời ngang ngược cùng cùng này rất gặp, đây cũng là hắn nhất chăm chú thời điểm, có rất ít người nhìn thấy. Bởi vì có rất ít người có thể làm cho hắn nghiêm túc như vậy. Ông, áo trắng tiên chủ lạnh cả người, hắn phát hiện lần này kiếp tuấn sự đáng sợ, cùng lúc trước so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt. Không chỉ là thần thông thăng hoa bản thân đã uy lực đại tăng, càng bởi vì tần trưởng phong hiện tại thân có bộ phận quá khứ tương lai lực lượng, dù chỉ là rất ít một sợi, nhưng dung nhập một đạo thần thông về sau bộc phát, nhưng cũng kinh khủng ngập trời rồi. Lần này, áo trắng tiên chủ không còn sức đánh trả, Nghiền ép đồng dạng, trực tiếp bị ma diệt nguyên thần, lưu nhục thân bị chuyển hóa, trở thành một bộ hắc Đi nhanh lên, về tiên vực báo tin. Còn lại số lượng không nhiều tiên vực tu sĩ đều sợ hãi, khi thế hùng hổ mà đến, lại chưa từng nghĩ đến vậy mà lại là như thế này một cái kết quả. Ngay cả chân tiên chủ nhân đều vẫn lạc, bọn hắn còn có thể có cái gì hành động? Nếu ngươi không đi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Chân chuyến này là bọn hắn bộ tộc này thảm bại, cũng làm cả tiên vực rất mất mặt. Đường đường đến từ tiên vực đỉnh cấp đại gia tộc chân tiên trí Tôn, vậy mà tại 3000 đạo châu thất bại thảm hại. Bọn hắn hướng về Cửu Thiên trong hư không cao chốt vót tiên vực chi môn chạy như điên, đó là ngay cả tiếp lượng giới thông đạo, lưu quang dị sắc, vì tiền kim thành, tiếp dẫn hết thảy xuất trình, Thiên thập địa tu sĩ trở lại. Hơn nữa rất nhanh liền sẽ triệt để đóng lại, đến lúc đó lượng giới thông đạo đạt tuyệt, Cửu Thiên Thập địa bên này Sinh Linh cũng chỉ có thể tại Mạn Pháp thời đại bên trong trầm luân. Trừ phi, có người sáng chế không cần mượn nhờ thiên địa linh khí tu hành ngải đạo, mà cái này, hiển nhiên là Thạch Hạo sứ mệnh, hơn nữa khoảng cách một ngày đó cũng sẽ không quá xa, bởi vì nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hắn chính là tại trí tôn cảnh cực đạo đỉnh phong sáng chế giả thiên pháp. Đối với những thứ này chạy trốn người, Tần Trường Phong không có tự thân truy sát, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần chú ý. Đầu tiên là người tiền, nàng trong thời gian cực ngắn hai lần thi triển thời gian thánh pháp, bây giờ dĩ nhiên kiệt lực hôn mê. Tần Trường Phong không thể không trước tiên đi qua. Dù sao ở cái thế giới này, bọn hắn đã có không giải được nhân quả. Tỷ như từ nơi này trận ra ngoài ý định gian nan trong chiến đấu, hắn lấy được những cái kia thu hoạch cùng cảm ngộ. Không chỉ là tu La thánh ấn sinh ra, còn có bởi vì thời gian hỗn loạn, nhân quả mông lịch, quá khứ cùng tương lai hai đạo năm tháng chi môn xuất hiện, ẩn chứa cực kỳ huyền diệu đại đạo áo nghĩa, nếu có thể linh ngộ, chỗ tốt vô lượng, rất có thể sáng chế một thức mạnh mẽ thần thông đến. Chiến đấu lắng lại, người quan chiến cũng dần dần đi, nhưng một trận chiến này ảnh hưởng lại liên lụy vô tận năm tháng. Theo những cái kia kiệt xuất thiên kiêu cùng đỉnh cấp đạo thống nhau nhau rời vào tiên vực, Không tức đại ma vương uy cùng tên cũng theo đó tại tiên vực truyền vào ra. Về phần Cửu Thiên Thánh địa, càng là không cần nhiều lời, bây giờ tại cái này bị bỏ rơi mạn pháp nơi, đồng dạng bị tiên vực tự tuyệt ở ngoài cửa Không Tức Thánh Sơn, đã trở thành tất cả tu sĩ trong lòng thánh địa. Phong ba dần dần tản đi, hết thảy chung quy tại bình tĩnh. Tân Trương Phong khó được được Yên bội tiếp nguyệt tiền cùng Thanh Ilia, mà toàn bộ Không Tức tộc vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh, bởi vì sở hữu tộc nhân đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần có ở, chính họ Trong tảng tự các, nhị ngốc tử lâu cổ mình thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm, múa bút thành văn, khi hắn khổng tức chiến kỳ mới nhất một tờ bên trên viết đến, loạn cổ thời đại, ma pháp giáng lâm mới bắt đầu, tiên vực chúng tu hung ác vô kỵ, thương sinh nước sôi lửa bỏng khổ không thể tả, tiểu tổ trưởng Phong thay trời hành đạo trạng tiên vực lệ tiên, một tay vướt lên mặt pháp náo động. Chương 699. Bộ thiên đạo người đã tới a. Khổng tức thánh sơn phồn hoa sánh lạ, mờ mịt tiên vụ bao phủ, bầu trời có nói hả, đại địa có lưu thương quốc trên núi có nhân, trưởng Phong sắc vô cùng chân thành. Ừm. nhẹ nhàng gật đầu. Suân Hàn se lạnh, nàng không nhịn được nắm thật chặt trên người Sa Y. Trước đây không lâu hai lần cưỡng ép thi triển thời gian Thánh Pháp, lệnh nàng gặp to lớn tán trả, một thân tu vi căn cơ tổn hào nhiều, bây giờ còn không có khôi phục cơ hội chỉ là một cái phạm nhân. Tân Trưởng Phong giống một cái hảo huynh đệ đồng dạng nắm ở bờ vai của nàng, lần này tay rất quý củ, chỉ là đơn thuần cho nàng một chút ấm áp, cũng nói ra, các ngươi tính thế nào, ta là khẳng định không đi được tiên giới rồi, các ngươi muốn đi, ta sẽ thực tỉnh chúc phúc, cho các ngươi tốt nhất tiễn biệt lễ. Thần thông, đạo pháp, tiên bảo, thánh huyết hết thảy có thể đối các ngươi thành tiên có trợ giúp, ta tận hết khả năng. Tại cùng áo trắng tiên chủ trước khi đại chiến, Tần Trường Phong vốn cũng dự định mang theo toàn bộ cùng tộc tộc rọi vào tiên vực. Nhưng bây giờ, cái này cũng đã si tâm vọng tưởng, tiên điện nhất mạch tôn này tiên vương tại bài cáo tiên chủ vẫn lặng sau nội giận, mặc dù đương thời bị quản chế tại các phương diện nhân tố, chủ yếu là Cửu Thiên thập địa tiến vào mạn pháp thời đại, dù không được hắn dạng này cường giả giá lâm, cho nên cuối cùng không thể vượt giới mà đến tự thân xuất thủ, nhưng cũng dùng lực ảnh hưởng phong kiến Phong này bất kẻ nào vào khả năng. Hùng chi, cho dù hắn không làm như thế, cũng không để cùng tộc tiến vào đây không phải là đưa tới cửa cho tiên Mặc dù cái này rõ ràng sẽ dẫn đến hắn lần này thí luyện cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến thất bại, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cũng coi như không là cái gì rồi. Những cái kia thí luyện điểm cùng quân công khấu trừ trừng phạt, hắn thậm chí lười nhắc cẩn thận đi xem. Thân là một cái quân vương cấp đại nhân vật, hắn đã sớm qua rồi là chủ tuyến nhiệm vụ lo lắng hết lòng, để tránh cho bị xóa bỏ hoặc là ảnh hưởng cường hóa đi vào tuần hoàn ác tính cấp độ. Ma Nguyệt Tiên cùng Thanh ý Liệt khác biệt, thiên tư của các nàng tuyệt thế, mặc dù cùng tần trưởng phong cùng Thạch Hạo chuyện này đối với biến thái sư đồ so sánh có chút thua các em, em, nhưng phóng nhãn thế gian, như cũng là nhất thời thiên điển giả. Tiên vực cần tuổi trẻ mà mạnh mẽ huyết dịch, các đại thế lực đều cầu hiền như khác, cho nên cho dù cùng Tiên điện nhất mạch có ân đoán, chỉ cần các nàng nguyện ý, vẫn như cũng sẽ có tiên vực đỉnh cấp thế lực nguyện ý che chở các nàng. Dù sao tiên vực tiên vương chẳng những không ít, hơn nữa cũng không phải bền chắc như thép, mà là có đủ loại đấu tranh, tiên điện nhất mạch cũng không thể một tay giạt tiên. Càng quan trọng hơn là, cửu thiên thập địa tiến vào mạt pháp thời đại, hiện có pháp ngay cả tu hành đều sẽ không có thể, chớ nói chi là thành tiên. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều có một cái chung nhận thức, nghĩ muốn tiếp tục tu hành, nghĩ muốn thành tiên, nhất định phải vào tiên bực. Vì sao lại cho là chúng ta muốn đi tiên vực? Ngự tiên tóc xanh sáng ngời như chủ đoạn, đại mi con cong, đôi mắt đẹp giống như thu thủy, tuy ít mấy phần tu sĩ xuất trận, lại nhiều hơn một lao người vì một cái nữ nhân căn bản nhất đô hỏa, nhìn qua viễn không dáng mây, hơi hơi mê ly. Tần Trường Phong cùng nàng cùng một chỗ trông về phía xa Trường Tiên, giống như thấy được kiểu thiên tòa kia sắp đóng lại tiên vực giới môn, bình tĩnh nói, "Thành Tiên, không phải ngươi cả đời chấp nhất sao?" Câu nói này có ý riêng, hơn nữa chạm đến là tôi. Nếu như là trước kia, hắn nhất định còn sẽ ở đằng sau tăng thêm một câu, ngươi ngáp ngé mỹ mạo của ta cùng tài hoa, cũng không chính là vì khoảng cách thành Tiên, cơ duyên thêm gần một bước. Đại đạo gian nan, tìm một cái có thể cấp cho tự thân trợ giúp người kết làm đạo lư cùng tiến, bản này cũng rất bình thường. Chỉ bất quá mấu chốt ở chỗ, cùng cam dễ dàng, khó khăn là cùng chung hoàn nạn. Mà Trần Trường Phong cho tới bây giờ liền không có nắm chắc, Nguyệt Tiền cùng Thanh Y nghi có thể giống như Elizabeth thậm chí sư tiên tử đồng dạng, tại bất cứ lúc nào đều có thể không dợi không bỏ. Trên thực tế, Trần Trường Phong, Nguyệt Tiền, Thanh Y quan hệ trong đó một mực phi thường phức tạp cùng kỳ quỷ, tuy nói tại khủng khuynh thành chủ trì một trận đơn giản đến từ điểm, không, có một cái nào ngoại tân, không, có một cái nào bổ thiên đạo người. Thậm chí ngay cả không tộc tộc bên trong đều có không ít người không biết hôn lễ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cái này cũng không có thể tính cái gì. Tu hành từ từ, chỉ vì thành tiên. Lúc cần phải, có thể kết xuống một cái tên, lúc cần phải, hồng trần quá khứ tự nhiên cũng đều có thể chặt được. Về phần đêm động phòng hoa chúc một đêm kia nói đùa, đồng dạng bất quá là trùng động nhất thời mà thôi, đừng nói lúc trước cái gì cũng không làm, coi như làm lại có thể thế nào đâu. Các nàng không phải phiêu nhứ, cũng không phải chu chỉ nhược, tại Tân Trường Phong trong nhận thức, loại này một lòng tiên đạo nữ tu sĩ, cơ hồ không có gì không thể bỏ cách. Tân Trường rất rõ ràng một điểm này. Cho nên hắn từng nói với Khổng Khuynh thành qua, bọn hắn cũng không phù hợp, cho nên hắn một mực cùng này hai vị tiên tử như gần như xa, cơ hội là thật sự chỉ coi làm bằng hữu huynh đệ, cho nên tại cảm giác được Nguyệt Tiễn cùng Thanh Ý đi. Vì giúp hắn vờ ơ im mà cưỡng ép khu động thời không thánh pháp cùng tiên vực chân tiên là địch thời điểm, hắn vì thật vô cùng kinh ngạc. Bởi vì loại này lựa chọn, đối với từ trước đến nay lý tính các nàng mà nói, kỳ thật cũng không tính sáng suốt, dù sao tiên vực cùng tiên vương áp lực đặt tại đó. Nhất là Nguyệt Tiễn, nàng trên thực tế so mọi gợn càng lý tính, càng sẽ không vì tình cảm mà hữu, nhưng lần này nàng lại vẫn cứ làm ra đối tự thân mà nói xấu nhất quyết định. Chẳng lẽ là bị ta thực tình đả động, thật sự không có thuốc chữa đã yêu ta. Tân Trướng Phong bỗng nhiên có một chút đắc ý, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, quả nhiên mị lực của hắn đã đạt đến một loại cơ hồ muốn trở thành tai nạn trình độ. Ta bây giờ còn có bị tiên vực coi trọng tư cách sao? Nguyệt Tiên Tuyết Y liễu xuất thế, vẫn như cũ tươi đẹp vô song, có thể giờ phút này thần sắc, như như dáng triều tà, cho dù rực rỡ, nhưng có một tia dấu vết cô đơn, tu vi căn cơ bị hao tổn, cho dù có thể khôi phục, chỉ sợ cũng lại khó về đỉnh phong, càng không nói đến thành tiên, loại này đạo tổn thương đối với tu sĩ mà nói từ trước đến nay chí nên không phải hối hận rồi a. Tần Trường Phong lông mày nhíu lên, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại tại hô to, nhất định chỉ là ảo giác, không có ai có thể nhanh như vậy đánh mặt ta. Kết quả Nguyệt Thiên gật đầu, vô cùng khẳng định nói, đúng vậy, ta sau hối hận, nếu như biết sẽ là loại kết quả này, ta không nhất định sẽ còn xuất thủ. Nói cách khác cũng có khả năng vẫn như cũ sẽ ra tay. Ai biết được? Tần Trường Phong mỉm cười, mặc dù đây không phải câu trả lời tốt nhất, nhưng là chân thật nhất đáp án. Còn không có nói muốn đường đi tiên vực đâu, đạo tổn thương mặc dù phiền phức, nhưng đối với tiên đại nhân vật tới nói khẳng định không là vấn đề. Nguyệt mắt nhìn, nói nhỏ, ngươi rất hy vọng chúng ta đi không? Con mắt của nàng như nước, lặng lặng mà nhìn về phía trước, đáy mắt có một chút không hiểu chi ý, giống như thương cảm hay là thất vọng. Dù sao, nếu như Tần Trường Phong dễ dàng như vậy thả nàng rời đi, bao nhiêu chứng minh nàng tại Tần Trường Phong trong lòng có lẽ vẫn chỉ là có cung được mà không có cung không sao. Lúc này, Tần Trường Phong lại một người, nhếch môi cười to. "Không, kỳ thật ta chỉ là đùa với ngươi, các ngươi còn muốn đi tiên vực, không có cửa đâu. Nhớ kỹ, sinh là ta Tần, khung tước nhà người, chết cũng chỉ có thể chôn vào ta không tước nhà một phần." Trong tiếng cười lộ ra Trương Dương cùng Đạo, một cái nam nhân, một cái đại trưởng ngang ngược. Người nghĩ thành tiên, ta không phản đối, nhưng đã đã là ta đại ma vương trên danh nghĩa thế tử, làm sao có thể còn để chính các ngươi đi bên ngoài sóng. Hắn cũng không phải thách hạo, sẽ để cho chính các nàng lựa chọn. Khi hắn nơi này, nguyện ý cũng phải lưu lại, không nguyện ý cũng phải lưu lại, bởi vì, lao tử là sắt thép thằng nam. Tình cảnh này, dưới trời chiều, trên tiên sơn, một nam một nữ, nam tử anh hùng cái thế, nữ tử khuynh quốc khuynh thành, bọn hắn đón do ông nhau, tắm rửa một huy, cỡ nào hài hòa, cỡ nào mỹ rượu à duy nhất hơi có vẻ không hoàn mỹ địa phương, là tất cả cảnh tượng như vậy bên trong, nữ tử không đều hẳn là tựa đầu tựa ở nam nhân trên bờ vai ý như là chim non nép vào người sao. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trường Phong hơi hơi run lên bờ vai của mình, cho rằng đã biểu đạt chính mình ý tứ, hết thảy đều hẳn là đã không tại nói bên trong. Thế nhưng là, nguyện Tiền Tiên tử chỉ là xoay đầu lại, mắt lộ ra nghi hoặc. Vẫn là không có mộ tình a. Trần Trường Phong trong lòng than nhỏ, đưa tay phải ra đưa nàng xinh đẹp khuôn mặt dùng sức, đặt tại vai phải của mình. Ừng, như vậy liền rốt cuộc không có tỉ nào. Tiếp xuống, chúng ta có thể chăm chú nói chuyện liên quan tới người tiếp xuống tu hành cùng với thế giới này chân tướng chuyện. Chúng ta hay là trước nói một chút một chuyện khác đi, vừa mới ngươi từng nói sinh là ta tần ra người. Tiểu Mạc Linh Tôn đã từng lấy Tần Trường Phong đến xưng hô ngươi, đây là vì sao? Ngươi nhất định là nghe lầm, ta không có nói qua. Không, ngươi khẳng định nói qua. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì ngươi chỉ là thuận miệng nói, mà ta tại dụng tâm nghe. Ai nói? Ta cũng tại dụng tâm nói, không tin ngươi nghe. Tần Trường Phong ngầm miệng lại, để tiên tử đầu lại hướng phía dưới một chút, cả người triệt để tựa vào trong ngực. Nguyên tiên áo trắng tung bay, con mắt hôn mê rồi, mang theo hơi nước, nội tâm kỳ thật không hề giống mặt ngoài đồng dạng yên tĩnh, đây chính là chính mình cuối cùng quy tóc sao? Giống một cái thế gian tiểu nữ nhân đồng dạng, ôn nhu hiền lành, giúp chồng dạy con. Đã từng từng ly từng tí, đều tại đây khắp từng cái hiện hiện. Một thế này, nàng vận mệnh quý tích thường xuyên cùng bên cạnh người đàn ông này quấn quýt lấy nhau, nàng cũng không phải là phản cảm, chỉ là không xác định tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào. Chỉ bất quá, lúc này nàng giống như thân làm hại ổ sói, đã không có lựa chọn. Đã không thể lựa chọn, vậy liền bình yên tiếp nhận đi. Mấy chục năm trước nàng vẫn chỉ là thiếu nữ lần thứ nhất thấy đến hắn lúc, hết thảy có lẽ liền đều đã chú định. Thật sự, có người, người từ gặp hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết cả đời này muốn kiếp nạn chạy trốn. Chẳng biết lúc nào, tiên tử tay cũng từ đằng sau vòng lấy nam nhân eo. Thế gian hết thảy tươi đẹp, tựa như tại thời khắc này tất cả đều ngưng tụ ở trên người bọn họ, gió xuân mười rặm, không kịp lấy sát na phương hoa. Mạc sư, phu thân và đại nương đang làm gì đấy? Cách đó không xa, trên đồng có đang tại tiểu Mạc dưới sự chỉ đạo tu hành rèn luyện thân thánh đế tử tần chiêu chiêu nhìn chăm chú kia tốt đẹp bóng lưng, trong lòng rất hiếu kỳ. Đại nhân sự việc tiểu hài tử hỏi ít hơn. Tiểu Mạc hư lạnh một tiếng, trận mắt nói, "Luyện thật giỏi ngươi, đừng nhìn, bằng không thì cẩn thận dài bệnh ngủ cơm." Cái gì là bệnh ngủ cơm? Tần Chiêu Chiêu một đôi mắt to gãy, thuần thị vô hạ, hắn không xin hỏi Tiểu Mạc, cho nên nhìn về hướng một bên Điểu Điểu đứng yên thanh Ý Nhi. Đại khái là lớn như trứng gà mắt, tiên tử biểu thị nàng cũng không biết. Đứa nhỏ tư duy rộng, rất nhanh liền rời đi lực chú ý, rất chân thành mà hỏi thăm, "Nhị nương, ngươi và đại nương đến tụt cùng ai mới là ta mẹ ruột ta?" Cái này? Ha, ha. Thanh Ý nhìn về hướng Tiểu Mạc, ý tứ không nói cũng hiểu. Ba Thánh đệ tử bị mạc sư hung hăng một roi quất vào trên ông, nhất thời phát ra tiếng heo vậy kêu thảm thiết. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 700. Nho ra đệ tử nhân sinh hết thể khát vọng đều có thể quy nạp vì chính chữ: tu thân, tế gia, chí quốc, bình thiên hạ. Tu thân đối với tần trường phong tới nói, đã viên mãn, thế gian này còn có so với hắn càng kiệt xuất vĩ nam từ sao? Tế ở cái thế giới này, thông qua cùng nguyện cùng thanh y nhập sau khi trao đổi, cũng cơ bản hoàn thành. Về phân trị nước cùng bình thiên hạ, Vậy vẫn là giao cho Thạch Hạo đi, dù sao đây là thuộc về hắn mà cổ. Từ tiến vào Tiên Vũ cửa bị phá hỏng về sau, Trần Trường Phong liền biết không sai biệt lắm nên hắn tạm thời lúc rời đi. Huyền tưởng thế giới thời gian trôi qua tốc độ không có định số, có thể so thông thiên tháp thời gian chậm, cũng có thể nhanh hơn rất nhiều, tình huống cụ thể quyết định bởi với hắn mỗi lần lúc rời đi thiết lập. Lần trước từ nơi này thế giới trở về, hắn liền thời gian trôi qua tốc độ được thiết trí chậm chậm, cho nên lần này trở về, một giới này mới trôi qua hơn 10 năm, nhưng lần này sau khi rời đi, tất nhiên liền sẽ cực nhanh rồi, bởi vì chờ Thạch Hạo trở thành Tiên đế, chính là một cái vô cùng dài quá trình. Tần Trường Phong không có khả năng từ đầu đến cuối tự mình bồi tiếp hắn trưởng thành. Bởi vậy lại gặp nhau lúc, lại đâu chỉ là thương hại tăng điền. Rất nhiều người người, rất nhiều rất nhiều người đều có thể sẽ không còn được gặp lại, nếu muốn ngày sau có cơ hội gặp lại, cũng chỉ có thể phong nhập thần nguyên trong, nhưng như vậy danh nghịch, cho dù Tần Trường Phong cũng cung cấp không có bao nhiêu. Nghĩ muốn vượt qua kỳ nguyên, khó. Khó. Khó. Tiên Tang Vương, bộ thân thể này như thế nào, còn hài lòng. Tự bạch cáo tiên chuẩn bị Tần Trường Phong xóa bỏ nguyên thần về sau, lục thể của hắn đã bị đưa vào một thất. Cổ Tang luân hồi thế giới bên trong nam tử trung niên đem linh hồn từ luân hồi thế giới bên trong thoát ly, tiến vào bộ thân thể này bên trong, trải qua mấy tháng đồng hóa, rốt cục sắp thành công. Tân sinh áo trắng tiên chủ cười nhạt nói, "Rất không tệ, Đạt đạt, không công thiên tăng vương như vậy danh tự vẫn là không mặn mà dùng, về sau liền cứ gọi ta Tiêu Dao đi." "Tiêu Dao?" "Tiêu Dao Tiệt Tôn." Tân Trương Phong cảm giác như vậy danh tự tựa hồ có chút không hiểu cần ai, nhưng cũng không có quá để ý, bởi vì lực chú ý rất nhanh liền chuyển rời đến tay của đối phương bên trên, nơi đó có một viên ngũ quang tập sắc, ra như mộng ảo hào viên châu, như nói như hiện. Trong mơ hồ có thể thấy được toàn bộ Phật quốc luân hồi thế giới ở trong đó diễn hóa. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tần Trường Phong đã từng từng tiến vào cô tăng nhất mạch tinh thần luân hồi thế giới. Lúc trước tần Trường Phong từng đáp ứng, sau khi rời đi sẽ giúp nam tử trung niên tìm một bộ phù hợp yêu cầu thân thể, lệnh hắn có thể trở thành một chân chính sinh mệnh, hắn làm được, cho nên bây giờ đối phương cũng cho hắn hồi báo, đem viên này luân hồi châu giao cho hắn, một khi tiếp nhận, hắn liền đem sẽ trở thành phương kia không biết diễn hóa bao nhiêu năm tháng luân hồi thế giới đứng đầu. Lúc này xem ra, cái này luân hồi hạch tâm vợ im mà cùng tần Trường Phong ma giới rất tự đều là chỉ có thuần túy tinh thần thể ở trong đó phồn diễn sinh sống. Khác nhau ở chỗ, tần trường phong hư huyễn ma giới nhỏ yếu mà nó nớt, mà cái này Phật quốc thế giới thì không so viên mãn, có thể xưng không thiếu sót, bên trong sinh mệnh cũng là như thế chân thực, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó cùng hoàn mị thế giới cái này huyễn tưởng thế giới cũng không có cái gì bản chất khác biệt, cũng chỉ là hư hào tồn tại mà thôi. Chỉ bất quá thông thiên tháp có sức mạnh to lớn ngập trời, có thể đem huyễn tưởng bên trong thế giới hư ảo chân thực hóa, mà tần còn không có đầy đủ năng lực, giúp luân hồi Phật quốc bên trong sinh mệnh chuyển hóa làm chân thực tồn tại mà thôi. Ngoài ra còn có một chút Viên này Luân hồi Châu không chỉ là một cái tinh thần thế giới vật dẫn, bản thân vẫn là một cái kiện chân thật đạo khí, vào tay trong ngáy mắt, chủ não liền cho nhắc nhở, Luân hồi pháp châu. Cái tên này cũng không có cái gì đáng đến nặng nhiên, nhưng ở hắn trong giới thiệu nhưng có một đầu, vật này vì thái cổ bảy đạo Phật đạo tăng mạch một trong thần tăng nhất mạch chuyển thừa pháp khí. Nói địa vị liền tương đương với thần thánh Trương hướng về thần thánh nói, trưởng thần thánh chi thư người liền vì thần thánh đạo đạo dấu người thừa kế. Thần thánh chi thư tổng cộng có 5 mà thái cổ Phật đạo thì chia làm 5 mạch, theo thứ tự là Ma Phật, Thần Tăng, Thánh Hình Giả, phân biệt đại biểu Phật muôn ba loại con đường chứng đạo. Trong đó ma Phật không cần nhiều lời, đi là do ma vào Phật con đường, tần Trường Phong lúc đầu từng tại đạo này bên trên cố gắng, về sau phát hiện cùng mình bản tâm không hợp, cướp, cầu không khác, cho nên dần dần liền gác lại. Thần tăng thì là lấy lực chứng đạo, tu luyện ngập trời chiến lực, cơ ép đánh vỡ gông cùng xiển xích từ đó siêu phàm nhập thánh. Về phần thánh hành giả, tên như ý nghĩa, liền tương đương với công đức chứng đạo, lấy hành thiện trừ ác, phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, cũng là ứng tiểu mạc dạy bảo tần Chiêu Chiêu lúc nói câu nói kia, đi đức mà thần minh tự đắc. Có một chút cần chỉ ra chính là Tần Trường Phong mặc dù có được Thánh Hành Giả tên gọi, nhưng lại cùng Phật đạo Tam mạch một trong Thánh đi nhất mạch cũng không liên quan, chỉ là danh tự giống nhau mà thôi. Hoặc là nói, lúc đầu hắn tại mở ra cái danh xưng này lúc, là có cơ hội trở thành Thánh đi nhất mạch người thừa kế, chỉ bất quá mạch này hết thảy đạo khí, đều sớm đã bị một người tập hợp đủ, đó chính là Ngũ Hoàng bên trong Phật Hoàng, bởi vậy cứ việc Tần Trường Phong phát động cái này nguyên bản ẩn nút chìa khóa, nhưng lại không cách nào lại đạt được trong đó cơ duyên. Ma Phật nhất mạch truyền thừa đạo khí chính là Tần Trường Phong trong tay Kim Cương Bồ Đề chẳng hạn, chỉ bất quá hắn nắm giữ chỉ là bộ phận mà thôi, chỉ có đem hết thảy chẳng hạn tập hợp đủ, mới tính hoàn chỉnh đạo khí mới có thể như Phật Hoàng đồng dạng trở thành một mạch tượng trinh. Lúc có người nắm giữ hết thẻ chàng hạt về sau, liên quan tới mạch này cơ duyên cũng đem từ huyễn tưởng thế giới toàn bộ biến mất. Mà Luân hồi pháp châu tự nhiên chính là thần tăng nhất mạch truyền thừa đạo khí, đây cũng là tại sao hắn tiến vào luân hồi địa lúc, Kim Cương bổ Đề chàng hạt sẽ đem luân hồi bí cảnh dẫn động. Hơn nữa lại là hoàn trình. Nói cách khác, hắn không cần cùng người cạnh tranh liền trực tiếp trở thành thần tăng biểu tượng, tại Phật đạo một môn địa vị, có thể cùng Phật Hoàng bay. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là địa vị mà thôi, chiến lực cùng chiến lệch về cảnh giới vẫn không thể lền bù. Hơn nữa, cái này mặc dù là cơ duyên nhưng cũng có thể sẽ trở thành đại họa. Bởi vì làm tăng mạch người thừa kế đều xác định về sau, liền đem triển khai trùng cực tranh đấu, từ trong ba người quyết ra một cái người thắng thu hoạch được toàn bộ đạo khí, cũng cuối cùng mở ra toàn bộ đạo tạng, mà bại người làm mất đi hết thảy. Đạo tạng là liên quan đến người thí luyện thành tựu pháp tắc chân tiên mấu chốt. Tục truyền, nhị đế ngũ hoàng sở dĩ cường đại như vậy, chính là bởi vì bọn hắn đều nắm giữ thái cổ bảy đạo một bộ phận đạo dấu, mà nên có người nắm giữ một cái nào đó nói toàn bộ đạo tạng lúc, cho dù không đánh vào tiên giới, cũng có thể trực tiếp thành tiên. Phải biết đây chính là pháp tắc tiên, mà không phải hiện tượng bên trong thế giới tiên. Chiến lược cái thế, vạn cổ khó gặp. Ta biết vật này cùng ngươi có cực sâu nhân quả, đại đạo bên trong bí mật quá nhiều, vô luận người ta nhìn đến đều chỉ có một góc. Gặp nhau không biết gì kỳ, chân trọng đi. Tiêu giao tiên tôn cười như sao, một thân một mình phải mái cách lên, cũng là cùng với tên đồng dạng, tiêu giao tự nhiên. Tần trường phong trong gió thiết biệt, một mình đứng lặng, thật lâu trầm âm. Trong tay luân hồi Pháp Châu, tự nhiên có đại bí mật, có tác dụng lớn, nhưng đối với hắn mà nói đến tổn cùng là loại nào cơ duyên, vẫn còn muốn trở thời gian đi thăm dò nhưng có một chút có thể xác định, chí ít hắn cách cái kia lấy tinh thần tín ngưỡng thay thế bản mệnh tinh trở thành lực lượng bản nguyên kế hoạch, lại hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước. Lại qua hơn một tháng, Thạch Hạo cuối cùng từ hạ giới trở về. Lúc này, hắn đã là trí tôn, hơn nữa cực đạo đỉnh phong. Tại đến cổng Tức Thánh Sơn phía trước, hắn liền đã thả cửu thiên thập địa, ma pháp thời đại tu hành giới cô đơn bất thường, lệnh hắn động dung. Mặt pháp thời đại đi qua tu hành pháp không thể dùng, toàn bộ hệ thống bị áp chế, không còn có cùng với xứng đôi hoàn cảnh lớn, bởi vậy chỉ có cầu biến mới có thể có sống, mới có thể đi càng xa. Đây là hắn đi vào không tức thánh sơ lục, kiên định ý chí. Sư phụ, đầu tiên chúc mừng tiểu sư đệ đều đã đã lớn như vậy, thứ yếu mặt pháp thời đại không thể tu hành, nên làm cái gì? Vừa thấy được Tần Trường Phong, hắn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn xem lang lãng trời trong, trời mưa, tâm tình không tốt. Thạch Hạo kinh ngạc, nơi nào có trời mưa? Tần Trường Phong liếc nhìn hắn hử lạnh, nơi nào có tiểu sư đệ? Sư phụ. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, tùy theo ngữ trọng tâm trưởng khuyên người cả đời này không dễ dàng à, tất cả gặp nhau lại càng không dễ dàng. Nhất định có đặc biệt duyên phận mới có thể làm cho hai cái xa lạ linh hồn tại vừa lúc thời gian vừa lúc địa điểm vừa lúc gặp nhau, tiểu sư đệ đều đã thật sự rõ ràng xuất hiện, hơn nữa như thế chi tư đặc lễ, nhu thuận hiểu chuyện, ngài cần gì phải chấp nhất không tiếp thụ, bạch bạch phụ trời xanh ban cho phần này duyên phận đâu. Nghe được lời như vậy, Thần Trường phong vẻ mặt hốt hoảng, nghĩ tới lần thứ nhất thấy mặt lúc cái kia cầm xương cốt đồng tử lệnh hắn tiểu thi hải, hiện tại cũng đã trở thành đỉnh thiên trong đất tôn, có thể nói ra như vậy một phen đại đạo lý rồi. Năm tháng, thật mẹ hắn tạo ra con người a. Ngươi ý tứ ta hiểu rồi, nhưng ở mạt pháp thời đại tiến lên con đường, vẫn là muốn dựa vào chính ngươi đi mở sáng tạo. Tần Trường Phong khó được khiêm tốn chịu dãn. "Ta." Thạch Hạo nào nào, cho tới nay, hắn đều tin tưởng vững chắc Tần Trường Phong có thể giải quyết hết thảy bối rối, nhưng không nghĩ lần này lại muốn dựa vào chính hắn. Không sai, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm nét mà nói, đã ngoại giới đạo tắc không cho phép, vậy liền khai sáng trong cơ thể bảo tàng, đi một đầu hoàn toàn bằng vào tự thân đường, Người đã từng lấy thân là loại trên thực tế chính là cái này con đường cơ sở, về phần đến tiếp sau kỳ thật vi sư cũng đã cấp cho người gợi ý. Nhắc nhở. Thành Hạo lâm vào trầm tư, Tần Trường Phong truyền cho hắn thần thông đạo pháp rất nhiều, nhưng này một loại cùng mật pháp tu hành có quan hệ. Chiến thần bất di động. Tiên Trường phong cấp gia đáp án, cũng triệt để để lộ đáp án, thân người chính là trong thiên địa thích hợp nhất tu hành hình thể, trời sinh liền chất chứa đạo tạng, chỉ là một mực không có ai đem hắn khám phá ra, ngược lại trầm mê ở mượn đi ngoại lực. Đầu tiên là đan điền, có thể xưng luân hải, chính là nơi bắt nguồn sinh mệnh, có thể thai nghén pháp lực, tu luyện căn cơ chi khí, là thân thể người chỗ thứ nhất bí cảnh, thứ yếu vì ngũ tạng, từ luân hải lấy thần, kiểu thông suốt, ngũ tạng có thần, xưng là đạo cung, sau đó vì tứ chi, bốn tay như tứ cực, có cực đạo vô tận lực, diễn hóa các loại đấu chiến, sau đó vì cuộc sống, đây là người đứng thẳng giữa thiên địa sống lưng, nên như chân long nhảy lên một cái, liền biến hóa tại trên chín tầng. Trời, thông thiên độc địa, vô địch thiên hạ, cuối cùng là linh thai, nguyên thần nơi dừng chân trong đó, quan hệ sinh mệnh bản nguyên, tiến hóa chung cực chỗ, giống như tiên đại, leo lên nơi này, nếu là viên mãn, toàn thân quán thông lúc, chính là nhạy xây thành chân tiên. Chương 701. Khai sáng mới tu hành pháp, đây là thạch hạo sứ mệnh, cũng là hắn không có thể trốn tránh số mệnh. Nên nói, tần Trường Phong đều nói, còn dư lại liền dựa vào chính hắn. Tin tưởng một thế này, hắn có thể ít đi không ít đường quan cơ nhưng kết quả lại sẽ không có biến hóa quá lớn, bởi vì so với trong cõi u minh thiên mệnh, vô luận Thạch Hạo là chính tần Trường Phong, cũng còn quá nhỏ bé, dù là tại năm tháng Trường Hạ bên trong liều mạng quái, cũng bất quá là một đóa thuấn tiệm tức thì bọt nước mà thôi. Khai sáng một loại tu hành hệ thống, tự nhiên xa không phải thôi diễn ra một đạo thần thông có thể so sánh. Năm tháng ung dung, nhoáng một cái 10 năm. Trong 10 năm tần Trường Phong một bên thăm dò luân hồi pháp châu, một bên tu luyện thiên long thánh ấn. Luân hồi pháp châu hơi có đầu mối, hắn phát hiện, cái này đạo khí vừa mà có thể cùng Ma nhãn sinh ra cảm ứng, cũng không phải là giữa hai cái này có cái gì nhân quả mà lại có được tương cận đạo vận, cho nên ở chung một chỗ lâu sau đó liền dần dần sinh ra giao tập, tựa hồ cả hai có thể tiến hành lần nữa dung luyện, từ đó trở thành một kiện hoàn toàn mới đạo khí. Nhưng đây cũng chỉ là tần trường phong dự báo mà thôi, đến tuột cùng có thể thành công hay không, còn phải tiếp tục tìm tòi. Về phần Tiên Long Thánh Ấn, khoảng cách Lô Hỏa thuần thanh linh cảnh đẳng cấp cao nhất từ đầu đến cuối kém một chút, Cùng cố gắng không quan hệ, mà là kém một chút cơ duyên, nói cách khác mọi người thường nói thời cơ chưa tới, trong thời gian ngắn làm sao cưỡng cầu đều không được. Cần chỉ rõ chính là, bây giờ hắn ngũ đại bản mệnh kỹ năng liền chỉ còn lại Thiên Long Thánh Ấn cùng tinh thần chi hải mắt phải không có đạt đến đẳng cấp cao nhất rồi, bất quá lưu đến sau cùng, thường thường cũng gian nan nhất, nhất là tinh thần chi hải, tần Trường Phong mặc dù rất ít thí chuyện, nhưng lại vẫn luôn ngấp nghé kỳ vọng cao, cho rằng hắn tiềm lực rất lớn. Tu đạo không thời gian, một ngày này cùng khủng tức thánh sơn bên trên lặng lặng ngồi xếp bằng 10 năm đại hạo, rốt cục mở mắt ra. Hai mắt đóng mở trong đáy mắt, các loại đạo và pháp ở trong đó hiện hiện, đan điền của hắn như đại dương mênh mông, hắn ngủ có thần chỉ, tứ chi của hắn đang phát sáng. Với một tiếng, hắn người đứng dậy, luân bên trong lên kinh đạo hải lãng, lay động bát Hoàng. Hai tay run run, liền như muốn chống ra hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ. Hai chân của hắn đạp nước núi đá, muốn đạp diệt và cổ. Luân hải căn cơ, ngũ tạm đạo cung, tứ chi cực đạo, hắn bình sinh sở học vô thượng thần thông thánh pháp tất cả đều hóa thành kinh văn ở tại bên trên hiện ra, giống như tiên kinh tại đốt cháy, đại đạo phù văn dày đặc. Ầm ầm. Thạch hạo giống như là tại khai thiên, nối liền trời đất, tạo ra hư vũ, hình thể khổng lồ vô biên. Luân hải, đạo cung, tứ cực, phân biệt đối ứng cùng nhân thể bụng, ngũ tạm, các bộ vị, thuộc về bí cảnh, ẩn chứa vô biên lực lượng. Mới tu luyện hệ thống Thạch Hạo mặc dù còn không có toàn bộ đạt thông, mặc dù chả không hết đẹp, nhưng cũng đã xây xuống kiên cố căn cơ. Ngày sau chỉ cần trong 5 tháng đi xong tốt, đã tốt muốn tốt hơn, hết thảy liền đều biết nước chạy thành sông. Giờ khắc này, Khổng Tước Thánh Sơn bên trong tất cả mọi người chấn kinh trong lại, bọn hắn nghe được một chút nghe đồn, biết do Thạch Hạo vị này tiểu tổ thân truyền đệ từ 10 năm qua đang làm gì. Nhìn bộ dạng này, hắn đã thành công. Thật sự khai sáng ra tân pháp, đây chính là vô lượng tạo hóa, vô lượng công đưa a. Khổng Tước nhóm chấn động không thôi, đồng thời từng cái hớn hở ra mặt, trên thực tế Mười năm này, bọn hắn chịu đến mặt pháp thời đại áp chế cũng càng thêm nghiêm trọng, không ít cấp độ hóa thạch sống trưởng lao đều tuần tự thọ chung mà một rồi. Bọn hắn tự nhiên không muốn thành phàm nhân, ngắn ngủi trăm năm giống như chiêu sinh mộ tử sâu kiến, có thể thiên địa lại biến, lại không phải bọn hắn có thể cải biến. Không ít người đã tại trong tuyệt vọng chết lặng, dần dần tiếp nhận rồi thật đáng buồn vận mệnh, nhưng bây giờ, Thạch Hạo Tân Pháp không thể nghi ngờ lần nữa đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng. Mà Tân Trường Phong thì là tại Cổ Tức Thánh Sơn cấp tầng cao nhất, rảo trước trời cao trông về phía xa, thấy cảnh này. Hắn trên mặt vui mừng thiếu dung, chấp hai tay sau lưng, sau đó lao khí hoành thu thở dài, Ta hạo nhi, rốt cục có thể một mình gánh vác một phương rồi. Người rõ ràng đã có mới tu hành pháp, tại sao còn muốn cho hắn đau khổ tìm kiếm? Thành Ilya đứng ở bên phải, nhưng không có nhìn về nơi xa, mà là sâu đậm nhìn xem cái này so đồ đệ không lớn hơn mấy tuổi nam nhân, 10 năm lắng đọng hắn phong thái càng sâu trước kia, không giận mà uy, có một loại trấn áp đại thế khí khái. Rõ ràng ăn cơm liền có thể ăn no rồi mọi người tại sao còn muốn ăn thì đâu? Tân Trương phong quay người, đi vào tầng cao nhất trung ương, chỉ vào trên giá gỗ một bộ, bộ lấy kim loại trang sách biên soạn mà thành kinh thư nói ra, ta pháp toàn bộ lưu tại nơi này, bao quát khai thiên lịch địa pháp tắc nguyên thần con đường tu luyện. Tất cả đều từ các ngươi còn có tiểu bạch trữ quản, các ngươi có thể tùy ý đọc qua tùy ý tu luyện. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, giống như đang cho hai nữ tiêu hóa thời gian. Bây giờ tòa này tàng kinh các cũng không phải 10 năm trước có thể so sánh. Trong 10 năm này, không tiếc tục khi hắn dưới chỉ thị, đem tàng kinh các đẩy nã sau đó bằng tốt tiên kim chất liệu dựng lại, trong trong ngoài ngoài hiện đầy trận pháp cấm chế, có thể nói vững như thành đồng. Nhất là cái này tầng thứ 9, thậm chí có tầng trưởng phong lấy đặc thù bí pháp Lạc nếu bị phát, tương đương với hắn hiện tại toàn lực xuất thủ công kích một lần, chí tới có mệnh khắc nguy hiểm. Thống chỉ bây giờ toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn đều đã là một tòa hư không chiến bảo, theo phòng ngự cùng công kích pháp trận ngày càng hoàn thiện, bản thân cũng đã trở thành một kiện có thể so với tiên khí đạo khí, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Dạ này phòng ngự, nếu như tiến vào tiên vực, tự nhiên còn là chưa đủ ca ngợi, dù sao rời đi hắn về sau, Khổng Tước tộc cũng không có khả năng chân chính chống lên đại kỳ nhân vật, dù là Thạch Hạo hiện tại vẫn là không có tư cách đi tiên vực hành hành. Nhưng chỉ là ở mặt pháp thời đại cựu thiên thập địa, thậm chí tôn đều một thời đại khó gặp một tôn kỷ nguyên tiếp theo dạng, không thể nghi ngờ dư Phong lưu lại bố trí như thế cũng nói thẳng ra, Tự nhiên là bởi vì hắn ở cái thế giới này sứ mệnh tạm thời kết thúc, sắp trở về. Nguyên Tiên bén nhạy phát giác được một điểm này, quay người đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp một cái chấp mắt không nháy mắt nhìn thẳng hắn, khe nói hỏi, có phải hay không lại muốn biến mất vô ảnh vô tung. Lúc trước lần thứ nhất trở về sau, hắn tại toàn bộ hạ giới triệt để mất đi bóng dáng, có người lật tung rồi toàn bộ bắt vực thiên địa đều không tìm đến hắn. Theo hắn cường thế trở về, liên quan tới cái kia 10 năm đến tột cùng đi nơi nào mê cũng càng thêm bị người chú ý, có thể ngoại trừ Tiểu Mạc cùng chị Dujuka gù dạ bên ngoài, liền ngay cả Thạch Hạo cũng không biết, càng không nói đến những người khác. Tần Trướng Phong trầm giọng trả lời, "Ta phải đi ta chân chính thuộc về ta chiến trường, các ngươi phải hiểu nơi đó mới là có thể quyết định hết thể vận mệnh địa phương." "Lần này cần bao lâu?" Nguyệt Thiên cùng Thanh Ý gì gần như đồng thời hỏi, "Vậy phong thái tuy thế, vậy hoa nhường người thẹn." "Thật lâu, thật lâu, thật lâu." Tần Trướng Phong chân trên sàn nhà điểm mạnh một cái, sau đó nói ra, "Tại tàng kinh cấp phía dưới cùng nhất, còn có một phương mặt thất, bên trong có Thái Sơ cổ quang kéo tới thần nguyên, nếu như chờ đợi 5 tháng quá lâu, các ngươi tự giác không cách nào kiên trì đến ta trở lại, liền tự phong nhập thần môn đi, cái này có thể giúp các ngươi tránh thoát diệt thế đại họa, tránh thoát kỷ nguyên thay đổi." Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tự thân đem các ngươi từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Đừng nói kỷ nguyên tiếp theo, vẹn vẹn cái này thuộc về thạch hạo loạn cổ thời đại, liền còn có đến trăm ngàn năm nhớ năm tháng, toàn bộ khổng tức tộc lại có bao nhiêu người có thể vượt đi qua đâu. Có thể nói khẳng định, nếu như không thành tiền một cái đều không có. Cho nên, vì không ở trong năm tháng sinh ly từ biệt, tần trường phong chỉ có thể vì bọn nàng chuẩn bị như vậy một đầu đường lui. Danh ngạch không nhiều, các ngươi tốt từ trân trọng. Có phải hay không chúng ta thành tiền cũng không cần tự phong. Tần Trương Phong trầm ngâm một chút, nói, "Nói thật, ta cũng không hy vọng các ngươi thông qua dung hợp phương thức thành tiên, nhưng nếu như các ngươi kiên trì, ta sẽ không ngăn cản." Nguyệt Tiên ánh mắt mê ly, có chút ngụ, nhẹ nhàng lời nói, "Nếu chúng ta dung hợp, ngươi hy vọng khi trở về nhìn đến là ai?" "Ta hi vọng các ngươi minh bạch, thành tiên, các ngươi cũng không phải là chỉ có dung hợp quy nhất con đường này có thể đi, còn có cái gì đường?" Tần Trương Phong chân thành nói, một cái thành ngữ, một người đắc đạo gà chó cũng Thăng Tiên. Nguyệt thiên cùng Thanh Ý không nói gì, ai là người, ai là gà chó không cần nói cũng biết. Sau 3 ngày, Sơn chi đỉnh Không tức tộc đại nhân vật cơ hồ tất cả đều ở đây, Tân Trương Phong bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn nắm vết không tức tiểu Bạch bà vai, cùng nàng đối mặt trầm giọng nói, "Tiểu Bạch, ca ca muốn đi trời xanh chiến trường rồi, ngươi muốn giúp ca ca chiếu cố tốt không tức, cha mẹ, chỉ dâu của ngươi nhóm. Tiểu Bạch đánh gây hắn, "Trời xanh chiến trường là nơi nào, mang ta cùng đi." Tân Trương Phong không bị ảnh hưởng, tiếp tục nói, "Còn có ngươi chính mình, ngàn vạn muốn giữ mình trong sạch, nam nhân thật sự không có một cái là đồ tốt." Lời nói này rất tuyệt đối hơn nữa rất đạo. Phủ cận bao quát Thạch Hạo cùng Khổng Vân Trưởng ở bên trong không ít người đều lộ ra xấu hổ hoặc không cam lòng chi sắc, chỉ là tại như vậy một cái rõ ràng có ý nghĩa trọng đại trường hợp, bọn hắn tất cả đều nhận được, không có phát tác. Tiểu Bạch lông mày hơi nhíu, chiếc tiên kinh hồng y hệt trên mặt ngọc hiện hiện lạnh lùng, nói: "Mẹ ta có hay không nói qua người rất phiền." Tân Trưởng Phong chỉ cho là không nghe thấy, chuyển hướng Khổng Vân Trưởng cùng Khổng huynh thành, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, buồn trầm giọng nói: "Lão cha cùng lão nương, các người có thể phải cố gắng, cố gắng cố gắng nữa sống lâu một chút, ta, không thì ta sợ rằng sẽ không kịp gấp trở về cho các ngươi trung." Khổng huynh thành cùng Khổng văn trưởng thiếu chút nữa không có bị nện chết, nhưng Tần Trường Phong không cho hắn nắm cơ hội nói chuyện, rất nhanh chuyển hướng thái hạo, vô vô bờ vai của hắn, "Thế giới này lại biến thành cái dạng gì, sư phụ ta không quan tâm, nhưng những thứ này có người, ngoại trừ thọ trung đi ngủ bên ngoài, ta không cho phép trong bọn họ bất kỳ một cái nào có mặt khác cách chết, hiểu chưa?" Đưa tay vạch một cái, Tần Trường Phong đem ở đây đối với hắn mà nói người rất trọng yếu tất cả đều vẽ ở một vòng tròn rậm. "Dời lát, ở cái thế giới này cha mẹ, muội muội, công tước thần chủ cùng với Thạch Hạo đám người nhìn chăm chú, ma thần dương cánh lên như diều gặp gió mây xanh." Triệu Tần Trường Phong cùng trị dụ cả cụ dạ biến mất ở đám mây ở giữa. Hắn liền rời đi như thế, mang đi một cái thuộc về hắn ngắn ngùi thời đại, lưu lại một đám cô nhi quả mẫu. Phu thân hắn đi thật sao? Thánh đế tử Tần Chiêu Chiêu Si ngốc mà hỏi, trong ánh mắt có rõ ràng thất lạc, hắn đều không có cùng ta nói một câu. Thạch Hạo có chút không đành lòng, đi qua vô vô bờ vai của hắn, nói: "Tiểu sư đệ, sư phụ hắn chỉ là không quen biểu đạt mà thôi, ngươi cũng biết rõ tình thường của cha dù sao là thâm trầm." Lời còn chưa nói hết, bầu trời đột nhiên hiện hiện một cái đại thủ, loay hoay phong vân, năm vút bụi ra đồng, dạ đem cho lời trời đám mây đều xoa thành hai cái chữ to, đánh dám. Đám người trợn mắt hốt hoồm, mây kia màu xoáy mà biến, đổi thành mặt khác hai chữ, cố lên. Tần Chiêu Chiêu nhất thời kích động lên, vung vẩy cánh tay ngửa mặt lên trời hô to, "Phụ thân, người cứ yên tâm đi, Chiêu Nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Ẩm. Những cái kia chữ lại, những cái kia đám mây tất cả đều tại thiên không độ tan, như thế gian này xinh đẹp nhất pháo hoa nữa rộ. Vô tận năm tháng về sau, sắp thọ chung đi ngủ nhị ngốc tử tại chỉnh lý không tức chiến thế kỷ nhớ lại đoạn chuyện cũ này, Lã Trá viết đến, "Loạn cổ ma pháp, tiên đạo bước đi liên tục khó khăn." Tiểu Tổ trưởng Phong chỉ điểm đệ tử hoang Thiên Đế khai sáng hoàn toàn mới tu hành con đường, cũng vì hắn mệnh danh giả thiên pháp, công thành ngày phi thăng lên trời, từ đây một cái kỷ nguyên không biết tung tích, phàm thời đại kia người chứng kiến đều than tiếc. Chương 702. Linh giới, Thiên hình tinh tòa, Trường Tuyết Tinh. Từ vong thần điện sau màu đen mạn đà la biển hoa bên trong, tần Trường Phong lặng lặng đứng lặng, quay lưng tất cả mọi người. Hồi lâu, từ khi hoàn mỹ thế giới trở về, hắn nhận được tin tức về sau, liền đi tới nơi này, không nói một lời, ngó nhìn. Trước mắt một địa, phía trên khắc danh tự, rõ ràng là Bạch Trần xương. Lần trước tử thí luyện trở về, Tần Trưởng Phong bởi vì cùng hư vương sinh tử chiến áp lực, cho nên không có tới nơi này, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ ra, gặp lại lần nữa, nhưng là thiên nhân vĩnh cách. Nữ tử kia, cùng Lục Tuyết kỷ có giống nhau như lúc dung nhan, nàng trong này chờ đợi thời gian, đối với Tần Trưởng Phong mà nói rất ngắn, nhưng lại là chính cô ta cả đời. Tần Trưởng Phong từng hứa hẹn, nàng khi còn sống, nguyện cho nàng thế gian này tất cả tốt đẹp, nhưng nàng nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chưa từng yêu cầu qua cái gì. Thậm chí, cuối cùng nàng cả đời đều chưa từng thấy qua Tần mắt. Ấy nãy vẫn là thương cảm. Tần không biết, có lẽ đều có, lại có lẽ đều không có. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết, ngày này là tất nhiên, bởi vì Bạch Trần xương trong lòng của hắn, đầu tiên là Lục Tuyết kỷ chuyển thế, sau đó mới là chính nàng. Nếu như không có Lục Tuyết Kỳ, Hàn Tần Trưởng Phong há lại sẽ nhận biết một cái Bạch Trần xương. Không biết qua bao lâu, đông thủ đi vào sau lưng, chấm giọng nói, "Sư phụ, chúng ta tìm được nữ hài kia, 3 tuổi, tên là Ngọc Mạc Tước, muốn hay không mang nàng tới gặp ngài?" Trở biết, "Đây là của ngươi tâm nguyện sao?" Tần Trưởng Phong tự bẩm, có thể xác định trong lòng có đắng chát, sau đó hắn lắc đầu thở dài, "Được rồi, đừng lại nhúng tay, để chính nàng đi xong cả đi." Ngươi bí mật quan sát thủ hộ là được rồi. Ngươi tình nguyện không còn quan biết, mà ta có làm sao lại nghi nhầm nháp cái này sinh ly tử biệt tư vị." Tân Trương Phong quay người, từng bước một, rời xa sau lưng trong trẹo lạnh lùng nhỏ một phần. Ngài không còn bồi bồi nàng sao? Nàng thế nhưng là lại nơi này đợi ngài cả đời a." Bạch Trần xương vị tiên ở nàng mà hồn nhiên ngây thơ tiểu sư muội ở phía sau không cam lòng hô. Tân Trương Phong hơi hơi dừng bước, ta đã theo nàng đầy đủ lâu, nàng cũng không phải là ta sinh mệnh duy nhất. Có thể, nhưng này đối nàng quá không công bằng, quá đáng thương." Tiểu sư muội kiếp sợ sự cường đại của hắn cùng y nghiêm có chút đảm nhưng vẫn là lấy Dũng khí nói ra. "Wen." Tần Trường Phong trợ tay một trường, tiểu sư muội trợn mắt hốt mồm. "Kia một phần, kia một địa, kia Bạch Trần Dương ba chữ, tất cả đều bị hắn đập khoảng không, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả bụi bay đều chưa từng lưu lại, tựa như nữ từ này, cho tới bây giờ liền chưa từng trên thế gian tồn tại qua. Ta sẽ ở trong lòng nhớ kỹ nàng, vĩnh viễn." Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong cùng đồng đội lặng không mà đi, trước mắt không thấy. Hắn tâm rất lớn, cho nên chỗ, chỗ lưu tình, nhưng lòng hắn cũng rất nhỏ. Nếu như muốn cho những cái kia hắn nhân sinh bên trong gặp phải các nữ nhân sắp xếp một cái tên, kia lục tuyết kỳ nhất định là cao nhất mấy cái kia một trong. Trở lại Lưu Ly thánh địa, Tần Trường Phong gặp được một cái mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý khách nhân, nhược Lưu Ly. Dụng ý của nàng, Tần Trường Phong không hỏi cũng biết, tất nhiên là cùng Kim Cương Bồ để chẳng hạn, cùng với Phật đạo có quan hệ. Mà nhược Lưu Ly cũng không có che lấp, nhìn thấy hắn sau liền trực tiếp nói do ý đồ đến, ta chỉ là tới đưa tin, Phật Hoàng muốn gặp ngươi một mặt. Không thấy. Tần rất quả quyết cự tuyệt, gặp mặt có thể có chuyện gì? Đơn giản là uy bức lợi dụng mà thôi mà hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, kết quả là đơn giản lại là tan dã trong không vui. Về phần Phật Hoàng là làm sao biết rõ kim cương bổ để chàng hạt cùng luân hồi pháp châu trong tay hắn cũng không trọng yếu, có lẽ là thông tin tháp nói cho hắn biết cũng có thể, tóm lại Phật Hoàng đã biết, hơn nữa khẳng định tình thế bắt buộc, cái này vậy là đủ rồi. Được rồi. Nhược Lưu Ly lạnh nhạt gật đầu, sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi. Tần Trương Phong kinh ngạc tại chỗ, hắn còn tưởng rằng sẽ khuyên nữa một chuyến đầu dù sao thế nhưng là giúp Phật Hoàng trở lời, lại không nghĩ rằng cái này đến nay đều vô cùng thần bí nữ nhân trực tiếp muốn đi. Chờ đã. Có việc Tần Trương Phong thần sắc không biến, trầm giọng nói: "Lúc trước tại sao phải cho ta Kim Cương bổ để chẳng hạn?" Nhược Lưu Ly thản nhiên nói: "Ta nói lúc ấy ta cũng không biết nó là Phật môn truyền thừa đạo khí ngươi tin không?" "Giả tin sao?" Ta tin ngươi cái quỷ? Cự Tuyệt Phật Hoàng Thiện Ý cũng không phải cái gì lựa chọn sản xuất." Tần Trương Phong sư nương cũng chính là đạo tiên đế phi hoàng thị không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Tần Trương Phong hừ lạnh: "Ngươi xác định là thiện ý mà không phải hồ muốn nhẫn." Một tôn đạo hoàng, nguyện ý để cho người lấy truyền lời phương tức mời ngươi gặp mặt, đây chính là thiện ý chứng minh, hiểu không? Cũng tỷ như nếu như nghĩ muốn trường tinh thứ nào đó, là trực tiếp phái đông thủ đi lấy, vẫn là thỉnh vật kia chủ nhân đến Lưu Ly Thánh Địa gặp mặt hào hào đảm. Hoàng thị cũng không biết là không phải thật sự đã hiểu Hồng môn nghiên ý tứ, nói một cái rất không nghe được, nhưng là sự thật đạo lý. Tần Trưởng Phong lâm vào trầm mặt, hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như là hắn, khẳng định liền trực tiếp để đông thủ đi lấy. Một lát sau, hắn rầu dĩ nói, nhưng đạo khí tầm quan trọng sư nương ngươi cũng không phải không biết. Hoàng thị tại cung điện trên bậc thang vốn thuộc về Tần Trưởng Phong trên long ngồi xuống, lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nói, "Nhỏ Phong nhi à, thể hiểu qua Phật hoàng đến cùng là một người như thế nào. Xin mời sư nương chỉ điểm." Phong Nhi rửa hài lắng nghe, Tần Trường Phong như cái liếm chó đồng dạng, đi vào hoàng thị sau lưng, cho nàng cầm bước lên bà vai. Tựa hồ Tần Trường Phong thủ pháp còn rất không tệ, hoàng thị thoải mái nheo lại mắt, từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh nói, thứ ba thông thiên thắp vĩnh hằng thần thoại, khai hoang thời đại đến nhóm đầu tiên người thí luyện, so đạo tiên thời đại còn sớm, danh xưng cả đời chưa giết qua một người, nhưng cũng chưa bại một lần, dù là tại đạo tiên một tay giả thiên uy áp lượng giới vạn đạo thời điểm, hắn đều chỉ là ở ẩn mà thôi. Bây giờ đạo tiên thi cốt cũng không thấy. Hắn lại như cũng là cái tiếc cái chưa bại một lần vận hoàng, ngươi nói ngươi là nguyện ý đối mặt địch nhân như vậy, vẫn là hư vương như thế. Đánh giá như vậy, không mang theo một tia khói lửa cùng sát khí, nhưng lại để Tần Trường phòng không rét mà run. Cả đời chưa bại một lần thì cũng thôi đi, bởi vì thị chiến đồng dạng có thể bất bại, giống hắn như vậy, vĩnh viễn chỉ cùng có 5 chắc địch nhân giao thủ, chiến bại sát suất tự nhiên vô cùng bé. Có thể cả đời chưa giết qua một người, vậy liền thật là thế gian kinh sợ nhất sự tình một trong rồi. Phạm là người thí luyện, có mấy cái không phải tại lần thứ nhất thí luyện lúc trên tay liền dính đầy máu tươi. Từ đầu đến cuối không giết người mà trở thành đạo hoàng, xa so với một đường sát phạt, đầu người quần quật lấy sắt chứng đạo muốn khó vô số lần. Đây có lẽ là đối phương có thể trở thành Phật đạo thánh hành giả nhất mạch truyền thừa đạo khí chưởng khống dạ nguyên nhân, nhưng cũng đột nhiên trở thành tần trưởng phong trong lòng áp lực cực lớn nguyên. Thỉnh giáo xinh đẹp sư nương, phong nhi nên làm cái gì? Tần trưởng phong là triệt để không biết xấu hổ, chỉ cần có thể làm cho đối phương cao hứng, hắn là cái gì buồn nôn lợi nói đều có thể nói ra. Hoàng thị hiển nhiên phi thụ, nụ cười trên mặt tươi đẹp vô cùng, nàng đứng dậy, hai tay nắm nuốt tần trưởng phong mặt, thần sắc chăm chú. Tần Trưởng Phong ngưng thần cung nghe, chần đầy chờ mong. Hoàng thị nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Ha ha ha. Tần Trưởng Phong, hắn đột nhiên nhớ tới một câu, liêm cho cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Kỳ thật Hoàng thị không phải là không biết rõ làm sao xử lý, mà là nàng biết đến, chính Tần Trưởng Phong cũng biết, căn bản cũng không cần nói thêm nữa, mấu chốt ngay tại ở chính Tần Trưởng Phong làm sao quyết định mà thôi. Là tiếp nhận thông bất khả chắc Phật hoàng thiện ý, vẫn kiên trì tranh đoạt Phật đạo đạo tạng. Trên người ngươi chết tiên chú cùng hắc ám lực đã bị ngươi chết chết chế, ta xem không cần triệt để thanh trừ, ngươi tiêu hóa là được rồi, đối với ngươi có chỗ tốt. Đế Phi vỗ vỗ tần trường phong tay, lời nói thâm tria. Tần Trường Phong vén tay của nàng đi xuống bậc thang, sau đó xoay người cùng tiện rời đi. Nếu không phải không có biện pháp, ai lại nguyện ý làm liếm chó đâu? Nhưng đã làm, vậy sẽ phải làm một cái để ý liếm chó, bằng không thì phía trước chẳng phải là đều bạch liếm lấy. Tần Trường Phong đi vào tiên cung hậu hoa viên, muôn hồng nhìn tiễu, trong muôn hoa có một cái nho nhỏ hoa rường, phía trên ngủ một cái phấn điêu ngọc chất tiểu nữ hài, 16-17 tuổi dáng vẻ, da thịt tuyết trắng, lông mi thật dài, mà vừa yêu, nửa người dưới là một đầu tuyết trắng rắn. Bạch Tô Trinh Nàng trưởng thành quả thật chậm để cho người bắt gấp, hơn nữa lần trước Tần Trường Phong đi hoàn mỹ thế giới phía trước, lại còn lâm vào ngủ đông vậy ngủ say, ngủ đến Tần Trường Phong trở về đều không tỉnh, cũng thật sự là đủ đủ. Tiểu Mạc ngồi chồm hổm ở hoa dương liền, hai tay đẩy lên cái cằm nhìn qua dưới sàn nữa mà người. Tần Trường Phong đi qua tại bên cạnh nàng ngồi xuống, cũng dùng tay chống đỡ cái cằm, bả vai nhẹ nhàng đụng nàng một chút, nói: "Có phải hay không so với ngươi sáng tỏ tốt gấp trăm lần?" Tiểu Mạc gầm thầm đem hắn đỉnh trở về, nói: "Là của ngươi sáng tỏ." À, tần Trường Phong tiếp nhận sự thật này. Đối với đứa bé kia không còn bài xích, bởi vì Thạch Hạo lời nói kỳ thật thật sự rất có đạo lý. Đi rồi, ngươi cũng không có tư cách hưởng thụ như vậy an nhàn sinh hoạt. Tần Trường Phong đem nàng từ dưới đất kéo. Để làm chi? Huyền tượng thế giới, thời gian bảo vật, giúp ngươi lĩnh ngộ thời gian phát tắc. Thực lực mình vững bước, bước tăng lên đồng thời, Tần Trường Phong cũng xưa nay không có quên qua tiểu mạt, bây giờ nàng luân hồi, thời gian, sinh mệnh tam đại phát tắc, luân hồi bản nguyên trải qua hoàn mỹ thế giới cổ tăng tinh thần luân hồi đã tụ, cho nên liền chỉ còn cuối cùng này thời gian bạn nguyên rồi. Nhưng thời gian huyền mà bí, khả năng so luân hồi cùng sinh mệnh càng khó nắm giữ. Nếu như không có tương ứng cơ duyên bảo vật, nghĩ muốn chống giông linh ngộ, cơ hội là người si nói mộng. Cũng may chính là, Tân Trường Phong đã nhìn đúng một cái có thời gian bí bảo luân hồi thế giới, hơn nữa thế giới kia thực lực tổng hợp còn không cao, bọn hắn nếu là đi vào, cơ bản tương đương lại giải sầu tiện thể đoạt vào rồi. Không muốn đi. Tiểu Mạc trốn ở sau lưng của hắn, đa điệu bình thường. Người cũng là Mạc sư rồi, còn nhóm nhẽo là không đúng. Dù sao ta không muốn đi. Tiểu cô oán mãi, như thế nào mới bằng lòng. Tân Phong bất đắc quay đầu nhìn sang. Tiểu Mạc con ngươi đảo một vòng, cười nham nhở, trước kia đều là ta có ngươi, lần này ngươi cùng ta làm cản còn có hay không trên một điểm dưới Toti đi. t tầng trường phongghi mặt sau đó lại xoay người ngồi s xuống xuống quay đầu đầy mắt cười hì hì. nói gì vậy nha lần này sao đủ lần sau lần sau nữa đều có thể à giá tiểu mạc leo lên tần trường phong lưng sau đó khi hắn trên mông hung hăng Vỗ cười đến vô cùng thoải mái Ph phạm là giống cái ai trong lòng lại không có một cái cùng để cử mộng đâu. do é quyền tế tiếp hạỉm họa Giang Hồ chi hoán thế môn sinh người thích vô cùng vượt qua bất lương nhân chương 703 trong không gian có hai thế giới một cái gọi nguyên một cái gọi dễ Ngươi chỉ sinh sống ở một cái trong đó thế giới bên trong, một cái thế giới khác cũng có một cái ngươi. Lương Tiêu trong sương ngủ, nghe được một âm thanh lạnh lùng tại chính mình trong đầu một mực vang lên, tựa hồ tại miêu tả một cái thế giới, mà cuối cùng, cái này tự xưng chủ náo thanh âm nói cho hắn biết, đây là một cái viễn tưởng thế giới, tên là Đổi Thế Môn Sinh, mà hắn cần phải ở chỗ này hoàn thành chính mình lần thứ nhất thí luyện. Ta còn sống. Rốt cục có thể mở mắt ra lúc, hắn trước tiên nhìn về phía mình hai tay cùng hai chân, nhất thời mặt mũi mỗ tràn đầy chấn kinh. Bởi vì, nguyên bản gân tay gân chân của hắn tại 5 năm trước đã bị cửu ra toàn bộ đánh gãy. Hắn qua 5 năm ngày tháng sống không bằng chết, như rời bỏ đồng dạng tham sống sợ chết, nhận hết lăn lụp. Thằng đến trước đây không lâu, hắn cảm giác mình rốt cục muốn dẫn lấy khuất nhục cũng không cam lòng chết đi lúc, đột nhiên một thanh âm hỏi hắn, "Ngỉ muốn một cơ hội làm lại, trở thành một cường già sao?" Hắn cho rằng chỉ là mình suy yếu đến sinh ra ảo giác, nhưng dù cho như thế, cũng như trong đêm tối quang đồng dạng, để hắn đột nhiên bộc phát ra nội tâm toàn bộ phẫn nộ cùng căm hận, giống như sau cùng ho hét đồng dạng, dùng hết cuối cùng một hơi thở lực lượng hô lên phải. Sau đó, hắn liền trực tiếp hôn mê, khi tỉnh lại liền nghe đến một chút trước đoạn kia lời nói, lại tàn phế thân thể thế mà tất cả đều tốt. Mặc dù vẫn như cũ cảm thấy suy yếu, nhưng lại thật sự đã trở thành một cái khỏe mạnh người. Mà cái này, nhưng là hắn đã từng nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi trao đổi, dù là chỉ có một ngày. Đột nhiên, một cái khác mang theo một vẻ hứa cười âm thanh vang lên. Trước hết nhất tỉnh lại lại là thân thể yếu nhất, xem ra tiểu tử này tại tinh thần ý chí phương diện cần phải có không sai tiềm được ra. Lần này không phải trực tiếp xuất hiện tại trong đầu, mà là từ trong thai chuyển tới, chứng minh có người liền tại phụ cận. Lương Tiêu trong lòng ngầm tự giận mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo tuyết trắng không nhiễm chân thế, khí độ phi phàm. Nhìn lên tới chàng ngập nho nhã chi ý nam tử đang theo dõi hắn cười nhạt, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu lòng người, để hắn cảm giác mình ở tại trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật đang nói. Thần bí, cường đại, đáng sợ. Đây là Lương Tiêu trong lòng cho ra đánh giá, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, vô luận như thế nào, ngàn bạn không thể làm tức giận người này. Vô luận đối phương muốn làm gì? 5 năm không bằng heo chó thời gian đều chịu đựng được, còn có cái gì không thể nhịn? Cũng chờ một khắc đồng hồ mới tỉnh lại một cái, người cũng chỉ có thể ở 5 cái phế vật rầm tìm một cái miễn dưỡng có thể làm tiêu hóa côn tán gâu lấy rồi. Lại một cái thanh thúy sáng ngời thay thêm cô gái chuyển vào trong hai, Lương Tiêu lúc này mới phát hiện, tại nam tử thần bí bên cạnh còn có một tên thiếu nữ, lúc này chính đối trên mặt đất hôn mê hai nam hai nữ giơ lên chân. A, thiếu nữ một cước đạp xuống, một cái thân hình thấp bé nam nhân lập tức bừng tỉnh, nhảy lên che lấy đúng quần phát ra giết heo vậy đều thảm thiết, cái khác ba người cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị dùng phương thức giống nhau đánh thức. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, không phân nam nữ lao ó. Lương Tiêu cổ giúp về phía sau có lại, làm sao cũng không nghĩ ra cái này tướng mạo thanh lệ tiểu nữ vậy mà như thế hung tàn, liền một cái nhìn lên tới có 50 60 tuổi lão nhân già cũng không đốn tha vớa, đến tột cùng là chủ não hiện tại càng ngày càng không có hạ gối, người nào đều hướng thông thiên tháp kéo cũng là các ngươi nguyên thủy nhân tộc thật sự yếu như vậy. Cũng khó trách người mới vào thông thiên tháp lúc lại bị chủng tộc khác xem thường. Tiểu Mạc đối với 5 cái dự bị người thí luyện soi mói, thất vọng chi ý không chút nào che giấu, mà tần Trường Phong cũng chỉ có thể không biết nói gì rồi. Hắn tự thành vì người thí luyện đến nay, một đường đột nhiên tăng mạnh, thần thoại bình thường nhanh chóng trở thành số 23 thông thiên tháp người mạnh nhất, bây giờ nửa vương, vô thượng vương, nhưng thật muốn nói đến, thông thiên tháp đi qua thời gian cũng không tính đoạn, từ hắn sau đó chủ não chí ít lại tiếp dẫn trên phê mới người thí luyện. Thuở nữa không biết từ lúc nào bắt đầu, thông thiên tháp tiếp dẫn quy tắc cũng thay đổi, không còn cần trải qua tư cách tuyển chọn, mà là trực tiếp từ nguyên bản thế giới kéo vào huyễn tưởng bên trong thế giới, còn sống hoàn thành một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ, liền xem như thông qua được khảo nghiệm, trở thành một chân chính người thí luyện, về phần thất bại vậy liền không có chuyện gì để nói rồi, bất quá là xóa bỏ hai chữ này mà thôi. Tân Trương Phong sợ rĩ sẽ cùng cái này 5 cái đáng thương thái điều ở chung một chỗ, là bởi vì chủ não cưỡng chế cho hắn phân phối một cái dẫn đạo nhiệm vụ, cũng chính là dẫn đầu một nhóm người mới thông qua lần đầu thí luyện. Đây cũng là thông thiên tháp mới quý cũ, mỗi một cái giao quý cấp trở lên người thí luyện đều phải chí ít hoàn thành một lần dẫn đạo nhiệm vụ, danh giới cuối cùng là cam đoan chí ít có hai cái tân binh thành công thông qua khảo nghiệm trở thành chính thức người thí luyện. Đồng thời căn cứ người dẫn đạo chủ tộc, chủ não an bài dự bị người thí luyện cũng sẽ là cùng một chủ tộc. Tựa hồ chủ nào muốn thông qua loại phương thức này, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành mới cũng giao tiếp đến tiếp sau lực lượng dự trữ, hoặc là bồi dưỡng được một cái lệ thuộc vào số 23 thông thiên cường đại người thí luyện tộc đến. Bây giờ linh rối xếp hạng thứ 10 chủng tộc đều là lấy người thí luyện vi căn nguyên chỗ sinh sôi đi ra ngoài, bất quá nhưng không có một cái cùng số 23 thông thiên tháp có quan hệ. Tần Trương Phong đối với loại này chuyện nhàm chán tự nhiên rất không cảm mạo, cũng không có biện pháp, chủ nào quyết định quy củ, hắn hiện tại uy nguyên còn phải tuân thủ. Là hắn hiện tại giẫm chân một cái là có thể đem toàn bộ thí luyện thế giới đều cho đặc diện, cũng muốn ngoan ngoãn làm một lần bạ mẫu, nhìn qua trước mắt năm cái giả yếu tán tận, Tần Trương Phong không khỏi đối bọn hắn sinh ra sâu Hắn lúc trước làm sao lại không có người dẫn đạo dẫn đường đâu? Cũng may chính là chủ nạo cho phép hắn tại trong phạm vi nhất định tới chọn tiến hành tiếp dẫn nhiệm vụ huyền tưởng thế giới, tương đương với biến tướng phần thưởng. Về phần tiểu mạc nói cái này, năm cái tất cả đều là phế vật, trên thực tế vậy cũng muốn nhìn là cùng ai so sánh, cùng những ngày kia vốn liền có máu mạch lực lượng truyền thừa chủng tộc so sánh tự nhiên lộ ra rất yếu, nhưng nếu như hắn của ban đầu chính mình cũng đặt ở 5 người này ở trong, vậy hắn khả năng mới là phế nhất một cái kia. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi là ai? Mau nói. A. Cái kia dáng người thấp bé nhưng có chút tinh hình dáng nam tử nói còn chưa dứt lời liền biến thành kêu thảm thiết, đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng bởi vì tiểu mạc một cái tắt trực tiếp đem hắn đập đến phân thân sư vỡ. Đến, lần này tốt, còn không có chân chính bắt đầu liền có một người bị loại. Dung mạo khó coi thì cũng thôi đi, còn kỳ kỳ bye bye, phiền chết người. Tiểu Mạc thu hồi năm nốt Phật châu bản tay hừ hừ nói, từ khi kinh lịch Phật quốc luân hồi về sau, nàng liền đem tần trưởng phong kim cương bổ để chàng hạt bỏ tới, trừ phi biến thân, nếu không chưa từng rời tay, cũng là rất có vài phần Phật môn hành giả ý tứ. Nhưng cùng trên người nàng Phật môn tu vi ngày càng tinh tiến ngược lại, nhưng là sát khí nhất trọng, đã từng Phật hệ tiểu cô nương cuối cùng một đi không trở lại. Ngươi, các ngươi tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng là một cái người sống sợ sợ a. Năm cái tân binh bên trong có hai nữ nhân, trong đó một cái 17, 18 tuổi dáng vẻ, dung mạo đẹp đẽ, nhìn qua trên đất thịt nhau đã sợ hãi lại không đành lòng. Xem ở đồng tộc phân thượng, cho các ngươi một cái lời khuyên, người sống vĩnh viễn chờ vì người chết quan tâm. Những vật này cũng là ta hữu nghị tài trợ cho các ngươi, có thể hay không sống sót tùy xem các ngươi tạo hóa của mình. Về phần các ngươi muốn hỏi, đáp án đều đã trong đầu, chính mình đi xem. Tần Trường Phong vung tay lên, từ trong tay áo tung xuống bốn kiện từ hắc thiết phẩm cấp đạo cụ, đều là hắn trước kia trong lúc vô tình đạt được về sau lại không có dùng ra đi. Đối với hắn mà nói giống như rắc rưỡi, nhưng đối với những người này tới nói, vậy liền có thể so với một trận có thể cải biến vận mệnh tạo hóa. Ai cũng không biết các người đều là đời trước làm chuyện gì tốt, vờ y mà có thể đụng tới ta làm các người người dẫn đường, ta nếu là các người, nằm mơ đều có thể cười tình nha. Ú chứ thật dài ơn cuối, một mực kéo tới thần bí chủ tớ hai người biến mất, lưu lại bốn cái dự bị người thí luyện lòng còn sợ hãi sau khi hai mặt nhìn nhau. Dây lát, cái kia giúp thịt nhau nói chuyện nữ nhân nhìn xong trong đầu chủ não lưu tin tức sau nào nói Không phải nói người dẫn đường chức trách chính là dẫn đạo cũng bảo hộ chúng ta sao? Tại sao bọn hắn lại tản nhẫn như vậy với người? Nếu như cái gọi là tiếp dẫn nhiệm vụ đối bọn hắn tới nói chẳng qua là một trận có cũng được mà không có cũng không sao trò chơi, người cho rằng bọn họ sẽ để ý trận này trong trò chơi bất luận người nào sinh từ sao? Một cái khác tướng mạo thường thường nữ tử lạnh nhạt nói, nàng từ dưới đất nhặt lên một ngụm tuyết trắng trường kiếm, sau đó một mình đi ra chỗ ở sân động, đi đến bên ngoài chân chính huyễn tưởng thế giới, hết thể đều lộ ra phổ thông mà đạm mạc, duy nhất làm cho người có thể nhìn nhiều địa phương, có lẽ chính là nàng mi tâm, có một chút giống như châu ngọc nốt rồi son. Chật. Lương Thiêu cũng không chút nào do dự từ dưới đất nhặt lên một kiện đạo cụ, bước nhanh đuổi theo, hắn tự nhiên không phải truy trước mặt nữ tử, mà là muốn đuổi theo Tần Trường Phong, hắn so với ai cũng rõ ràng, cái gì mới là lớn nhất dựa vào. Mà chính Tần Trường Phong nơi này, trước mắt liền đem những người này quên hết sạch. Hắn tuy là người dẫn đường, nhưng lại không phải bảo mẫu, sao có thể thật sự bồi tiếp những người kia chuyện bên người vô cử tế lúc nào cũng quan tâm. Nếu như điểm xuất phát so người khác nhiều hơn một cái hát thiết đạo cụ còn không thể thông qua đơn giản tân thủ nhiệm vụ, kia bất tử cũng thật sự không còn tác dụng gì nữa. Cho dù tất cả mọi người chết sạch, hắn cũng bất quá là dành thời gian lại hoàn thành một lần tiếp dẫn mà thôi, không có gì lớn. Với hắn mà nói, mau chóng ở cái thế giới này tìm tới món kia cùng thời gian đại đạo có liên quan bí bảo mới là trọng điểm, cái này đồ vật quan hệ đến tiểu Mặc có thể hay không tại trong thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tiếp theo ngưng tụ thời gian bản nguyên thậm chí cuối cùng lấy thời gian luân hồi, sinh mệnh tam đại pháp tắc tu luyện ra nguyên thần. Phải biết, thời gian nhất đạo từ cổ thần bí mật mà mịt mờ, bất kể là chất chứa thời gian áo nghĩa bí cảnh vẫn là bảo vật xưa nay đều cực kỳ hiếm thấy, Tần Trường Phong tìm thật lâu cũng mới nhớ tới thế giới này, mặc dù thực lực tổng hợp không cao lắm, nhưng lại chất chứa một kiện thời gian bí bảo, có thể để cho một phàm nhân y hệt tồn tại tạm dừng thời gian thậm chí trở lại quá khứ tân sinh. Đi ra sân động, Tân Trường Phong phát hiện mình tại một mảnh bờ biển, thần niệm phô thiên cái điệu vang ra, trong nháy mắt đem phụ cận rộng lớn phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ ánh vào não hải. Ứng. Nghiệm Dương tiêu. Tân Trường Phong đột nhiên như mày, bay đến giữa không trung ánh mắt trực tiếp quét về phía bờ biển trên vách đá, chỉ thấy một cái vết thương đầy người tóc đỏ nam nhân bị mỏ neo truyền xích chặt, ngang tại băng lánh trên tầng đá, khóe miệng tràn ra vết máu đem đá nhuộm đỏ một mảnh. Trói mắt kinh tâm. Làm sao? Tiểu mạc theo tần trường phong ánh mắt nhìn lại, hỏi, đồ vật ở trên người hắn sao? Tần trường phong trả lời, có phải thế không? Lời này hiển nhiên rất khó đã hiểu, hắn lập tức giải thích nói, đây là một cái đôi không gian huyến tượng thế giới, nguyên giới cùng dịch giới đối lập dịch giới đêm tối là nguyên giới ban ngày, nguyên giới mặt trời lạn phương hướng là dịch giới mặt trời mọc địa phương. Hai thế giới cũng có được giống nhau như lúc hai người, bất kể là ai tại cái này trong không gian đều tồn tại hai cái chính mình. Hai thế giới mình là cùng tồn tại t Một cái thế giới chính mình còn sống, một cái thế giới khác chính mình mới có thể hoàn hảo, nếu như vô ý tử vong, kia một cái khác chính mình cũng đem không còn tồn tại, vận mệnh của bọn hắn trung liên. Chúng ta bây giờ vị trí chính là nguyên giới, cho nên giới mắt niệm dương tiêu chỉ là nguyên giới niệm dương tiêu, mà thứ chúng ta muốn tại dịch giới niệm dương tiêu trên người. Nói xong, Tần Trường Phong nhìn về hướng Tiểu Mạc, "Hiểu không?" Tiểu Mạc chứng mắt nhìn, vô tội nói, "Có thể lặp lại lần nữa sao?" Tần Trường Phong ha ha phun ra ba chữ, "Không thể." "Tô ta, trọng điểm là chúng ta muốn đi dịch giới tìm một cái khác niệm dương tiêu đúng không?" Tiểu Mặc cũng biết để Tần Trường Phong như vậy lười người lặp lại nói một đoạn giải như vậy mà phức tạp lời nói rõ ràng là ép buộc, cho nên nàng lấy ra chính mình cho rằng mấu chốt hỏi: "Chúng ta thực sự muốn tìm một cái khắc nghiệm dương tiêu, nhưng không cần đi dị giới, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ chính mình đến đây." Nếu như Tần Trường Phong nhớ không lầm, trước mắt cái này võ công cao cường, nhưng cũng điên cùng như ưng lang, cơ hồ lấy một mình lực lượng diệt thế giới này, tam đại bang phái một trong ngũ nguyên đường toàn môn niệm dương tiêu, chẳng mấy chốc sẽ bị cửu đẩy tới vách núi chìm vào biển sâu, thời khắc mấu chốt một cái thế giới khắc nghiệm dương tiêu tại cường giả bí ẩn dưới trợ đi tới nơi này. Rất nhanh là bao nhanh ta có chút nhàm chán. Tiểu Mạc ngáp một cái, giống như là bị tiểu xã nữ chiêu nhiễm, có muốn ngủ đông xu thế. Vậy chúng ta trước hết tìm một chút có vui thú vị chuyện làm đi. Tần Trường Phong cười ha ha một tiếng, tiếp lấy một cái thuần di đi thẳng tới trên vách đá một cỗ màu đỏ trong ô tô, cưỡng ép chen vào một cái xấu đến thảm tuyệt nhân hoàn mập mạp cùng một cái đẹp đến mức mạo như trời tiên trong nữ nhân ở giữa. Hai người tự nhiên đều bị đột nhiên chui vào người giật nảy mình, cái kia mập mạp trên mặt góc dưới bên trái một cái màu đỏ đố góc trên bên phải một đầu vết xuyên qua toàn bộ tầm mắt giống như con giết, cả người tựa như là ma thú bên trong căm hận đồ tể, đầy mắt kinh sợ, ta mẹ nó Ngươi cái tiểu vương bắt con bê từ đầu xuất hiện. Mập mạp này tên là Lương Trúng, thế giới này tam đại bang phái một trong đao phủ bang tiểu đầu mục, mà đổi thành một bên mặc viền ren váy sa mị nữ dị nhiên chính là Ngũ Nguyên Đường Đường chủ Không Chí Minh muội muội Không Linh Tuệ. Kỳ thật niệm Dương Kiêu cùng Không Linh Tuệ vốn có ân ước, có thể Vô Tông hội hội chủ niệm chính nguyên trước khi đến Ngũ Nguyên Đường cùng Không Chí Minh thương nghị niệm tình bọn họ ân ước, về Vô Tông hội sau bị người ám toán trúng độc mà chết, niệm Dương đường, mình đi qua lấy trăm, cuối từ phía sau Lại đằng sau chính là Lương Trúng mang theo đao phủ ba người cảm thấy Đem kiệt lực nghiệm giường tiêu cùng không linh tuệ cùng nhau bắt được, mà chết mập mạp có ngắc ngệ không linh tuệ khuôn mặt đẹp từ lâu, làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Tần Trường Phong chặn ngang lúc tiến vào, một trận dùng thân thể trao đổi cửu nhân tính mạng khổ tình hí kịch đang tại trình diễn. Mà ở tiểu mạc trong miệng thân là chính nghĩa cùng mỹ đức trị thân Tần Trường Phong, sao có thể nhìn thấy sự tình bi thảm như vậy phát sinh đâu? Cho nên hắn dường như thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Đã chỉ có một chương, hôm nay mới phát hiện đổi thế môn sinh cư nhiên bị cấm rồi, thật làm không rõ ràng, một chữ nói, chưa có xem đích thực chỉ có thể nói tiếp thôi. Ta cũng chỉ có thể chiếu vào bãi đu nội dung cốt truyện giới thiệu cùng mơ hồ ký ức viết, vô cùng phức tăng nhanh tiết tấu sớm một chút hoàn tất một quyển này đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 704. Lương Trúng Tở hở tờ đúng số đến kinh thiên địa hiệp quỷ thần, tần trường phong chỉ liếc mắt, đã cảm thấy phải lập tức nhìn chằm chằm đồng dạng sự vật tốt đẹp nhìn 10 giây trở lên mới có thể đem con mắt dựa sạch sẽ. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy cũng không quay đầu cách không một cái tát đem lương chúng tấm kia hung ác mặt xấu hung hăng phiến mở, Tần Trường Phong đối với Không Linh Tuệ lộ ra tự nhận là chân thiện mỹ hóa thân tiểu dung, hỏi: "Cô nương xinh đẹp, có gì có thể giúp một tay sao?" Không Linh Tuệ đang băng phái bên trong lớn lên tuyệt không phải bình thường nữ nhân, rất nhanh khôi phục trấn định, thanh tĩnh trong con ngươi rực quang ám tử lóe lên, hỏi: "Ngươi có thể giúp ta làm cái gì?" Bất cứ chuyện gì, Tần Trường Phong hứa hẹn, nói mạnh miệng là của hắn Sở Trường. Không Linh Tuệ một chỉ lương chúng, nói: "Vậy liền giúp ta giết Đi." mới vừa từ một cái tắt bên trong hoàn hồn, bên trái trên mặt xưng lên một cái đỏ bừng dấu bàn tay lương chúng nhất thời nổi giận, chơi a mẹ nó không linh tuệ ngươi cái này tiểu nương bị còn hăng hái phải không, cho rằng tùy tiện xuất hiện cái tiểu bạch kiểm liền có thể chiếu ngươi. Lao tử cái này giết chết hắn. Bụp một tiếng, lương chúng nửa bên phải mặt cũng xưng phồng lên, hơn nữa cả người đụng bay cửa xe bay thẳng đi ra mấy trăm mét xa, cái này hiển nhiên là tần trưởng phong dốc hết toàn lực hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không hắn nếu là có một tia khí lực không cũng có không chế lại, cái này con lợn béo đáng chết liền ngay cả bụi bay đều không thừa nổi rồi. Giết chết ta. Con mẹ nó ngươi đại khái còn không biết, đây là người đời này nói qua như bức nhất lời nói." Tần Trường Phong ôm lấy Không Linh Tuệ từ trên ô tô đi ra, tay phải một cách tự nhiên mà khoác lên mỹ nhân trên lừng, mà người mặc thanh nhã viền ren sườn xám, chân đạp tuần trắng thủy tinh giày cao gót Không Linh Tuệ cũng không có phản kháng, nàng biết mình hiện tại duy nhất vốn liếng là cái gì. Lương chúng lúc này cũng rốt cục thấy rõ thế cục, không còn dám mù lầm bẩm bức, biết rõ người trước mặt này không thể gây, chỉ ít hắn là không chống đối. "Giúp ta giết người kia, ta nguyện lấy thân báo đáp." Không Linh Tuệ đột nhiên đưa tay, chỉ hướng bên vách núi đứng yên nam tử tóc đỏ, hình lĩnh chính là Niệm Dương Kiêu. Nhưng trên người một kia vết thương đều không có, cũng không thấy loại kia cô lệ khí chết, cùng lúc trước cột vào mỏ neo thuyền bên trên trèo lên người chết kia hoàn toàn tưởng như hai người. Tần Trường Phong lông mày hơi hơi đồng dạng, nguyên do cái kia niệm Dương Kiêu đến đây. Sự thật rất rõ ràng, nếu không phải như vậy, tuyệt không có khả năng xuất hiện một người tại vài phút thời điểm liền thương thế hoàn toàn không có, khí chất đại biến chuyện quỷ gì đến. Ầm. Linh tuệ. Niệm Dương Kiêu cũng cách không thấy được Tần Trường Phong cùng đang bị hắn ôm vào trong lực không linh tuệ, nhất thời con người co rú lại, buông nàng ra. Thật muốn cứu người vẫn là cái gì. Tần Phong tay trái sờ sờ cái cằm, người đã ý Cái này niệm Dương tiêu Sở Dĩ sẽ từ một cái thế giới khác xuyên qua tới, chính là vì bảo hộ Không Linh Tuệ, bởi vì tại Minh giới cũng có một cái Không Linh Tuệ là của hắn thế tử, mà hắn lại lấy được tin tức, có người sẽ giết dịch giới Không Linh Tuệ, bởi vì người của hai thế giới vận mệnh cùng tồn tại, cho nên vì không cho thế tử xảy ra chuyện, hắn nhất định phải tới bảo hộ. Trước mắt nhìn thấy một cái cùng thế tử giống nhau, như lúc Không Linh Tuệ bị tần trưởng phong ôm vào trong lực, dù là hắn tính tình cho dù tốt cũng chịu không được. Nghĩ muốn người có thể đem nơi trên người đồng hồ bỏ túi lấy ra cho ta, một tay giao người một tay giao hàng, ta sao ai cũng không thiệt tội. Tần Trưởng Phong sợ Dĩ muốn trên người không linh tuệ tìm một chút chuyện thú vị, có thể không phải là vì hiện tại. Đồng hồ bỏ túi, chính là món kia chất chứa thời gian bí mật đạo cụ, Nghiệp Dương tiêu mặc dù có thể vượt giới, thậm chí tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong khởi tử hoàn sinh, đều cùng này kiện bảo vật có quan hệ. Tuy nói có thể trắng trận cất đoạn, nhưng Tần Trưởng Phong chuẩn bị bắt trước Phật Hoàng vị tiền bối này tiến hiện. Đối với kẻ yếu, ôm lấy thương hại, phong thích đầy đủ thiện ý, tốt nhất có thể cảm hóa đối phương, hắn nghĩ nhìn xem không giết người mà đạt đến mục đích của mình, đến tụt cùng có bao nhiêu khó, từ đó phòng đoán Phật Hoàng đến sâu bao nhiêu. Hắn vô ý đối địch với Phật hoàng. Nhưng rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, đại đạo tranh phòng, luôn có người muốn trở thành người khác đã đạt chân. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn hạ xuống, hai người đồng thời giật mình. Không Linh Tuệ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không hiểu, giống như nghĩ mãi mà không rõ tại sao thời gian một cái nháy mắt, cái này thần bí nam nhân vậy mà liền muốn đem nàng giao cho Niệm Dương tiêu Mà Niệm Dương tiêu nơi đó, thì là suy đoán tần trường phong làm sao sẽ biết rõ hắn trên người có đồng hồ bỏ túi. A. No. Niệm Dương tiêu đột nhiên há miệng hít một hơi thật sâu thở dài sau đó đột nhiên đình chỉ, cũng chỉ gặp phụ cận hết thảy trong nháy mắt toàn bộ đứng im không phải là bị trói buộc, mà là hoàn toàn ngưng kết. Bởi vì thời gian dừng lại, tất cả mọi người tạm dừng ở giờ khác này, chỉ có Từ Nguyên Giới tới Niệm Dương tiêu ngoại trừ, chỉ cần hắn ngừng thở, như vậy là hắn có thể trong lúc này đình chỉ thời gian, mà tự thân lại có thể tùy ý di động. Hắn mục tiêu thứ nhất, đương nhiên là Tần Trường Phong trong ngực không linh tuệ Đem hết thể đình chỉ sau cấp tốc vọt tới Tần Trường Phong trước người, liền muốn đẩy tay ra chỉ, đem không linh tuệ từ hắn trong khuỷu tay mang đi. Cái này tại Niệm Dương tiêu trong dữ liệu, vốn là phi thường đơn giản thuận lợi một việc. Nhưng ngoài ý muốn xảy ra, mặc hắn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh lại phát hiện căn bản không có cách nào để kia năm cái khoác lên không linh tuệ trên lưng ngón tay bên trong bất luận cái gì một cái bông ra may may, phản vật đây không phải là năm ngón tay, mà là năm đạo chốt chẳng vững chắc. Ta đi, đây là kim cương thiết thủ sao? Niệm Dương đã đến giờ, Nghiệm Dương tiêu thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài trước tiên liền không nhịn được nhà rẽn. Không, đây là một con có thể phiên vân phúc vũ tay. Tần Trương Phong cười một tiếng, dưới chân một chút, liền dẫn không linh tuệ cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện tại Nghiệm Dương kiêu trước người, tự ly mấy trăm mét phản vật căn bản không tồn tại, so Nghiệm Dương kiêu thời gian đình chỉ nhanh hơn. Hắn mặc dù nắm giữ thời gian lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái phàn thai. Tần trường Phong mặc kệ những người khác chấn kinh, tay trái nâng lên một trường chộp tới. Cuối cùng hắn vẫn là không thể không thừa nhận, lấy đức phục người loại phong cách này thật sự không thích hợp hắn, bởi vì hắn cũng không phải là một cái người rất có kiên nhẫn, so ra mà nói, vẫn là dùng bạo lực giải quyết đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu. hiệu. Và anh Ngay vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng oanh minh phá vỡ hư không yên tĩnh, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, bên dưới vách núi biển cả càng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, như muốn đập nát bầu trời. Có người chặn Tần Trương Phong bàn tay. Không những như thế, còn đem niệm Dương tiêu cứu đi. Không những Tử Tần Trường Phong ngay dưới mắt đem niệm Dương tiêu cứu đi, còn cùng hắn cứng đối cứng giao thủ một lần mà không kem chút nào Hạ Phong. Tại cái này bình quân chiến lực không đến giáo hữu huyễn tưởng thế giới, lại có người có thể làm đến. Lại cho Tần Trường Phong chọn một vạn lần hắn đều sẽ không tin tưởng, khả năng duy nhất là có người thi luyện đi theo hắn tới nơi này cái thế giới. Người nào? Tần Trường Phong chậm rãi thu hồi tay trái, mắt nhìn phía trước. Đối mặt sóng lớn ngập trời bên trong đâm đầu đi tới một lão giả, tóc hoa râm, hơi hơi còng xuống lưng tựa hồ từng bị sinh hoạt trọng áp đè sập, thấy thế nào cũng chỉ là một cái bình thường lão đầu, chỉ có một đôi mắt Sáng mà có thần. Tần Trường Phong kinh ngạc làm dài, bởi vì cái này lao đầu lại là phía trước kia 5 cái dự bị người thí luyện bên trong một cái. Một người mới có thể có thực lực thế này, còn lựa gạt được ta, con mẹ nó người đang nói đùa chứ. Chính lúc Tần Trường Phong kinh nghi thời khắc, lao đầu kia tại đỉnh sóng đứng lặng, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực cười nói, Tần Vương ở trước mặt, bần tăng bên này lưu lễ, vốn muốn mời Tần Vương đi ta Phật Hải vô nhai một hồi, đáng tiếc chưa thể thành hàng, thanh trần cũng chỉ đảnh ta pháp tướng dáng lâm đến cùng tiểu hữu gặp nhau. Hắn lạnh nói, mỗi một chữ cũng như ánh khắp địa, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn tương hòa. Giù hận gì ân oán, tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Tân Trương Phong trong lòng đại chấn, bởi vì thánh trần, là Phật Hoàng pháp hiệu. Tân Trương Phong lẫn vào gặp hắn, hắn vừa ơ ý mà tự thân đổi tới Huyễn Tưởng thế giới đến rồi. Mặc dù hẳn là chỉ là một đạo ý chí pháp tướng cho mượn lao đầu cái này dự bị người thí luyện thân thể Giang Lâm, chiến lực cùng hắn bản thể chênh lệch cực xa, nhưng vừa vặn một trường kia liền đã chứng minh cho dù chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, cũng chí ít có phổ thông vương, thậm chí tiên vương luyện lực. Đạo hoàng có thể vì quả thật cao thâm mặt chắc, khó mà vọng, bình thường quân vương cấp người luyện nghĩ vượt qua thông thiên tháp cũng không dễ dàng mà cái này vị lại rõ ràng có thể đem ý chí trực tiếp vượt giới dáng lâm đến huyễn tưởng thế giới bên trong đến. Tần Trương Phong trong lòng thầm than, mặt ngoài lại thong dong cười nói, Phật Hoàng thịnh tỉnh không thể chối từ, chờ có rảnh rỗi lúc thần mỗ tự nhiên chuẩn bị đủ lễ vật, tự thân lên Phật Hải vô nhai bái phỏng. Đây là tại nói có chuyện gì cũng chờ ta rời khỏi thế giới này lại hào hào đảm, nhưng thỉnh cầu dơ cao đánh khẽ, không nên ở chỗ này gây phiền toái cho ta. Nhưng Phật Hoàng pháp tướng nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, đã gặp nhau không cần ngày sau. Không bằng liền ở chỗ này giải quyết tôi, cũng miễn cho gây họa tới sinh. Phật Hoàng muốn làm sao giải quyết? Tần Trương Phong trầm giọng nói, Phật Hoàng Pháp tướng vẫn như cũ cờ nhạn, Bần Tăng muốn cùng Tần Vương hạ một bàn cờ, người thắng chính là Phật môn người chấp trưởng. Làm sao dưới? Ba trận hai thắng, ván đầu tiên liền dưới sát sinh cùng hộ sinh. Phật Hoàng Pháp tướng một chỉ trên vết đá, ở vào hắn cùng với Tần Trưởng Phong ở giữa niệm dương tiêu, nói: "Kẻ này người mang nợ máu, giết lâm vô tội, bản làm chính pháp, nhưng cơ duyên tế hội chuyển thế mà sinh, tội nghiệp cũng không thể toàn bộ tính tại trên đầu của hắn. Như lấy ma Phật nhất mạch phân tích, đáng chém, nhưng ở ta Thánh hành giả nhất mạch, lại có thể trợ." Cho nên lúc này nơi này, Tần Vương tới giết hắn, Tăng tới cứu, như thế nào? Có thể Tần Trường Phong đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng, Phật Hoàng lấy loại phương thức này đến cùng hắn giải quyết thái cổ bảy đạo trung Phật môn đạo khí kết cục, thực sự đã tính là cho đủ hắn mãn vui, hơn nữa lấy một đạo ý chí pháp tướng đến cùng hắn tranh chấp, cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ, mà là chân chính bình đẳng cạnh tranh. Đại ngộ như vậy, Tần Trường Phong từ thông thiên tháp tầng dưới nhất một đường rẽ đi lên, cơ hội cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Mặc kệ Phật Hoàng đến tột cùng là thật sự người mang Phật chi tâm, không muốn làm làm trái đạo nghĩa chuyện, vẫn là có mang cái khác mục đích, hắn đều đến tiếp nhận phần này thiện ý, nếu không tiếp xuống chờ đợi hắn liền nên là Phật Hoàng ý rồi. Mà tại đây lúc chung quanh nhân vật trong kịch bạn cùng nhìn xa xa tất cả những thứ này, mặt khác ba cái dự bị người thí luyện sớm đã hoa mắt thần di. Mặc dù vừa rồi chỉ có một lần điện quang hòa thạch va chạm, khả tạo thành cảnh tượng lại kinh khủng vô biên, thiên địa đều bị chấn động. Còn có lao đầu kia, lại có thể đứng ở sóng lớn ngập trời đầu sóng, phản phất toàn bộ biển cả cũng chỉ là xe ngờ của hắn mà thôi. Đây đều là người nào a? Hết thấy hết thảy, đều quá không hợp lẽ thường, thái cổ không thể tưởng tượng. Đỗ hôm qua đem dịch giới cùng nguyên giới niệm dương kiêu sai lầm, nói ngắn gọn. Tân bây giờ tại không gian là dịch giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 705. Sát sinh, là ma Phật chi đạo đều phải trải qua con đường, hoặc là nói mạnh này, vốn là lấy sát trứng đạo. Phổ độ thì là Phật môn thánh hành giả thủ vững, tích thiện thành đức mà thần mình tự đắc, trong mắt bọn hắn, thế gian hết thể sinh mệnh đều là bình đẳng, thương sinh đều có thể độ, bỏ xuống đồ đao liền thành Phật. Cho nên, Phật Hoàng lấy như vậy một trận đánh cược tới kéo mở Phật đạo đạo khí chi tranh mở màn, rõ ràng là ẩn chứa thâm ý. Chỉ quá bây giờ tần Phong Còn không có thời gian suy nghĩ mà thôi, với hắn mà nói, bay ở vị thứ nhất là trước thắng được trận đầu này đánh cực nói sau. Nếu không nếu như bị Phật Hoàng thắng, đừng nói tại đạo khí chi tranh bên trong hắn đem ở vào cực kỳ bất lợi hạ phòng, niệm Dương Tiêu bị Phật Hoàng mang đi, hắn liền nghĩ muốn khối kia đồng hồ bỏ túi chỉ sợ cũng khói như lên trời. Nhất niệm thay ấn. Một ý niệm, thiên ngay chỉ xích, tần trường phong bung ra không linh tuệ, trong nháy mắt đi vào niệm Dương, Tiêu trước người, đưa tay một trường không chút lưu lưu tình hướng về phía trước đánh ra, nếu bị hắn đánh trúng, đừng nói một cái niệm Dương Tiêu, toàn bộ vách núi cùng phía trên tất cả mọi người sẽ cùng nhau bị dư uy quét, tan thành mây khói cảm nhận được ngập trời kinh khủng cùng nguy cơ, nghiệp Dương tiêu thần sắc hoàng hốt ở giữa vội vàng nín thở, đem thời gian tạm dừng, muốn dùng cái này đến tranh thủ cơ hội chạy thoát. Nhưng vô dụ. Bây giờ tần Trường Phong há lại hắn một cái nho nhỏ phàm phu tục tử có khả năng phản kháng. Mặc dù thời gian lực lượng hoàn toàn chính xác thần bí mà cường đại, nhưng một phàm nhân cầm trong tay tiên binh liền có thể cùng tiên nhân chống lại sao? Hỗn chi hắn nắm giữ lực lượng thời gian chẳng qua là tối sơ loại kia mà thôi. Lúc nỗ chốt, không ngoài sở liệu, vẫn là Phật Hoàng ra tay giúp hắn ngăn lại chí mạng công kích. Hừ. Phật Hoàng My tâm thánh quang tác, giống như mở ra vĩnh hằng quốc độ chi môn một đạo thánh hoa sáng chói chói mắt, rơi trên người niệm dừng tiêu, liền giống như cho hắn nhiễm lên một tầng bất bại kim thân, thần trường phong có thể di tinh hoán đấu, bình sơn diệt biển một trường, thế mà chỉ là đem hắn đánh bay. Thánh tâm phổ độ, chúng sinh là ta. Trên sóng biển lao đầu một tiếng nói nhỏ, từ vòng trời thượng tàu hạ xuống địa, một tôn mờ hồ mông lung thân ảnh bay ra, sau đó liền chỉ thấy trong mắt của hắn sáng cùng thần tính trong nháy mắt tất cả đều biến mất, khôi phục đã từng mơ mơ hồ hồ bộ dáng. Đạo kiếp như thực dược hư quang phát ra mênh mông vô cùng đại đạo động, hắn lâm tiêu trên người, trong một mắt hòa tan vào, lúc trước cái loại này thần thánh khí chất liền đột nhiên ở tại trên người bắn ra. Chúng sinh là ta. Tần Trưởng Phong hít một hơi thật sâu, cái này trong một chớp mắt chuyển đổi nhìn như đơn giản, kỳ thư cẩn chứa cực kỳ huyền diệu đại đạo huyền bí. Bởi vì Phật Hoàng giáng lâm thế giới này, rõ ràng chỉ là một đạo ý chí, liền giống như Tần Trưởng Phong nhất niệm thánh ấn có thể trực tiếp ý chí thi triển, vượt qua không gian giáng lâm đồng dạng, nhưng Phật Hoàng bày ra rõ ràng còn cao thâm hơn được nhiều, chí ít Tần Trưởng Phong tự hỏi hắn hiện tại còn làm không được loại trình độ này. Hùng chi, lúc này Phật Hoàng ý chí cũng không phải vẹn vẹn chỉ là giáng lâm còn có thể cùng này thường sinh bên trong cơ hội bất cứ người nào trực tiếp dung hợp, đối phương không có bất luận cái gì bài xích cùng phải kháng, thuận tiện giống như hắn Phật tâm ở phương này thế giới đâu đâu cũng có, mà giới này thường sinh cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi, cho nên mới sẽ có thánh tâm phổ độ, chúng sinh là ta cái này tám chữ. Có thể có được như thế thánh uy, một thức này hiển nhiên không là bình thường thần thông, mà là Phật hoàng bản mệnh thánh pháp một trong, ẩn chứa trong đó vô thượng nhân quả pháp tắc, là khả năng cùng chúng sinh tương hợp nơi mấu chốt. One, một cái là đấu chiến chi vương, đánh đâu thằng đó, một cái khác xưa nay Phật hoàng Thần thánh không một hạt bụi, cả đời chưa bại, mặc dù chỉ là tại không người biết được hiện tượng trong thế giới chính phong, vẫn như trước sáng chói cực hạn, không gì sánh kịp. Đang, Phật Hoàng ý chí giáng lâm niệm dương tiêu về sau, thế mà thật sự đem hắn chuyển hóa làm phân thân của mình đồng dạng, phi thiên độ địa, có được vô thượng thần uy, giơ tay nhấc chân đều phát ra Phật môn kim thân đặc hữu cổ trùng tiếng vang minh, thánh quang phổ chiếu chỗ, toàn bộ Xôi Trảo Sơn Hải nhất nghiệm lặng lại. Hắn xông vào cao thiên, hiển nhiên là không muốn dư bà thương tới vô tội ần trường phong truy tiên phủ dẫn động, cả người xé rách hư không, một đạo kinh lôi thần điện vậy, dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người lướt về phía đã thành Phật Hoàng hóa thân niệm dư kiêu, một cái chớp mắt mà tới, làm hắn xuất hiện tại niệm dư, tiêu trước mắt lúc, sau lưng mới vang lên một trận trầm thấp oanh minh tiếng nổ đùng đoảng. Tốc độ của hắn vượt qua âm thanh. Long ngâm chấn rít gào cửu thiêu, hắn mở ra chiến thần hạ phàm, thần quang hộ thể, cửu long thương minh ra, pháp tắc thần mang đạo qua, và đạo đều mở, đây là đạo lực cùng nhục thân lực kết hợp, đạo phấn mang lệnh nhạt trong trong, niệm dương kiêu nguyên bản có chút phi chủ lưu kiệu tóc khi hắn thần tính phụ trợ dưới, cũng hiển lộ ra một loại không cách nào hình dung khí độ đến, kim thân không sợ, năm ngón tay bó quyền đó lấy, hình như có một loại tuyên ứng cổ trưởng tồn lực lượng khi hắn trong quyền ngưng tụ, khôi phục. Một tiếng rung mạnh, dưới bầu trời ngưỡng vọng không người nào không hoa mắt thần gì, chỉ thấy kia bầu trời bộc phát bọn hắn đời này chưa từng thấy qua hùng hực hà quang, thiên quốc thần dương dâng lên đồng dạng, làm cho người hồi hộp sau khi lại sinh ra một loại vô hạn hướng tới chi ý. Cong, cong, chain. Lại làm một tích Tần Trường Phong cùng Phật Hoàng ý chí phân thân đại chiến, hắn đem Thánh Long chiến thương thả vào cao thiên, hóa thành chín đầu sơn linh cự long bay lên không luân vũ, thất thải mây lan độn, khắp nơi bóng bánh ngứt át bỗng nhiên rọi xuống. Trung nguyên mệnh hai, mỗi một giọt mưa đều là không gian lớn nói hiển hóa, có thể so với phổ thông quân vương cấp người thí luyện một kích, hàng ngàn hàng vạn giọt mưa rủ xuống, liền giống như ngàn vạn tên quân vương đồng thời xuất thủ, thiên uy hạ đãng, cái thế vô song, đánh cho Phật Hoàng Kim Tân liên tục hạ xuống, cơ hoàn toàn rơi vào phạm trần. Đạo này thiên tài, mặc dù vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng phá hư lực lượng lại cực kỳ giò người, kia tận thế ý hệt cảnh tượng, lệ trên vách đá nhân vật trong kịch bản nhóm đều vang hồn đại bạo. Ta mẹ nó, cái này, đây là người sao? Lương chúng sợ lên má trái của mình cùng có mặt, không thể tin được chính mình lại bị trên bầu trời loại kia nhân vật khủng bố đánh hai bàn tay lại còn cỡ nào sinh còn sống. Không linh tuệ gia như Mộ Đông, viện chuyển yêu kiểu, bị bó sát người sỉn xám làm nổi bật lên hoàn mỹ đường cong, nàng đem ngọc thủ rừng ở ngang hông của mình, giống như cũng không dám tin tưởng, vừa mới nói chuyện cùng chính mình nam nhân, lại là một tôn thiên thần. Nhân quả là ta ba về là ta đạo. Phật hoàng bị Tần Trường Phong đặt ở đỉnh đầu, nhưng vẫn như cũ thần sắc ung dung mà lạnh nhạt, song trưởng hợp lại, nhân quả luân hồi hai đại vô thượng pháp cắt đồng suất, chớp mắt toàn bộ thương thiên đều mở đi, ngay cả Tần Trường Phong thiên thai triệu hắn đi ra thiên long cùng thánh mây đều bị áp chế, tựa hồ một loại khai thiên cũng không tổn sức mạnh cấm kỵ sắp phá phong mà ra. Thương sinh vạn đạo, có đang hoan hô, có đang sợ hãi. Phật hoàng lịch mưa mà lên, bay về phía Tần Trường Phong, ở bên cạnh hắn lục đạo thần bí mà thân đột nhiên hiện, hiện Trong bọn họ, có đầu đội mũ miện, mắt như tinh thần, không giận mà uy, giống như thiên đế. Có mặt xanh vàng, hung lệ tản Sắc khí quá sạch, giống như địa ngục các quỷ, còn có nhìn lại giống nhân loại bình thường, nhưng khí tức lại như núi như núi, phản phất trong nhân tộc có thể khiêu chiến trời xanh đại tu sĩ. Từng tôn cùng thế sư hùng, 6 thân ảnh khí tức xuyên qua trên trời dưới đất, hiện ra 6 loại bất đồng cực đạo lực lượng, cái này cảnh tượng kinh thế hai tủ. Thấy cảnh này, từ trước đến nay binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn tần trưởng phong ánh mắt kịch trấn, đây là lục đạo thương sinh. Phật hoàng nắm giữ nhân quả cùng luân hồi hai đại vô thượng pháp hơn nữa đều tạo nghệ cực sâu, thế mà thật sự mở ra lục đạo luân hồi lực lượng. Đây vốn là tần trưởng phong kỳ vọng Nhưng một mực làm không được sự tỉnh, bây giờ Phật Hoàng Thế mà lấy một đạo ý chí phân thân tại để trước mặt phát huy ra. Đối mặt mạnh như vậy chiêu, Tân Trường Phong ẩn ý gạt ghét, Cựu Phong Thánh Nhân hóa thành Hoàng Quyền Thánh Giáp Giáp thân, mở ra ba đầu sáu tay, phát sinh trong nháy mắt cao lớn mấy trăm trượng, như thời cổ chiến đế, đỉnh thiên lập địa. Sau đó, Truy Tiên Phủ, Tân Trường Phong tử tinh vị động, chớp mắt vạn trượng, nhanh như điện chớp, cực nhanh khai thiên tích địa. Cự Tiên Phủ, hóa thành một chiếc đại ørn bao trùm mêng theo hắn tới gần, theo Phật thế mà lên, đạo mà cường thế áp chế lực lượng. Hóa Phủ, mi tâm bay ra lục đạo huyết sắc phủ. Sau cái giống nhau như đúc tiên thân quay trùng quanh tại Tần Trưởng Phong bên người, cùng Phật Hoàng bên người lục đạo pháp thân đối chọi gay gắt, huyết khí vọt thẳng phá thiên vũ. Tam đại vô thượng bị pháp, một đạo so một đạo lăng lệ, chín đầu tiên long một lần nữa hóa thành thần thương bị Tần Trưởng Phong nắm trong tay, mang theo lục đại tiên thân lực lượng, hắn như một mảnh huyết sắc bầu trời ầm vang đè xuống, cùng Phật Hoàng pháp thân triển khai hàng tinh va chạm ý hệt trung cực va chạm. Trong một chớp mắt, trên đất các phàm nhân liền triệt để thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, chỉ thấy đạo quang hoa vạn trượng, từng đạo như thần ma thân ảnh đè bọn hắn triệt để hiểu được cái gì gọi là nhỏ bé như sâu kiến. Nếu không phải Phật Hoàng có ý thủ hộ, vùng thế giới này bao quát phía dưới vách núi cùng trên đó tất cả mọi người đã bị đánh vào kiểu ưu địa ngục bên trong rồi Tần Trương phong càng lớn càng kinh tâm Phật Hoàng quả nhiên cùng người khác phi phạm một đạo ý chí phân thân mà thôi liền để hắn có loại ngưỡng mộ núi cao vô luận chính mình tế ra mạnh cỡ nào thủ đoạn đối phương đều nhất định có thể thông ra đường núi hơn nữa lấy đồng dạng cường hãn thủ đoạn đánh trả cảm Mặc dù không bằng đại đa số nhân vật hàng đầu mạnh như vậy thếbá đạo nhưng loại này ống nước rôi hút lên tức cường đại lại càng thêm hiện lộ rõ ràng hắn bấtàục đại luân hồi phát tướng thế mà tất cả đều có được tương ứng vô thượng thần thôngỉ như kia thiên nhân đạo phát tướng liền có thể hóa thân thiên phật, thánh quang phủ chiếu, hết thệ cùng hắc ám cùng ta ác triêu bên cạnh lực lượng đều bị khu trục chốt bụi, bá đạo hung mãnh không chút nào dạng đạo lý. Tỷ như kia địa ngục đạo phát tướng, có thể biến đổi thân là địa ngục hành giả, ma thân Phật tâm, chân đạp khang khít, lục thân hùng hãn vô song, hoàn toàn lực lượng gột rửa nhân gian. Tân Trương Phong lấy lục đạo có được tự thân toàn bộ nhục thân chiến lực tiên thần cùng với đại chiến, lại khó mà thủ thắng, đại chiến dư ba cơ hội phải dị thế. Mà cái này, hiển nhiên là không bị chủ nào cho phép. Cho nên tại Tần Trường Phong chuẩn bị tế ra tán lăng chi tháp, thế cục cũng không còn cách nào khống chế trước khi, một đạo vô hình ba động từ thiên ngoại càn quét mà đến, giống như cấm linh pháp tác nhanh chóng đem hết thể đạo tắc cùng huyền lực bạo loạn bình định, đem phá thành mảnh nhỏ bầu trời cũng trong nháy mắt chữa trị. Chủ nào xuất thủ? Tiếp lấy Tần Trường Phong liền nghe đến đến từ chủ nào cảnh cáo, không cho phép lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không trực tiếp khu trục ra thế giới này, hơn nữa còn có ngoài định mức trừng phạt. Tân Vương tài năng cái thế làm cho người sợ hai tháng phục, tăng thật lòng khâm phục, nếu không phải nhiều hơn ngươi sống rất nhiều năm, chỉ sợ hôm nay chỉ có thể ngửa vọng, đã thiên đạo không cho phép. Ván này chúng ta lợi dụng thế hòa dừng tay như thế nào?" Phật hoàng lấy niệm dương tiêu thân thể mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng bị chủ náo cảnh cáo. Có thể tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, "Ván thứ hai làm sao dưới?" Phật hoàng nhìn về hướng vách núi thượng thanh lệ trói mắt không linh tuệ cười một tiếng, phun ra hai chữ, độ hóa." Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 706. "Đồ hóa, cái gì đồ hóa, như thế nào đồ hóa?" Phật hoàng trước khi đi cấp gia đã án tiếp xuống thời gian một năm rậm, tại cái này hiện tượng trong thế giới, hắn và Tần Trường Phong đều tự chỉ định một người làm cho đối phương đi độ hóa, cần làm cho mục tiêu quên đi tất cả cừu hận, ác nghiệm cùng dục vọng, thành tâm thành ý xuất ra quy y Phật pháp, không thể sử dụng bất luận cái gì bạo lực thủ đoạn cư chế, nhất định phải mục tiêu chính mình cam tâm tình nguyện. Ai trước thành công, chính là cái này ván thứ hai bên thắng. Phật Hoàng nói lên cái này ván thứ hai, rõ ràng cùng ván đầu tiên đồng dạng, cũng là thẩm ý sâu sắc. Hơn nữa lần này, Tần Trường Phong rất nhanh liền minh bạch. Cái này ba trận sức, nên là cùng Phật đạo tam mạch từng cái đối ứng. Ván đầu tiên Vốn nên là đỏ sức tại ma Phật trên đường ai mạnh hơn, nhưng Phật Hoàng không thể vi phạm chính mình thánh hành giả nhất mạch đại nguyện, cho nên dùng tần trưởng phong quyết, hắn đến bảo vệ phương thức thay thế. Ván thứ hai, so hiển nhiên tựu là thánh hành giả con đường rồi, mạch này lấy công đức chứng đạo, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, cho nên độ ác thành tốt là cơ sở nhất cũng là căn bản nhất chức trách. Cứ như vậy, mặc dù ván thứ ba là cái gì còn không có công bố, nhưng Phật Hoàng tâm ý cũng đã tỏ rõ không thể nghi ngờ. Hắn là muốn dùng loại phương thức này để tần trưởng phong thấy rõ, cũng bị chính hắn thấy rõ, hắn và tần trưởng phong ở giữa, cùng ai mới càng thích hợp trở thành Phật môn người chắp trưởng. Nói ngắn gọn, thân là Phật môn người chấp trưởng, tự nhiên là hẳn là đối với Phật môn tam mạch đều như lòng bàn tay. Chí ít hẳn là ở trong đó nhất mạch bên trên đang phong tạo cực, về phần mặt khác hai mạch, có thể khinh thường đi làm, nhưng nhất định phải sẽ. Khinh thường vẫn là không thể, ở trong đó khác biệt tự nhiên hết sức rõ ràng, thật giống như Phật Hoàng cũng không phải là sẽ không giết người, mà chỉ là không giết mà thôi. Tần Trương Phong cũng giống như vậy, theo Phật Hoàng, nếu như muốn trở thành Phật môn người chấp trưởng, có được chân chính đạo khí, hắn có thể không thích công đức độ người loại này làm việc phương pháp, nhưng hắn nhất định phải chứng minh chính mình sẽ. Mà ở ván thứ 2 bên trong, Hắn cho Tần Trưởng Phong chọn lựa mục tiêu chính là không linh tuệ, muốn Tần Trưởng Phong độ nàng từ bỏ trong lòng đối với Niệm Dương Kiêu giết huynh muội thủ. Phật Hoàng mặc dù không biết thế giới này nội dung cốt truyện hướng đi, nhưng lại đối người tâm liếc mắt thấu luận, biết rõ không linh tuệ trong lòng Niệm Dương Kiêu hận cỡ nào kiên định, nguyên nội dung cốt truyện bên trong, dù là cái này Niệm Dương, tiêu từng nhiều lần cứu nàng, đối nàng quan tâm đầy đủ, có thể cuối cùng vì báo sát hại huynh muội thủ, nàng vẫn là thiết kế phục kích Niệm Dương Kiêu, cuối cùng một lửa đem hắn tiêu chết. Nếu không phải Niệm Dương Kiêu trên người có đồng hồ bỏ túi cái này thời gian vật, cũng liền như vậy đánh giáng là tam quân có thể đoạt đẹp trai, thất phu không thể đoạt ý chí, nghĩ muốn cải biến một người nội tâm, từ trước đến nay đều so từ trên nục thể hủy diện muốn khó hơn nhiều. Đối mặt như vậy một năm đệ, tần trưởng phong trong lòng bất đắc dĩ có thể nghĩ, kỳ thật hắn lại làm sao không biết, ván này là Phật Hoàng sân nhà. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Phật Hoàng mở ra đánh cực y nguyên công bằng, cho dù thất bại, cũng có thể tự nhận tài nghệ không bằng người. Bất quá sự thật đều không thể đối, chỉ cần cố gắng, mãi mãi cũng có một tiến khả năng. Phật Hoàng ý chí mang theo niệm dương tiêu sau khi đi, tiểu mạc xuất hiện tại tần trưởng phong bên người sâu xa nói, cứ như vậy thả hắn đi a. Ngươi nói vật kia sự tình có phải hay không không có hy vọng? Sao? Tần Trường Phong liếc nhìn nàng. Tiểu Mạc ngáp một cái, không được chúng ta dứt khoát đi rồi quên đi thôi, nơi này thật sự rất nhàm chán. Ngươi nghĩ vi phạm cùng một tôn đạo hoàng ước định, biết rõ kết quả có bao nhiêu đáng sợ sao? Tần Trường Phong trầm giọng nói. Có bao nhiêu đáng sợ? Tiểu Mạc hoàn toàn thất vọng, hẳn là lại đến một trận ba trận hai tháng đánh cực. Tần Trường Phong im lặng, so với chính hắn, Tiểu Mạc mới thật sự là vô pháp vô thiên, chỉ cần đồ đao không chống lên trên cổ, thật sự liền không có cái gì có thể làm cho nàng sợ hãi. Nhưng hắn cái chủ nhân này lại không thể như vậy không tin không gọi. Dù là thua thua, dù là thua về sau nghĩ muốn quy nợ, cũng phải nhận trăm chú thật sự hoàn thành đánh cược. Quân tử có thể lấn lấy bông, nhưng không thể lừa gạt lấy nhân, nếu như bởi vì Phật Hoàng có được lòng thương hại, liền tứ không kiêng sợ trà đạp Hán Tôn Nghiêm, vậy liền thật là đang tìm cái chết trên đường một đường chạy hết tốc lực. Là, Phật Hoàng là danh xưng không giết một người, nhưng hắn dưới trướng không có chiến tướng sao? Một khi tin tức truyền ra, cho dù Phật Hoàng không nói lời nào, hắn cũng giống như là tại mạo phạm một tôn vô thượng đạo nghiêm, công người có thể lấp đầy hình Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Tần Trương Phong tại Tiểu Mạc đỉnh đầu hung hăng gõ một cái. Tiểu Mạc lại đột nhiên có hào hứng, người nói: "Ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ gì?" Nói một chút, "Ngươi đang nghĩ làm sao lợi biếng, nhưng không gì không biết, không gì làm không được chủ nhân nói cho ngươi biết, không có cửa đâu." Tần Trương Phong mắt lạnh leo liếc xéo, một bộ tất cả tại nắm giữ bên trong ngạo nghệ bộ dáng. Tiểu Mạc cúi cười: "Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn tu luyện a, có thể thời gian pháp tắc thăm ảo như vậy, mà ngươi lại không có thời gian bí bảo giúp ta." Hoắc nhìn đây là cái gì?" Cao chủ nhân mở bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay Đồng dạng tản ra khí tức thần bí độ vật lóe sáng đăng chạng, chính là khối kia chất chứa huyền bí của thời gian đồng hồ bỏ túi. Ngươi lúc nào cầm tới? Tiểu Mạc trợn to mắt, tràn đầy giận mình. Ngươi cho rằng ta tại sao như vậy sảng khoái đáp ứng thế hòa? Tần Trường phong nhẹ mỉm cười một tiếng, khối này đồng hồ bỏ túi là hắn tại cùng Phật Hoàng ý chí phủ xuống niệm dương tiêu ác trên lúc, trong phương ngàn kế từ hắn trên cổ kéo xuống tới. Cũng chính bởi vì cái này hắn tiến vào phương thế giới này căn bản mục đích đã thành, cho nên mới như vậy cam tâm tình nguyện cùng Phật Hoàng tiếp tục trận này đánh cược, mà Phật Hoàng đối với tất cả những thứ này hiển nhiên cũng lòng biết rõ chỉ là không có điểm phá mà thôi. Lúc này, Tân Trường Phong cũng không thể không cảm thán, Phật Hoàng Tở Hở Tở đúng có thánh Phật khí độ, ngay cả người như hắn đều không thể không sinh lòng kính nghệ. Có người sẽ nói, có lẽ Phật Hoàng gia vẻ lạm mạo, chỉ là giả bộ đâu. Tân Trường Phong sẽ nói có thể giả bộ cả một đời, cái bọc kia cũng không giả, còn có cái gì khác nhau? Một người làm cả một đời người tốt không khó, khó khăn là cả một đời cũng không làm một chuyện xấu. Giải quyết tiểu mạc, Tân Trường Phong đi vào như cũ đứng ngơ ngác trong đó không biết làm sao không linh tuệ trước người, người nói, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta chủ tớ hai người lưu lạc tha hương không chỗ nương tựa, lại người không có đồng nào. Không biết tiểu thư có thể thu nhận hai cái người làm thương. Ta, không được. Không phải. Tuất Tuất không linh tuệ rõ ràng vẫn còn vừa rồi thiên thần kia cuộc chiến trong rung động, đối mặt tần trưởng phong vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm, có chút không biết làm sao. Tần Trưởng Phong mỉm cười, tay trái tiểu mạc bà bay, tay phải cô nương eo thon. Đây cũng là trái ôm phải ấp. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất, mà ở này phía trước, lương chúng cùng Đao phủ Bàng tiểu lâu là nhóm sớm đã chạy không thấy, trên vách đá chỉ còn lại bốn cái dự bị người thí luyện không nói gì ngơ ngọng, trong ánh mắt lộ ra thật lâu không tiêu tan tính sợ. Mãi cho đến tầng trường phong bóng lương triệt để không thấy, cái kia dung mạo đẹp đẽ, giúp thịt nhau nói chuyện qua nữ tử mới lắp bắp nói, đây chính là chính thức người thí luyện sao? Thế mà cùng tiên thần đồng dạng, tùy tiện giẫm chân một cái, đều có thể hủy thiên diệt địa a. Nói nhỏ thời khắc, dù là lúc đầu chỉ là một cái thuần khiết thiện lương tiểu nữ tử nàng, trong đôi mắt cũng không khỏi sinh ra sâu đậm ngưỡng tới, đây là một cái sinh mệnh đối với cường đại, đối với tiến hóa bản năng khát vọng. Mà ba người khác thì càng không cần nói nhiều, nhất là Lung Tiêu, đối với lực lượng, hắn tới, không người có thể so sánh. Chúng ta có phải không cũng có thể giống như bọn họ phi thiên đột điệp, giơ ta che trời? Từng bị Phật Hoàng ý chí khí thân lão đầu trong mắt đốt hừng hực chi hỏa, trải qua chuyện này, hắn tựa hồ cũng bị tỉnh lại linh trí bình thường. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta người dẫn đường bị một vị khắc cường giả trở thành tân vương, vương danh xưng này ta không biết là thông thiên tháp tầng thứ mấy mới có thể có được, nhưng có thể xác định tầng thứ năm cũng bất quá là quân đốc mà thôi, nói cách khác chúng ta ít nhất phải kinh lịch 5 lần sinh tử huyền quan mới có ngưỡng vọng đến hắn bóng lưng khả năng. Mi Tâm có một chút nốt rồi son cô gái bình thường đạm mạc rời đi, nàng có một viên vĩnh viễn tỉnh táo tâm. rõ chính mình hiện tại cần làm nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải ngưỡng vọng tiên thần, mơ tưởng xa vời. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có quên, nguyên bản bọn họ là 5 người, nhưng này cái thẳng lồn chẳng qua là nói chuyện khẩu khí vọt lên một chút mà thôi, tựa như một con rùa đồng dạng bị trục chết. Bởi vậy có thể thấy được, tại kêu cao bằng cao tại thượng nhân vật trong mắt, mấy căn của bọn hắn vốn không giá trị nhấc lên, tựa như một con kiến, giẫm chết cũng liền giẫm chết rồi, ngay cả dơ chân lên tấm nhìn một chút hào hứng đều không có. Sau đó, Tiêu Mạc Ly cũng nắm chặt trong tay hát thiết trường mâu rời đi vết núi, hắn thì thào nói nhỏ, có thể có hắn như vậy một vị người dẫn đường, có lẽ thật là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hắn cho rằng, không có khả năng hết thể dự bị người thí luyện người dẫn đường, cũng sẽ là cường đại như vậy tồn tại, mà bọn hắn rất có thể là gặp may, thật sự đụng phải không nổi đại nhân vật. Chương 707. Trên vách đá kia kinh thế hai tục đánh một trận người chứng kiến bên trong, Đao phủ Bang Lương chúng mang theo tiểu đệ thoát đi vách núi sau trước tiên trở lại Đao phủ bàn tổng bộ, hướng Nghị Đường Gia Vạn Thiên hành báo cáo. Đao phủ Bang là Hồng Môn Đại Lục Tam Đại Bang phái một trong, mà lại là bên ngoài thực lực mạnh nhất một cái, vị này nhị Đường Gia trời sinh thần lực, làm người âm hiểm tản Lúc này, nghe xong Lương chúng lời nói về sau, đang hắt cơ mệt mỏi thanh bên trong, Dài gợi cảm dâu quay nón hình nam nhị đương ra chậm rãi phun ra trong miệng thuốc xì gà sương ngủ, chậm lo lắng nói, "Ngươi nói là, ngươi gặp thần tiên, hắn và một cái khác thần tiên đánh nhau?" Núi Têu bẹt lẩm, "Điện Tiểm Lôi Minh, chỉ kém chút đem trời cho đâm thủng." Về sau hai cái này thần tiên dừng tay giảng hòa. Lương chúng liên tục gật đầu, "Không sai, nhị đương ra ngươi là không thấy được, tên kia, chàng diện kia, huynh đệ lúc ấy thiếu chút nữa sẽ không giỏi cho kẻ ra quân." Tay phải mang theo xì gà, ngót hút tại trên đầu gái gái, nhị đương gia không vội không chậm mà tiếp lời nói, "Ngươi nói, ngươi tại bị thần tiên đánh hai bàn tay sau lại còn bình nhiên vô sự, còn sống chạy về đến cho ta báo tin?" Chính là a." Lương Chúng kích động đến khoa tay múa chân, chỉ vào sương thành đầu heo mặt khoa tay nói, hắn một cái tắt liền đem ta từ trong xe trực tiếp đánh bay, xe kia cửa đều xô ra đi mấy trăm mét xa, lão lệ hại rồi, nếu không phải ta ra giày thì béo, thật sự không gặp được bang chủ ngươi rồi." Vạn Thiên Hành đem Sỉ Ga tại trong cái gạt tàn thuốc nhân tắt, chậm rãi nói, "Ngươi còn nói, cái này thần tiên thủ mắt thông thiên, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Không Linh Tuệ nhìn với con mắt khác, chẳng những rất có lễ phép, còn chủ động muốn giúp nàng." Lương Chúng liên tục gật đầu, "Tuyệt đối a, ta xem chừng Không Linh Tuệ cái nhỏ nương bị dáng dấp thủy linh, bình thường là cái nam nhân nhìn đều quên không được." gãi này không? Liên thân tiên đều động phàm tâm, có chút ý tứ a. Vạn Thiên Hành đem kính dâm cũng hái xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, tiếp lấy ngửa đầu tựa ở trên ghế ra, phát ra sói hoang vậy tiếng cười, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Lương Trúng cùng một đám tiểu lâu la nhanh chóng hưởng ứng, cũng gãi đầu cười nói, đúng đấy, rất có ý tứ rồi. 3. Vạn Thiên Hành đột nhiên một cái gạt tàn thuốc nện ở lương Trúng đầu heo bên trên, đứng dậy đập bàn gầm thét, "Cười, cười, cười mẹ ngươi bước, thật coi con mẹ nó chứ là heo đầu a. Các ngươi trong biên chế tiểu thuy ta, ai mẹ hắn có thể tin a. Ngươi tới cho ta đem bọn hắn kéo ra ngoài cho cho ăn. Bang chủ đừng a, Thiên Chân vạn sát, ta nếu là nói nửa câu lời nói dối cường đại sẽ đánh. Lương chúng vong hồn đại mạo, vội vàng nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Lương chúng vẫn là không có bị cho cho ăn, mà là được cho phép lập công trừ tội, về phần lập cái gì công thì không cần mà biết. Cùng lúc đó, tần Trường Phong cũng đi tới mục đích nơi. Đi ngang qua một mảnh thi hại khắp nơi, máu tươi đem sàn nhà nhuộm thấu suối phun còn trường, đã đến ngũ nguyên đường tổng bộ, cũng chính là không linh tòa nhà. Những người này đều là bị dương tiêu giết chết. Mặc dù không chí minh thi thể đã bị chạy tới ngũ nguyên đường thủ hạ cho kiềm chế che giấu đến, nhưng Không Linh Tuệ đi ngang qua lúc, trong mắt y nguyên tản mát ra khắc cốt minh tâm cũ hận cùng hà quang. Hai vị thần. Gọi ra trưởng phong liên tốt, vị này là tiểu mạc. Nhìn vật nhớ người, Không Linh Tuệ buồn từ tâm đến, hai mắt đống lệ vớt vẻ mà thấp giọng nói, "Trưởng phong các hạ, đây chính là ta nhà, hai vị nếu không chê, liền tạm thời ở lại, ở đến lúc nào đều có thể." Hai tử, không muốn đau lòng, không muốn khổ sở, mỗi người đều có khởi điểm của chính mình cùng điểm cuối cùng, cuối cùng không phải tất cả mọi người có thể cùng ngươi cùng đi đến cuối cùng. Kiên cường, Phật tổ kiểu gì cũng sẽ chiếu cố những cái kiêu kiên của ngươi, yên tâm đi, chủ sẽ phù hộ ngươi." Tần Trưởng Phong giống một người ta hiện, sờ lấy không linh tuệ màu vàng hơi quấn mái tóc, a đuổi nàng bị thương tâm linh. Không linh tuệ tình khó chứng minh, nhất thời bộ nhào Tần Trưởng Phong trong ngực thống khổ đứng lên, thẳng đến Tần Trưởng Phong làm cho nàng chìm vào giấc ngủ. Vườn hoa Thức Dương phòng bên trong, còn có hai cái gậy chân gậy chân ngũ nguyên đường tiểu đồng mục, tên là Thái Thanh cùng Thái Hoành, là không linh tuệ bảo tiêu, vốn còn muốn nói cái gì, kết quả bị tiểu một cái ánh mắt dọa đến một cái dám cũng không dám thạ một cái. Lam Tân Trường Phong đem ngủ say không linh tuệ phóng tới trong phòng ngủ lúc, Tiểu Mạc nhịn không được nhà danh nói, ngươi dạng này lừa gạt một cái thuần khiết bất lực nữ nhân thật sự tốt sao? Thuần khiết bất lực? Nghĩ đến nguyên nội dung cốt chuyện bên trong không linh tuệ cổ tay cùng tàn nhẫn vô tình, Tân Trường Phong im lặng, nói, ngươi sợ là đối với hai từ này có cái gì hiểu lầm, cùng nàng so sánh, ngươi chỉ sợ còn thuần khiết một chút, đừng không cẩn thận bị nàng cho tính toán đi vào liền ném mất đại nhân. Tiểu Mạc hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Chỉ là một phàm nhân mà tôi, cũng có thể tính toán nàng đường, đường tiểu Mạc linh tôn. Ngươi và Phật hoàng đồ rước làm sao bây giờ, ngươi đánh tính như thế nào độ hóa nữ nhân này? Đương nhiên là dùng yêu đến cảm hóa rồi. Tiểu Mạc gật đầu, ta hiểu được, dù sao ngươi từ trước đến nay bác gái. Tân Trương phong nghiêm túc ôn năn, chân thành nói, này yêu không phải bị ngạ, ta nói chính là đại ái, đại ái vô cương đại ái, hiểu chưa? Hắn thừa nhận mình thật có điểm phong lưu, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đoan du hắn không phải là. Ha ha. Hiển nhiên, tiểu Mạc cô nương cũng không tin tưởng, nàng cầm thời gian đồng hồ bỏ túi cùng bức kia chất chứa thời không thánh pháp bức tranh đi vào một gian khác gia phòng, chuẩn bị bắt đầu lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Tuy nhiên có đôi khi nàng đích xác sẽ có chút lơ đễnh, nhưng ở nên nỗ lực thời điểm, nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc. Tần Trường Phong phía trước có bao nhiêu địch nhân cường đại cần phải đối mặt, nàng so với ai khác đều rõ ràng, vẹn vẹn trước mắt Phật Hoàng, liền để bọn hắn chủ tớ đều hai người cảm thấy như có một mảnh thương thiên đắp lên đỉnh đầu. Tần Trường Phong cũng đang không linh tuệ bên giường cái ghế bên cạnh ngồi xuống, trầm tư nên như thế nào độ hóa cái này tâm cơ thâm trầm tiểu nữ nhân. Cũng không thể không nói Phật Hoàng thật sự mở cho hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, lần trước tình huống tương tự là ở Tây Du Hàng Ma bên trong nghịch loạn đường tăng Phật Tâm, đều là không thể sử dụng thủ đoạn bạo lực, nhưng kia một lần là phá hư, lần này nhưng là độ hóa. Đừng nhìn không linh tuệ chỉ là một cái phàm phu tục tử, nhưng độ khó khăn cũng không hoảng nhiều để thậm chí càng lớn. Dù sao khuyên người từ tốt cho tới bây giờ đều phải so bước người làm ác muốn khó hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, không có đầu mối, thần trường phong tâm tư liền dần dần bay xa. Hắn phát hiện vấn đề bản chất cuối cùng vẫn là thực lực hai chữ. Nếu như hắn có thể chống lại thậm chí trấn áp Phật hoàng, còn cần dựa theo đối phương quy tắc đến tiến hành dạng này đánh to sao? Huống chi, trận thứ ba đánh cực không có gì bất ngờ xảy ra, so là thần tăng nhất mạch tu hành, mà cái này nhất mạch chính là lấy lực chứng đạo, cho nên kể 1000 nói 1 vạn, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn dùng chiến lược đến quyết định thắng bại. Cuối cùng đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, thương hại cùng nhân nghĩa, chỉ là cường giả lúc cần phải tô son chắt phấn. Nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn bây giờ chiến lược khoảng cách Phật Hoàng, rõ ràng còn có tương đối dài một khoảng cách, vừa rồi cùng hắn y chi hóa thân đánh một trận, đều không chiếm được thượng phòng, chớ nói chi là Phật Hoàng chân thân. Hoàn Mỹ thế giới về sau hắn có thể liên tục trấn áp thế giới kia tiền, nhiều nhất có thể để cho thân thể uy lực bạo tăng gấp 10 lần pháp tắc thủy chiều lên xuống trạng thái phát huy không thể thay thế tác dụng cực lớn, hiện tại không có đạo này trạng thái gia trì, hắn nhất thời có loại bó tay bó chân, An Đa Quên Sơn chân hải vị một chút trở lại ăn chấu rau nghèo túng cảm giác. Thiên Long Thánh Ấn, bí pháp tiến thủ. Tần Trưởng Phong tự lầm bẩm, nếu muốn cùng Phật Hoàng tranh phong, Tần Thăng Thiên Vương cảnh hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu một bước, mà hắn bản mệnh kỹ năng bên trong, còn có Thiên Long Thánh Ấn cùng Tinh Thần Chi Hải không có chiến văn hóa, bí pháp phương diện vẫn là có chí ít hai đạo bí pháp không có thôi diễn đi ra. Thiên Long Thánh Ấn thời cơ chưa tới không cách nào cưỡng cầu, mà Tinh Thần Chi Hải lại gánh nặng đường xa, cho nên Tần Trưởng Phong tự nhiên mà vậy đem lực chú ý chuyển dời đến bí pháp bên trên. Người thí luyện có ngũ đại thuộc tính chủ cột cùng ngũ đại trụ cột năng lực, cho nên nhất bỏ cái khác thứ đẳng trụ cột năng lực không để cập tới, một đạo thuộc tính cùng một đạo cơ sở năng lực thôi diễn ra một đạo bí pháp, bình thường quân vương đỉnh phong người thí luyện tại nguyên thần pháp tắc đầy đủ lời nói, có thể khai sáng chí ít 5 đạo cường đại bi pháp, thần trưởng phong tự thân còn lại 2 đạo. Đạo thứ tư bi pháp, hắn đem ánh mắt đã rơi vào cơ sở ý chí và cơ sở trên tinh thần, hai cái này đều cùng tinh thần cùng nguyên thần có quan hệ, lẽ ra là hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa lấy cơ sở ý chí cảnh giới cựu trọng thiên ý cùng cơ sở tinh thần cực hạn đột phá ban thưởng đà trọng thi pháp cường đại, thôi diễn đi ra ngoại pháp sẽ làm có kinh thế vi năng, đối chiến lược tăng lên, có thể là cực lớn bí pháp bên trong lớn nhất một đạo. Trước mắt vấn đề duy nhất, vẫn là đạo này bí pháp muốn đi như thế nào một con đường, cùng với tham khảo loại thần thông nào cổ kinh áo nghĩa. Đa trọng ti pháp, cửu trọng thiên ý, gặp mạnh cần mạnh. Có. Trầm ngâm bên trong, không biết qua bao lâu, tần Trường Phong trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, trong mắt tinh mang đại phóng, hắn tìm được một đạo có được vô hạn sức tưởng tượng bí pháp con đường. Một thức này bí pháp, dựa theo hắn dự đoán, một khi thành công, kia chắc chắn là kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Nghĩ tới đây, Tần Trưởng Phong hưng phấn khó tự kiềm chế, nhịn không được cười to lên, liền thoáng cái đem Không Linh Tuệ bị đánh thức. Nàng mang theo màu trắng thủ sáo ngọc thủ đuốt cái chán, nghi ngờ nói: "Trưởng Phong các hạ, ta đây là?" Tần Trưởng Phong ôn hòa cười nói: "Ngươi quá mệt mỏi, vừa mới ngủ tiếp đi, yên tâm đi, vừa mới ta một mực canh giữ ở bên cạnh, chẳng có chuyện gì phát sinh." Không Linh Tuệ từ trên giường đứng dậy, chỉnh lý lại một chút dung nhan, thoải mái hào phóng hành lên nói: "Đa tạ Trưởng Phong các." Nàng ưu nhã dung nhàn, không biết vô tình hay là cố ý, đem chính mình đại gia khuê tú tài trí cùng mỹ lệ bày ra không thể nghi ngờ. Tần Trường Phong giơ lên cánh tay ngọc của nàng đưa nàng đỡ dậy, cười nói, "Chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên, không cần như vậy xa lạ, ngươi về sau gọi ta Trường Phong tiên sinh hoặc Trường Phong ca ca đều có thể." Như thế nào mới có thể độ hóa nữ nhân này? Tần Trường Phong cho rằng ngăn không răng trắng giảng đại đạo lý là vô dụng, nhất định phải tự thể nghiệm, trước cùng tiểu cô nương rút ngắn quan hệ nói sau, tin tưởng nàng cuối cùng trốn không thoát Phật ra lòng bàn tay. Phật muốn độ người, ngươi độ cũng phải độ, không độ cũng phải độ. "Trường Phong ca ca, không linh tuệ như ý cán mà lên, nàng biết rõ chỉ cần có sự giúp đỡ của người đàn ông này, đừng nói bảo thủ, coi như hoàn thành ca ca của nàng di chí." để ngũ nguyên đường thay thế môn, trở thành cái thế giới chân chính người chỗ thể, đều là dễ như trở bàn tay. Nang điểm ấy tiểu tâm tư, tự nhiên không gạt được tần Trường Phong, nhưng hắn cũng không địa phá, thật sự giống như là quan tâm muội muội vậy người nói, thực không dám giấu dếm. Nghiệm Dương kia có cường giả che chở, ta tạm thời không giết được hắn, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Không Linh Tuệ hất cằm lên, tinh chế nhỏ khắp khuôn mặt là kiên định, ngũ nguyên đường là ca ca cả đời tâm huyết, ta không thể nhìn nó ngã xuống, cho nên ta chuẩn bị trọng chấn ngũ nguyên đường. Tất, có chí khí, Tuệ yên tâm, Trường Phong ca ca nhất định sẽ giúp cho ngươi. Có một câu, giả non trăng trước Trưởng phong cả đời không kém ai. Giấy nghỉ phép. Chương 708. Cửu trọng thiên ý, gặp mạnh căn mạnh, giống như thiên đạo ý chí, vĩnh viễn không bao giờ có thể bị ép lên. Đa trọng thi pháp, tinh thần bạo phát, một thức thần thông trong nháy mắt, liên tục thả mấy lần. Tư thuộc tính trụ cột cùng trụ cột năng lực đến bí pháp, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, có bỏ mới có thể có đến, vứt bỏ những cái kia bình thường thuộc tính, đem một loại nào đó ưu thế vô hạn phóng đại. Trời mờ sáng bầu trời lờ mờ, yếu ớt mà trong trẻo lạnh lùng mặt trời mới mọc dưới. Tần Trường Phong tại vườn hoa biệt thự hai tầng trên ban công ngồi xếp bằng, cả người cùng này cái thế giới không hợp nhã đơn độc ngóng trường bảo theo gió sớm lang vũ, tóc dài đầy đầu tùy theo dương nhẹ, nắng sớm chiếu rọi tại lạnh nhạt trên khuôn mặt, phát ra một loại giữ kiến như băng thần ý. Hoặc là nói thần tính, đệ tử vô thượng người tu hành đặc hữu huy nghi khí độ. Tần Trường Phong có một loại dự cảm, bí pháp của hắn khả năng cũng chỉ có năm đạo rồi, ngũ đại chủ cột năng lực cùng ngũ đại thuộc tính trụ cột từng cái đối ứng, đều thành một đạo Về phần trụ cột kiếm pháp, trụ cột thương pháp ở bên trong cái khác trụ cột năng lực mặc dù trên lý luận cũng có thể thôi diễn ra bí pháp, nhưng cùng này nam đạo không thể so sánh, chú định sẽ không quá mạnh. Mà đã có tam đại bí pháp bên trong. Cự Tiên phủ lấy áp chế thành chủ, linh hoạt mà thần diệu, gặp được nhục thân chiến lược so với hắn còn muốn biến thái tồn tại lúc, có thể bằng vào đùa này, bức bách địch nhân chỉ có thể cùng hắn viễn trình đối hoành, gặp được thần thông phép thuật cường đại mà nhục thân yếu đối đối thủ lúc, hắn lại có thể gần người sau khi áp chế trực tiếp như bẻ cành khô mà đem đánh bại. Hóa Tiên phủ tăng lên lục thân năng lực cận chiến cùng với sinh mệnh hồi phục, lúc trước thôi diễn đạo này bí pháp lúc, ngoại trừ luân hồi thế giới cổ tăng nhất mạch địa ngục chư Phật thiên công bên ngoài, tần trường phong còn sáp nhập vào bộ phận bổ thiên thuật thảo nghĩa, cho nên mới có thể khiến đến sinh mệnh năng lực hồi phục như thế cường hãn, mỗi một đạo huyết phủ tiên thân đều tương đương với một cái mạng. Truy Tiên phủ lấy được là cấp tốc, cùng tự thân có liên quan hết thể đều sẽ có hành tẩu vô gian chi lực, một thứ này bí pháp có thể tăng lên tốc độ có vô hạn khả năng, duy nhất chế ước kỳ thật chỉ là hắn tự thân thân thể, không đủ cường đại mà gánh chịu vượt qua tự thân cực hạn quá nhiều cực nhanh, liền sẽ có trực tiếp hư không giải thể ác. Đạo thứ tư bi pháp, Cửu Trọng Thiên ý chủ phòng, Đa Trọng thi pháp chủ công, đây là mâu thuẫn chỗ, cũng là tầng Trưởng Phong cần lấy hay bỏ địa phương. Vô địch phòng ngự hoặc là không gì không phá. Nếu như có thể, tự nhiên là cá cùng tay gấu đều chiếm được tốt nhất. Trường Phong Kaka. Không Linh Tuệ dấm lên giày cao gót cách cách mà đi vào sau lưng, màu đen váy dài, màu đen thủ sáo, màu đen mũ dạ. Cả người quần áo trắng, thân sắc buồn chìm, hôm nay là cho Kaka của nàng không chí minh đưa tăng thời gian, tâm tình của nàng đương nhiên sẽ không tốt. Bất đau buồn đi à, tiểu Tuệ, phải biết nhân sinh không chỉ có hận cùng Phía trước còn có rất nhiều tốt đẹp người cùng phong cảnh đang chờ ngươi, tuyệt đối không nên bị kiều hận che đôi mắt. Tần Trường Phong không có mở mắt liền có thể cảm nhận được hết thảy, thế là khuyên nhủ, nhưng như vậy tâm linh canh gà lựa gạt một chút chưa thấy qua việc đời ngây thơ thiếu nữ còn có thể, đối với không linh tuệ dạng này, tâm cơ biểu vậy đơn giản so đánh giấm còn tái nhợt vô lực. Có điều, không linh tuệ tất nhiên là sẽ không ở Tần Trường Phong trước mặt biểu lộ ra kia một mặt, nàng cũng không có giả ra tiếp nhận bộ dáng, chỉ là túi đầu nắm vút váy, không nói một lời, phảng bất lực bẽ thọ tráng đùng dạng, để cho người sinh ra ta thấy mà yêu cảm giác, không đành lòng lại để cho nàng chịu đến một chút xíu tổn thương lại là đến rồi báo tố diễn kỹ thời điểm sao? Tân Trường Phong trong lòng ngầm tự cười một tiếng, mặt ngoài lại thở dài một tiếng, một bộ không thể làm gì dáng vẻ đứng dậy, nhìn về hướng Tiểu hát Thỏ, huynh trưởng bình thường luốt ve nàng hơi cuộn kim sát mái tóc, nói, nếu như ta nói cho ngươi biết bây giờ niệm dương tiêu cũng giết ngươi ca ca không trí minh cái kia, mà là, hắn đem đi giới, nguyên giới cùng với niệm dương tiêu thân phận chân tướng nói thẳng ra, muốn nhìn một chút có thể hay không làm cho nàng từ bỏ giựt hận. Nhưng kết quả tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Không linh tuệ rất nhanh liền bắt được trong đó trong điểm, nói cách khác nguyên giới cùng dịch giới niệm dương Tiêu đã trao đổi, nhưng người của hai thế giới vận mệnh cùng, chỉ cần hiện tại cái này cái niệm dương, Tiêu sẽ ra chuyện, một cái khác cũng sẽ tùy theo đi chết. Có một chút kỳ thật rất rõ ràng, nguyên giới niệm dương Tiêu mặc dù xuyên qua tới rồi, nhưng dịch giới cái kia cũng không khả năng liền thật sự chết tại đáy biển, bởi vì tại cái này đặc tù hỗn tưởng thế giới, chính phản hai mặt hai người, không có một cái nào là có thể sống một mình, cho nên khả năng duy nhất chính là hai người thay đổi, đều tự đi đối phương thế giới mà không linh tuệ lại không phải cái gì có thủ báo thủ có án báo đoán không thương tổn cùng vô tội chính nhân có tử, chỉ cần có thể đạt đến mục đích của mình, không có gì là nàng không thể làm, một điểm này ngược lại là cùng Tần Trường Phong có điểm giống. Thế là, Tần Trường Phong vì thắng được cùng Phật Hoàng đánh cực lần thứ nhất nếm thử xem như sẽ triệt để đã thất bại. Đã như vậy, vậy liền đành phải phương pháp trái ngược rồi. Tần Trường Phong đối với Không Linh Tuệ mở ra tay trái tay phải, phía trên phân biệt có một viên phát ra thần bí khó lường hơi thở quan phủ. Tay trái hắc ám, là máu tươi ngưng kết sau nhan sắc, ngang ngược mã tà quỷ. Tay phải thương lam là tinh thần thuần khiết qua mang, quang minh lại hùng đang. Chọn một đi, bất kể là cái nào cũng có thể làm cho ngươi có được siêu việt phạm nhân lực lượng, đến lúc đó phục hưng ngũ nguyên đường dễ như trở bàn tay, chính là thay thế hùng môn, trở thành thiên đại lục chủ nhân cũng không phải việc khó. Ở nơi này dịch giới bên trong, bọn hắn hiện tại vị trí đại lục vì hùng môn đại lục, tam đại bang phái phía trên còn có như chính phủ thế giới vậy quyền uy cơ cấu, chính là hùng môn, 60 năm trước từ một tích thủy sáng tạo, hiện tại có Phật La chấp trưởng. Tại hùng môn trước mặt, cái gì tam đại bang phái đều chẳng qua là nuôi nốt nhà chó mà thôi, cao hứng thưởng một cái sương cốt, mất hứng hết đều có thể lấy tùy thời thu hồi không linh tuệ không thiếu tâm cơ cùng thủ đoạn, duy nhất thiếu chính là lực lượng, mặc dù cũng có mấy cái không sai thủ hạ, nhưng cũng không tính tuyệt đỉnh, mà nàng tự thân tay chói gà không chặt cũng là chí mạng nhất ở điểm, tại dạng này một cái giết người như có rác răng hồ, chỉ dựa vào mưu kế cuối cùng khó mà phục chúng. Mà Tân Trường Phong cho nàng hai thứ đồ này, chính là huyết kiếp chi ấn cùng tinh thần chi hải một đạo bản nguyên, giống như sức mạnh huyết thống, chỉ cần nhập thể liền có thể mở ra tương ứng tiến hóa chi lộ chỉ bất quá, vô luận loại kia, đều không phải là nàng một cái yếu đối nữ tử có thể khống chế, một khi tiếp nhận tâm tình tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, bởi vậy lúc này lựa chọn có thể nói đem quyết định nàng tương lai nhân sinh. Nàng như lựa chọn tinh thần chi hại, liền có thể tu thân minh thần, dần dần minh ngộ tu hành chỗ tốt cùng huyền diệu, từ đó kỳ vọng lớn nói, không còn chấp nhất với hồng trần, chỉ cần Tần Trường Phong lại khe khe đẩy một thành, chân chính đạp vào tiên đồ cũng không phải là không thể. Khi đó, tuy chưa hẳn có thể thoát ly cái này hư huyễn thế giới, trở thành chân thực tồn tại, nhưng dù sao vẫn là có một tuyến khả năng. Dù sao cho dù Tần Trường Phong không mang theo nàng đi, tiên người dẫn đường xuất quỷ thần, khó đảm bảo liền sẽ không cho rằng nàng là một cái hợp cách hà giống. Nhưng nếu là truyền huyết tiếp ấn, đó chính là tại âm trên đường một đường đến cùng cũng không còn cách nào quay đầu lại. Rất nhiều đã từng lấy á muội thủ đoạn quật khởi người đang công thành danh toại về sau nghĩ muốn tẩy trắng, lại phát hiện cuối cùng bất quá là mong muốn đơn phương nằm mơ ba ngày, cho dù người khác không phải trần, vừa gặp phải khổ sở khám lúc, những cái kia không ra gì thủ đoạn liền sẽ một cách tự nhiên mà tác dụng đến. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bên trái có thể để cho người lập tức có được gáp đạo phàm nhân phía trên lực lượng, mà bên phải lại cần đi qua dài dằng dặc tu luyện mới có thể dần dần nắm giữ. Tân Trường Phong chưa hề nói đối với tâm tính ảnh hưởng, chỉ là điểm ra bên ngoài khác nhau. Không linh tuệ không do dự. Hai tay lấy ra tản da đỏ thấm hào quang huyết tiếp chi ấn, làm nổi bật vào trong mắt Quan Mang, như nhau nàng mỹ lệ trên người làm đen dài váy. "Tiểu thương, canh giờ đã đến, chúng ta nên xuất phát." Thái Thanh cùng Thái Hoành xuất hiện tại cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Không Linh Tuệ ánh mắt nhìn đến, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, "Đi thôi, trên đường coi chừng." "Cảm ơn." Không Linh Tuệ ôn nhu khẽ nói, trong đôi mắt đẹp vẻ không hiểu lóe lên, kỳ thật nàng nghĩ Tần Trường Phong theo đi, nhưng cũng biết rõ yêu cầu này hơi quá đáng, bởi vì Tần không có bất kỳ cái gì lý do đi cho nàng chưa từng gặp mặt thân ca ca Quay người rời đi đồng thời không linh tuệ dựa theo tần trường phong nhắc nhở, kiên quyết đem huyết kiếp bản nguyên ấn ký đặt tại mi tâm, đỏ thẫm chi quang lóe lên, nàng nguyên gốc vòng u nguyệt giống như xinh đẹp trong đôi mắt liền hiện ra huyết sắc ấn ký. Đến rồi tần trường phong cảnh giới bây giờ, tại chúng sinh mà nói, liền đúng như thiên thần kia đồng dạng, giơ tay nhấc chân đều là thiên ân, để một phàm nhân trong nháy mắt có được cường đại thực lực, cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Kỳ thật loại trình độ này cũng không có cớ nào không thể tưởng tượng, cái gì là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cái này còn lâu mới là một tôn vô thượng quân vương cực hạn. Sau đó, tần trường phong tiếp tục thôi diễn bí pháp, hắn có thể đủ cảm giác được Tích mình đạo thứ tư bí pháp đạn sinh thời gian sẽ không qua xa. Bởi vì chỉ cần xác định phương hướng, đồng thời có đầy đủ hùng hậu tích lũy, được sự giúp đỡ của Thánh Diễn đạo thiên bản, bí pháp thôi diễn quá trình cho tới bây giờ cũng không cần rất nhiều thời gian. Nhắc buôn trận trận, Ngũ Nguyên Đường tiền đường chủ Không Chí Minh đưa tang, Không Linh Tuệ ôm ấp Di ảnh đi ở trước nhất, một đám bang chúng giơ lên quan tại thuần theo sát phía sau. Đang muốn lúc ra cửa, lương chúng kia ma tính thanh âm đột nhiên lại truyền đến. "Khoảng không tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Lương chúng mang theo một đám phụ đầu bang hung thần sát ngăn ở cửa chính, cười ha, ha. Không Linh Tuệ mày dương lên, lạnh nói: Ngũ Nguyên Đường không chào đón ngươi, lăn ra ngoài." Lương chúng một bên trong đám người liếc nhìn, một bên chậm rãi hướng về phía trước, hung hăng nói, "Nói thật, Kakata hôm nay cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn, cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, mau đem Ngũ Nguyên Đường giấy tờ mua bán đất sổ sách lấy ra, giao cho lão tử trên tay không chừng ta còn có thể lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ." Chậc chậc, ngay cả cái đường ra đều không có, cũng đừng liều chết rồi." Không Linh Tuệ ngẩng đầu, ngẩng lên cái cằm, lộ ra thiên nga đồng trắng cái cổ, trong trẻo lạnh lùng mà nói ra, "Kể từ hôm nay, ta Không Linh chính là Ngũ Nguyên Đường mới đường chủ, nghị đoạt Ngũ Vậy phải xem ta có đồng ý hay không." Lan. Thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng, em hách nhưng lạnh lùng thanh âm bên trong, lộ ra tự tin, cường đại cùng cao ngạo, cái cuối cùng lăn chữ, làm cho ở đây ngũ nguyên đường giáo chúng tâm thần chấn động không thôi, lờ mờ phảng phất thấy được nhất đại nhân hùng chức bang chủ không chí minh cái bóng. 15. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 709. -ha, -ha, -ha, ha Lương chúng cùng phủ ba người nghe xong lại lớn cười không ngừng khinh miệt tri ý vọt tại trên mặt, lập cái nương môn đương đường chủ, các ngươi ngu nguyên đường cũng thật là không có người, ta lại muốn nhìn ngươi cái tiểu nữ môn, có bản lĩnh gì khi này cái nhà, lên cho ta." Ra lệnh một tiếng, hung thần ác sát đao phủ bang đệ tử ầm vang báo động, giơ nhìn thấy Lựa Y Búa hướng về phía trước hung manh giết tới. Một trận đại hỗn chiến trong nháy mắt bùng phát, giao bẩu cùng Lựa Y Búa cùng bay, máu tươi văng tứ phía, chân cột tay đứt nhìn thấy mã giận mình. Mặc dù không giống người tu hành như thế thanh huy to lớn, nhưng loại này chém giết lại người tàn bạo, công trưởng đều không hiểu tới hứng. Lương Trúng Từ trong đám người xuyên qua, Xoa xoa một đôi mập tay đi vào Không Linh Tuệ trước người, chậc chật cười dâm, "Khoảng không tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, thế nào, hôm nay ngươi chạy không thoát đi, cái kia thần tiên đâu? Là đem ngươi bán cho Niệm Dương Tiêu, vẫn là đùa bỡn thân thể của ngươi sau liền không có hứng thú đem ngươi cho từ bỏ. Hắn hôm nay tới, là phụng vạn thiên hành mệnh lệnh lập công chủ tội, trong lòng tự nhiên sợ sẽ gặp được Tần Trường Phong, nhưng hắn vừa mới quan sát qua, xác định Tần Trường Phong không ở trong đám người mới dám ngang như vậy được." Không Linh Tuệ ôm lấy di ảnh, không nói một lời. "Ôi chào, nhìn xem cái này nhỏ biểu lộ, chẳng lẽ là đâm chọt đau?" Bất quá không quan tâm, "Ngươi yên tâm." Ca ta không giảng cứu, sẽ không ghét bỏ, nói sau nữ nhân này đều là càng dùng càng thủy linh, ca ta cam đoan để ngươi dục tiên dục tử, cuối cùng khóc hô hảo không thể rời đi ca Ha ha ha ha. Lương chúng bản tính tái phát, cần rỡ vô kỵ, nghĩ thầm quản hắn mẹ tiếp thần tiên cậu thí, lão tử nát mệnh một đầu, cho dù chết cũng phải trước hết để cho lao tử sướng rồi nói sau. Nói xong sao? Không Minh Tuệ mặt không biểu tình. Còn không có đâu, sao thế? Lương chúng lặng lẽ cười, trên mặt giữ tận không ngừng run run. Vậy ngươi liền đi địa Vương nói tiếp đi. Không lạnh lùng mà miệng, trong mắt trái ấn lóe lên, chiếu rọi vào Lương Trúng trong mắt. Cái sau con ngươi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nguyên bản đục ngầu con mắt tất cả đều bị huyết sắc bao phủ, lộ ra vô tận hoảng sợ. "Ngươi, ngươi, Đây con mẹ nó, muốn đánh rắm." Lương chúng mờ mịt che lấy cổ, hắn cảm giác mình không thể thở nổi rồi, không phải cổ họng bị ngăn chặn, mà là tử thần tay đã đem hắn bắt lấy. Từ hôm nay trở đi, không có ai lại có thể khi dễ ta, không linh tuệ cái tên này sẽ thành các ngươi tất cả mọi người ác mộng. Giày cao góp tí tách, tại đây trời bên trong vô cùng, phản phất ở tim của mỗi người trên miệng, bởi vì đây là tự vòng âm thanh. Không linh tuệ đã từng một cái tay chói gà không chặt tiểu nữ nhân, đặm mặc từ trong đám người xuyên qua, mang di ảnh từng bước một hướng về phía trước, nàng giống chính là sàn nhà, nhưng đi qua địa phương, lại trở thành vô gian địa ngục. Cái này đến cái khác đao phủ bàng bang chúng bạo thể mà chết, thì băng cùng máu tươi vảy ra, toàn bộ suối phun quảng trường, kinh lịch nghiệm dương tiêu đồ sát ngũ nguyên đường bàng chúng sau lại một lần trở thành tu la chẳng, lấy kia thanh tịnh suối phun làm trung tâm, một đóa to lớn một cách yêu dị huyết hoa nở rộ. Không linh tuệ mặt không biểu tình, trong chốc lát, máu của nàng mắt phía trước, không còn một cái địch nhân, nàng cả người làm đen lại vẫn nhưng ôn nhu thân ảnh mạnh mẽ gián rọi sau đó thây nằm vô số. Toàn bộ thế giới đều im lặng, Ngũ Nguyên Đường đám người nhìn qua nhà mình đại tiểu thư, đều trận mắt hốt nguồn, hóa đá tại chỗ. Đây là bọn hắn trong ấn tượng cái kia tiền đường chủ không chí minh cánh chim che chở cho yếu đối, tại niệm Dương Tiêu cùng lương chúng bức bách dưới bất lực đại tiểu thư sao? Ngươi lại tới làm cái gì? Không Linh Tuệ tại cửa chính dừng lại, bởi vì một người mà áo khoác da nửa tốc đầu nam người mang theo một đám người đứng ở nơi đó. Nam tử phía trước đã tới rồi, chính mắt thấy Không Linh Tuệ lấy ánh mắt giết chết lương chúng đám người qua trình, không khỏi hít sâu một hơi, sau đó mới lễ phép nói, "Khoảng không cô nương quay dậy, phủ bang đại đường gia vạn ngày muốn mời ngài đi trong phủ ăn cơm rau dưa." Không linh tuệ ánh mắt vì rủ xuống, nàng tự nhiên biết rõ Đao phủ Bàng Đại đương gia Vạn thiên công mặc dù cùng nhị Đường gia Vạn thiên hành riêng có mâu thuẫn, nhưng cũng tuyệt không phải hạ người lương thiện, lúc này buộc nàng đi khẳng định thời điểm không có hảo ý. Từ ca ca của nàng chết một lần, liền không ngày xưa phong quang, mới không đến hai ngày mà thôi, người khác giúp nhóm liền ra ra vào vào ngủ nguyên đường như nhà mình sân sau, nếu không phải nam nhân kia từ trên trời giáng xuống, hôm nay nàng lại đem cỡ nào không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, chính là tâm như độc hạt, nàng cũng không khỏi tự phát sinh ra một cô thật tâm thật ý cảm kích. Khoảng không cô nương, ta là phụ mệnh mà đến, nếu như ngươi không đáp ứng, Ta sợ lần sau tới không phải ta rồi, cần biết sức mạnh của một người cuối cùng có hạn. Nửa tộc Nam tiên kịch, là đao phủ bang đại đương gia vạn thiên công tướng tại đắc lực, âm thầm ưa thích không linh tuệ, bởi vậy mỗi tiếng nói cử động đều cùng lương chúng hoàn toàn khác biệt, phi thường khách khí, hắn cũng không có chứng kiến qua vách núi đỉnh tiên thần đánh một trận, vì vậy đối với truyền thuyết kia cũng là bán tín bán nghi, lúc này phụ mệnh mà đến, tất nhiên là muốn đem nên nói đều nói rõ ràng. Kha huynh hảo ý linh tuệ tâm lĩnh, nhưng người nào nghĩ đến tựu cư việc để hắn đến tốt, chỉ là nhất thiết phải cẩn thận có khắc đến không về. Không linh tuệ lưu lại một câu nói như vậy, sau đó hướng sau lưng vẫy tay. Chúng ta đi. Hôm nay Không Linh Tuệ, đã không phải hôm qua Không Linh Tuệ, hôm qua nàng là trong mắt người khác đồ chơi cùng con ngồi, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Hồng Môn đại lục đều sẽ trở thành nàng bãi săn. Không Linh Tuệ đem người đưa tàng, không còn có người dám ngăn trở, thì sẽ không xuất thủ, cũng không dám xuất thủ. Mà vườn hoa bên ngoài biệt tự, ngoại trừ đầy đất thi hài bên ngoài, còn có từ đầu tới đôi đem hết thể nhìn ở trong mắt Lương Tiêu, hắn truy đuổi tần trưởng phong mà đến, cũng không dám mạo muội bái phỏng, bởi vậy một mực trốn ở bên ngoài biệt tự, mắt thấy Không Linh ngắn ngủ trong vòng một đêm, liền đã có được mạnh mẽ như thế lực lượng, ngoại trừ sâu đậm chấn động bên ngoài, kiên định hơn tín nghiệm của mình. 6 Thời gian đối với ở trên thế giới đại đa số người mà nói, bất quá là mặt trời lặn mặt trăng lên luân hồi mà thôi. Tần Trưởng Phong lăng không xếp bằng ở trên ban công, liên quan tới đạo thứ tư bí pháp hết thảy, cũng như chạy nhỏ giọt nước chảy đồng dạng tại trong lòng chạy qua. Liên quan tới lý luận nghiệm chứng làm việc, cơ bản đều đã hoàn thành, tiếp xuống chính là bí pháp chân chính tôi diễn. Gió đêm vô phất, từ khuôn mặt lướt qua, giống như là người yêu ôn nhu vỗ về, đây là Tần Trưởng Phong thích nhất cảm giác, cho nên hắn bấy qua lúc, thường xuyên lựa chọn đỉnh núi cái này tiên địa tự nhiên chỗ, trừ tất yếu, rất ít đem mình giấu ở trong mật thất. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ lên, đứng ở sau lưng tiếp lấy hình như có một kiện áo choàng khoác ở trên người, Thần Trường Phong liền nghe đến một cô sử nữ đặc hữu nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Tân Trường Phong mở to mắt, lại phát hiện phủ xuống trên vai cũng không phải là áo choàng mà là một kiện thêu lên kim sắc đường viền nữ từ áo ngủ. Trong nhà ngoại trừ y phục của ta bên ngoài cũng chỉ có ca ca được rồi, ta sợ ngại ngại ca ca điểm xấu, cho nên liền. Không Linh Tuệ có chút thấp thỏm giải thích nói, nàng đã tháo xuống làm đen váy dài, xuyên qua kiện bó sát người mà mềm mại váy dài trắng, phong yêu bị đai lưng trói buộc doanh doanh chặt, đồng thời bộ cũng bởi vậy càng lộ ra thẳng tắp đầy đặn, đầy trời chiếu đến nàng màu vàng quan xoắn tóc dài. Sáng ngời đôi mắt cũng chiếu đến nàng Ôn Du. Lúc này Không Linh Tuệ, phản phất không còn là cái kia dã tâm mừng mừng, một lòng muốn vì hình trưởng báo thù đường chủ, mà chỉ là một cái nghe lời muội muội, hiền nhã nữ tử. Tần Trương Phong xưa nay không tin quỷ thần, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cắt điểm xấu ngu ngợi lạc hậu tư tưởng, mình ngồi ở bàn công thạch điêu trên lan can, vô sợ bên người để Không Linh Tuệ cũng ngồi lại đây, cười nói, có được cường đại sức mạnh cảm giác thế nào? Không Linh Tuệ trầm ngâm một chút, nói, rất tốt, nhưng cũng rất đáng sợ. A, làm sao có thể sợ? Tần Trương Phong ngạc nhiên Loại kia quyền sinh sát trong tay, tùy ý chưởng khuống người khác vận mệnh cảm giác khiến người ta say mê, nhưng ta sợ chính mình sẽ có một ngày hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Không linh tuệ dưới ánh trăng bảo thạch đồng dạng lấp lánh trong đôi mắt lờ mờ có một tia mông lung. Vượt qua Nhật Nguyên Sơn Hải, nhìn qua ngôi sao đầy trời, đi khắp thiên sơn và thủy, duyệt tận nhân gian phồn hoa. Mới biết được cái gì là sinh mạng bản chất, đáng giá chân chính theo đuổi, cho nên không cần vì thế lo lắng, đối với không có chuyện phát sinh, hết thể lo lắng đều là thừa. Tân Phong cười, nụ vọng lớn vô biên mênh bầu trời đêm, có ý riêng mà nói đến Phản phang cùng Tần Trưởng Phong liên quan tới trận thứ hai đánh cược hết thảy, đều là trực tiếp dùng chuyển âm đến trao đổi, cho nên không linh tuệ người trong cuộc, lại toàn bộ không tự biết, đối với Tần Trưởng Phong lợi nói bên trong thâm ý, cũng không có phát giác. Nàng theo Tần Trường Phong ánh mắt nhìn về phía biển đêm u minh, lẩm bẩm nói, Trường Phong ca ca, ngươi là từ trên trời tới sao? Nhà của ngươi có phải hay không ở tại thiên cung?" Liên quan tới Tần Trưởng Phong chân thực thân phận, là không linh tuệ trong lòng muốn hỏi nhất, mượn cái này đặc thù thời gian, đặc thủ không khí, nàng nói bóng nói gió hỏi lên. Tần Trưởng Phong chi tiết trả lời, "Ta giống như ngươi, cũng là từ dưới đất tới, chỉ bất quá bây giờ có thể bay." So với các người càng tiếp cận thiên nhất chút mà thôi, khác nhau gần kể ở chỗ các người mê luyến đại địa bên trên ân oán tình cứu, mà chúng ta loại này tồn tại mục tiêu là tinh thần đại hải, Cửu Thiên phía trên. Không có sai, Trần Trường Phong chính là muốn thông qua dẫn đạo nàng hướng đi đối với thực lực hất vọng đến từ bỏ đối với Cửu Hận chấp nhất, độ hoàn thành hóa, bởi vậy mỗi một câu nói đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Không Linh Tuệ trong đôi mắt rõ ràng từng có một tia ý động, nhưng càng lộ vẻ như là, cái này chưa đủ khiến nàng từ bỏ Cửu Hận cùng chấp nhiệm, dù sao những cái kia đối với nàng mà nói đều quá mức xa xôi, mà bây giờ hết thảy, liền để nàng rất thỏa mãn rồi, bởi vì rất chân thực. Gió đêm thổi nhẹ, gợi lên tần Trường Phong thế giới này nam tử trung cực hiếm thấy tóc dài đầy đầu, phất qua nữ tử khuôn mặt. Nàng nhất thời đổi chủ đề, giả bộ như tùy ý hỏi, "Trường Phong ca ca tóc của ngươi là trời sinh tuyết trắng sao?" Hoàn Mỹ thế giới cổ tăng trốn cũ luân hồi thế giới một trận luân hồi về sau, tiểu mạch trên người có tiêu trừ không xong luân hồi ấn ký, mà tần Trường Phong nguyên bản tóc đen đầy đầu tất cả đều quỷ dị mà biến thành tuyết trắng. Phải biết nục thể của hắn cũng không kinh lịch luân hồi, nhưng theo hắn linh hồn ký trở về, loại biến hóa này lại trực tiếp ở trên người hắn hiện lộ, đạo lý trong đó thực sự huyền vô cùng, cùng một phàm nhân là không có cách nào giải thích rõ ràng. Trầm ngâm một chút, hắn cuối cùng ăn ngay nói thật thở dài, cái này tóc trắng là bởi vì một người phụ nữ mà sinh ra, rời đi hắn về sau, ta nhất niệm bắt đầu. Nàng bởi vì qua đời sau. Dù vậy, có trường Phong ca ca sâu như vậy tình người hoàn niệm, nàng chắc hẳn cũng sẽ không có tiếc nuối. Không linh tuệ một cách tự nhiên mà cho rằng Tần Trưởng Phong là bởi vì tình bắt đầu, trừ cái đó ra, rốt cuộc nghĩ không ra có chuyện gì có thể làm cho hắn như vậy một cái thần tiên ý hệt nhân vật không thể ra sức. Tần Trưởng Phong lại chăm chú cái chính, không, là bởi vì ta từ bỏ nàng, nàng ta đời này tóc trắng không còn, cho nên cứ như vậy Không Linh Tuệ trừng mắt nhìn, đầy mặt tím lặng. Tần Trường Phong đứng bay, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, luân hồi cùng nhân quả dây dưa về sau tạo thành hậu quả, thật sự tương đối đáng sợ, hắn nghĩ tất cả biện pháp, lại đều không thể để cho tóc trắng một lần nữa biến thành màu đen. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 710. Phật quốc thế giới luân hồi, cho tới bây giờ liền không có nhìn lên tới đơn giản như vậy. Tiểu Mạc kinh lịch về sau xảy ra náo biến hóa không nói trước, vẹn vẹn chính Tần Phong, một cái đầu tóc bạc liền không tầm thường rồi. Đây không phải phổ thông tốc trắng, mà là nhân quả nguyên do mà thành, quỷ bí tự điểm. Hắn từng nếm thử các loại phương pháp, muốn đem khôi phục, lại đều không làm nên chuyện gì, đến từ trong luân hồi nhân quả, hắn hiện tại không cách nào đem lao đi, kết quả cũng bị hắn hiểu được, rốt chuông phải do người bộc chuông, nếu muốn thật kết đoạn nhân quả này, chỉ sợ vẫn là đến lại vào luân hồi pháp châu luân hồi thế giới bên trong. Chỉ bất quá mặc dù bây giờ đạo khí trong tay hắn, nhưng vẫn không có hoàn toàn luyện hóa, bởi vậy kia luân hồi thế giới, hắn thời gian ngắn lại còn vào không được. Theo tần trường phong đem câu chuyện tán gẫu chết, dưới bầu trời đêm, dần dần liền an tĩnh lại. Không linh tuệ cũng không nói chuyện cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ là ôm hai đầu gối ngồi ở một bên, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Tần Trường Phong, phảng phất muốn xem thấu những cái kia năng kỹ bộc nhưng lại khó thể thực hiện bí mật. Minh nguyệt như sương hoa, bóng đêm như nước, thế gian này có người yên giấc, có người không ngủ. Từ Tần Trường Phong giáng lâm thế giới này, mới bất quá hai ngày đêm thời gian, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện. Ngoại trừ Toại Nguyên đạt được thời gian bí bảo đạt thành mục đích bên ngoài, Phật Hoàng ý chí giáng lâm, cùng Tần Trường Phong đẩy xuống một bản 3 trận 2 thắng thế cục, không thể nghi ngờ trọng yếu nhất. Ván đầu tiên đã thế hòa kết thúc, tại Tần Trường có thể tiếp nhận bên trong vi. Dù sao cũng là cùng Phật Hoàng động thủ, đối với hắn mà nói, bất bại chính là thắng. Chỉ bất quá cứ như vậy, ván thứ hai liền nhất định tranh thủ thắng lợi, bằng không hắn đem Lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Nhưng chính là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, kết quả sau cùng không phải Tần Trưởng Phong có thể khống chế, bởi vì hắn chỉ nắm giữ thành bại một nửa, còn có một nửa tại Phật Hoàng trong tay, cho nên hắn tại hành động, Phật Hoàng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ. Lúc nửa đêm, trăng sáng sáng ngời nhất thời điểm, như một mặt ngọc kính treo cao biển đêm. Ngay vào lúc này, từ cái này trên trời cao, một đạo như có như không, cực kỳ mịt mờ ba động giống như gió đêm giống như quét tán gột giữa mà đến. Trong nháy mắt quét qua toàn bộ hồng môn đại lục, tiên tính đại địa bên trên, tuyệt đại đa số người đều đối với cái này không có chút nào phát giác, vẫn như cũ ngủ say tại thương ngọt mộng đẹp, chỉ có số người cực ít phản phất bị một đạo bắt nguồn từ linh hồn thanh âm tỉnh lại, không hẹn mà cùng đi ra cửa phòng, đi vào dưới bầu trời đêm nước đầu nhìn lên, nhìn qua vầng minh nguyệt kia. Trong mắt bọn hắn, vầng trăng này đột nhiên ở giữa, lại so mặt trời còn nóng ánh hơn. Càn quỷ dị chính là, phản chiếu tại bọn hắn đồng tử sáng bên trong, thế mà ngồi xếp bằng một đạo mông lung bóng người, khuôn mặt mơ hồ, giống như cái bóng trong nước. Chắp tay trước ngực, chỉ có treo ở trên bàn tay một chuôi chẳng hạt tàn mát ra vô tận thần thái. Ta ở Phật Hải vô nhai, muốn vì người đời độ tận bể khổ, nguyện trong thiên hạ đều như cực lạc tỉnh thổ, vào giới này cảm niệm thương sinh muôn ngụ, giống như hướng khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu, thật là thương xót. Nay ta phát hạ đại thế, nguyên thế gian có chí người đều mở thiên môn, tất mở linh căn, vào tu hành nói, vì ta muôn đồng người, trưởng sinh đều có thể. Bóng người kia cũng không chân chính tại mặt trăng bên trong xuất hiện. này cũng không tại giữa thiên địa lên, mà là trực tiếp tại kia số người cực ít trong đầu quân Đây là linh hồn thanh âm. Đại đạo thiên âm. Toàn bộ Hồng Ngông đại lục, có tư cách đến nghe này thiên âm, có lẽ chỉ có vài chục người, nhưng lại không khỏi là một đời nhân kiệt. Không Linh Tuệ cũng đang trong đó, nàng sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy hình như có một loại nào đó ký ức muốn ở trong đầu thổ tính, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, còn tưởng rằng tất cả những thứ này lại là xuất từ Tần Trường Phong tay. Mà giờ khắc này, Tần Trường Phong lại sắc mặt phi biến, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Thánh Phật đại nguyện. Đây cũng không phải là tùy tiện nói câu nào mà thôi, mà là bắt nguồn từ Phật Hoàng bản mệnh vô thượng Thánh pháp. Từ Lưu Ly li đến cửa sau đó, Tần Trường Phong tự nhiên đối với Phật Hoàng tiến hành thăm nhập hiểu do. Sau cùng cảm giác chỉ có bốn chữ, thâm bất khả trắc. Bởi vì hắn cực ít ở nơi công cộng động thủ, mặc dù có chiến đấu hình ảnh chạy ra, cũng vĩnh viễn là không nóng không lạnh, không vội không chậm đem đối thủ từng bước từng bước hàng phục, chưa hề bị buộc đi ra cực hạn. Hơn nữa, không nói hắn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu, cho dù chỉ là đã mọi người đều biết lực lượng, đều đã đầy đủ để cho người khó mà ngỡ vọng. Tục truyền, hắn chuyên tu nhân quả, luân hồi cái này hay nói, nhưng chỉ dùng nhân quả pháp liền có thể hành tẩu thế gian. Những thứ này bản mệnh nhân quả pháp tổng cộng có năm đạo, được xưng là nhân quả năm đạo. Từng tại phía trước cùng tần trường phong trong tranh đấu xuất hiện qua Thánh Tâm Phổ Độ, chúng sinh là ta chính là Thánh Tâm Độ, mà vừa mới đạo này Thánh Phật Đại Nguyện, chính là Đại Nguyện Độ. Lấy vô thượng nhân quả đại đạo phát hạ đại nguyện, vẹn vẹn một mình hắn lời thề, lại có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Từng có một lần, một tôn ma đạo vô thượng thiên vương cuồng vọng tự đại, mạnh vào Phật Hải Vô Nha khiêu chiến, Phật Hoàng bóng người chưa ra, vẹn vẹn một đạo đại nguyện độ hóa toàn bộ Phật Hải Vô Nha tinh không, cho có thần, hóa thành một cái chân mệnh bình ngượng. Sau đó không sinh linh chỉ là một khẩu khí, trực tiếp đem ma đạo thiên vương ra giới, hung ngã vào giới trong đến nay vẫn để cho người cảm nhận được sâu đậm chấn động. Trước mắt Phật Hoàng ý chí phân tâm thi triển đạo này đại nguyện, uy lực khách quan mà nói tự nhiên kém xa Tích Tắc, nhưng lại sẽ cho cái này tần trường phong nguyên bản quen thuộc thế giới mang đến rất nhiều biến số, từ đó lệnh đệ hai trận đánh cược thắng bại xuất hiện càng nhiều sự không chắc chắn nhân tố. Phật Hoàng làm như vậy có nào dụng ý tần trường phong không được biết, nhưng trong đó khẳng định có một đầu là vì cản tay tần trường phong độ hóa không linh tuệ. Sáng sớm ngày mai tỉnh lại, thế giới này liền sẽ thêm ra rất nhiều giống như ngươi nắm giữ thần lực người, cho nên ngươi muốn hoàn thành người ca ca vọng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. Tần Trường phong thở dài, hắn cũng là thật chịu phục. Giống hắn nghĩ điểm hóa một người bình thường, còn phải từng bước từng bước tìm tới đối phương tự thân gặp mặt, Phật Hoàng liền có khí độ nhiều, một đạo đại nguyện phát hạ, thế gian hết thể kiền suất người đều bị tự động tìm ra. Phía trước kia ngắn ngủi đánh một trận thời điểm, Tần Trường Phong liền đã phát hiện, dáng Lâm cái này huyền tưởng thế giới Phật Hoàng ý chí mặc dù cũng không có quá cường đại lực lượng bản nguyên, nhưng đối với đại đạo đã hiểu cùng nắm giữ lại khó mà với tới, cho nên mình tài năng lấy chỉ là một đạo ý chí liền để Tần Trường Phong không thể làm gì. Kỳ thật, Tần cũng không phải là để ý Phật Hoàng thủ đoạn cao minh hơn hắn, dù sao người ta cảnh giới cao hơn hắn ra nhiều như vậy, tất cả những thứ này cũng tự nhiên là dĩ nhiên trên chính để hắn trong lòng không thoải mái, là Phật Hoàng thủ đoạn bức cách muốn vượt qua hắn nhiều như vậy. Cái này thật sự không thể nhịn rồi. Vậy thì tới đi, nếu như một cái đối thủ đều không có, ta cho dù hoàn thành Kaka di trí, cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị." Không Linh Tuệ nghiêng đầu cười một tiếng, mặt mày của nàng hơi hơi nheo lại, nhưng nhìn đến như là Tần Trường Phong sau lưng toàn bộ bầu trời đêm. Nhìn xem nàng như một cái xinh đẹp tiên nga trắng đồng dạng tự tin mà cao ngạo bộ dáng, Tần Trường Phong hào tâm nhắc nhở, có một chút người cần biết, ta cùng với một cái khác đồng dạng tồn tại có ước định, các ngươi người bình thường ở giữa tranh đấu chúng ta cũng không có thể tự thân xuất thủ. Tần Trường Phong thực sự nói thật, hắn cùng với Phật Hoàng hoàn toàn chính xác từng có dạng này quyết định, bởi vì bọn hắn nếu như lại đánh đứng lên, không cẩn thận chỉ sợ chủ lão liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài, mà không chỉ là cảnh cáo. Huống chi, không linh tuệ như thế nào cùng đao phủ bàn cùng vô tông hội chiến đấu, Tần Trường Phong cũng không có hào hứng đi quản. Coi như linh tuệ thất bại không có gì cả rồi, Dâu gì cũng có thể trở lại Trường Phong ca ca bên người làm một cái ngoan ngoan muội muội, đúng không? Hiển nhiên, không linh tuệ đối với Tần Trường Phong nhắc nhở cũng không có để ở trong lòng. Tần Trường Phong thản nhiên nói: Nếu như ngươi có thể hiện tại liền để xuống tiểu hận, buông xuống giá tâm, ta liền hứa ngươi một đầu phi thiên đại đạo, như thế nào? Nghe vậy, Không Linh Tuệ trầm mặc. Quên đi tất cả, vậy ta vẫn ta sao? Không biết qua bao lâu, nàng ở trong lòng mặc nói, thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng để hắn đem đạo thứ tư bí pháp thôi diễn đi ra cũng đồng thời chú ý Không Linh Tuệ biến hóa, vẫn là đầy đủ. Theo thần trường phong cùng Phật Hoàng ảnh hưởng, toàn bộ Hồng Môn đại lục phong vân kỳ biến, ngoại trừ Ngô Nguyên Đường bên ngoài, vô tông hội, phủ bang thậm chí Hồng Môn đều có mở ra thiên môn linh căn. Từ đó có người phạm không thể với tới thần lực người xuất hiện, bọn hắn giơ tay nhấc chân đều có thể giết người ở vô hình, lấy một địch trăm thậm chí địch ngàn đều trở thành chuyện thường ngày, khiến cho thế lực khắp nơi truy đổi cùng chém giết liền lộ ra vô cùng tàn khốc mà thảm liệt. Tân Trương Phong coi thường lấy tất cả những thứ này, có đôi khi lại nhịn không được trong lòng đang suy nghĩ, Phật Hoàng đại nguyện là vì phổ độ chúng sinh như cực lạc tình độ, có thể kết quả lại là khiến cho thế giới này quần hùng cùng nổi lên, giết đến máu chạy thành sông, chẳng lẽ đây chính là hận thành tâm sao? Lại có thể, đây là không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đại từ bi. Tân Trương Phong nghĩ lại liền khịt mũi coi thường. Hắn từ trước đến nay đều ưa thích bằng ác ý niệm phỏng đoán người khác, bởi vậy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử kiên định cho rằng loại này cái gọi là đại từ bi xem chừng cùng hắn đại hãi vô cương đồng dạng rối trá được không xong. Phật hoàng a Phật hoàng, thánh chân a thánh chân, con lửa chọc gã con lửa chọc. Ngươi đến tột cùng là một người như thế nào đâu? Liên khi hắn phỏng đoán bên trong, thời gian trôi qua năm tháng, mà cái này một ngày, hắn đạo thứ tư bí pháp cũng rốt cục được sự giúp đỡ của thánh diễn đạo thiên bản thành công thôi diễn đi ra. Thiên đạo bản tiên phủ. Cái này bay hàm nghĩa, không phải phi hành, mà là phi thăng. Tựa như phàm phu tục tử phi thăng vì tiên đồng dạng. Đạo này bí pháp một khi mở ra, tần trường phong năng lực chiến đấu sẽ tại trong thời gian ngắn nên đón chất biến thăng hoa. Hắn chân thực tác dụng là một khi ngưng tụ đạo này tiên phủ ra thân, liền có thể hình thành một đạo đại đạo quang hoàn, ở nơi này hào quang ảnh hưởng dưới, nguyên thần cường độ sẽ có được cực lớn tăng cường. Đây là một loại từ trên bản chất lực lượng nguyên thần gia trì, cho nên đến lúc đó chẳng những có thể lấy tăng lên đối với tinh thần công kích chống cự năng lực, hơn nữa còn có thể tăng lên mấy lần thông qua nguyên thần thi triển thần thông lực. Đương nhiên, các tay gấu khó mà đều chống được, toàn bộ công toàn bộ thủ cũng vô pháp chống cự, cho nên tần trường tại lấy hay bỏ bên trong để một thức này bí pháp tại phương diện công kích năng lực vượt xa phòng ngự. Bất quá kiểu trọng thiên ý gặp mạnh càng mạnh đặc tính, cũng bị hoàn mỹ kế thừa Cho nên, phi tiên phủ đại đạo quan hoàn, trên thực tế giống như thủy triều lên xuống ba động, gặp phải địch nhân càng mạnh lớn, hắn cảm ứng liền càng mánh liệt, khiến cho thần thông thu hoạch được 2 đến 9 lần khác nhau vì lực bảo tăng. 21.